trong ư truyền n g u thuyết đã người chết lần thứ hai hiện thế mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ diệu thủ sinh hoa nguyên sinh ra tứ tượng nguyên khí trưởng khống đang phong tạo cực diệu nguyên thủ nguyên lai chính là nàng truyền thuyết nàng hai tay thác nguyên năng hóa thiên địa vật vật đối nhau nguyên khí trưởng khống hay tới chút xíu không người có thể đưa ra bên phải từ nguyên sơn một trận chiến thân vẫn phía sau nguyên sinh ra tứ tượng tuyệt học lúc đó thất truyền không muốn hôm nay có thể mới gặp lại người này chỉ là không biết nàng đến tột u cùng thật hay giả xuyên vân điện trưởng lão lệ phong mở miệng nói ha ha ha ha nghĩ không ra hôm nay lão phu còn có thể gặp phải đại hao thiên vương diệu nguyên thủ triệu ánh người mang ngân tuyết bộ khóa vân liên hai kiện dị bảo hôm nay liền lưu cho lão phu đi đột nhiên tới một trận cười điên cuồng âm thanh c h ấ n đắc cả p h ò n g rung động cùng trong tiếng nói một vị bên ngoài tuổi chừng năm mươi tuổi lão giả vào da vô đạo lao ma hắn là vô đạo lao ma kiến thức rộng võ giả giống lên cái gì hắn liền vô đạo lao ma tây sở chứ danh tán tu cung vô phương vô tích vô cầu ba vị ma đạo tán tu cùng nổi danh ma đầu không sai chính là hắn năm xưa phương tích cầu đạo tứ ma đồng khí liên t r ì danh tiếng cực kỳ văng dội chỉ là nay mấy vị này đều lâu không hiện thế sợ rằng rất nhiều người đều quên rồi cái này tứ đại ma đầu danh tiếng vô đạo lao ma lưng hồ v ư n t eo thân hình cao to tóc dài dối tung h á c giữa t ạ p trắng trên mặt lưỡng đạo đao ba nghiêng khắc ở trên sống núi hợp với mắt hồ ư mi càng lộ vẽ vài phần hung hãn lúc này lao ma nhảy lên một cái song trưởng hóa ra trọng ủy mị hình bóng từ bốn p ư ơ n g tám hướng về phía trước nữ tử vây kín đi lớn mật diệu nguyên thủ triệu ánh tuy là nữ tử nhưng nhiều năm chinh chiến một thân huyết tính chút nào không xuống nam nhi hào kiệt vê đút vê đút vê đút quy hại hù s ụ cơ cơ đẹp mắt tiểu thuyết lúc này vô đạo lao ma vừa ra tay triệu ánh lập tức phất tay b ắ t vân nguyên khí nùng t h n g tương ra mà hóa giống thiên bách tà ma đâm về phía triệu ánh chi tế chỉ thấy phía sau nàng đông dưng mọc lên một đầu cự long long khẩu đại trường thiên ma run r u dậy sau một khắc đã bị hút vào l o n g khẩu đại trường thiên ma run run dậy sau một khắc đã bị hút vào lòng khẩu đại trường yêu ma yêu phân hóa thành một đạo lợi kiếm một mạch đâm vô đạo lao ma lao ma vội vàng xử xuất độc môn phòng thân bí pháp người hóa khói đen nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh quá rồi mấu chốt một kích còn dám làm càn s á t vô xá triệu ánh chừng rồi vô đạo lao ma lướt mắt lạnh lùng nói lao ma ngượng ngùng cười nói hiểu lầm lão phu chỉ là muốn xác nhận tiền bối thân phận hai người giao thủ ngắn ngủi vẫn chưa phân ra thắng bại tuy nhiên người sáng suốt đều có thể nhìn ra gần như đánh lén vô đạo lao ma không chỉ có vô công nhi phản thậm chí rơi vào một thân chật vật hai người thực lực cần gì phải lập tức phân cao thấp không sai rồi long thủ giống đủ để chứng minh tất cả người này đúng là đại hao thiên vương triệu ánh một kích lập uy phía dưới mọi người lập tức nhỏ giọng nghị luận đạo lại không người có nửa điểm hoài nghi ta là tới giúp các ngươi quả các ngươi cảm thấy lời của ta có cũng được không có cũng được vậy thì cứ việc độc thụ hậu quả ta khái không phụ trách triệu ánh lạnh lùng trả lời phía dưới mọi người thấy sắc mặt nàng đều tạ lỗi khẩn cầu nàng thành tâm tương trợ triệu ánh nhìn mấy lần thấy mọi người không có này chút c ủ a n g ạ o tâm tư mới gật đầu mở miệng giới thiệu tổ lăng tử có q u ý c ụ các ngươi tới nơi này là cái gì tâm tư chúng ta vừa xem hiểu ngay các ngươi muốn bất quá là thiên tài địa bạo thần binh lợi khí thần công bí điện Tổ lăng xây xong liền lưu có q u ý củ có thể qua tam trọng khảo nghiệm liền có thể được chút bảo vật nếu không phải có thể đi qua khảo nghiệm đây sẽ chết sao nghe đến đó phía dưới lập tức có người hỏi đây cũng là rất nhiều nhân quan quan tâm vấn đề không thể vượt qua cũng sẽ không chết triệu bánh giải thích làm sao có thể đi tới nơi này lý chi trước cũng không biết chết rồi bao nhiêu người đến nơi đây lẽ nào liền đổi ăn chay rồi hả dưới đài lập tức có người phản bác triệu bánh cười ha ha thủ trưởng k h ẽ vỗ của nàng đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đạo nguyên búp hơi thành cái gương một vài bức chân dung từ đó hiện lộ ra hình ảnh này không đặc biệt Chính là tuy r ư ớ c hoàng à trên đường n võ giả thất bại thất t r nhiên t ấ y không, những n g ư ờ này người nào chết ở trước mặt các người、rồi. Bọn họ không phải hạ xuống trước rồi. phải chết các họ hạ thâm mặt ở đúng đẩy địa hạng. vậy vào bị chưa á c có c người người ứ n kiến bọn nơi thân nẻo. n g g họ đầu một nơi thân một、nẻo. Có ờ i kiến chứng cụt họ bọn cụ y chết c â n Như h t không có, chỉ là những người có, đó là r ố cuộc c đâu đi Đây rồi hả. h í nhưng là ta muốn nói, thất bại giả, chọn đời làm nô, là lằng lực ta thất tổ hao muốn mình nói, chọn nô, công hiến bại giả, đời đại ợ Tuy nhiên cũng h chết, nhưng ư a c đừng nghĩ đi ra mảnh này l a n g mộ lúc này mọi người mới biết tại trong lăng mộ trượt chân hạ tràng tuy nhiên chọn đời không ra tổ lăng thế nhưng tại trong mắt mọi người cũng so với chết rồi muốn tốt hơn rất nhiều nghe đến đó tất cả mọi người hơi chút đã thả lỏng một chút chín đ ậ c k h u cựu cái thông đạo trong đó có chút vô cùng gian nan có chút thì ung dung an toàn rốt cuộc cái nào cái đạo nguy hiểm cái nào cái đạo an toàn bộ không ai nói rõ được tuy nhiên vô luận là ai phải đối mặt tổ lăng giữa đứng hàng thiết cử a ải khó người nào cũng không có thể ngoại lệ dựa theo triệu ánh lại nói chỉ có chiếm được tổ lăng tán thành mới được tổ lăng ban tạo tổ lăng là hà yếu khảo nghiệm chúng ta những thứ này vào lăng giả đạo nhân tổ mộ phần không phải rất làm cho người khác kiên thị sao chả thế nào sẽ dành cho bảo vật n g h e rồi triệu bánh lời nói hồ phong càng muốn càng thấy được không thích hợp sau đó đem nghi vấn của mình nói ra hồ phong vừa nói rất nhiều người đều đi theo phản ứng qua đây những người này không phải là không có tham quan c ổ mộ rất nhiều c ổ mộ đều lưu lại đến không hết cơ quan nhãn chính là chọn khả năng giết chết đạo mộ giả nơi nào sẽ có người cố ý khảo nghiệm đạo mộ người còn chủ động cho đi qua cơ quan người lưu tưởng thưởng triệu bánh ha hả cười nói ta đại hao vương chiêu bực nào khí phách sao lại cùng n à y phản phu tục từ một dạng khí lượng chật hẹp thần binh dị bảo từ trước đến nay năng g i ả có có năng lực đầy hứa hẹn t r i ề u ta chỉ biết vui vẻ tạm b ả o hồ phong yên lặng không nói trong lòng không ngừng suy tính lời này có thể t í n độ e rằng đại hao vương chiêu thật là một khí lượng phi phạm triều đình thế nhưng bị sáu đại thế lực bao vây tiêu trừ bị tiêu diệt đại hao lẽ nào cũng không mang thù sao n ô i tấn vũ thử các ngươi tin tưởng cũng được không tin tưởng cũng được hết thể đều tùy các ngươi tâm ý nói đến đây triệu ánh ánh mắt hướng tứ t u ầ n nhìn quét một phen tuy nhiên nói xấu nói ở phía trước các ngươi tại tổ lăng tất cả từng trải đều không được mọi chuyện bằng không thân tự hồn diệt chỉ ở trong chốc lát triệu bánh phóng xuất ngoan thoại sau đó thân thể chậm rãi chậm vào lòng đất người chung quanh quần thần sắc khác nhau lại tựa như tại tiêu hóa triệu bánh nói chê cười quả thực trợ thiên hạ to lớn kê chúng ta sau khi rời khỏi đây nghĩ thế nào nói liền nói như thế nào cái này đại hao tổ đ a n g còn quản được ở miệng của chúng ta lao t ử hết lần này tới lần khác muốn nói một vị vũ tông cường giả không phục khí nói ra vừa dứt lời chỉ nghe hét t h ả g một tiếng cái này võ giả nơi cổ họng đột nhiên phun ra một cổ lợi diễm ngay sau đó khói đen mọc lên hỏa diễm từ trong cơ thể hắn chui ra ngắn ủi mấy hơi thở đã đem hắn tiêu thành cho tản bốn phía hoàn toàn yên đoàn người đối diện vài lần lại không người dám hầu ngôn l o ạ n ngữ chương bốn trăm năm mươi chín con dối thế giới một vị võ giả ly kỳ tử vong c h ấ n trụ những thứ này không tin t à c ấ p cường giả triệu á n h sau khi biến mất lục tục có người tùy ý chọn rồi một cái động khẩu tiến nhập hồ phong cùng khang phạt hai người cũng nước chảy bẹo trôi tùy ý chọn một cái chỗ động khẩu t r ô i vào trải qua rồi ngắn ngủi đ e n nhánh ám đạo hành trình phía trước đột nhiên trời sáng khí trong thanh phong tử lai hồ phong con mắt quét xuống một cái bốn phía không có người nào nữa chỉ có một mình hắn sừng sững trong gió cũng không biết nên đi nơi nào đỉnh đầu lam thiên dưới chân đất đen tất cả bình thường không thể canh bình th tuy nhiên n g ắ m lại nơi này là lăng mộ hồ phong liền không cao hứng nổi nơi đây nhìn qua quả thực chính là một bình thường thế giới khó không thành giá bên trong là tuyệt thế cường giả thể nội không gian hồ phong phải mọc lên loại này hoài nghi đối mặt cái này xa lạ địa giới hồ phong không có đầu mối chỉ có thể tùy tiện chọn một cái phương hướng phi đi qua chân đạp bạch vân người trích tiên hồ phong phi hành phi rồi đầy đủ nửa cái canh giờ đều không nhìn thấy nửa cá i nhân ảnh hắn càng thêm tin chắc suy đoán của mình là chính xác đúng lúc này phía trước đột nhiên truyền đến chỉnh tể tiếng bước chân như là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân tiến lên hồ phong hai mắt đỏ qua nhất thời thấy làm người ta khiếp sợ một màn phía dưới trên mặt đất đến không hết con dối đại quân hàng ngũ đi về phía trước vung lên trăm trượng cắt u ô i roi mắt v i ế n vọng mặt đất đều là thanh đồng giáp sĩ trường qua chỉ thiên gót sắt bong bong khí thế anh thiên con dối đại quân cũng không phải là chỉ có một loại con dối những thứ này con dối lấy hình người làm chủ cầm trong tay trường qua thanh đồng giáp sĩ chiếm rồi một nửa những thứ khác còn có mấy loại hữu hình chiến xa con dối ngồi xuống là bốn cái viên luân chuyển động hành tẩu xe thượng trang thanh đồng liên lỗ tùy thân có thể dựng lắp tên còn có mấy trượng dài xe đ ồ n g tàu bên trên t o a đợi thật dài phá quản g pháo khẩu là giã thu răng dốc là một con mở miệng to hồ đầu vừa nhìn đó là trọng hình vũ khí những thứ này con dối số lượng rất nhiều thô sơ giản lược nhìn lại cũng không xuống mấy vạn hồ phong không biết cái này con dối có bao nhiêu thực lực nghỉ chân tại chỗ không dám đơn giản tiếp cận thàng đến một khắp đồng hồ phía sau con dối đại quân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn mới một lần nữa lộ diện đại hao tổ lăng giữa tại sao có thể có này nhiều con dối đại quân khó đạo đại hao di dân còn tâm tồn đoán thận muốn cấp đoạt tây sở quyền thống trị hồ phong một thời không nghĩ ra đáp án. chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước cái này mảnh nhỏ thiên địa quảng bao không gì sánh được hồ phong ước trừng phi rồi ba ngày cũng tuy nhiên nhìn thấy mười mấy người người các hữu lộ giữa lẫn nhau đều là mạch sinh tồn ở bọn họ ngay cả câu cũng không có nói liền lẫn nhau rời xa hồ phong lại đi rồi hai ngày thân thể cảm thấy vẻ vải hắn đánh xuống đụng lây từ mình chữ vật không gian giữa lấy rồi chút lương khô gặp ăn còn không có ăn no hồ phong chỉ thấy xa nhất phương người chậm rãi hạ xuống hồ phong cùng người này liếp mắt nhìn nhau người đến vẻ mặt kinh ngạc là ngươi chúng ta là không là trước kia gặp qua người đến là vị thanh xuân nữ tử ít nhất thoạt nhìn là như vậy nàng manh mối họa mối lương đinh tú miệng anh đào nhỏ t h ở khẽ lan một thân xanh nhạt quần dài càng lộ vẻ vài phần thoát t ụ xin lỗi là ta càn g dở rồi hồ phong còn chưa trả lời nữ tử đã tự mình nói ra nhìn ngươi r ă n g dấp dễ nhận thấy trời sinh ngủ ta không nên nói thứ lời đó không sao cả ta đã thói quen rồi nếu bị người hiểu lầm thành người đ u ô i hồ phong cũng lời giải thích hắn tiếp tục cắn một cái trong tay can bánh mì hỏi ngươi muốn tới một cái sao không cần rồi cảm ơn nữ tử phủ rồi vỗ trán trước rơi xuống một lọn tóc nói ra mặc kệ ngươi thư không tin mấy ngày trước ta quả thực gặp qua ngươi nữ tử thái độ vô cùng chân thành h i ệ n nhiên là sợ hồ phong cái này người đùi không tin kỳ thực hồ phong cùng hắn đối diện lúc liền nhận ra rồi nàng mấy ngày trước hai người quả thực gặp t h o á n g q u a vẫn chưa bắt chuyện nửa tiếng hai người lẫn nhau gặp lại trong lòng đều có chút kinh ngạc hai người lúc đó rõ ràng là gặp t h o á n g q u a đều đi một phương nay tại sao lại đụng nhau hồ phong nay m à nhãn càng hơn từ trước minh hiển cảm chịu ở đây không hề huyễn trận hành tích cũng nói đúng là nhìn thấy trước mắt đều là chân thật cái này càng khiến người ta khiếp sợ ta tin ngươi hồ phong bình tĩnh nói ra nay thống khói mà thừa nhận thật ra khiến nữ tử có chút kinh ngạc ta gọi cảnh phong khúc thủy tông đệ tử nguyên nhi nữ tử chủ động giới thiệu một chút về mình thân phận hồ phong thà tu khúc thủy tông là dạng gì tông phái hồ phong chưa có nghe nói qua quả không phải cái này nữ tử lừa hắn đúng vậy ẩn thế môn phái ẩn thế môn phái cùng ẩn thế gia tộc giống nhau đều là truyền thừa lâu đời tồn tại chỉ vì không thích phân tranh tránh né hành tàng thế nhân khó biết tồn tại ẩn thế tông môn nhân sổ chưa chắc nhiều thế nhưng truyền thừa cựu viễn tất có sở trường thường thường cũng chút khó gặp cao thủ tồn tại được hồ phong ta biết tại cái này loại địa phương chúng ta đều không tin đảm nhiệm đối phương nhưng là có chút sự tình không biết rõ ràng sợ rằng canh không tốt chúng ta rõ ràng đi là tướng phương hướng ngược lại lại có thể gặp nhau lần nữa xem ra cái này địa phương có mê nguyễn t r ậ n pháp quả không thể chung sức hợp tác sợ là chúng ta khó có thể đi ra ngoài hồ phong nghe nữ tử ngôn ngữ đối với nàng lại thả l ò n g bài phần người này mặc dù có thể là ẩn thế tông cửa đệ tử thế nhưng đối với hắn cũng không uy hiếp đang nghe hồ phong tên thời điểm nàng không có một chút xíu dị dạng dễ nhận thấy tọa thực rồi nàng ẩn thế tông cửa đệ tử thân phận bởi vì hồ phong tên tại tây sở đại địa vẫn còn có chút danh tiếng nhìn thấy người khác lại nghe được cái này tên Tìm ừ hữu ư n lý hồ phong tuy nhiên trong lòng cởi thẩm thế nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc tán thành nữ tử quan điểm xem ra ngươi cũng phát hiện rồi chút mánh khỏe thấy hồ phong chống đỡ ý kiến của mình nữ tử tâm bên trong thêm chắc chắc suy đoán của mình huyễn trận phá giải hết sức phiền thoái người chúng ta nhiều sức mạnh lớn cũng hứa khả đồng ý lấy nghĩ ra đối sách đến phá giải trận này dù sao cũng hơn một cá nhân đi loạn phải tốt hơn nhiều chúng ta cùng nhau hợp tác phá trận đi ta năng lực thấp thêm thượng tiên sinh ra ngủ sợ rằng liên lụy rồi cô đ ư ơ n g cô nương không hề tìm cao minh đi hồ phong suy nghĩ một chút từ chối rồi của nàng m ờ i lúc này trong lòng hắn đã có rồi chút suy đoán chỉ đợi sau đó nghiệm chứng cũng không muốn nhiều trói buộc không có chuyện gì ngươi nhìn không thấy cũng không có quan hệ ta đem nhìn thấy đồ vật nói cho ngươi biết ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp là được rồi phá trận sau đó chúng ta lại cắt tàu cắt đích ngươi xem như vậy được không nữ tử lời đã nói đến phân thượng này hồ phong cũng không có ý tứ cự tuyệt nữa chậm rãi gật đầu đáp ứng vậy tính x i n cô nương báo cho biết phụ cận địa hình để tại hạ tự định giá một phen hồ phong đơn giản giả bộ tới cùng mở cửa hỏi nữ tử hướng nhìn chung quanh một lần đem phụ cận địa thế địa hình nhất nhất báo cho biết hồ phong nghe xong gật đầu nữ tử cũng không nửa phần lời nói dối không có bởi vì hắn là người đuôi mà có chút lựa bịp nghĩ tới đây hồ phong rồi hướng nàng thêm mấy phần hào cảm hồ phong quyết định đem suy đoán của mình mịt mở chỉ điểm nàng đúng lúc này đại địa dun chương t đuôi tái bốn trăm sáu mươi dũng giả khảo nghiệm hai người đang lúc nói chuyện con dối đại quân tái hiện cảnh phong cấp bách vội vàng bụng miệng ải hạ thân tử bất dám lúc đ í c h người chớ lộn xộn con dối đại quân sẽ thấy ngươi chứng kiến hồ phong nếu không có chuyện lạ gián dấp nàng vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở hồ phong nhất thời im lặng bất quá đối với phương hảo tâm nhắc nhở hắn cũng không sanh được khi đến thừa này cơ hội tốt hồ phong đưa mắt quét về phía con dối trong đại quân từng cổ một thanh đồng ki giáp uy phong lẫm lẫm nhảy qua đi nhanh đi về phía trước từng hàng bánh xe ấn trên mặt đất lưu lại sâu đậm vết bánh xe ấn hồ phong không ngừng hướng về đại quân trung tâm quét tới rất nhanh hắn liền phát hiện rồi mánh khỏe chỉ thấy con dối trong đại quân mỗi thâm nhập một tầng đều sẽ có một cùng người khác bất đồng con dối này là con dối so với các con dối lớn hơn nhất hảo nhan sắc cũng mỗi người không giống nhau mấy vạn con dối đại quân nhất trung tâm một con dối thân cao mười trượng đầu đội sư tử độ khôi mặc minh q u a n khải l ư n g đeo cự kiếm tay cầm trừng kích ngồi xuống còn có một đầu làm bằng đồng xanh độc giáp phiên sân thú, những thứ này con dối mặc dù màu sắc khác nhau lại có một cái giống nhau đặc điểm bọn họ ở ngực đều n ạ m một khối đặc thù thẻ kim loại theo không ngừng thâm nhập trong đại quân những kim loại này nhãn nhan sắc cũng không tận tương đồng c ậ u phân xích tranh hoàng lục thanh lam t ử bảy loại nguyên lai、like、này nhìn đến đây hồ phong trong lòng có rồi hiểu ra nhất thời minh bạch cái này con dối thế giới khảo nghiệm nội dung đúng lúc này tên là cảnh phong nữ t ử đột nhiên tiến đến hồ phong trước mặt dối thủ trào hướng hồ phong hồ phong bản muốn phản kháng tuy nhiên ma nhãn khám phá rồi nữ từ động cơ u n g tha rồi dãy ruộ cảnh phong nhào tới hồ phong trước mặt một tay lấy hắn ngã nhào xuống đất cửa trung tiểu âm thanh nói ra nằm xuống không phải vậy ngươi sẽ bị phát hiện hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ cái này nữ tử quá mức c ẩ n t h ậ n rồi theo hắn quan sát những thứ này con dối đại quân mặc dù có điều tra năng lực thế nhưng không áp sát quá gần căn bản không hội chủ động công kích cánh hoa vậy mùi thơm n g á t không ngừng chuyển tới hồ phong c h o c m ũ i hồ phong lúc này mới chú ý tới cảnh phong mặt đều cùng mình dán rất gần đây là một cái manh mối vẽ thanh lệ nữ tử tuy nhiên hồ phong hiện tại đang nhắm mắt dưới trạng thái nhìn quét thường thường chỉ là đường biển vì sao bình thường sẽ không đem người tướng mạo thấy vậy qu v đút v đút v đút mì ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết lúc này khoảng cách song phương không đủ nhất xích với nhau hô hấp hầu như đều có thể phun tới đối nhau phương thân lên hồ phong như thế nào lại không chú ý tới một khắc đồng hồ rất dài nhàm chán thời điểm chúng quy đi cảm giác thật lâu đều quá không xong đồng d ạ n g một khắc đồng hồ cũng có thể rất ngắn mỹ nhân ở s ư ờ n hồ phong nghĩ đến rất nhiều chút bất chi bất giác giờ khắc này đồng hồ rất nhanh thì đi qua rồi con dối đại quân ảnh tử đã sắp nhìn không thấy rồi ô rốt củ can toàn rồi cảnh phong thở thật dài nhẹ nhỏm một cái gì ngươi làm sao rồi tại sao không nói chuyện thấy hồ phong vẹ mặt trầm tư nàng nghi ngờ hỏi ta đang suy nghĩ một vấn đề vấn đề gì e rằng chúng ta cũng không có bị viễn trận ảnh hưởng làm sao có thể giải thích thế nào chúng ta gặp nhau lần nữa còn có cái này con dối đại quân xuất hiện lần nữa cảnh phong vẹ mặt không tin hồ phong đã sớm đoán được hắn h ư u giá trùng nghi vấn không chút hoang mang từ mặt đất nắm lên một khối thạch đầu hắn m o n g tay điểm nhẹ tại thạch trên đầu điểm rồi một cái lỗ nhỏ chứng kiến cái này động rồi không、ừ. gọi nó tiểu khổng giáp đi ngay sau đó hồ phong lại tại cái hang nhỏ này cách đó không xa lần thứ hai điểm một cái lỗ nhỏ cái này gọi lỗ nhỏ ất đi tốt rồi hiện tại có hai cái lỗ rồi ngươi tới nói cho ta biết làm sao từ giáp rời đến đất hồ phong hỏi đây không khỏi cũng quá đơn giản đi nói cảnh phong chân nguyên vật khởi tại hai cái lỗ nhỏ trong lúc đó vạch ra một cái dây nhỏ như vậy không được sao hồ phong cười cười không sai như vậy thì đi rồi tuy nhiên đáp án cũng không phải là chỉ cái này một loại ồ còn có cái gì phương pháp hồ phong dùng móng tay từ giáp lỗ lên phương bất đoạn hướng về phía trước vật tới tại thạch đầu mặt trái lượn quanh một cái quay vòng sau đó mới từ thạch đầu dưới đáy vạch đến đất lỗ còn hữu giá chủng biện pháp hồ phong bình tĩnh nói ra đây không phải là từ tìm phiền bài sao cảnh phong có chút không lý giải Ph hồ phong suýt nữa phun ra máu hắn nói cái này nhãn chính là vì rồi để cho nàng tin tưởng hai người đứng ở một cái hình cầu lên mà không phải là đơn thuần đem c h ố n g đánh xuôi kèn thổi ngược cố sự ngươi làm sao rồi hả cảnh phong mở to lớn con mắt vẻ mặt vô tội nhìn hồ phong hồ phong thật muốn bị đánh bại rồi ngươi có nghĩ tới hay không một cái khả năng thật làm sao có thể cảnh phong không hiểu hỏi hồ phong phun ra một cửa cho khí nói tiếp kỳ thực chúng ta hiện nay cho ở địa phương nhưng thật ra là một cái to lớn hình cầu chúng ta liền đứng ở nơi này cái cầu bên trên chúng ta tận lực dọc theo một cái phương hướng không ngừng đi về phía trước kết quả cuối cùng chỉ có thể là trở về về c h ỗ cũ s ở b ă n g vào chúng ta gặp nhau lần nữa rồi s ở b ă n g vào chúng ta lần thứ hai gặp phải rồi còn dối lại quân cái này đây không khỏi cũng quá khó có thể tin rồi cảnh phong nghe rồi một mạch lắc đầu t r ờ i là tròn hơn là phương chúng ta dưới chân đại địa nhất định là một khối là phương tại sao có thể là cái cầu đây không thể nàng một mạch lắc đầu quả thật là cái cầu đây hồ phong tiếp tục hỏi kia、yeah, không quả thật là cầu lời nói ngươi liền có thể giải thích thông mặc dù không có hết u y trận cũng gặp phải chúng ta tình huống hiện tại thế nhưng đó là không có khả năng quả thật là cái cầu lời nói chúng ta làm sao sẽ phát hiện không rồi cái này đại địa rõ ràng là phương vì vậy cầu cũng đủ lớn a cảnh phong cũng không phải đần độn hồ phong theo như lời nàng qua lại muốn rồi mấy lần nhãn thần biến đến biến đi sau cùng thì t h a o nói ra quả q u ả banh này thực sự quá lớn ngươi nói cố gắng thật đúng là đúng đích tuy nhiên đại địa là phương đây là thế nhân đều biết chân lý làm sao có thể có viên cầu một dạng mặt đất ta xem ngươi chính là muốn hơn nhiều hồ phong nhìn nàng nửa tin nửa ngờ thần tình cảm thấy hết sức một người sinh trưởng ở địa phương này tiên hàng đại lục cư dân làm sao có thể tiếp thu tinh cầu học thuyết tựa như hắn kiếp trước khoa học không đủ phát đạt lúc cũng vô nhân tướng thư trái đất thật là tròn giống nhau trải qua anh sở giới sau đó hồ phong dĩ kinh bắt đầu nhận thức đến cái này trên đại lục bất đồng võ giả giai cấp phổ thông võ giả đối nhau thế giới nhận thức còn dừng lại ở cơ sở giai đoạn chỉ đứng đầu tuyệt thế cường giả mở ra thể nội thế giới tồn tại mới có thể dần dần nhận thức đến tinh cầu hình thái cái này đại hao tổ lăng thần bí khó lường lại cùng thượng cổ đạo hoàng xà thượng quan hệ bọn họ những người này biết tinh cầu g á n g dấp cũng chẳng có gì lạ nghĩ tới đây hồ phong càng kiên định hơn rồi ý nghĩ của chính mình ngươi nói cũng có chút đạo lý thế nhưng ngươi có chứng cứ sao cảnh phong hỏi hồ phong cười nói còn muốn chứng cứ chúng ta có thể đổi kịp vừa rồi đi ngang qua con dối đại quân chỉ cần ngươi có thể đổi được tới cũng đủ để chứng minh ngươi không ở trong nào trận rồi huyễn trận tác dụng đúng vậy mệt hoặc làm sao có thể khiến ngươi một mực truy tung đến trong huyễn trận sự vật vị trí đúng đúng quả thật là huyễn trận con dối đại quân nói không chừng thoáng hiện vài lần liền biến mất rồi thế nhưng hai lần xuất hiện đều như thế trận thực mười phần chúng ta thật không tại trong huyễn trận cảnh phong hưng phấn nói ra rất nhanh nàng lại đổi lại rồi phó biểu tình thế nhưng con dối đại quân nhìn qua rất không dễ chọc chúng ta có thể hay không đổi lại cái đồ vật chứng minh ngươi không có phát hiện con dối đại quân dị dạng sao này con dối trong đám có chút đặc thù lục địa con dối này con dối trên người có chút đặc thù đồ vật ta nghĩ đây mới là thông quan khảo nghiệm nội dung muốn đi qua khảo nghiệm chúng ta khả năng chỉ cùng con dối đại quân chống lại mới được ta nghĩ quả ta không có đoán sai cửa hải này chắc là dũng giả khảo nghiệm dù cho cùng con dối đại quân bắt đấu cũng thu được con dối trên thân thể kim loại mới có thể thông qua cửa ả i này hồ phong rốt cục đưa ra rồi suy đoán của mình chương bốn trăm sáu mươi mốt con dối đại quân cảnh phong bị hồ phong ý tưởng kinh sợ rồi sau đó nàng muốn đến rồi cái suy đoán này có khả năng cực đại vô đạn s o n g thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi lưỡng cá nhân người a n nhịp với nhau hướng về con dối đại quân biến mất địa phương đuổi theo khôi lỗi tốc độ đâu theo kịp hồ phong hai người tốc độ phi hành bọn họ rất nhanh liền đổi kịp rồi con dối đại quân xa xa treo lấy một cái lộ cảnh phong đảm t ử giã lớn lên xem ra những thứ này con dối không chủ động công kích người a sớm biết rằng cũng không cần lẩn tránh xa như vậy rồi cảnh phong lẩm bẩm cái miệm nhỏ nhắn nói rằng phải động thủ rồi không phải vậy chúng ta không có khả năng đi qua nơi này khảo nghiệm hồ phong nói rằng được bất quá vẫn là thử trước một chút bọn họ uy lực đi cảnh phong nói đợi thủ trưởng r ạ c h một cái chân nguyên hóa thành một dòng nước ở trước ngực vượt quanh lập tức nàng s o n g t r ư ở n g t r ụ liên t ụ vô cùng dòng sông hóa thành thủy tiễn tràn ngập hư không đến không hết tiễn quan ngưng tụ thành một cái thanh thủy hàng dài hướng con dối đại quân phóng đi vũ tiễn hàng dài gần sắp giáng lâm trên đại quân thời gian chợt thấy phía dưới con dối sản sinh liên tiếp biến hóa vô số trường qua khôi lỗi cánh tay trái đều hóa thành cao cỡ nửa người đại thuẫn hoành tại đỉnh đầu hàng ngàn hàng vạn thiết thuẫn hoành đứng lên trong nháy mắt tại đại địa giường trên ra một cái thanh đồng đại đạo vũ tiến hàng dài của tới đánh vào thanh đồng đại thuẫn lên kích khởi liên tiếp bọc nước cảnh phong thấy nhất chiêu không được đang chuẩn bị lại thi triển còn lại thủ đoạn lúc này thanh đồng con dối trong đại quân xa nỗ hình con dối lập tức mở ra một chi chi thanh đồng mưa tên tầng tầng lớp lớp tựa như chất ở một chỗ cái này mật mật ma tê dại công kích thấy vậy hồ phong tê cả ra đầu hồ phong thấy tình huống như vậy nhanh lên thôi động chân nguyên hộ cháo ngăn cản nỗ xa bắn ra màu đồng tiễn không giống tiểu khả mới vừa chạm đến hồ phong bên cạnh thân liền đánh nát rồi chân nguyên hộ cháo khi hắn kiên cố nhục thân lên đá hồ phong ngăn cản đứng lên đều lao lực chớ đừng nhắc tới cảnh phong rồi nàng đỡ một nhóm tên phía sau vội vàng vải ra phòng thân bí bảo trễ nữa nửa khắc thật muốn bị bắn thành ním rồi đủ sức đáng tiếc còn chưa đủ trí mạng hồ phong thầm nghĩ đến không chúng ta triệt cảnh phong thấy con dối khó chơi lập tức chuẩn bị mở lưu có thể của nàng lời còn chưa nói hết hồ phong dĩ kinh sông rồi đi qua tốc độ thấy vậy cảnh phong chỉ cảm thấy hắn là chuẩn bị đầu thai nguy hiểm đừng đi rồi nàng tại hồ phong phía sau kêu to hồ phong chân nguyên bạo phát nhất t ứ c tiên nhân phá thương không trực bức con dối tiên phong một đại mảnh nhỏ con dối lúc này bị đánh người ngã ng Trường phong mang theo báo c ắ t trở ngại rồi khôi lội ánh mắt cũng ngăn trở rồi cảnh phong ánh mắt hồ phong tới gần trong náy mắt hai tay m ư ờ i ngón tay đồng thời bắn ra sắc bén m o n g tay thiên hổ chi trào vựa sắc bén vô cùng chặn đường con dối bị hắn nhất trào trào thành rồi hai nửa hồ phong sơ thì thiên hổ trào uy kinh h ỉ không gì sánh được sau đó nhất thức thức quyền trào công phu bị hắn lần lượt đánh rồi đi ra con dối đại quân còn có một cái chỗ tốt đúng vậy không cần bị này nổ xa cùng hỏa pháo công kích rồi chỉ bộ binh con dối có thể cùng mình giao thủ những thứ này trường qua con dối tuy nhiên nhiều không kể xiết khả năng đồng thời công kích hồ phong tối đa cũng chỉ có hơn m ộ ư ơ i người hồ phong một thân đồng b ì thiết cốt hợp với vô kiên bất tội thiên h ổ chi t r ả o nhất thời h ổ vào dương quần giết được con dối đại quân một đoàn l o ạ n ma cảnh phong ở ngoại vi một thời xem lây người rồi chỉ thấy con dối đại quân bên trong đ u ổ i mù của quận thỉnh thoảng có khôi lỗi phá nát linh kiện bị ném đi ra hồ phong một mạch liều chết con dối trong quân đội đặc thù lục địa con dối cũng văn phong rít gào mã tới con dối màu đồng cánh tay mở song trường đồng thời bắn ra ưu lục qua mang hồ phong cảm thấy trong đó bá đạo u y năng vội vàng nhảy giữa không trung né tránh cái này trí mạ cực kỳ áp xạ tức thuật người đang giữa không trùng hồ phong cấp bách nói một hơi thiên địa nguyên khí tại bụng nơi cổ họng trong miệng liên tục ba lần áp xúc hóa thành ngón nút lớn bằng cực kỳ áp khí lưu thẳng tắp bắn ra đặc thù lục địa con dối phòng ngự còn tại phổ thông con dối trên tuy nhiên cực kỳ áp xạ tức uy lực tuyệt luân nhất khí trùng kích mà qua con dối thân thể nhất thời bị bắn ra một cái n g ó n cái to lỗ nhỏ hồ phong đầu ngăn cực kỳ áp xạ tức dạch một cái mà qua cái này con dối nhất thời hóa thành hai đoạn t ổ lăng chỗ sâu thần bí chỗ hơn mười vị ăn mặc áo giáp nam tử vây quanh ở hiện viên m ộ t bàn lớn bên cạnh mỗi cá nhân bên người tất cả bảy đợi một cái bất đồng đạo cụ có khi là vòng tròn có khi là gạch vông còn có chút hình thủ kỳ quái bánh c trả vật một vị trong đó một mắt đại hán trước mặt bảy một cái thần bí viên cầu bị một cái giá sắt nghiêng khởi động quả hồ phong ở chỗ này nhất định sẽ k i n h hô cái này đ ồ vật quả thực cùng địa cầu nghi giống nhau như lúc cái này độc nhãn đại hán không ngừng đùa bỡn trước mặt viên cầu thỉnh thoảng lắc đầu thở dài nhiều người như vậy làm sao lại không có vài cái có thể thành sự đây loại này mặt hàng không rết rồi tính rồi còn ở lại tổ lăng làm cái gì h á n tỉnh h t h o ả n g oán giận vài câu đột nhiên viên cầu l ó e lên một cái đại hán n h ã n tỉnh sáng lên tại viên cầu trung tâm chứng kiến rồi m ả n g lớn đen nhánh điểm nhỏ một người trong đó màu đỏ điểm nhỏ l ó e lên một cái cấp tốc biến thành bạch sắc lại có nhân sắc một cái chỉ xích lệnh con dối nhất không khả tư nghị chính là người này một mình xông vào trong vạn quân đánh chết xích lệnh thực sự là thật c ă n đảm xuất phát từ hiếu kỳ độc nhãn đại hán tạm thời bung tha rồi trận banh này lên còn lại phương vị đem ánh mắt toàn bộ quan tâm đến con dối đại quân trên ngay hồ phong nhất khí chém giết đặc thù lục địa con dối lúc bên cạnh thân đột nhiên truyền đến trí mạng sắc cơ bén nhọn khí tức làm cho hồ phong mồ hôi lạnh chảy Cẩn t hồ ậ n Hổ pháo xa đọc r i Cảnh phong vội v à nhảy g é giữa không trùng tuy nhiên né tránh rồi xích lệnh khôi lỗi công kích thế nhưng cũng đem thân hình của mình bại lộ tại nỗ xa phạm vi công kích bên trong đúng lúc này giữa sân đếm không hết xa nỗ đồng thời bắn ra thanh đồng bó mũi tên phô thiên cái điệp mắt thấy công kích không kịp chất nẽ thế ngàn cân treo sợi tóc hồ phong trợt mở hai mắt hét lớn một tiếng băng nhạc một cổ mạnh mẽ sức đẩy từ quanh người hắn tỏa ra bốn phương tám hướng hàng ngàn hàng vạn đạn pháo cùng màu đồng tiễn đồng thời lọt vào sức đẩy bao trùm trong nháy mắt ngàn vạn công kích xa vào đ ồ n g lầy đồng thời ngừng lại sau một khắc sức đẩy không giảm duy trì liên tục bạo phát che khuất bầu trời không khác biệt đả kích đồng thời lui về dầm, dầm dầm mặt đất duy trì liên tục nổ tung một đoá đoá màu xám đen mây khói không ngừng mọc lên phá toáy con dối hải cốt vũ rơi cảnh phong xa xa thấy như vậy một màn há to miệng, thật lâu bế không lên. đây là người sao khoe miệng nàng run rẩy nói rằng cái này sao lợi hại nhân vật đâu cần ta đi bảo hộ hồ phong chậm rãi rơi xuống đất mở ra hai mắt chưa khép kín sức đẩy còn ở xung quanh hắn duy trì liên tục chỉ là không có sơ khai hai mắt lúc vậy cường đại rồi mặc dù này hồ phong quanh thân mười t r ư ợ n g vẫn như cũ đứng không v ữ n g một con con dối rèn sắc khi còn nóng nếu mở rộng tầm mắt hồ phong đơn giản nhân cơ hội này một tiếng c h ố n g làm tinh thần h a n g hái thêm vọt vào rồi đại quân bên trong từng mảnh một con dối không ngừng bị hắn sức đẩy đánh bay lúc này còn có thể miễn cưỡng tại hắn mặt tiền trạm ở thân hình chỉ có này các màu lệnh bại con dối mà hồ phong mục tiêu chính là những thứ này cùng người khác bất đồng con dối chương bốn trăm sáu mươi hai giết ngược bắt giặc trước bắt vương hồ phong trước khi chết muốn phía sau vẫn là quyết định trực đảo hòa long cái này con dối đại quân không phải tàn quân ngược lữ đối phó vô cùng không dễ chỉ đánh bại thống xoáy mới có cơ hội đánh đuổi bọn người kia đại quân chính giữa lưng đeo đại kiếm mười trượng sư t ử khôi con dối thống xoáy ngưỡng thiên nộ khiếu trường kiếm nhất trì vô cùng con dối không ngừng chen trúc nào tới hồ phong phụ cận hồ phong sức đẩy toàn bộ khai hỏ không đến thập hơi thở hồ phong liền xông ngang đến rồi sư tử khôi con dối phụ cận tuy nhiên lúc này hắn hai mắt đau nhức vội vàng đóng chặt hai mắt sức đẩy duy trì liên tục mở ra cần phải hao phí tự thân tinh huyết thời gian tha càng lâu đối nhau tự thân ảnh hưởng càng lớn sư tử khôi cự khôi thấy hồ phong vào tới một kiếm bổ xuống hồ phong vội vàng né tránh đồng thời không ngừng vung ra trọng quyền các màu công kích luân phiên ra trận thế nhưng ước chừng đánh rồi một k h ắ c đồng hồ dám không có thương tổn được cái này cự khôi mảy may bốn phía con dối không ngừng xông lên mây công cự khôi lại sinh ra bỗng nhiên không gì sánh được hồ phong chỉ có thể dựa vào thiên không ngừng phá hủy gần người phổ thông con dối chiến đấu đến tận đây khác hồ phong một thân huyết khí càng thêm thịnh vượng tự thân công kích lại cường rồi mới bậc tuy nhiên dựa vào những thứ này đối phó sư tử khôi cự khôi còn chưa đủ ngay hồ phong liên tiếp bị nhục chi tế hắn bỗng nhiên n g h ĩ đến nhất kiện bảo vật từ huyết ảnh hồ phong d u n g hợp lòng đất vô cùng tài nguyên khoáng sán chế tạo thành sắt thần quyền sáo đây là món t h á n h khí phôi thai tuy nhiên chỉ là phôi thai không có phụ gia năng lực nhưng chỉ là chất liệu mang tới áp bách cũng đủ để phá hủy một dạng kim t h í c rồi nghĩ tới đây hồ phong vội vàng trầm nhập tâm thần hồn vật thánh khí phôi thai cần tinh huyết thần hồ dưỡng vẫn bị huyết ảnh hồ u y ế t ảnh h phong gợi thừa thắng truy kích nhảy lên dơ cao quyền bóng nhiên doanh đi qua cự khôi mới vừa xoay người lại đã bị hồ phong đánh thành mấy khối sư tử khôi cự khôi vừa chết con dối đại quân nhất thời biến thành một đoàn loạn ma chung quanh bỏ trốn ra hồ phong nhặt lên một khối cự khôi toi phiến đem nó trên người cái viên này từ sắp thẻ tròn hai xuống đúng lúc này bên thai lại truyền tới cảnh phong một thân thét trói thai cẩn thận phía sau âm thanh vừa mới t r u y ề n đến hồ phong liền nhìn quét đến phía sau uy hiếp đó là một mũi tên một chi đốt ngọn lửa cháy mạnh tinh thần tên từ xa phương trên ngọn núi thấp một mạch b ắ n tới hồ phong chứng kiến rồi thế nhưng mũi tên này tốc độ quá nhanh rồi m a u hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nó bắn trúng bản thân hồ phong thân thể trong nháy mắt bay tại lửa không trung lăn l ô c vài vòng mới nặng nề rơi xuống đất hắn không hề tức giận n ằ m ú t sấp tại mặt đất rộng rãi sau lưng đeo cắm một chi tiểu nhi to bằng cánh tay ngân sắt tên hồ phong hồ phong ngươi thế nào cảnh phong thấy tình huống như vậy vội vàng xông lên đem hồ phong thân thể sửa lật lên nàng không dám nổ mũi tên kia bởi vì rất nhiều độc môn tên nổ xuống chỉ sẽ làm thương thế quá nặng hạ h ạ hờ à à à bọn g ự a bắt ve chim sẻ d ì n h sau thành quả của ngươi chúng ta nhận lấy rồi âm thanh càng ngày càng gần rất nhanh hai gã tà khí xâm xâm võ giả chạy tới tiểu mỹ nhân vội vàng đem ngươi trên thân bảo bối dao ra đây bằng không láo tử cần phải không thương hương tiết n g c rồi h một cái đoạn r ồ i nửa đoạn răng c ử a trung niên nam tử cười dâm đã nói hắn ăn mặc cầm bảo trong tay phe phẩy bạch chỉ q có giấy thế nhưng tốt y cũng không chịu nổi x à i lang k h o á t đều nói người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên nhưng này người người mặc cầm tú càng lộ vẻ diện mục khả tăng hắn đúng vậy tây s ở nổi tiếng xấu mặt thư sinh đều nói người tuấn tốt nổi danh thật tình không biết s i u nhân dễ dàng hơn nổi danh người này danh khí ít tại bách khẩu thư sinh phía dưới chỉ là thực lực yếu rồi người sau rất nhiều xấu mặt thư sinh vẫn ví lời làm cái gì còn không sát rồi cái này nữ nhân đoạt rồi nam nhân trong tay bà bối xấu mặt thư sinh người sau l ư n g thúc giục hắn một thân thổ hoàng sắc đoàn sam đầu đội nhựa nát mũ diện mục phổ thông đến khiến người ta không nhớ được nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một cây cung tốt chu hồng không lưng l ầ n vũ là điêu hào là xích hỏa phượng linh cung s ấ u mặt thư sinh bị người quát sắc mặt có chút khó coi lúc này phản bác ngươi cái này hồn người đâu hiểu được mỹ nhân diệu dụng cái này nữ tử vừa nhìn đúng vậy vạn giữa khó tìm thực phẩm ngươi phượng phi thiên dĩ nhiên sợi chút nào bất động tâm bây giờ không phải là đậu mỹ sắc thời điểm sắc dồi nàng đổ vật chúng ta một người phân lửa hừ phượng phi thiên lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bàn nay một mũi tên là ngươi một người một muốn không có ta ly hợp thần phong bí quyết tương trợ ngươi phượng mỏ tiễn nơi đó có mạnh như vậy uy lực xấu mặt thư sinh nói rằng hãy bớt sàng luôn đi ngươi không ra tay liền đứng một bên ta đến giải quyết nàng nói phượng phi thiên dựng cung lên thượng huyền sẽ đem mục tiêu nhắm ngay cảnh phong ngươi dám xấu mặt thư sinh sắc mặt đại biến này mỹ nhân ngươi cũng sợ đến đi thủ hừ ha muốn mỹ s ắ c chỉ biết trôn cất tiễn cánh mạng của ngươi phượng phi thiên nói bông u ra dây cung p ư ợ n g mỏ xích họa tiễn trực bức cảnh phong trước người cảnh phong vội vàng vải ra phòng thân bảo vật đây là một con chén ngọc tung lúc lập tức hóa thành thiết ba đại tiểu hoành g a ẹ kỳ ủng phong trước người ngọc h i ê n hoành thân cũng không có thể ngăn hạ trí mạng sắc cơ cảnh phong kinh sợ lúc một đạo phong nhận từ bên cạnh thân thổi tới chính chém ở bắn thoái ngọc chén phượng mỏ trên tên phượng mỏ xích h ỏ a tiễn trải qua này một kích lại t ư ớ c tam phân lực đánh giả ẹ kỷ ủng phong trên thân hiểm thêm hiểm địa b ị của nàng hộ thân khí c h á o đỡ xấu mặt ngươi phượng phi thiên thần sắc đại biến lao tử chính là muốn ngăn cả ngươi những lời này mới vừa cương thuyết hoàn xấu mặt thư sinh liền cảm giác được không thích hợp rồi một năm đấm thép hung hăng truy hướng hắn ở ngực q u y n đầu tới người xấu mặt thư sinh cấp bách chở một người phong nguyên ngăn cản có thể lặn tệ quyền căn bản là vô kiên bất hồn hậu chân nguyên bích trướng tại trước mặt nó liền như giấy dán giống nhau bị trong nháy mắt đánh xuyên qua x ấ u mặt thư sinh ngửa mặt n g ã xuống tiên huyết phun rồi hồ phong một thân phượng phi thiên thấy tình thế không đúng không chút nghĩ ngợi nhất c h â n chạy ừ cự ly xa ta còn thực sự có điểm lo lắng ngươi tuy nhiên nếu tới gần rồi ta vậy cũng đừng nghĩ đi rồi hồ phong gáo thét lớn truy rồi đi qua phượng phi thiên bị hồ phong đổi liệu mình chạy trốn thấy khó có thể thoát thân hắn vội vàng xoay người lại bắn một cái tiễn hồ phong mang sắt thần quần sáo mặc kệ phía trước vọt tới là cái gì đều là giản duy nhất quyền một quyền đủ định thắng thua một quyền đủ phá diệt tất cả. p h ư ợ n g mỏ xích hỏa tiễn là tây s ở nổi danh độc môn bí tiễn thế nhưng phượng phi thiên thương xúc phát sinh lại khoảng cách không đủ uy lực không có đạt được tối đại hóa nay tình huống hạ mũi tên này tên bị hồ phong một quyền đánh bay rồi phượng phi thiên thấy vậy canh không dám dừng lại thoát được canh sắp rồi còn trốn nơi nào hai người một đuổi một chạy trước mắt chạy ra rồi lên trăm dặm bốn phía hoang dã từ từ không gặp một người phượng phi thiên thấy cầu cứu vô vọng ngoan hạ tương lai xích huyết ngàn dặm thời khắc mấu chốt phượng phi thiên thiêu đốt một thân tinh huyết cả cá nhân đều dấy lên hừng hực liệt diễm nhanh chóng hướng viễn phương phóng đi hồ phong thấy vậy một dạng thi triển bí truyền đột thuật sắc mặt g i ậ n quá đánh l é n ta phải có bị rết giấc ngộ hồ phong thấy tả hữu không người song trưởng chấn động đem sau này hồ hai cánh nhất thời mở rộng ra đến cả cá nhân săn bắt thương ứng tật phi nhi đi tốc độ viễn siêu lúc trước chương bốn trăm sáu mươi ba t à bị ưu sâm hoang d a trên hồ phong lại khai thiên h ồ chi dực một đường tật phi nhi quá phượng phi thiên tuy có thiêu huyết đột pháp thế nhưng duy trì liên tục thời gian quá ngắn rồi huyết quang lóe lên vài dắm bên ngoài thế nhưng hồ phong bay cao thân ảnh rất nhanh là có thể truy lên sau một lát phượng phi thiên khí huyết suy bại tốc độ thẳng tắp giảm xuống rất nhanh bị hồ phong đuổi theo n g ư ơ i n g ư ơ i là yêu tộc phượng phi thiên kinh hai nói chịu chết đi thiên hổ chi c h à o tấn công đi tới phượng phi thiên căn bản còn chưa kịp đánh trả đã bị hồ phong xé thành rồi hai nửa dám đánh lén ta biết được có kết quả này cũng không lâu lắm hồ phong lấy đi rồi phượng bay lên trời xích hỏa phượng linh c u n g tới bạch vân đường cũ trở về khi hắn lần thứ hai trở lại vừa mới kịch chiến địa phương xấu mặt thư sinh đã không thấy tăm hơi phủ đầy con dối hải cốt trên mặt đất chỉ cảnh phong một người chờ người trở về rồi cảnh phong xem hướng hồ phong ánh mắt có chút kính n g một cái có thể sống con dối đại quân nhân vật đáng giá của nàng kính nghệ hồ phong tứ diện nhìn quét một vòng hỏi sửu q u ỷ đây ngươi quả nhiên thấy được ngươi tại sao muốn gặp ta cảnh phong vẻ mặt tức giận hỏi là ngươi vào trước là chủ ta lười giải thích sửu q u ỷ chịu ta một quyền chẳng lẽ còn không chết không có mạng của hắn thực cứng ngay ngươi đi truy cung thủ thời điểm hắn xoay người đứng lên độn đi nha ta không có ngăn lại hắn cảnh phong giải thích nghĩ không ra mạng của hắn cứng như thế lần sau một định bất có thể lại để cho hắn chạy rồi hồ phong gật đầu nói cho ngươi lúc này cảnh phong vươn mịn màng tay nhỏ bé lòng bàn tay đặt ngang đợi một khối hồng sắt thẻ tròn chính là hồ phong chém giết người thứ nhất xích lệnh con rối rơi xuống bảo vật vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi hồ phong thu quá thẻ tròn tại lòng bàn tay vớt phẳng vài cái đột nhiên hất tay một cái lại ném rồi trở lại đây là ngươi nên được cảnh phong vẻ mặt kinh ngạc cái này là ngươi chiến lợi phẩm ta làm sao có thể thu nếu không phải lại nhiều lần lên tiếng nhắc nhở ta cũng không sẽ thuận lợi như vậy thu cất đi hồ phong khuyên ủ cảnh phong do dự mãi cuối cùng k h é gật đầu đồng ý kỳ thực cái này đồ vật nàng cũng vô cùng lớn chỉ là mất mặt mặt mũi không có ý tứ cầm hồ phong đồ vật con dối đại quân đã đấu qua chiến lợi phẩm giã di trải qua bắt được hồ phong lập tức lấy ra bị bản thân thu xong t ử sắc thẻ tròn cái này t ử sắc thẻ kim loại trên có một cổ đặc biệt khí thức hồ phong lập tức phân biệt ra cần linh hồn lực lượng dẫn động biết sử dụng linh hồn lực lượng sao rót vào một k i a hồn lực tiến nhập cái này thẻ kim loại giữa cũng có thể đạt được một ít tin tức hồ phong đem cụ thể dũng pháp báo cho biết cạnh phong sau đó mình tuân ra một cổ hồn lực hướng từ sắc thẻ kim loại trôi vào hồn lực tiến nhập sắt na từ sắc th tia sáng này phạm vi một hồi lớn một hồi tiểu chốc lát tử mang sáng t r a n g tử sát thẻ tròn răng rắc một tiếng nứt thành lưỡng lửa một khối ba trưởng lớn nhỏ lệnh bài xuất hiện ở hồ phong bàn tay thượng thư giải mộng lệnh ba cái cổ triệt chữ tổ lăng giải mộng lệnh vượt qua tam trọng quan phương có thể sử dụng có thể cầu nguyện thu được tâm nghi vật nếu tổ lăng giữa không tồn tại cầu nguyện vật thì lập tức rút ra nhất kiện tổ lăng bảo vật hồ phong không biết nên khóc hay nên cười đi qua hồn lực sự phân hình biết được vật ấy công dụng kết quả thực tại lệnh nhân đại ngã tí mắt có thể cầu nguyện lệnh bài nghe tốt bao nhiêu nhưng là phải xông qua tam trọng khảo nghiệm mới có thể sử dụng nhưng lại muốn xem cái này tổ đ ă n g có thể hay không đạt thành nguyện vọng quả không thể đạt thành kết quả là chỉ là đổi nhất kiện không xác định vật phẩm đúng lúc này cảnh phong bên kia cũng có kết quả xích xác lệnh bài vỡ vụn một thanh tỏa r a ưu quang bảo kiếm xuất hiện ra ẹ kỳ ủng phong trong tay Đây độc, thân Tuyền chạy Tuyền. là là vàng màu Hồ Phong vàng hỏi. xanh trên vẫn tầng nọc tên vội một Kiếm, kiếm xuôi biếc Ưu Ưu hồ phong nghe rồi giới thiệu vẻ mặt tư cao đồng thời nhịn không được đối nhau cảnh phong quan tâm kỹ càng một ít cái này nữ tử rõ ràng kinh nghiệm quá ít loại này kỳ binh há có thể đơn giản nói cho người khác biết quả đứng ở chỗ này không phải hồ phong mà là người khác lời nói cảnh phong rất có thể phải gặp người ám toán hào kiếm cái gì phẩm cấp không biết cảnh phong lắc đầu nói cũng đúng xem kiếm này người hoa văn t á m thành là thượng cổ c h i vật thượng cổ dị bảo rất khó dùng nay đẳng cấp để phán đoán kiếm này chất liệu khả năng không phải tuyệt hảo nhưng hiệu dụng thông thần uy lực cực đại ừ ta cũng nghĩ như vậy cảnh phong trên mặt tràn đầy nụ cười nhớ k ỹ rồi tốt như vậy vũ khí cũng đơn giản nói cho người khác biết như vậy là rất nguy hiểm sự tình hồ phong n h ị n không được nhắc nhở cảnh phong kinh nghiệm không đủ nhưng không phải đần độn hồ phong lời đã nói đến phân tượng này nàng không có khả năng vẫn không do ý tứ nàng vẽ mặt sợ thu hồi bảo kiếm đạo ừ sau đó không biết rồi nói xong nàng còn lặng lẽ nhìn rồi hồ phong lướt mắt tựa hồ đối với hắn cũng khởi một cái sợi phong bị đúng lúc này trước người hai người đột nhiên mưng ra nhất đạo quang ảnh một vị độc nhãn đại hán hình tượng từ đó hiện lộ ra bất kể nói thế nào tuân lệnh coi như đi qua khảo nghiệm chúc mừng các ngươi hợp cách rồi hai người đều lộ ra rõ ràng ý mừng bất quá hắn môn còn chưa kịp lẫn nhau ăn mừng bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt đại biến bốn phía khắp nơi đều là tham tiên đại tụ trong rừng âm u khó giỏ thỉnh thoảng phiêu khởi một đoàn quỷ dị lục sắc vũ khí cẩn thận một chút vũ khí hơn phân nửa có độc hồ phong nhắc nhở xuất kỳ cảnh phong còn ở bên cạnh hắn hai người đứng ở nơi này âm u chướng trong rừng không biết cần gì phải là tốt đột nhiên bốn phía truyền đến âm u quỷ h i ế u khắp nơi đột nhiên xuất hiện vô số quỷ mị hư ảnh liên tục hướng bọ xung lại hồ phong xong xong trường xuất liên lại không có nửa điểm hiệu quả những quỷ tiêu bị hư ảnh vẫn như cũ cùng tiếu liên tục trúng kích m ị ảnh đụng tại bọn họ trên thân hai người trợn cảm thấy sinh cơ bị vô thanh vô tức không gian cướp bóc đi bộ phận cảnh phong người ư u tuyển kiếm đây hồ phong vội vàng hô trải qua hắn nhắc tới cảnh phong lúc này mới nhớ tới mới vừa lấy được bảo kiếm vội vàng tế xuất ư u tuyển kiếm cầm nó tả hữu xung phong liều chết cảnh phong kiếm vũ bước lui rồi gần người bị ảnh thế nhưng hồ phong lại vô pháp né tránh bị ảnh công kích loại chủng thủ đoạn cũng không có tác dụng hồ phong sinh cơ bị không ngừng cướp bóc hồ phong ngươi thế nào cảnh phong cấp bách vội vàng hỏi không có việc gì còn không chết được hồ phong âm thanh có chút khản giọng hữu khí vô lực tạ tôi g i ú p ngươi đi nói nàng gọi tới hồ phong bên người d u n g u tuyển kiếm đem hồ phong bên người quỷ mị đánh đổi u ý tưởng là tốt thực hiện cũng rất tàn khốc nơi này quỷ mị hư ảnh vô cùng nhiều cảnh phong thay hồ phong xua đổi thời điểm lập tức có rất nhiều quỷ mị dán lên sau lưng của nàng không ngừng hút đi của nàng sinh cơ hồ phong sắc mặt biến đổi đột n ộ t hắn không muốn bị người liên lụy trong nháy mắt mở rồi hai mắt đi mau cương đại sức đẩy một khi bạo phát liền đem cảnh phong bắn bay xa xa nếu không phải h ồ phong có thể rơi chậm lại rồi uy lực cái này một kích đều có thể đem cảnh phong một thân xương cốt huyết mạch bẻ gãy cảnh phong bị đẩy lùi rồi thế nhưng cái này yêu ma quỷ mị vô hình vô chất không chút nào chịu sức đẩy ảnh hưởng đây là hồ phong nhãn lực lần đầu tiên thất thủ cùng lúc đó vô số quỷ mị không ngừng nào tới rồi hắn thân thể chương bốn trăm sáu mươi bốn cảnh xuân tươi đẹp dễ trôi qua mị ảnh nào tới trước kế tục rất mau đem hổ phong thân thể bào phủ rồi vê đốt vê đốt mị ẩn hủ ạ tà dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết cảnh phong xa xa chứng kiến cái này cảnh tượng tâm thần sắp đức hồ phong như vậy cường giả đều khó khăn trốn tự k i ế p cái này mị ảnh không khỏi cũng quá khủng bố rồi lúc này lại có một nhóm mị ảnh từ bên cạnh chỗ tấn công về phía cảnh phong cảnh phong chiêm tiền cố hậu tình thế nguy cấp bất đắc dĩ càng đánh càng xa hồ phong xin lỗi ta cứu không rồi ngươi rồi cảnh phong ở trong lòng than thở nửa cái canh giờ trước tổ lăng trong m ậ t địa một thạch anh quan trưng bày tại động phủ chính giữa đậu dưng đậu ngoài chuyển tới lóc cóc tiếng bước chân cầm trong tay trường thương độc nhãn đại hán từng bước đi vào đến trong động cuối cùng khắp nơi quan tài ngoài ba trượng đứng vững hầu ra có người phá rồi ngài lưu lại dũng một trong trận ngài có muốn hay không khởi đến xem thử đạo này âm thanh sau khi chuyển ra động phủ bình tĩnh rồi nửa khắc đột nhiên thạch anh quan tài truyền đến kéo kẻ tâm thanh nắp quan tài đột nhiên bắn bay giữa không t r ú n g xoay tròn vài vòng phía sau tà sáp trên mặt đất trong phiên đá sau một khắc một con trường mãn kim lân móng vuốt đột nhiên từ trong quan tài m g o i ra thả ảnh trói hai kim loại tiếng va chạm từ trong quan tài ngoài ra thả ảnh trói hai kim loại tiếng va c h ừ t r n g quan tài truyền đến đ c h ã n đ ạ n lập t ứ i ệ u ý lấy ra thừa ảnh vật đem sau một hồi lâu trong quan tài thần bí nhân vật lần thứ hai phát sinh mệnh lệnh người này cùng ta hữu duyên đưa hắn đưa vào dụng thứ hai luyện còn nữa đem còn lại hải thứ nhất y ê u thắng giả cũng đưa vào đi ta lưu lại cửa khẩu muốn nhìn chút cái gọi là thiên tài cùng cường giả biểu hiện dạ hầu ra độc nhãn đại hán ly khai rồi quan tài nhưng không có khép lại 9, 203-79, 1.997-9, 32, 2083, 361-53, 367-33. 255-52, 20, 84, tháng 1 năm 1 116, 2083, 361, 53, 1997, 9, 367, 652-89, một trận gai mắt kim quang sau đó trong quan tài người thần bí đã một lần nữa mặc vào một cái người chiến giáp trên đầu còn mang theo một bộ toàn bộ c h e thức đ ầ u khôi chỉ có một đôi xích hồng con mắt lộ ở bên ngoài thiên duyên đã thật muốn nhìn một chút lần này có hay không kỳ tích phát sinh âm ám sâm trong rừng một gần chết khô gầy nam tử chậm rãi chuyển động thân thể một lát hắn mới bỏ người lên hắn nay gầy chỉ còn lại có xương bọc ra con mắt hám sâu hốc mắt lại đóng chặt không mở chính là bị mị ảnh đụng ngã hồ phong hồ phong chiến chiến minui đứng dậy thân thể không có chút nào n h e sai sử rồi xem cùng với chính mình khô héo hai tay lại hóa ra một luồng nguyên khí cho rằng kính tử khán xem bản thân diện mạo hồ phong chợt lên tiếng bi thương hảo lúc này kính tử trung nhân ảnh mặt khô đằng lao thụ vẻ mặt nếp vốn hốc mắt hắm sâu vằn khắp nơi hầu như nhìn không ra đã từng tướng mạo cái này chính là ta sao a hồ phong n h ị n không được kêu to lên có thể nói lần trước thiết tượng yêu hoàng bị thương nặng hắn đều không có khiến hắn như vậy thống khổ g i n n u ô n này khiến hắn như thế trẻ tuổi võ giả hà năng chịu được hồ phong càng nghĩ càng bị phẫn thậm chí có loại muốn rơi lệ xung động hắn mạnh mẽ ư c chế rồi cái này chủng tinh tự m hướng về không biết phía trước đi tới kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy lung tung không có mục đích tiêu sái đ ợ i thế nhưng hắn quả không động đậy một cái này cảm xúc tiêu cực rất có thể sẽ làm cho hắn đi lên cực đoan một bộ nhất cái vết chân hồ phong trong đầu tâm tư không ngừng càng ngày càng loạn hắn thậm chí nghĩ đến rồi tự sát nay cái này trường hợp hắn có mặt mũi nào đi gặp đã từng thân bằng hào hữu hồ phong càng nghĩ càng nhiều hắn xuất ra thiên kỳ đao i ả i thậm chí nghĩ đến bản thân cắt cổ tính rồi còn lưu cái này cái tánh mạng cần gì phải tuy nhiên hiện thực làm người ta bất bất dĩ nay chính hắn không chỉ là thương láo nhi đã thậm chí ngay cả đao kia khí lực chưa từ rồi t h i ê n kỳ đao giải vừa mới lấy ra liền ngã rơi xuống mặt đất hồ phong chỉ có thể đưa nó một lần nữa s i ê u tầm tại chữ vật không gian giữa người cứu mạng m a u cứu phía trước đột nhiên t r u y ề n đến đức quảng tiếng kêu cứu hồ phong bị này cổ âm thanh kéo về rồi hiện thực hắn đi không nhanh đi dạo toàn bộ một dạng tốt nửa thiên tài tiếp cận thanh em khởi n g u ồ n đó là một cái thẳng trong vũng máu v õ giả tóc hắn trắng phao rồi khuôn mặt trời xanh lão không gì sánh được nhìn qua đơn giản là hồ phong huynh đệ hồ phong lập tức sửng sốt rồi người này nguyên bản thân phận đã không trọng yếu rồi thế nhưng lúc này rất rõ ràng hắn và hồ phong đối mặt rồi đồng dạ người nọ chứng kiến hồ phong trong ánh mắt một lần nữa hiện lên hy vọng h à o quang hắn thân thể bị một viên ngã xuống đại thụ áp tại lòng đất chỉ nửa cái đầu lộ ra đi rồi tiểu nửa cái canh giờ con đường hồ phong mệt m ỏ i thở hờ ngục nhìn ngã xuống đất v õ giả hắn mở cửa hỏi việc đã đến nước này ngươi còn dãy ruột không không thể bông tha ta tiểu nhi người mắc bệnh tật đại hao tổ lăng là ta sau cùng hy vọng rồi người kia nói trong mắt tràn ra một đoàn nước mắt lương trỏng thấy vậy hồ phong lòng có không đành lòng nghe lời hắn hồ phong tâm lại khôi phục một ít các vũ giả đô có thể tới từ không sởn hắn là hạ yếu từ tự sát đây người bộ dáng bây giờ còn có t hồ ể thể. xông ta, ta Nam tử kiên định địa nói rằng. tổ ta, ta tử làm là sao. địa Cứu có h phong nghe ộ ộ i lại tâm bị xúc đ n một Cảm ta tiền cái được, cứu sợi, ngươi. bối. ơn ồ Phong h n g nói như thế vẻ mặt bất đắc dĩ hắn như thế tuổi trẻ bị người là tiền bối nghe thật đúng là khó chịu tuy nhiên nay đều đã thành rồi bộ dáng này sợ rằng đảm nhiệm ai cũng biết coi hắn là thành lao đầu t ử đ ố i đ á i hồ phong muốn cứu t r ị cái này nam tử thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện rồi khó xử hắn nay thân thể suy yếu không gì sánh được cầm đao khí lực chưa từng rồi bằng lòng định bất khả năng dọn đi cái này tham thiên đại thụ nhãn lực không biết còn có thể hay không thể dùng coi như có thể sử dụng cũng sẽ đem cái này nam tử cùng đại thụ cùng nhau văng tung t ó é lấy người này hiện tại trạng thái nói không chừng trực tiếp bị hắn văng sát rồi hồ phong chuẩn bị thôi động chân khí đem cái này đại thụ chạm thành lưỡng đoạn thế nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện rồi khó xử nay hắn thân thể giàn u a không gì sánh được một thân kinh mạch cũng tất cả đều héo rũ rồi đan điền không không vậy một tia chân khí cũng tìm không được rồi càng nghĩ hồ phong có thể sử dụng tự hồ chỉ có linh hồn lực lượng rồi có thể thị linh hồn phiêu miểu hồ phong đối nhau linh hồn lực lượng phóng ra ngoài căn bản không đủ thành thạo hắn kiệt lực ngưng tụ tinh thần đem giống nhau linh hồn lực lượng tác dụng tại trên cây to. linh hồn lực lượng bạo phát dùng sức thúc đại thụ thế nhưng hồ phong dĩ kinh sử xuất rồi toàn bộ sức mạnh vẫn như cũ không thể nhúc nhích đại thụ nửa điểm ta linh hồn lực lượng quá kém rồi hồ phong không khỏi nghĩ tới vấn đề này ngay hắn chân tay l u ô n cùng lúc nơi ngược truyền đến run sợ một hồi đó là tiểu h ỏ a mầm ý niệm hồ phong đống nhiên mà thức tỉnh tiểu h ỏ a mầm chủ động tình huống hạn hắn là có thể mượn này cổ kỳ hỏa lực hồ phong lập tức trả c h ư hành động nay kinh mạch héo rũ truyền t ố n g năng lượng cực kỳ chắc trở hồ phong không giam quá nhiều m ư lực từ tiểu hòa mầm chỗ mượn tới một t i ê hòa nguyên dóc rách hỏa nguyên quán thật lớn một hồi mới hình thành b ó n g tay lớn nhỏ ngọn lửa bị áp dưới tàng cây nam tử chờ rồi hồ phong lửa này g thấy hồ phong chỉ ngưng tụ như thế một đoàn nhỏ hỏa diễm tâm trung việt đến càng nhanh đúng lúc này hồ phong hỏa nguyên ra di chuyển tiểu hỏa mầm cùng hắn tâm ý tương thông hỏa nguyên lực cụ tạ chân thân lực lượng một dạng có thể khống chế hồ phong ngón tay điểm nhẹ hỏa nguyên lực kéo dài bà ti một chút đưa về phía rồi trên cây k h ô phương sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng dạch một cái. cái này đơn giản động tác tựa như hao hết sạch rồi toàn thân của hắn khí lực làm hại hắn đầu đầy đại hãn tiền bối ngươi đây cũng quá nam t chỉ thấy tham thiên đại thụ giang dắt một tiếng đoạn thành lưỡng chặn cây khô m ỉ thái lộ ra một mảnh đen n h a n h cháy vết tích nam tử nhất thời hoa kê t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm d i ệ t tuyệt chi hy vọng tham thiên đại thụ bị hồ phong hỏa diễm đao phách thành lưỡng chặn bị áp dưới tảng cây nam tử rốt cuộc cứu đa tạ tiền bối nếu không phải là ngươi ta sợ rằng khó thoát khỏi cái chết ta gọi như hùng sau đó tiền bối có việc cứ tới tìm ta nam tử vội vàng đứng dậy nói lời cảm t ạ ai u nam tử vừa mới đứng dậy lập tức cảm giác phần eo đau nhức eo của ta đau có a động tác chẩm một chút đứng giống như trước kia dạng liều nhanh chóng đoạn rồi lao thắt lưng có thể không tốt hồ phong lao khí hoành thu nói rằng chút bất chi bất giác hắn ngự a tốc đều so với trước đây chậm không ít xem ra người già sau hậu di chứng quá rất nhiều làm cái gì đều chậm chậm thôn thôn làm sao sẽ đau thắt lưng đây chẳng lẽ là bị đại thụ đập như hùng hoàn toàn không có chú ý nghe hồ phong thật là tốt đạo k h u y ê n bảo sau một khắc hắn biến sắc tay của ta làm sao gầy như vậy rồi tại sao có thể có nhiều như vậy nếp nhăn lập tức như hùng vén lên y phục lộ ra khô đét cái bụ hắn vội vàng lại quần quần nổi lên quần lọt vào trong tầm mắt sợ kiến vẫn là khô héo lao bì tại sao có thể như vậy? ta làm sao sẽ giả như vậy như hùng gần như điên cuồng rồi hắn vội vàng từ chữ vật không gian giữa lấy ra một mặt gương đồng chiếu đứng lên tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy như hùng c u ồ n g loạn gào thét trong tay gương đồng bất chi bất giác đã trợt rơi xuống mặt đất hắn thân thể mềm lún g trực tiếp ngồi ở rồi trên mặt đất hồ phong chứng kiến hắn hiện tại gián dấp thở dài cùng là lưu là người như hùng tình huống hắn nhất rõ ràng tuy nhiên rồi người và ta bây giờ giống nhau đều là lao nhân rồi tuy nhiên cũng không tệ lắm chúng ta còn giữ một cái mạng hồ phong nhẹ dõi quyết nủ đều như vậy rồi ta làm sao còn đi qua khảo nghiệm ta làm sao còn cứu vãn ta tiểu nhi a thương thiên n g ư ơ i bất công a như hùng nói nói liền chạy nước mắt chọc cho hồ phong cảm thấy rất ngờ vực rất nhanh hồ phong cũng muốn rõ ràng bạch như hùng phản căn nguyên vừa rồi hắn bị đại thụ đẻ ở phía dưới chỉ nữa đầu lâu lộ ra ngay cả chính hắn cũng không biết mình bây giờ tình trạng vì sao hắn có thể lời nói hùng hồn đất nói mình vẫn không thể chết còn muốn cứu vãn tiểu nhi các loại nay chứng kiến bản thân gián g dấp cảm nhận được mình suy yếu bất lực hắn cũng chịu đựng không được cái này đả kích cả cá nhân lập tức chán trường đứng lên nhìn một cái thẳng thắn cương nghị người đàn ông đảo mắt mất đi rồi ý chi chiến đấu hồ phong trong lòng cảm xúc là sâu nhất ngay trước đây không lâu hắn là như vậy cái bộ dáng này tuy nhiên nghe rồi n g ư hùng lời nói hùng hồn hắn nghĩ thông suốt rất nhiều mặc dù hiện tại một không sở hữu hắn cũng muốn trọng mới chiếm được tất cả ta đứng lên rồi không nghĩ tới ngươi lại nắm xuống rồi hồ phong lắc đầu đứng lên ngươi cái phế phẩm ngươi nghĩ cứ như vậy chán trường xuống phía dưới a hồ phong chuyển biến tốt đạo khuyên bảo không có t à hữu lập tức nghiêm nghị ngươi cương cương hoàn nói là bất kể như thế nào đều không thể bơm tha sao lẽ nào ngươi tiểu nhi không cần cứu van rồi không như hùng nghe t h ấ một phen gian dậy vẫn như cũ diện vô biểu tình nói những thứ này thì có ích lợi gì hắn nói xoa x o a khỏe mắt nước mắt ta giống như ngươi bị quỷ mị gặm ăn biến thành chập tối lao nhân đối với ngươi không phải giống nhau cứu rồi ngươi hồ phong chỉ vào ngưu hùng nổi giận nói ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ ngay cả nữ tử cũng không cần gì phải giáo dục mình như tử nói đến đây ngưu hùng ánh mắt của cuối cùng cũng khôi phục một tia thần thái t i ê n bối ngươi cũng là bị quỷ mị thương tổn được biến già đó là tự nhiên vậy ngươi lại là thế nào cứu ta lẽ nào ngươi không phát hiện có thể là ta chân nguyên hoàn toàn biến mất thân thể cũng hư nhược kỳ cục để cho ta chém đứt cây này ta đều làm không được tiền bối ngươi rốt cuộc dùng là cái gì lực lượng hồ phong thở phào nhẹ nhõm như hùng nếu hỏi đến nơi này nói rõ hắn cuối cùng cũng khôi phục ta thần trí rồi ta dùng thị linh hồn lực số lượng hồ phong cười ha ha trên thực tế tiểu hỏa mầm hỏa diễm cùng hắn linh hồn lực lượng căn bản không có quá đại quan hệ thế nhưng vì để cho như hùng khôi phục hắn tổng yếu bịa đặt một ít có thể làm cho người tin phục khiến người ta mọc lên hy vọng lý do linh hồn lực lượng như hùng khó có thể tin không thể nào đâu linh hồn lực lượng cường đại người có thể thao túng linh hồn lực lượng di động vật thể cũng là chưa từng nghe nói qua có thể thao khống hỏa diễm chặt đức đại thụ tiền bối ngươi không có gạt ta chứ lừa ngươi có cần phải lừa ngươi sao hồ phong chẳng đáng cười lạnh nói nhân loại tu luyện cần gì phải cảm ứng nguyên khí thị linh hồn lực số lượng nguyên khí cho phép như thế nào mới có thể làm cánh tay làm cho thị linh hồn lực số lượng vì sao xét đến cùng cũng là muốn sử dụng linh hồn lực lượng ta tuy nhiên lịch lý do để chi lấy linh hồn cảm ứng tinh luyện thuộc tính năng lượng mượn cho mình sử dụng mà thôi ngươi không khỏi cũng quá kinh hãi tiểu q á i rồi lấy linh hồn cảm ứng tinh luyện thuộc tính năng lượng như hùng vừa nghe hai mắt tỏa sáng được không được không ta làm sao lại không có nghĩ tới cái này phương pháp đây tiền bối đúng vậy tiền bối lợi hại a tốt rồi thiếu vớt mông ngựa rồi không cho phép sẽ tìm chết rồi hảo hảo tu luyện linh hồn lực lượng sớm muộn gì có một ngày ngươi cũng có ta như vậy thành cựu tiền bối nói đúng lắm không đến sau cùng không công tha như hùng rất nhanh rồi quyền đầu kiên định địa nói rằng hiện thực cứ như vậy kỳ quái người lúc nào cũng khích lệ cho nhau mới có thể thu được được hy vọng hồ phong này như hùng cũng là này quả hai người thiếu một người những quỷ kia mị, mị, mị liếc rồi hai người liếc mắt liền chuyển qua ánh mắt dễ nhận thấy bọn họ nay trạng thái đã không khả năng hấp dẫn những quỷ này m ị hứng thú hồ phong cùng ngư hùng một người chết một cái nhánh cây làm bà thong chấm thôn thôn về phía trước đi tới dọc theo đường đi ngư hùng không ngừng hỏi hồ phong nên cần gì phải tu luyện linh hồn chi lực hồ phong không biết làm thế nào chỉ có thể lấy một ít hư vô phiêu miệng nôn luận đến qua loa tắc trách so với trước thế đạo đức kinh văn trường trang tử trong sách miêu tả những thứ này vốn là khó có thể hiểu đồ vật đến rộ như hùng có xuất sắc lý giải năng lực ít nhất chính hắn là cho là như vậy dùng hồ phong lời nói chính là người này thường thường nao động mở rộng ra một câu lời đơn giản hắn đều có thể liên tưởng đến tu luyện các mặt hồ phong vốn có đúng vậy thư cửa nói nhảm đi ra linh hồn tinh luyện thuộc tính năng lượng lý luận như hùng nhiều lần truy vấn hồ phong cũng chỉ có thể mịn mở trả lời hồ phong biểu hiện như vậy rơi vào như hùng trong mắt hắn càng cảm thấy hồ phong là thật thâm bất khả chắc nói đều như vậy tràn ngập lời nói sắc bén không để ý khả năng sẽ bỏ qua vài câu trí lý danh n ôn cái này cũng đưa tới người này dọc theo đường đi đối nhau hồ phong càng ngày càng t ô n k í n h quả thực coi hắn là thành rồi thần tiên đến cùng bái cái này u ám rừng rậm cũng không biết có bao nhiêu còn bao hơn nữa hai người này thân thể suy yếu lâu năm hành động thong thả đi hơn phân nửa thiên vẫn không có tìm đến bất kỳ lối ra dọc theo đường đi bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ đụng phải một hai còn lại võ giả những người này hạ tràng cùng bọn họ đều không khác mấy chỉ là có chút người bị quỷ mị cắn xé sau đó trở nên mất đi tín nhiệm cùng hồ phong trước khi giống nhau chán trường tạm trí thậm chí còn có chút người trực tiếp xuất ra vũ khí tự sát rồi hồ phong chứng kiến trong mắt cũng chỉ có thể lắc đầu không nói đây là hắn môn tự giác tuyển chọn người nào cũng không thể xem bảo chương bốn trăm sáu mươi sáu thế ngoại cao nhân mảnh này thụ lâm hồ phong cùng lưu hùng hai người đi rồi thật lâu t á m linh sách điện tử v v tám mươi tờ s ở t có em mở nửa ngày sau trong rừng kinh vang lại có võ giả xuất hiện một lát sau ứ phong t á i khởi quỷ mị hiện hình nào tới trước kế tục không ngừng nhằm phía đạo nhân ảnh hồ phong cùng lưu hùng để ở trong mắt đồng thời thở dài một tiếng quỷ này lâm thái quá nguy hiểm hớ nhiều cường giả đến rồi cũng vô dụng bị quỷ mị vây lại sẽ không có bao nhiêu người có thể toàn thân trở ra có thể là cái này cá nhân có chút bất đ ộ n g hắn một thân bạch sắc áo khoác phía sau xăm hát sắc long văn hắn người tử linh sống không gì sánh được c ấ p bộ lõe lên thường thường liền thân ảnh toàn tiêu sau một khắc nhân ảnh sẽ ở ngoài mười triệu xuất hiện những vị này m ị bay tới bay lui thủy trung không có thể bắn chung cái này nam tử hát long thái tử như hùng đột nhiên kinh hô cái gì hồ phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn đúng vậy hát long thái tử hát long tông trước trưởng giáo hồ phong nhịn không được cười lên cái này tên ta nghe quá ta còn tưởng rằng là cái hết lần này tới lần khác thiếu nên đây hắc long tông ta ngược lại thật ra nghe qua là một bạch vân tông cùng nổi danh công cấp thế lực như hùng nghe rồi cũng có chút b u ồ n c ư ờ i hắn lập tức giải thích hắc long thái tử nguyên là một tiểu quốc hoàng tử chỉ vì đam mê võ học v u n g tha rồi chuyển thừa ngôi vua cơ hội đầu nhập hắc long tông muôn hạ người này tại trăm năm trước liền xông ra không nhỏ danh tiếng người tiễn tên hiệu hắc long thái tử nguyên lai、like、này hồ phong thế mới biết này người lai、like、lịch đúng lúc này hắc long thái tử đột nhiên há to miệng nhất đạo long ảnh đột nhiên từ trong miệng hàn bắn ra ngưỡng tiên nộ khiếu lập tức long khẩu đại trương long ngâm thôn nhận thế làm người ta chấn động không nớt thiên bách ủy mỹ ảnh, cũng long ảnh thôn rồi quỷ mị giữa sân lại phục bình tĩnh long âm xoay quanh vài vòng lần thứ hai trở lại rồi h ắ t long thái tử trong miệng h ắ t long thái tử xoay người lại nhãn quang âm chầm không gì sánh được tờ s tê sách điện tử kế tiếp httv v é n u v é n u vénus tám mươi tờ s tê không m mở chính là các ngươi tại buồn tọa phía sau thuyết tam đ ạ o tứ c h ầ m h u n g bá khí tràn ngập khắp nơi ngư hùng cùng hồ phong chưa mở miệng đã bị tinh thần gió thổi liên tiếp lui về phía sau nguyên lai、like、là hai cái tao lao đầu tử vẫn là hai cái bị quỷ mị hút khô phế phẩm chỉ bằng các ngươi cũng dám ở phía sau nghị luận buồn tọa không phải thực sự là hôn lớ hát long thái tử hổ uy lấp l ấ m như hùng lúc này suy yếu đến cực điểm trong lòng không khỏi kinh sợ vội vàng xin lỗi đứng lên bây giờ muốn khởi xin lỗi đã muộn hát long thái tử đúng lý không tha người từng bước cưỡng b ư ớ c mà tới hồ phong cước bộ nhất sai thân thể đi vòng qua rồi như hùng phía trước nhìn từng bước b ư ớ c lai、like、hát long thái tử hồ phong di nhiên không sợ hát long thái tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chờ ép hổ đ ã thương người hừ liền hai người các ngươi binh tôm tướng c u a cũng dám tự xưng là hổ đơn giản là nói chuyện việt vông hát long thái tử nói phiên trưởng nói nguyên song trưởng chân nguyên hóa thành lưỡng cái hát sắc măng hát long thái tử đôi mãng xả khí kình bị vô hình sức đẩy ngăn cản đứng ở hồ phong thân thể tam xích bên ngoài không thể động đậy không phải hồ phong không muốn đem cái này công kích bắn bay thật sự là hắn giàn mua vô lực tiền bối ngươi lại vẫn có thể chống đỡ h á c long thái tử công kích quá không khả tư nghị rồi ngư hùng thấy như vậy một màn bội phục ngũ thể đầu điện trong lòng không khỏi nghĩ đến hồ phong có thể làm đến cái này một bộ nhất định là bởi vì hắn linh hồn bị kỹ và không căn bản vô pháp giải thích trước mắt một màn này hát xà khí kình bị ngăn cản dần dần tiêu tán hư không hát long thái tử thấy như vậy một màn biết vậy nên mới mẻ một cái nhanh tắt thở lao hát tử lại vẫn có thể ngăn cản ta hát mãng độc lá trường thực sự là ngạc nhiên hắn đùng đùng vỗ tay tuy nhiên dừng ở đây rồi nói hát long thái tử khí thế lên một tầng nữa chấp tay hành lễ một viên hát sắc chân nguyên tri cầu khi hắn lỏng bàn tay hăng hái ngưng tụ hát long phá nhật hát long thái tử quát to sau đó. song trường đủ đầy chân nguyên cầu một khi bay ra lập tức bành trướng trong c h ấ p m ắ t hóa thành một cái vẩy và móng rõ ràng tại hoa xuất chúng sinh động xanh hắc long rằng rớt hồ phong trong lòng tất h i ê u ánh mắt tập trung tại hắc long trường khai miệng lớn lên cái này một sát na hắn nghĩ tới rất nhiều hắc long thái t ử phương thức công kích khiến hắn liên tưởng đến không lâu mới thôi diễn cựu long hủy nhật chi chiêu hắn tuy nhiên chi đẩy rời đi vụ vặt có thể chỉ cần có thích hợp phương pháp thôi động tất có thể sử dụng mạnh mẽ uy lực hắc long thái từ hắc long phá nhật chính là tốt nhất dẫn dắt đáng tiếc hồ phong chân khí khô kiệt tạm thời vẫn không thể mô phỏng theo thôi động thời khắc m ấ chốt không sai chỉ là một tia đem công kích bốn phương tám hướng toàn thể nhãn thuật áp xúc đến phía trước đủ nhãn cao vị trí đây là hồ phong hiện tại có thể làm được cực hạn sức đẩy ra lại không giống như x ư a phạm vi công kích lần này biến thành rồi một đường tia chuẩn sắc mà nói là một cuộn dây một cái vây quanh hồ phong một vòng cuộn dây một cái cùng hắn con mắt ở vào đồng nhất độ cao cuộn dây cái này cuộn dây xuất hiện sát na lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ khoái t ố c quyết tán một phần ngàn cái sát na liền đụng với rồi hắc long thái từ hắc long p h á nhật trường hắc long răng nanh lợi hại long k h u lớn trương chuẩn bị thôn vệ tất cả Thế như hùng kiếp sợ nhìn cái này chiêu thức nghi lực đối với có thể nhất động bất động phá giải một chiêu này hồ phong canh là bội phục đến không thể danh trạng sức đẩy đi ngang qua hắc long phía sau dần dần hao hết dư lực đánh vào hắc long thái tử trên thân phát ra chói h a i ma sát đó là cực nhỏ sức đẩy c ắ t kim loại tại hắc long thái tử hộ thân khí kính lên sinh ra âm thanh hắc long thái tử lúc này sắc mặt âm trầm tới cực điểm hắn thành danh trăm năm tu vi đã đến rồi vũ vương trung kỳ thế nhưng lúc này dĩ nhiên cầm không xuống một cái tay chói gà không chặt mắt mù lao đầu Lao đầu? người rốt cuộc là người nào hắc long thái tử giống to hơn hỏi ta nói rồi chớ ép hổ đã thương người hồ phong bình tĩnh nói ra hắc long thái tử trầm mặt rồi trước mắt lao giả nhìn như không có một tia tu vi ba đ ộ thế nhưng hai lần công kích đều vô công nhi phản nhất là lần thứ hai công kích hắn đã xử x u ấ t rồi tám thành công lực lại vẫn bị người ung dung phá giải rồi tại hắc long thái tử trong mắt cái này đối thủ quá không tầm thường rồi quá thâm bất khả chắc rồi phá giải hắn công kích dĩ nhiên động chưa t ừ n g động hắn thậm chí nhìn không ra đối thủ xuất thủ nửa điểm vết tích trọng trọng đả kích phía dưới hắc long thái tử sát tâm vung lòng rồi hắn bắt đầu hoài nghi cái này mắt mù lao giả có phải hay không lần thế cao nhân lười với hắn một dạng kiến thức rồi một ngày sinh ra loại ý nghĩ này sẽ rất khó đình chỉ tưởng tượng hắc long thái tử càng muốn càng thấy được là như thế này tư m t chuyển rồi mấy chục lần sau đó hắn rốt c ụ c làm đã quyết định nguyên lai tiền bối ở đây tại hạ có mắt không nhìn được thái sơn đập vào rồi tiền bối còn t h ỉ n h tiền bối chớ trách tại hạ cái này liền rời đi cáo từ rồi nói xong hắc long thái tử cũng không quay đầu lại liền rời đi rồi ra rồi ngưu hùng ánh mắt hắc long thái tử lập tức chạy như điên vẫn chạy rồi gần trăm dặm mới dừng lại hắn ngay cả thở rồi mấy hơi thở hồng hộc cuối cùng phách phách ở ngực thả lòng đi xuống quả nhiên là thế ngoại cao nhân hung hoài rộng lớn cũng không thể tầm thường so sánh lần này xem như là nhặt về một cái m ạ rồi hắn là nghĩ đến chương bốn trăm sáu mươi bảy gần đất xa trời tận mắt thấy hồ phong quát lui hắc long thái tử như hùng sùng kính c h i tình đã nghiêm trọng tràn lan rồi tờ s t sách điện tử kế tiếp httv -V -V, -V, v v tám mươi tờ s t c không m tiền bối ngươi quá lợi hại rồi thu ta làm đồ đệ đi phu phu một tiếng như hùng đã quỳ gối hồ phong phía sau hồ phong không trả lời một trận gió nhẹ thổi qua hắn thân thể ẩm ẩm ngã xuống tiền bối như hùng vội vàng hô lớn bước đi hắc long thái tử sau đó hồ phong dĩ kinh suy yếu đến khó lấy đứng lên hắn rất không có cao thủ phong độ ngã xuống rồi hồ phong nay khí huyết suy bại động động mí mắt đều khó khăn luân phiên thi triển nhãn thuật băng nhạc đưa hắn yếu đớt thi thể hoàn toàn tha suy sụp rồi nếu không phải một tia ý chí kiên trì tại lần thứ hai thi triển băng nhạc phía sau hắn liền nên ngã xuống rồi n g ư u hùng khó khăn kéo hồ phong thân thể đưa hắn mang tới một gốc cây cổ thụ bên cạnh khiến hắn dựa lưng vào cổ thụ nghỉ ngơi tiền bối nhiều lần cứu ta ta phải phải trả ân tình của hắn thế nhưng ta bộ dáng bây giờ rồi còn có thể làm sao đây như hùng nhất thời mặt buồn rời rượi sau một hồi lâu hắn mới quyết định rồi chú ý nay tình trạng cũng chỉ có thể này rồi hắn thở dài một tiếng sau đó khoanh chân nhập định não hải rơi vào một mảnh không minh muốn muốn thủ hộ hồ phong hắn nhất định phải có năng lực mới được mà năng lực khởi nguồn nay chỉ có thể dựa vào linh hồn chi lực như hùng hồn lực du tẩu không ngừng tại hư không giữa vô bắt muốn tu luyện hồ phong để cập tinh luyện t h u ậ t hồn lực càng thôi càng nhanh chu vi năng lượng qua lại k h u ấ y đậu hư không thuộc tính phiêu m i ệ u k h ó t ì m như hùng hồn lực có hạn thủy trung khó có thể đúng phương pháp chỉ có thể ngồi c h ơ đợi không ngừng tu luyện thời gian không ngừng lưu trôi qua chẳng biết lúc nào thẳng dưới tàng cây hồ phong dần dần tỉnh dậy, dậy liếp nhìn rồi thẳng ở bên cạnh hắn nỗ lực tu luyện còn rất k hồ ắ c khổ. h phong chuyển nhích người đi tới ngư hùng trước mặt b ả n muốn mở miệng gọi hắn lại chỉ hư rồi hắn tu hành đang ở hắn trước sau mâu thuẫn lúc chợt thấy ngư hùng thân thể ứt lên ngửa mặt ngã trên mặt đất hồ phong cấp bách vội vươn tay đi tham hơi thở của hắn cái này thở dài lập tức khiến hắn trong lòng c h ậ t lạnh ngư hùng lúc này không hề sinh lợi một điểm hô hấp chưa từng rồi chết rồi hả hồ phong sửng sốt rồi thân thể đồi bại đến tận đây sinh tử chỉ cách một đường muốn đến hiện tại tại bọn họ tình trạng cơ thể hồ phong cũng liền nghị thông suốt rồi hắn tâm đạo ngư hùng thọ nguyên đã hết lúc tu luyện viên được rồi bi thương hai thiện giả khó trường tồn ác nhân không còn sầm thương hồ phong vốn muốn cho ngư hùng nhập thổ v i an thế nhưng nay khí lực sẽ hết đào hố bản lĩnh chưa từng rồi nơi đây hỗn loạn e rằng như vậy nằm chính là nhất tốt kết cục rồi hồ phong thở dài chống ba tông một cá nhân rời khỏi nơi này tùng lâm bên trong hỗn loạn chẳng bao giờ đình chỉ quỷ mị xuất thần nhập quỷ võ giả tứ tán chạy chối chết hồ phong cứ như vậy từng bước một t i ế n về phía trước đi tới muốn muốn xuyên thủng cánh rừng tây này nay quỷ mị đã không đối với hắn tạo thành uy hiếp chỉ cần không có nhân loại gây khó khăn cho hắn đi ra tùng lâm tuyệt đối không phải nói ngoa ưu á m rừng rậm không có có thời gian khái niệm hồ phong vừa đi hơn nửa ngày thân thể càng ngày càng người vải đ ầ u bắt đầu ngất rồi nhăn bắt đầu hoa rồi cái bụng bắt đầu thầm thì gọi rồi dĩ nhiên đ ó i rồi hồ phong từ chữ vật không gian giữa xuất ra lương khô đây là trong lò than nướng đi ra bánh mì loại lớn khô vàng một mảnh hồ phong cầm lấy bánh mì loại lớn cắn trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ nay chính hắn đã chú đáo ngay cả cái này bánh mì loại lớn đều cắn bất động rồi nhiều lần trải qua thiên khó và hiểm nếu như sau cùng ôm bánh mì loại lớn trên đói vậy thật gọi người cười rơi lại nha hồ phong vô luận hà g ã không cho phép cái này trụng hắn dũng khi đi bẻ cái này bánh mì loại lớn làm thế nào cũng bẻ không ra thân thể càng ngày càng c h ậ m hắn biết mình nhanh đói quá mức rồi hồ phong nhặt lên một khối góc cạnh rõ ràng hòn đá hướng về phía bánh mì loại lớn vạch tới một cái dệt này vẫn không thể nào đem bánh mì loại lớn xa nhau tuy nhiên bánh lên nhiều hơn một cái vết tích lộ ra không ít mặt t i ế t hắn vội vàng tiến đến bên mép dùng đầu lưới đem các loại mảnh vụn toàn bộ liếm vào trong miệng hồ phong cảm giác mình khôi phục một cái sợi khí lực hắn lại tiếp tục cầm lấy hòn đá hướng bánh mì loại lớn tới như vậy đến hồi, hồi không biết hoa rồi bao nhiêu đạo hồ phong cũng không biết liếm rồi bao nhiêu c cuối cùng bánh mì loại lớn bị cắt thành một đoạn một đoạn hồ phong lấy ra một hơi khối bánh bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm ớt cũng không biết trải qua bao lâu mới ăn xong một cái khối bánh mì loại lớn hồ phong mỗi có thất lạc ở trong lòng hắn có thể đủ ăn đã không sai rồi ít nhất chứng minh hắn còn có thể sống một đoạn thời gian trong rừng chẳng biết lúc nào truyền đến một trận tiếng đánh nhau hồ phong nghe được âm thanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài hắn không muốn dính vào đến võ giả trong tranh đấu đi hiện tại với hắn mà nói chân chính nguy hiểm chỉ là lâm chung võ giả mà không phải là quỷ mị trời xanh hết lần này tới lần khác yêu cùng người nói đùa hồ ph Còn k hồ ô n bán ra mấy bước, một đạo hát ảnh từ trong rừng thoát ra, trực tiếp hướng g có bước, trực hát ra ra, mấy một từ thoát đạo h tiếp phong n hôm à o Phong tới. Hồ h nay đã dùng rồi hai lần n h ã n thuật chỉ còn lại có một kích cơ hội rồi vì sao không đến tính mệnh du quan thời khắc hồ phong là kiên quyết không cần hát ảnh đối nhau hồ phong động thủ động tác mặc dù nhanh lại không có quá nhiều sắc ý hồ phong rất nhanh đoán được rồi đối phương dụ ý hắn cũng bông tha rồi phản kháng đừng lúc ních cử động nữa ta liền rết rồi cái này lao đầu tiến ta một con đường sống ta cũng tiến cái này lao đầu một con đường sống nắm hồ phong cổ hát ảnh nói rằng hắn ăn mặc sắc bó sát người luyện công phục trên y phục có bảy tám đạo kiếm vết đem y phục cắt ra mấy đường vết rạch vừa nhìn cũng biết hắn chính bị người đuổi g i ế t nóng lòng chạy lang thang hừ người muốn g i ế t cứ g i ế t bốn chuyện gì dù n g một phần nhỏ ngoại nhân áp chế ta ta có thể không phải là cái gì đại thiện nhân người đến chút nào vô tư nói ra truy sát bóng đen là vị uy manh đại h á n đầu chọc xích ước da thịt ngâm đen không phải cương phong là ai bị đuổi hát ảnh tức giận rồi trên tay lực đạo dùng nặng thêm thêm vài phần đối diện cương phong không lùi mà tiến tới bước chân một bước người từ mảnh đất vọn tới trước mười triệu hát ảnh sợ đến mặt màu đất vội vàng bông ra hồ phong xoay người chạy chối chết đi rồi hát ảnh chạ cương phong nhưng không có đ ổ i theo hắn nghi ngờ nhìn hồ phong biểu tình càng ngày càng ngưng trọng hồ phong là ngươi sao không phải ngươi nhận lầm người rồi hồ phong chống ba tông đem khuôn mặt phiết đi qua hướng về nơi khác đi tới nhận lầm người vẫn nhắm mắt trừ ngươi ra còn có người khác nơi này quỷ mị có thể thôn nhân sinh cơ ta tận mắt thấy không ít người bị nuốt thành dối l ã o giả ngươi cũng nên là này đi ngươi không phải hồ phong là ai cương phong phản hỏi hồ phong nhịp tim đập được lợi hại tuy nhiên cương phong cùng hắn không oán không cựu nhưng hắn vẫn là không nhịn được khẩn trường đó là sợ hai củng cố nhân gặp nhau tâm tư nay đã dần dần già rồi m ệ n h khó lâu dài hắn và những ngày qua bằng hữu chú định bất là một cái thế giới người gặp lại cạnh tranh không gặp ngươi buông tha rồi hả cương phong hỏi ta biết hồ phong cũng không phải là cái dạng này hắn và ta huyết chiến lửa này g mấy lần tần lâm tử cảnh đều không hề từ bỏ thẳng đến thiên công tác mỹ thời cơ đến vận chuyển hắn phản thắng rồi ta nửa chiêu nay ngươi cái dạng này nơi đó có hồ phong nửa điểm ra dấp hồ phong thở ra một hơi thật dài đạo ngươi nhận lầm người rồi nói xong hắn cũng không quay đầu lại ly khai cương phong không người thân thể mại lào đảo cất bộ một chút biến mất ở cương phong trước mặt chương bốn trăm sáu mươi tám gặp lại c phong thê lương vân thảm đạm một trăm một mươi bảy chín mươi bảy một trăm m ư ơ i sáu chín mươi bảy một trăm m ư ơ i một trăm linh ba bốn mươi sáu chín mươi chín một trăm m ư ơ i một một trăm linh chín một ngày biến hóa muôn bản tư vị ở trong lòng hồ phong một mình đi ở ám trong rừng trong lòng không được hồi tưởng có lúc nghĩ đến ngày xưa hăng hái có lúc nghĩ đến đã từng ngang dọc tán loạn có đôi khi nghĩ đến ngày xưa c h i kỷ hồng nhan còn có h ồ gia thân nhân nhất mặc m ạ c không ngừng tại trong đầu thả về tim của hắn càng ngày càng nặng không đúng tha không đúng tha nói dễ làm khó nay bách sự khó thành càng ngày càng lo âu chả thế nào có thể kiên trì cố nhân gặp lại vốn nên vui thế nhưng hồ phong lại không có chút nào ý mừng hắn không muốn người khác chứng kiến hắn hiện nay g á n g dấp quan hệ cạn hắn không muốn bị chế dễ ớ quan hệ sâu hắn không muốn đ ư n g nhân n ạ n chịu còn có một chút hắn không dám nghĩ đúng vậy vạn nhất cố nhân muốn biết hắn bây giờ g á n g dấp trạng thái từng cái rời hắn mà đi làm sao bây giờ hồ phong càng muốn càng thấy được đáng sợ bước tử giá bất chi bất giác càng nặng rồi phía trước rừng cây chuyển đến trận trận quỷ âm thanh hồ phong biết lại có quỷ mị xuất hiện rồi hiện tại hắn đối nhau cái này trường hợp đã không cảm thấy kỳ quái rồi không biết lần này bị chết sẽ là ai. hồ phong thì thào một câu tùy sau kế tục đi con đường của mình vì sao ta muốn nguyền rủa người khác chết hắn lắc đầu có thể không cần chết tựa như hắc long thái tử như vậy có thủ đoạn đối phó quỷ mị là có thể sống ta không có thủ đoạn đối phó quỷ mị vì sao ta nhanh chóng thành rồi người chết hồ phong không ngừng từ ngôn tự ngữ đối ngoại giới hết thạy đều không còn quan tâm chẳng biết lúc nào quỷ mị âm thanh càng ngày càng yếu phía sau ngược lại nhiều hơn rồi tiếng bước chân hồ phong lúc này mới cảm thấy kỳ quái xem ra là một cao thủ sống sót rồi ngươi đã bỏ đi rồi không sau lưng âm thanh hỏi tuất quen thuộc cảm giác hồ phong yên lặng nghĩ đến tuy nhiên lại ăn thua gì đến ta hắn lập tức ngẩng lên cước bộ tiếp tục đi đến phía trước ta nhớ được ngươi không phải là người như thế sau lưng âm thanh tiếp tục nói hắn nhớ ký ta chẳng lẽ là ta cố nhân thế nhưng cái này âm thanh vì sao có chút xa lạ hồ phong thầm nghĩ đến cố nhân không k h ô n gặp nghĩ tới đây hồ phong tiếp tục đi đến phía trước thình thịch phía trước đột nhiên nhiều rồi một cái nhân ảnh hồ phong phản ứng không kịp đầu đục vào đem chính hắn đạn ngược lại rồi thân thể ngước thẳng tại mặt đất trong tầm mắt rõ ràng nhất là một cái đầu của nam tử giống như hắn có k h i ế t bạch ngọc da thịt khuôn mặt anh tuấn phản phất là thượng đế k i t tác thật quen thuộc gương mặt dường như tại đâu gặp qua hồ phong n u liễu n u con mắt nam tử kéo tay hắn đem hắn từ mặt đất kéo dậy hồ phong lúc này mới nhìn thấy rồi tất cả của hắn mạo toàn thân ra bạch tuyết xương bả vai vị trí còn lộ ra hai cái lỗ trọn vừa nhìn liền khác hẳn với thường nhân ánh bình minh cái này tên thoáng cái nhảy vào hồ phong trong trí nhớ không sai hữu i giá chủng tướng mạo không phải ánh bình minh mặc chút rồi hồ phong trái tim nhảy rồi vài cái, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh thiếu niên ngươi ngăn trở ta rồi hồ phong nói r ta ngăn trở không phải ngươi là cái thiếu niên ánh bình minh bình tĩnh nói ra hồ phong trong lòng giật mình đã có thể xác định đối phương nhìn ra rồi hắn thân phận chân thật ngươi nhận lầm người rồi ta không có nhận lầm người chỉ là người nọ còn không có tỉnh lại hồ phong trên mặt lộ ra cởi khổ hắn lắc đầu nói chuyện tới nay nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa có ý nghĩa ánh bình minh nâng dậy hồ phong thủ thí tuy nhiên ngươi bây giờ rất thống khổ thế nhưng viễn b ấ t đến việc cảnh thương thiên thương người tổng hội lưu người nhất tuyến sinh cơ thế nhưng tâm người chết vĩnh viễn cũng không bắt được cái này nhất tuyến sinh cơ bởi vì cơ hội không đợi người không sai ta là hồ phong đáng tiếc ta đã vô lực giúp ngươi có ta cần trợ giúp của ngươi phương diện nào tín nhiệm hồ phong thân thể r u lên vô định xoay người c ư ớ bộ ngừng lại người không thể không có tín nhiệm mục tiêu rộng lớn tiền đồ nhấp lô quả xem thường b ô n g tha chỉ biết chẳng làm nên trò chống gì ánh bình minh nói rằng ta nghĩ cải tạo ma nhân tín nhiệm thế nhưng ta không có đối với các loại thực lực cái này thế giới thờ phụ n g cường giả không có, có lực lượng thì không thể dùng quyền đ ấ u thuyết phục người khác vì sao ta đến nơi này lực lượng hồ phong cười khổ vài tiếng ta đã không có lực lượng rồi người chưa chết còn không có cũng sắp rồi vậy thì còn có lực lượng ánh bình minh gật đầu nói n g ư ơ i còn có sinh tồn lực lượng n g ư ơ i còn có chờ đợi lực lượng n g ư ơ i còn có cơ hội thay đổi người sống tất cả cũng có thể người sống tất cả cũng có thể hồ phong không tuyệt vọng lẩm bẩm đợi những lời này âm thanh càng lúc càng lớn trên mặt cũng đ ả o qua trần mai dần dần khôi phục tự tin người nói không sai sống tất cả cũng có thể hồ phong rất nhanh rồi q u ơ n đầu trước đây ta gặp phải mấy lần so với cái này còn đáng sợ hơn tình huống thế nhưng ta đều không hề từ bỏ sự thực chứng minh tối hậu quan đầu tổng hội xuất hiện một ít kỳ tích ta nghĩ lần này cũng không ngoại lệ ngươi nghĩ thông là tốt rồi ánh bình minh trên mặt lộ ra rồi đủ cười ngươi tiềm lực rất lớn bất tử t r ù n g quy có cơ hội hiện tại để ta mang theo ngươi đi đi ta có dị pháp bản thân luyện hóa quỷ mị không nói chơi bảo đảm ngươi không bị làm sao hồ phong đột nhiên khoát tay á o không cần rồi ta suy nghĩ cẩn thận rồi giết ta đi cái gì kỳ hiệu me ngươi điên rồi ta không điên hồ phong giải thích tiểu tiểu thí luyện làm sao có thể ép ta điên vậy ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào hồ phong đột nhiên ngửa mặt lên trời nhìn lại cái này bên trên nhất định có người ở xem đi không phải vậy làm sao phán đoán có người có thể đi qua có người không thể đi qua đối nhau rồi nếu cửa hải này có người xem mặt trước cái kia một cửa không sai biệt lắm cũng là này ta đệ nhất quan c h ắ c là dũng khí thí luyện có can đảm mới có thể đi qua mà cửa hải này một mảnh vĩnh viễn không đi ra lọt rừng rậm một đám vĩnh viễn sắt vô tận quỷ bị nếu nói là không phải huấn y trợn ta chết cũng không tin đại hao đạo thuật cao thâm mặt chắc mang người hiểu biết không hề nói hạn hơn nữa đi qua trong ảo cảnh tao nộ đối với người thôi miên khiến người ta lầm cho là mình chập tối sẽ chết mất đi một cái cắt năng lực do đó khiến cái này viễn cảnh càng lộ vẻ chân thực theo ta thấy tự hải này khảo nghiệm vẫn là dũng khí còn sống dũng khí có đôi khi chết rất đơn giản sống cũng rất khó từ hùng bá nhất phương cường giả đến chập tối sắp chết láo giả không có có bao nhiêu người có thể chân chính khiêng đi qua có thể chống nổi đều cũng có đại nghị lực đại dũng khí chân chính cường giả chết không khó sống không dễ dàng đây là hồ phong từng trải cái này một lần khắc sâu nhất cảm lộ người nói rất hữu đạo lý do ánh bình minh suy tư chỉ chốc lát nhận đồng rồi hồ phong cách nhìn vậy cần gì phải tìm chết làm ý chí vô pháp tỉnh lại người thời điểm tử vong có lẽ là tốt nhất tiếng trung hồ phong nói rằng t huống hồ tổ lăng có lời bậy dập khảo nghiệm từ không nguy hiểm đến tính mạng vì sao ở chỗ này ta cũng sẽ không chết chỉ sẽ ly khai giá mảnh nhỏ h u y ễ n cảnh không gian được vậy thì cho ngươi t h ô n g khoái ánh bình minh nhấc tay một cái phụ cận thập gốc cây to thụ cấp tốc nổ t ậ t gốc một cổ vô hình lực lượng tồi m à i hạ dễ cây bị m à i rơi biến thành sắc bén một t u n g tay hắn hướng thiên n h ấ c ngón tay thập gốc cây to thụ bị vô hình lực lượng ném ra đến không trung cấp tốc xuống phía dưới rơi lập chúng ta cùng chết ánh bình minh khỏe miệng lộ ra rồi nụ cười chương bốn trăm sáu mươi chín sâm la văn tượng thập thụ k i n h thiên vừa rơi xuống thương mệnh hồ phong cùng ánh bình minh hai người lúc này bị tiêm cái q u có có người chết tại chỗ chi giác dần dần mất đi lại dần dần trở về lại trận mắt lưỡng người đã ở vào cao vạn trượng công t r ú n g thân thể không ngừng rơi hồ phong néo néo tay chân trong lòng đột nhiên buông lỏng đều trở lại rồi vô luận là trẻ tuổi thân thể vẫn là một thân chân nguyên toàn bộ khôi phục lại điên phong trạng thái giữa lúc hồ phong đắm chìm trong cái này trong vui mừng thời điểm bên hai chuyển đến rồi ánh bình minh n m thanh hồ phong chú ý nhìn một chút mặt hồ phong vội vàng hoàn hồn ánh mắt sự phân hình xuống phía dưới nhất thời trong lòng đại trấn hạ phương vân vụ trùng điệp đi qua từng đạo mỏng lửa mỏng vân đoá phía dưới cảnh vật dần dần hiện lộ cái này là một khối đại lục hoặc là tiểu đ ả o chỉ vì cao độ không rõ hồ phong cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc tính là gì theo không ngừng đau quặn b ụ n g dưới phía dưới cảnh sắc càng ngày càng rõ ràng chỉ thấy gần như hình tròn tiểu đ ả o bị một cái đại hà tách ra chỉnh thể phân thành lưỡng nửa hai người càng rơi càng nhanh chỉ lát nữa là phải ngã vào trong nước hồ phong trong cơ thể âm mạch thôi động đem mình thân thể khởi động ánh bình minh cũng thi triển thủ đoạn treo lơ lửng giữa trời dừng lại hai người đứng ở trên mặt nước nhìn nó nghiêng hai phía một thời không biết nên h Nam、Bắc、lưỡng đạo, người Bắc c đạo, hai ọ n nào? Ánh Bình Minh、hỏi. Sơn n cái hỏi. m Thủy Bắc là vì dương, n ú Bắc Thủy người a Ta m âm. là vì âm. Ta thích đi d ư ơ n con đạo, chúng đạo, vẫn là đi Bắc lộ đi. Hồ Phong nói rằng. n đi đi. Hồ Hai g ta là lộ Bắc không cạn ó quá nhiều đường hướng h do dự, một bắt c y h thể hay không vẫn là huyến cảnh. Hồ ư Người bay. đây nói nơi vẫn có là phiếm o n g mở cửa h ỏ Không b i t Có được cũng cạn lẽ là, là là e rằng không là được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không ngươi không. người hỏi hỏi Hai h i p ế vài câu rất nhanh chứng kiến phía trước bên bờ mở khởi phòng ngự c ô n g sự v v tám mươi tờ sở cm không e mở vô đạn xong quảng cáo đó là từng hàng sắc bén một thùng bên bờ cách đó không xa dùng thạch đầu làm thành một tòa vững chắc đại đê thạch trên đê bày một loạt t i n h nỗ mấy trăm tên ăn mặc hồng s ắ p khải giáp binh sĩ tại trên đê không được tuần tra có người hồ phong lấy làm kinh hãi thổ dân hai người còn đang nghi hoặc bên bờ bay tới vô số nỗ tiễn ánh bình minh tay trái riêu không nhất chỉ xa phương tiên h thời gian mọc lên một chỗ vòng xoáy nỗ t i ễ n bị vòng xoáy hấp lực cuốn lên còn không có bay đến bên cạnh hai người liền đã ngã vào trong nước giết hắn đi môn đối diện binh lính sắc mặt điên cuồng vẻ mặt huyết tính bọn họ không ngừng kéo động t í n nỗ từng nhanh tên l i ề u mạng b n tới hồ phong dối tay nắm lấy một con nỗ tiễn cảm thụ được trong đó l ự c đạo hắn cười bông tha rồi chống lại loại trình độ này công kích căn bản không khả năng tổn thương hắn hai người rất nhanh bay đến đại đê trên chu vi binh lính từng cái giống giận vào tới xem ra bọn họ đem chúng ta trở thành rồi người khác ánh bình minh c a o mày nói quả thực đem chúng ta trở thành rồi người đối diện hồ phong gật đầu nói đại đê trên từng tên một hồng giáp binh lính tức giận xông lại trong miệng còn không ngừng chửi bậy lợi hồ phong trong mày phủi đúng vậy mười đạo chân nguyên hơn nữa còn là hắn tinh luyện kim trâm nguyên cương thập mai kim trâm vung x ô n g ở trước nhất một loạt binh lính lập tức bị định trụ thân hình hậu phương binh lính không biết chuyện gì xảy ra không kịp dừng lại trực tiếp đem phía trước người đánh ngã tự thân rất nhanh lại bị xây cái này g ặ p đèn tựa như quân bài giống nhau cấp tốc ngược lại rồi một đại mạnh nhỏ chúng ta không phải bờ bên kia người ta hai người m ớ i đến đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả các ngươi vẫn là thu hồi địch dí đi hồ phong cao giọng hô các ngươi không phải bờ bên kia người một danh sĩ binh nghi ngờ hỏi vậy là ngươi từ đầu tới hồ phong ngón tay hướng trên trời chỉ chỉ không nói gì ngươi là từ trên trời xuống ngươi là thiên thần hạ phạm những thứ này binh lính lập tức mở r ộ i miệng lớn kinh ngạc không gì sánh được làm sao không giống chứ hồ phong cười hỏi n g ư ơ i giống như thiên sư không giống thiên thần cái này binh lính r ú p cổ một cái từ thuyết đạo rất sợ hồ phong tìm hắn để gây sự thiên sư là cái gì đồ vật hồ phong hỏi n g ư ơ i thật không biết thực sự không biết thiên sư đúng vậy cùng các n g ư ơ i giống nhau người có thể bay tại chúng ta s â m giống đại lục thiên sư là được hoan n g h ê n nhất tồn tại binh lính giải thích đây là xâm giống đại lục hồ phong vẽ mặt kinh ngạc các người vững tin đó là một chân thật thế giới Ngươi nói cái gì chê cởi, chúng gì cười, cái thời đại chê ta sâm i nơi n tồn này. h ở la giới cùng vạn tượng giới đều đ sâm giống đại lục thiên sư trở liên tiếp tin tức tại hồ phong trong đầu sâu chuỗi hồ phong rốt cục vững tin đó là một chân thực tồn tại thế giới chỉ là quá mức đặc thù lục địa khiến nhân nạn lấy tin tưởng không quản ngươi có đúng hay không thiên thần nhìn ngươi lợi hại như vậy ít nhất là một thiên sư ngươi muốn thật không phải là vạn tượng giới người vậy thì có thể vào chúng ta xâm la giới làm thiên sư chỉ là một thiên sư hồ phong khỏe miệng lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười ta thực lực làm vương bất được không tiểu binh bị hồ phong chính là lời nói sợ đến mặt màu đất ngươi thiên vạn bất muốn nói như vậy rồi bị giới chủ nghe được chắc là phải bị giết cựu tộc giới chủ chính là chúng ta xâm la giới vương là chịu vạn dân tín ngưỡng tồn tại có giới chủ tại mới có thể giữ gìn xâm la cáo dạ cựu an như ngươi vậy nói lung tung lời phải gặp trả thù lúc này một chúng binh lính dần dần khôi phục đội hình bọn họ rõ ràng bạch hồ phong thân phận phía sau liền không lại tiến công theo chúng ta đi đi gặp mặt trấn nam tướng quân làm như thế nào đối với ngươi toàn bằng tướng quân làm chủ không cần rồi chúng ta có thể bản thân đi nói hồ phong cùng ánh bình minh hai người lần thứ hai phi lên trời cao biến mất ở các binh lính trước mắt nhanh nhanh đi bẩm b á o tướng quân có bất minh nhân sĩ nhập cảnh hồ phong cùng ánh bình minh hai người ngay cả phi lên trăm dặm tại một chỗ hoang sơn trước đ ắ p xuống thoạt nhìn đó là một chân thật thế giới hồ phong nói rằng tuy nhiên luôn cảm thấy có chút khả nghi tổ lang bên trong tại sao có thể có như thế kỷ quá chỗ trước khi hành sự bất tiện bây giờ tìm những người này đến hỏi một fan đi ánh bình minh đề nghị hỏi tìm ai bản địa cư dân này sơn chi phỉ hồ phong hơi kinh ngạc không nghĩ tới ánh bình minh não tử chuyển nhanh như vậy sau một lát giữa sườn núi một sử sơn trong trại khi hòa hồ phong một đường đi tới giặc cấp xào huyện ven đường lưu hạ một c h â u ngã xuống cường đạo giặc cấp thủ lĩnh một đường rút đi muốn chạy ra thang thiên tuy nhiên có hồ phong hai người tại cái kia m ộ t chút xíu thực lực đâu đủ nhìn hắn một đường chạy trốn thẳng đến đi tới h u y ề n nhai biên thượng thấy hồ phong hai người còn đang uy hiếp dưới tình thế cấp bách muốn nhảy núi đánh một trận Ánh bình minh trong h hiện, vô hình ủ vô dị lực t ự c tiếp t h a k h rồi ù mắt thổ phí thân thể, phí h đưa n m ộ lần lại. nữa kéo t hắn i ê n mạng sư tha mạng A. Bị b t sau đó, cái à y đầu l ĩ n hồ lập tức bị xuống đất cầu xin tha thứ. Trong mắt cầu xuống xin hắn h phong cùng ánh bình minh thực lực cường đại vô so với ba trăm thổ phỉ đỡ không được bọn họ nữa bước nay càng phải cách không làm vật bản lĩnh cũng chỉ có thiên sư có thể làm được này rồi chúng ta hỏi một câu ngươi nói một câu nếu như nói sai rồi nửa chữ toàn bộ trại không còn hiểu rồi chưa hồ phong đi tới cường đạo đầu lĩnh trước mặt vô vô hắn hoảng sợ khuôn mặt cười tủm tìm nói ra hiểu hiểu ta hiểu chương ư n n g đạo đầu l h bốn trăm bảy mươi tín ngưỡng chi dụng đây là một cái ly kỳ thế giới xâm la vạn tượng đối lập lẫn nhau song phương giao chiến nhiều năm kỳ thực chỉ là vì để sớm thiên thống nhất toàn cảnh nhưng mà thống nhất cũng không phải là là dân nếu không thì sẽ không tiếp tục tiếp tục đánh rồi dương dậm giới chủ cùng vạn tượng giới chủ giao chiến nhiều năm là đó là có thể lấy được nhân dân lấy được tín ngưỡng cái này thế giới phá lệ cùng người khác bất đồng có một loại tên là tín ngưỡng lực lượng tại hồ phong trong nhận biết tín ngưỡng chỉ là tâm linh ký thác chút nào không lực lượng đ á n nói thế nhưng ở chỗ này tín ngưỡng nhưng có thể thu được lực lượng mắt trần có thể thấy lực lượng xâm la giới chủ hòa vạn tượng giới chủ không chỉ là lượng giới thủ lĩnh càng tinh thần lãnh tụ tinh thần tín ngưỡng có ai tín đồ người đó liền sẽ canh thêm cường đại là rồi tranh đoạt tín ngưỡng tri nguyên hai đại giới chủ giao chiến mấy trăm năm song phương bách tính không không chờ đợi sớm ngày kết thúc như vậy sinh hoạt chúng ta đi tới nơi này vừa v ẫ n có lượng giới đánh trận không ngừng lẽ nào lần này khảo nghiệm là để cho chúng ta thống nhất hoàn cảnh hồ phong nhức đầu hỏi có thể là đi ánh bình minh không có phản bác đây tội hồ là nhất đáp án chuẩn sắt rồi tín ngưỡng tri lực ngươi nghe qua cái này loại lực lượng sao hồ phong hỏi không có không biết đạo ngã môn thế giới có hay không hữu giá chủ lực lượng ánh bình minh trầm ngâm nói uy d ạ p xuống đất chùm thổ phỉ cơ linh không gì sánh được lập tức đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ tin tức báo cho biết hổ phong hai người nhị vị thiên sư tín ngưỡng chi lực có thể không giống tiểu khả chỉ cần tín ngưỡng giới chủ tại tác chiến lúc yên lặng ca tụng giới chủ liền có thể thu được giới chủ cách không chuyển lực trong chỗ ưu minh t ử có thần lực trời d á n g gia tăng một thân khiến người chiến lực gấp đội sinh mệnh t h n h vượng há cái này tín ngưỡng chi lực có tốt như vậy các ngươi giới chủ đây cho các ngươi truyền lại lực lượng hắm chẳng phải là muốn chịu thiệt hồ phong trong lòng có nghi lập tức hỏi quy hại hù s ụ cc thiên h ò a đại đạo tiểu thuyết hh thiên sư có s ợ bất chi giới chủ tu hành cùng chúng ta bất đồng chỉ cần chúng ta tín ngưỡng hắn giới chủ tự nhiên sẽ thu được quần q u ầ n không dứt lực lượng nói cách khác vạn tượng giới chủ vì sao không muốn b u ô n g tha chúng ta bên này lãnh thổ nguyên nhân căn bản hay là muốn thu được tín ngưỡng c h i nguyên trung thổ p h ỉ vội vàng giải thích ánh bình minh c h ầ m ngâm chốc lát tiếp tục hỏi thế nào mới tính tín ngưỡng giới chủ thế nào mới có thể thu được, được giới chủ bản ơn đơn giản chỉ cần thành tâm tế bãi giới chủ có thể rồi không có còn lại tác dụng p ụ hồ phong hỏi không có thật không có hồ phong nhấn mạnh trung thổ phỉ né tránh cuối cùng vẫn giao ra đối nhau phổ thông nhân là không có có ảnh hưởng đối với muốn leo đăng cao đỉnh võ giả mà nói liền có ảnh hưởng rồi tín ngưỡng giới chủ sau đó nhân tiềm lực sẽ trong lúc vô tình c ấ p đi p h à m là tín ngưỡng giới chủ người đều khó đạt được chân chính núi cao cái này ở sông giống đại lục thiên năm lịch sử lên đã nhiều lần chứng minh rồi hồ phong cùng ánh bình minh chấn động trong lòng sắc mặt có chút không tự nhiên là rồi tín ngưỡng khó phân tốt xấu tiếp trước cơ đốc cho dân s ứ thư có không tin không đồ bất quá là tinh thần an ủi có tín ngưỡng có thể để người ta kiên cường hơn đối mặt khốn cảnh tồn có một k i a hy vọng thế nhưng tín ngưỡng cũng có một rất lớn tệ ban có tín ngưỡng sẽ có o ỉ lại vẫn ỉ lại người khác lực lượng là khó thành đại khí vì sao tín ngưỡng nơi đ â y giới chủ võ giả không có chân chính trên ý nghĩa đứng đầu c ư ờ n giả hồ phong một thời gian nhớ tới rất nhiều đi qua kiếp trước tín ngưỡng cùng nơi này tín ngưỡng tương đối so với dần dần tính ra rồi cái kết luận này trung thổ phỉ mặc dù ác hồ phong cùng ánh bình minh nhưng không có giết hắn hai người chậm rãi đi tại sơn trên đường đều đang suy tư nơi này tất cả không bao lâu phía chân trời xuất hiện mấy đạo phi ảnh ba vị ăn mặc hoàng sắc trường bảo nam tử chậm rãi hạ xuống các người đúng vậy mạnh mẽ xông cửa thiên sư thực sự là thật to gan không có chấn quan tướng quân kiểm tra thực hư giới chủ cho phép liền tự ý nhập cảnh không sợ giết cựu tộc sao mở miệng là một cao gầy láo giả trên càng hồ tử đầy đủ dài hơn hai thước vừa nhìn liền t u ổ i tắc không nhỏ rồi tuy nhiên hắn tính khí t ự a hồ không có theo niên kỷ thu liễm nhìn qua vô cùng táo bạo mở miệng giới chủ ngập miệng giới chủ không đề cập tới giới chủ ngươi sẽ chết sao hồ phong tức giận hỏi lớn mật dĩ nhiên vũ nhục ngự phong thiên sư bắt hắn lại môn lao giả giận dữ chỉ huy còn lại hai người đồng thời công tới mặt khác hai người một nam một nữ nhìn qua tứ năm mươi tuổi ra dấp bọn họ vừa ra tay đúng vậy ô vân quân quận lưỡng đạo khói đen hóa thành hung ác cự lang phi pháp mà tới ánh bình minh vươn một ngón tay nạp t h ầ n dị pháp vừa đầu ngón tay lập tức nhấc lên một đoàn khí toàn đem hai cự lang thu nạp trong đó n ư ơ n g thành lưỡng k h ỏ a hát s ắ c tiểu cầu nhỏ như vậy thực lực ánh bình minh ngón tay búng một cái hai k h ỏ a hát cầu lấy mo hơn tốc độ bay rồi trở lại đem này một đôi nam nữ đánh cho thổ hết hậu lui sư tôn người này hảo lợi hại nữ tử vẻ mặt nghĩ mà sợ Đối phương nhẹ nhàng h n ấ trong chiêu liền phá liền ồ i bọn họ t à lực c ô n kích, vòng xoáy một vị đầu đội bình thiên quan người xuyên dị thú pháp bảo trung niên nam tự hiện lộ thân hình tâm thành chứng giám ban thưởng ngươi ba đạo thần lực thư không trong trung niên nam tử vung tay lên một cổ bàng bạc lực lượng dũng mánh vào lao giả thân thể sau đó lao giả đỉnh đầu vòng xoáy dần dần biến mất trung niên nam tử thân ảnh cũng không thấy rồi cái này đúng vậy tín ngưỡng chi lực sao cách không chuyển lực có chút m ô n đạo hồ phong âm thầm g ậ t đầu đi tìm chết lao giả mượn tới ba đạo giới chủ lực tay trái cũng chỉ kiếm nhất đạo tên lợi kiếm mang một mạch bay đến chân trời sau đó ẩm ẩm chém xuống h ả o kiếm vật tuy nhiên không có kỳ hình hồ phong ma nhãn đạo qua lập tức lộ ra kiếm mang bạc n h ư ợ tiết điểm kim trâm nguyên cương đột nhiên phát sinh trong mai kim trâm chính bắn vào bách sử k cái này tùng thiên lập đất bàng đại kiếm mang trải qua này đã kích nhất thời từng khúc vỡ tan cấp tốc hóa thành một một dạng trận gió thổi đi không có khả năng lao giả quá sợ hãi giới chủ thân lực ngươi một cái vạn tượng giới thiên sư hà năng ngăn cản không có gì lớn không rồi chỉ mạnh hơn ta rồi một chút mà thôi hồ phong khinh thường vỗ vô, vô ý phục một bộ khinh miệt gián dấp lao giả phổi đều sắp tức g i ậ n t a rồi hán tả hữu đ ề u mở hai tay đều ngưng một đạo giới chủ lực số lượng sau đó hai tay cùng dòng hợp nhất thành kiếm một thanh chân thần kiếm nhất thời bay vụt mà đến hồ phong trong lòng hơi n g h i ê trọng tay trái thiên hổ chi trảo l ạ g yên bắn ra nửa tấc quán chú toàn thân lực lượng hướng về phía bay tới thần kiếm đúng vậy nhất trảo len ken vừa văng lên tất cả thiên địa chấn lão giả không khả tư nghị mà nhìn hóa thành mảnh vụn thần kiếm cả cá nhân đều sửng sốt rồi hồ phong c h ặ t siết chặt tay trái mạnh mẽ đ è xuống bị đánh thấy đau đầu ngón tay mở miệng nói ra xem ra các ngươi giới chủ cũng tuy nhiên này điểm ấy thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể lừa gạt lừa các ngươi những thứ này phế phẩm rồi người rốt cuộc là người nào lão giả cắn răng nghiến lợi hỏi chương bốn trăm bảy mươi mốt phán đoán sáng suất thị phi cứ hồ phong hét lớn một tiếng nhằm phía đối diện ba gã thiên sư ánh bình minh thấy thế đồng thời xuất thủ tương trợ xâm la giới ba gã thiên sư tại hồ phong cùng ánh bình minh liên thủ dưới sự công kích rất nhanh liền cảm giác chống đỡ hết nổi không ra chỉ chốc lát ba người đều bị hồ phong kim c h â m nguyên cương đâm trúng trong cơ thể yếu h u y ệ t không thể động đậy kỳ h i ệ u me môn đi lão giả quay đầu sang chỗ khác không nhìn hồ phong vẻ mặt dẫu có chết bất khuất rán dấp hồ phong cười lạnh một tiếng cùng ánh bình minh cùng nhau rời khỏi nơi này chỉ để lại ngạc nhiên không biết làm sao ba vị thiên sư người là nghĩ như thế nào đi rồi nửa đường ánh bình minh nhịn không được hỏi hồ phong đi dạo tuy à n dạng, nói, vương bộ một dạng, chấm tư t đại hao i r ê đạo thuật xuất thần ta rất biệt thật nhập hóa, chúng ta rất khó phân n Mặc dù cái dạ. dù à thực h i ệ nhiên t ự c thế g ớ i tin i ta tưởng. Tuy cũng không muốn n h nơi đây chắc là đại hao đệ tam trọng khảo nghiệm rồi chỉ muốn biết rõ ràng khảo nghiệm mục đích sẽ không khó làm rồi ngươi cảm thấy mục đích sẽ là gì chứ hiệp trợ một vị giới chủ giết chết một vị khác giới chủ thực hiện cái này mảnh n h ỏ vùng đất thống nhất hai cửa trước đều xem như là dung khảo nghiệm cửa hải này có thể hay không cũng là đây thực sự không giống xem không ra bất kỳ cùng dung có liên quan đồ vật e rằng cái này quan khảo nghiệm biến rồi đối nhau rồi Còn không ngươi ngươi hỏi người đây, người hải đây, t h ứ n slt kế tiếp tám mươi tờ slt cm á i gì? Phong Hồ này lúc i thần i bí tín ngưỡng chi lực không biết sâu cạn hai vị giới chủ đối mặt liên tiếp xa lạ tin tức hồ phong rơi vào trầm tư muốn rồi thật lâu cũng không có nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ hồ phong quyết định chung quanh t h ă m viếng nhìn bây giờ x â m la giới rốt cuộc qua là ngày mấy chân núi cách đó không xa liền có mấy người thôn trăng nhỏ hồ phong c h ạ m thứ nhất chính là chỗ này nơi đây nhân dân qua được tương đối kháng h ổ một ngày ba bữa ấm no đều có chuyện mặc dù là như vậy trong thôn mỗi ngày còn muốn tỉnh ra một ít lương thực tế b á i giới chủ để cầu giới chủ phù hộ hồ phong hóa thành thông thường ngoại hương nhân cùng nơi này bách tính bắt chuyện rồi một hồi phát hiện bọn họ cũng không có gì lâu dài lý tưởng mỗi ngày suy nghĩ đúng vậy ăn săn bắn bãi giới chủ chờ chuyện đơn giản nghi Kế tuy i thời ế p g nhiên những người này thiên tử đô qua được rất không được tại sâm la giới không tin giới chủ đúng vậy tội sở hữu những thứ này tự có ý tưởng vũ giả đô thành rồi lạc phạm mỗi ngày bận về việc tránh n ẽ đến từ các phe truy sát bình dân người bán hàng rong cu ly tự thương võ giả mỗi cái giai cấp hồ phong đều tiếp xúc qua một lần tiếp xúc càng sâu càng là cảm thụ được giới chủ uy nghiêm không chỗ nào không có mặt tín ngưỡng giới chủ tuy thu được rồi không tầm thường lực lượng cùng với sinh hoạt bảo đảm thế nhưng mất đi cũng rất nhiều hồ phong lý giải càng sâu càng muốn thay đổi nơi này b ộ cục đây hoàn toàn là gia vu tự người lý niệm nguyên nhân giống như là thấy có người hành hạ động vật giống nhau mặc dù không quen biết cũng muốn đi tới ngăn cản người là động vật cũng không phải động vật có so với động vật càng mềm mại tình cảm cũng có so với động vật nghĩ càng sâu xa lý tưởng cùng truy cầu giới chủ tín ngưỡng hạn chế rồi cái này thế giới phát triển võ giả ỉ lại giới chủ lực lượng bình dân ỉ lại giới chủ c h ú c phúc làm tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào đừng người trên người thời điểm thường thường sẽ mất đi mình lực lượng là có thể khai sáng tương lai cải biến thế giới lực lượng là vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ đại tiềm lực hồ phong tiếp t r ư ớ c nghe qua một câu nói người bao lớn đảm đất bao lớn sinh cái này cái thuyết pháp tuy nhiên chưa chắc hoàn toàn chính xác thế nhưng biểu lộ rất ý tứ rõ ràng cảm tưởng dám làm sẽ thu được không khả tư nghị thu hoạch thế nhưng nay xâm la giới dân chúng tư tưởng đều bị giới chủ cầm giữ thói quen rồi giới chủ bàn cho nhân loại càng ngày càng ỉ lại đối nhau giới chủ tín ngưỡng mất đi rồi bản thân sức sáng tạo số lượng mà có bản thân lý tưởng cùng khảo lượng người bị hóa thành dị loại thẩm phán định tội xâm la giới chủ sở tác sở vi như vậy tại hồ phong trong mắt quả thực cùng mà không giống trên thực tế không chỉ có xâm la giới này vạn tượng giới cũng là này toàn bộ xâm giống đại lục hoàn toàn bị hai vị giới chủ cầm giữ mà hai vị này giới chủ đến nay còn đang là còn thừa lại tín ngưỡng nỗ lực muốn cướp giật đối thủ tất cả cái này xâm la giới chủ hòa vạn tượng giới chủ mới là nên người chết sâm giống đại lục muốn có phát triển phải vứt bỏ tín ngưỡng còn dân tự do đại hao tổ lăng khảo nghiệm chắc là muốn giết chết hai vị giới chủ hồ phong đem ý nghĩ của chính mình lấy ánh bình minh nói một lần ánh bình minh gật đầu đồng ý rồi sâm la giới cũng không phải thuận b u ồ x sôi gió sâm la giới chủ cũng nhiều lần bị người phản kháng căn cứ ta nghe được tin tức sâm la giới chủ thực lực hẳn là tại vũ vương cấp bậc bất quá hắn có tín ngưỡng chi lực gia thân cụ thể chiến lược khó có thể đánh giá mặt khác vạn tượng giới chủ cùng sâm la giới chủ đối địch nhiều năm thực lực hẳn là sàn với nhau ánh bình minh mở miệ phân tích nói chỉ là vũ vương sao hồ phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn xâm la vạn tượng l ư ợ n g giới chủ chết đi một vị một vị khác chắc chắn để cao cảnh giác tăng mạnh phòng ngự quả bọn họ chỉ là vũ vương trình độ chúng ta có thể chia binh hai đường đều lấy một địch như vậy toàn bộ xâm giống giới đều có thể nhấc lên một hồi trước sở vị có phong bạo dễ dàng hơn đánh vỡ tín ngưỡng công xiềng đã vậy vậy thì chia binh hai đường đi ánh bình minh nói rằng tuy nhiên t r ư ớ c phải quan sát rõ ràng lại đ ộ n g thủ để tránh khỏi không duyên cơ tăng mất cơ hội được rồi hai cái này ngươi chọn cái nào hồ phong hỏi bên này liền giao cho ngươi đi ta đi vạn tượng giới Hy vọng lúc trở lại có thể nghe được tin tức tốt. Không thành vấn đề, chúng ta cái này xa nhau này vọng vấn ngươi tin lúc lại có được tức cái trở tốt. ta đi. đề, xa sâm la giới nhất trong lòng có một tòa tô la sơn núi cao 990 c ự u trượng là cả sâm la giới biểu tượng tục truyền sâm la giới chủ sẽ n g ủ ở này sơn chi đình n ắ m trong tay vạn dân tín ngưỡng hôm nay tô la sơn sâm la giới chủ vừa mới tu luyện xong đột cảm giác mi mắt t r ự c nhảy trong lòng d ù n g mình sau một khắc đã cảm thụ được nguy cơ đến ẩm sâm la động phủ hạ đột nhiên t ô n ra nguy cơ một cái nhân ảnh từ địa hạ trụ ra sâm la giới chủ nếu không phải phát giác đất sớm không phạm dĩ kinh trọng thương tại chỗ rồi sâm la giới chủ hạnh nộ rồi hồ phong đem đ a o khiêng trên v a i nét mặt lộ ra một tia cười lạnh ta gặp qua ngươi ngoại giới c ư ờ n giả g thần phục với b ù n tọa ngươi cũng hưởng dụng vô tận chỗ tốt bằng không chỉ một con đường chết xâm la giới chủ sảng giọng nói rằng thần phục giống như ngươi thần dân giống nhau đối với ngươi không đúng sao ngươi có thể ủng vương tự lập thế nhưng ngươi thực sự không nên đối xử như thế thần dân đưa hắn môn trở thành nuôi dưỡng g i a thú đây không phải là là vương trí đạo bổn tọa không cần ngươi tờ giáo một lần cuối cùng hàng vẫn là chết đương nhiên chọn chết hồ phong cười ha ha bất quá là muốn ngươi chết chương bốn trăm bảy mươi hai phá giới tân lập đạo bất đồng nhiều lời vô dụng sâm la giới chủ lập tức đối nhau hồ phong xuất thủ chỉ thấy quanh người hắn hiện lên từng viên một cự đại h ỏ a cầu cả cá nhân đều thiêu đốt tại liệt diễm giữa nhìn qua như là chín con kim ô vây quanh thái dương chuyển cựu dương gì thế sâm la giới chủ h é t lớn một tiếng cựu dương đều xuất hiện phần thiên diện địa chi vi trần hám nhân tâm hồ phong không dám kinh thường đang muốn cường nói chân nguyên c h ố n g đỡ trong đầu đột nhiên chuyển đến tiểu h ỏ a mầm ý niệm nguyên lai tiểu hòa mầm ở tại hắn trong thân thể không ngừng có thể giút hắn giá ngự hòa diễm càng có thể thôn phệ ngoại giới hòa diễm cho mình sử dụng hồ phong lập tức đại h ỉ cước bộ nhất động bất động giang hai cánh tay như là n g ê n tiếp quang minh một dạng tùy ý chín viên khổng lồ hỏa cầu đánh vào hắn trên thân â m ầm nổ vang không ngừng chuyển ra xâm la giới chủ cười ha h a lấy là tất cả đã kết thúc thế nhưng tiếng cười còn vừa mới bắt đầu liền hơi ngừng bởi vì trong hỏa diễm nhân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng ánh lửa vừa qua hắn khí sắc tựa hồ tốt hơn rồi không có khả năng xâm la giới chủ vẻ mặt khiếp sợ cái này thế giới còn không có người có thể hắn cựu dương một cách bất tử ngay cả vạn tượng giới chủ cũng không dám này k i n h thường nay đối thủ không chỉ có tiếp được rồi còn bình yên vô sự hắn h đốt biển nấu giang một kích vô hiệu xâm la giới chủ lần thứ hai thôi động lực số lượng quanh thân liệt diễm ngưng tụ tại tay trái trên bàn tay theo nhất trưởng đánh rớt một đạo hỏa diễm đao vết khoái tốc cấp đến hồ phong bên người hồ phong cánh tay trái một đỡ tan mất cái này nhất đao l ự c đạo cùng lúc đó tiểu hỏa mầm mở miệng lớn đem ánh lửa hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ xâm la giới chủ cường đại công kích nhất thời trừ khử không có khả năng a đáng trách a xâm la giới chủ gần như điên cùng rồi liên tục hai lần công kích không được hắn đã ý thức được cái gì hỏa diễm là của hắn bùn nguyên thuộc tính nhưng là đối thủ không biết dùng phương thức gì đưa hắn hỏa diễm hóa tiêu tan sạch sẽ rồi. Đỡ hai chiêu đều là không phát hiện chút tổn h a o nào đáng trách hỏa diễm vô hiệu khiến bổn tọa mất đi nửa người lực lượng tuy nhiên nơi g ư không nên đắc ý bổn tọa sẽ không thua sâm la giới chủ gấm h ế t sau đó trên thân sáng lên trùng điệp kim quang bốn phương tám hướng bay tới vô số kim sắc sợi tơ cùng sâm la giới chủ thân thể nối liền cùng một chỗ hồ phong từ nơi này kim sắc sợi tơ giữa có thể minh hiện cảm thụ vạn dân ý nguyện sở hữu đối nhau sâm la giới chủ tín ngưỡng đều là xuyên thấu qua những sợi này tuyến q u a n h hai vị giới chủ đối nhau tín ngưỡng chi lực này thèm nhỏ rãi có thể thấy được tín ngưỡng chi lực cương đại hiện tại s s ử suất cái này cổ lực lượng lập tức đưa tới hồ phong cảnh giác tín ngưỡng chi đao xâm la giới chủ kẹp lên một đoàn kim quang hướng về phía hồ phong diều không nhất chỉ kim quang hóa nhận tốc độ nhanh như đ i ệ n chớp không biết nhất là làm người ta sợ hãi hồ phong một thời không dám đón đỡ trong n g a y mắt thiên hồ chi t r ả o thiên hồ chi dực đều xuất hiện hồ phong mở ra rồi mạnh nhất trạng thái hồ phong vội vàng t r á n h né ư ớ c bộ một bước vỗ cánh một cái hai bút cùng vẽ tốc độ nhanh tới đình phong đang nhìn lại tựa như tránh cũng không thể tránh tình huống hạ ngạnh sinh né tránh rồi cái này mất kích ngươi không là nhân loại ngươi là yêu ma canh không lưu được ngươi rồi xâm la giới chủ tức giận càng tăng lên lẩn tránh rồi nhất đao lẩn tránh rồi trăm đào thiên đao sao nói xâm la giới chủ thân thể xoay tròn quanh thân kim quang giống như hoa n ở thiên biện một đoá đoá kim sắc cánh hoa không ngừng bay ra hướng chứ hồ phong phong tới hồ phong tay phải vận khởi thiên hồ chảo tay trái vũ giả thiên kỳ đao lưỡng chỉ đại thủ p h á g phất bướm bay lượn liên tục chớp đông dưng nhất đạo kim biện xuyên thấu qua hồ phong p h ò n g ngự xuyên thẳng bờ vai của hắn hồ phong chân nguyên cấp bách vận thôi động chân nguyên hồ cháo thế nhưng cái này chân nguyên phòng ngự đối mặt tín ngưỡng chi đao ớ không đến một cái hô hấp thời gian tín ngưỡng chi đao liền đột phá rồi hồ phong phòng ngự thâm nhập hồ phong trong máu thịt tín ngưỡng chi đao xuyên thấu qua vai mà qua l ũ bạch sắc huyết dịch nhất thời từ hồ phong vai chạy ra sâm la điện chủ sắc mặt vừa thấy này càng thêm hết lòng tin theo hồ phong yêu ma thân phận quả nhiên là yêu loại loại này huyết dịch tuyệt phi nhân loại tiên huyết hồ phong lạnh rên một tiếng nhất đạo đao mang chém đ n g ra tại nửa không trung đao mang phút chốc giải thể hóa thành đếm không hết kim trân nguyên cương sâm la giới chủ chưa gặp qua bực này chiêu pháp rất sợ có b ẫ không dám tham công liều lĩnh vội vàng huy động quanh thân hồ phong đ ỗ n g nhiên điểm đầu vai mấy chỗ yếu huyệt muốn ngăn cản huyết dịch chảy ra thế nhưng điểm rồi một vòng nhưng không thấy nửa điểm hiệu quả bình thường công kích tạo thành như vậy vết thương chỉ cần năm ba cái hô hấp hồ phong là có thể khép lại khỏi hẳn cũng không đến một ngày thế nhưng cái này tín ngưỡng chi đao đi qua đến nay không có nửa điểm cầm máu tình thế hồ phong che lại huyệt đạo cũng không có thể đình chỉ huyết dịch lưu trôi qua tâm thần tập trung vết thương hồ phong vận khởi linh hồn chi lực cảm ứng nhất thời cảm thụ được mấy trăm cổ bất đồng ý niệm những thứ này ý niệm dính chặt tại trên vết thương không ngừng lời đồn các loại ác độc suy nghĩ đây là đang đối nhau hồn ai nghĩ được cái này vô hình vô chất nguyền rủa cũng có lợi hại như vậy hiệu quả hồ phong siêu cường khôi phục năng lực cũng không thể khiến vết thương khép lại đánh lâu bất lợi phải nghĩ cách thắng hắn hồ phong trong lòng một mảnh trầm trọng chỉ sợ đối thủ không chết bản thân trước hết chạy hết máu mà chết rồi kim trân nguyên cương có cực mạnh xuyên t ấ u lực tuy nhiên muốn đánh xuyên tín ngưỡng bích trướng phòng ngự vẫn còn có chút nói chuyện viền vông sâm la giới chủ toàn lực phòng thủ phía dưới những thứ này kim trân nguyên cương chỉ có thể vô công nhi phản hồ phong thu hồi nguyên cương lực nhân cơ hội phun ra cực kỳ áp xạ tức nhất đạo quận trào mánh liệt khí lưỡng v hồ phong chặt mặt nhăn lông mày trang diện tuy nhiên kịch liệt nhưng hắn biết những thứ này căn bản tổn thương không rồi xâm la giới chủ đến bây giờ hắn mới phát hiện mình chỗ thiếu hụt đúng vậy k h u y ế t thiếu linh hồn công kích thủ đoạn làm thực chất công kích vô pháp có hiệu quả thời điểm hắn chỉ trốn đội nhất đường tuy nhiên tình huống của hôm nay hắn nếu như trốn rồi sau này càng khó đánh chết xâm la giới chủ huyết dịch liên tục c h ả y xuôi từng đợt cảm giác suy yếu bắt đầu xuất hiện xuất hiện sớm muộn gì đều phải chết chỉ có thể tin tưởng kỳ tích rồi hồ phong thở dài một tiếng n g ó tay tại ở ngực gật liên tục bảy lần điểm ra bảy cái lô máu nịch lãng thất sát huyết khí bốc hơi hồ phong một thân khí thế liên tiếp tăng v ọ n thấy vậy sâm la giới chủ kinh hại không thôi tín ngưỡng chi liên sâm la giới chủ thôi động rất nhiều kim sắc tứ liên bệnh thành một cái sinh động xanh kim sắc xiềng xích lập tức tay hăn vùng vòng trang sức hướng về phía hồ phong bổ tới hồ phong tay trái dơ cao đao đỡ phủ đầu xiềng xích tuy nhiên xiềng xích đánh tới lưới đao phía sau g ặ p lại trực tiếp vỗ tới hồ phong sau lưng đeo tại phía sau lưng của hắn lên bổ ra một đạo t r ư ờ n g trường vết máu tiên huyết lần thứ hai chạy ra ngay tại lúc đó hồ phong tay phải lại triển khai tuyệt k bại huyết ngón tay xuyên thấu qua tay phải thả ra uy năng tăng gấp bội hợp một đạo huyết sắc đường nét xét đánh nhanh không kịp đỡ chớp mắt bắn chúng xâm la giới chủ thân thể tín ngưỡng bích trướng phòng ngự phía dưới bại huyết ngón tay cũng khó mà đột phá tuy nhiên bại huyết chỉ tuyệt luân công kích cũng không phải vô hiệu xâm la giới chủ không chỉ có bị đánh không ngừng n g i lại ngay cả một thân tín ngưỡng chi lực cũng mắt trần có thể thấy giảm thiếu nguyên lai、like、này tín ngưỡng chi lực cũng không phải vô hạn chỉ cần có thể hao hết sạch của hắn tín ngưỡng lực là có thể chém giết hắn không phải vậy cái này tín ngưỡng chi lực tạo thành vết thương vô hạn lưu huyết ta cũng không thể không chết hồ phong trong nháy mắt muốn đến nơi này điểm. Chương 473, Vũ Hầu lúc này hồ phong không ngừng chảy máu chỉ có số chết một trận chiến mới có đường sống từ huyết mạch cường hóa sau đó hồ phong thi triển bại huyết ngón tay cũng thay đổi thành rồi bạch sắc huyết khí loại này huyết khí do vì thần thú huyết mạch hình thành uy lực so với tìm thường bại huyết chỉ càng lớn rồi mấy lần nay đối mặt cái này bạch sắc bại huyết ngón tay sâm la giới chủ tuy nhiên có thể ngăn cản một thời lại không thể thi triển hữu hiệu phản kích bị bại huyết chỉ khí không ngừng bước lui hồ phong liên phát thất ngón tay đem sâm la giới chủ hộ thân bích chướng đánh cho ảm đạm vô quang bất quá hắn mình cũng trở nên suy yếu không gì sánh được suýt nữa mới ngã xuống đất vô li sâm la giới chủ một thân tín ngưỡng chi lực bị tiêu ma hầu như không còn trong thời gian ngắn đều khó đem tín ngưỡng chi lực dùng t ắ t chiến đấu hòa thuộc tính công kích vô dụng tín ngưỡng chi lực hầu như hao hết sạch sâm la giới chủ lập tức từ chữ vật không gian giữa lấy ra một thanh rộng rãi nhận đại đao hắn thân thể nhảy bay tới hướng về phía hồ phong phủ đầu chém tới hồ phong khí hư người yếu gần đứng không v ữ n g cái này nhất đao sao có thể tránh thoát bất quá hắn chứng kiến sâm la giới chủ chém tới một đao vẫn chưa bối rối hai mắt hơi mở từ một tia trong khe hở tuôn g a bá đạo vô cùng sức đẩy băng nhặt chém hồ ph sâm la giới chủ mũi đao đều nhanh bổ tới hồ phong đỉnh đầu rồi lúc này đột cảm giác mạnh mẽ lực lượng tập kích người hắn không kịp phản ứng đ ô n g cảm thấy ở ngực tê dần đào mắt nhìn lại đ ô n g nhiên bị xét đánh nguyên lai、like、mất đi rồi tín ngưỡng chi lực phòng ngự lại bất cẩn chưa từng phòng ngự sâm la giới chủ bị áp xúc thành một đường sức đậy cắt thành rồi hai đoạn không cái này sau cùng âm thanh càng ngày càng yếu ớt cho đến tan biến tại không sâm la giới chủ thân thể dãy r ủ i chỉ chốc lát ầm ầm một bạo nổ vô số kim ti tuyến cái cấp tốc đ ổ hư không chấn động kịch liệt tô la sơn làm như có cảm giác giới chủ chết liên tục r u n động ngay tại lúc đó Toàn một hồi ớ i chi trước sở vị có biến cách bắt đầu rồi ngay hổ phong chém giết sâm la giới chủ không bao lâu một mảnh khác đại địa lên và tượng giới chủ thân thể cũng ầm ầm na xuống và tượng giới cũng bắt đầu rồi trước sở vị có kịch biến hai gã giới chủ tự ở sâm giống giới nhấc lên rồi thao thiên cự lãng tuy nhiên cái này món chuyện người khởi xướng lại sớm đã biến mất trong t r ả i trong đ ậ u phụ hồ phong ngựa mặt thẳng tại mặt đất tại chém g i ế t x â m la giới chủ sau đó hắn thân thể bị thương đã bắt đầu cấp tốc khép lại tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn vẫn rất suy yếu sau một hồi lâu vết thương dần dần sau khi khôi phục hồ phong mới một lần nữa đứng lên đây là một chỗ bình thường vô thường sân động chỉ có dưới đất là tỉ mỉ đánh bóng qua mại cục gạch mặt đất hồ phong ánh mắt liếc một cái quay vòng không gặp gì trạng đang muốn thở phào trong đầu đột nhiên truyền đến một tia không rõ dấu hiệu không đúng hắn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trong động sâu thẳng chỗ đứng một đạo nhân hồ phong liền cảm giác được nộ hải gầm t h é t khí thức người này thân hình không n ú c ních đã lộ v ẻ ba phần bá đạo ba phần mạnh mẽ còn có mấy phần hàng hạ không nói rõ thần bí người t ỉ n h rồi ta h i ể u duyên nhân người thần bí âm thanh khàn giọng khó nghe tuy nhiên hồ phong dĩ kinh không có tâm tư đi đánh giá hắn âm thanh cần gì phải rồi một cổ nồng đậm uy nghiêm ép tới hắn hầu như t h ở gấp tuy nhiên khi đến tựa như con kiến hôi đối mặt tự lòng ngay cả long n g âm êm thai hay không đều không có cơ hội thưởng thức hồ phong lập tức thôi động toàn thân nguyên khí để cho mình bảo trì tại tùy thời có thể chiến đấu dưới trạng thái chỉ như vậy hắn mới có một tia cảm giác an toàn mới chúc mừng ngươi rồi đi tới nơi này ngươi có thể thu được bản hầu bán cho ngươi là ai hồ phong cảnh r i á c hỏi ta gặp qua ngươi ngươi chưa chấp nhận được ta ta gọi sạch khí khái đương nhiên còn có một danh hào gọi ngự vũ hầu n g ư ơ i thần bí bình tĩnh nói ra chỉ là cái này kéo kẹt đất tiếng kim loại thực sự khó nghe cái gì ngươi liền ngự vũ hầu hồ phong thất kinh không nghĩ tới vừa xâm giống đại lục liền sẽ gặp phải ngự vũ hầu hơn nữa còn là rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn tiền bối ngươi quả nhiên không chết không ta chết rồi từ nguyên sơn một trận chiến ta nhục thân hủy hết bây giờ ta chỉ là k h á t một khắc cụ thể xác ngự vũ hầu sạch khí khái giải thích còn có bực này chuyện lạ chẳng lẽ là trong truyền thuyết đoạt xá trọng sinh tiền bối thực sự là lợi hại hồ phong mặt ngoài kinh ngạc kỳ thực trong lòng đ ể cao cảnh giác hắn người mang thần thú huyết mạch nếu là có người đoạt rồi hắn thân thể nhất định có thể phát huy mạnh hơn thực lực ngự vũ hầu cái này chờ cường giả hiển nhiên là hắn thủ phải phòng bị người s ạ c h khí khái cười ha ha một tiếng như là lò rèn đúc tượng g õ thiết định âm thanh sợ rồi hồ phong giật mình đoạt xá trọng sinh người nghĩ hơn nhiều nhân linh hồn cần cùng thân thể xứng đôi tuy tiện chiếm trước hắn người thân thể cũng không một định năng phát huy ra hoàn bị thực lực không chỉ cần muốn đáng kể ma hợp còn có thật nhiều khó có thể bảo đảm tiên tiên nhân tố hơn nữa bởi vì thân thể và linh hồn không thống nhất thọ mệnh thua xa bình thường c ự n giả g vì sao không đến bị bất đắc dĩ không có nhân tuyển trạch đoạt xá nguyên lai là như vậy tiền bối bây giờ thân thể là hồ phong tò mò hỏi sách khí khái không có trả lời thẳng hắn ngược lại đưa ra rồi một vấn đề ta đại hao vương chiêu nổi danh nhất là cái gì đạo thuật hồ phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp không sai còn gì nữa không đạo khôi hồ phong hai mắt tỏa sáng vẻ mặt khiếp sợ lẽ nào tiền bối hiện tại đang sử dụng là con dối thân thể không sai chính là con dối thân thể đại hao ngoại trừ rồi bình thường đạo khôi bên ngoài còn có độc khôi sống khôi nhân khôi thiên khôi bốn loại thế nhân chỉ biết là khôi độc khôi tươi mới ít có người biết phía sau vài loại con dối quả thực này tại hạ chỉ biết là đạo khôi cùng độc khôi nghe nói đại hao năm đó bị diệt cũng là bởi vì độc khôi quá mức ba đạo nay tiền bối đề cập sống khôi nhân khôi thiên khôi nói vậy đồn đãi có sai lầm phía sau ba loại con dối sợ rằng mới là còn lại thế lực e ngại đại hao tọa đại nguyên nhân đi hồ phong ngươi quả nhiên thông minh tiền bối biết đạo ngã hồ phong có chút ngoài ý、muốn. đương nhiên năm đó ở vũ hầu mộ giữa biểu hiện của người ta toàn bộ đều thấy ở trong mắt ngươi có thể có hôm nay thành cựu ta không ngoại ý nếu không có ta đã có ý thì bắt chuyển nhân thật muốn đem ngươi thu nhập môn hạ tiền bối q u a khen rồi nếu như tiền bối có ý tại hạ không ngại bái nhập môn hạ của tiền bối hồ phong cười hì hì nói rằng tại tây sở hành tẩu mấy năm hồ phong cũng không phải năm đó làm càn làm vậy tự nhiên biết có một cường đại chỗ dựa vững chắc chỗ tốt nếu có thể bằng lên ngự vũ hầu loại này cừng giả tự nhiên cho dù tốt tuy nhiên rồi hồ phong tuy nhiên ngôn ngữ khinh t i ê u thế nhưng ngự vũ hầu sạch khí khái cũng rất nghiêm túc tự hỏi hồ phong ngươi thật nguyện bái ta làm thầy sau một lát ngự vũ hầu đột nhiên hỏi hồ phong trên mặt vui vẻ vội hỏi đương nhiên ngắm tiền bối dạy ta chương 474, đại hao bí ẩn ngự vũ hầu tựa hồ đối với hồ phong có chút thưởng thức thực sự động dồi thu học trò suy nghĩ hắn suy nghĩ nhiều lần nhất trung điểm gật đầu hồ phong t a thu ngươi làm đồ đệ không thành vấn đề bất quá ta có thể dạy ngươi có hạn mấu chốt còn phải xem chính ngươi khổ tu điểm ấy không thành vấn đề hồ phong vội v à n đáp được tuy nhiên có mấy lời muốn nói ở phía trước nếu làm sư đồ vậy sẽ phải công bằng ngươi đừng vội một chút đầu thân ta tại đại hao đồng lứa tử đô là đại hao người sở tác sở vi đều không thể rời bỏ đại hao phương châm chính l ư ợ c ngươi nghe xong ta nói đồ vật sau đó sẽ quyết định có hay không muốn bái ta làm thầy được tiền bối mời nói cho nên ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ chứ ngươi ra thiên tư tuyệt hảo bên ngoài ngươi cứng cỏi cùng k i ê n quyết đều là ta coi trọng hơn nữa lần này ngươi lại cơ duyên xảo hợp đi qua ta đứng hàng b ả y dũng chi b a luyện vì sao ta mới hội chủ động đưa ngươi mang đến nơi này của ta n g vũ hầu ung dung giải thích ngươi lai、like、là có chuyện như vậy tuy nhiên ta rất ngạc nhiên ta hai cửa trước đúng là dũng chi thí luy tuy nhiên cửa thứ ba ta vẫn chưa xem ra cái gì cùng dũng có liên quan đồ vật hồ phong thẳng thắn nói rằng ngự vũ hầu thỏa mãn gật đầu ngươi thẳng thắn thành khẩn ta rất thưởng thức hắn dừng một chút tiếp tục nói ra ta đối nhau dũng lý giải có tam tẳng dũng khí độ dũng c h i tâm dũng c h i hồn đệ nhất quan là dũng khí khảo nghiệm đệ nhị quan là dũng quan tâm khảo nghiệm cửa thứ ba tự nhiên là dũng hồn khảo nghiệm ngươi sở dĩ không biết đạo ngã hải thứ ba khảo nghiệm nội dung nguyên nhân ở châu ngươi vẫn chưa chân chính trải qua như vậy sinh hoạt tự nhiên không biết có đôi khi làm ra lựa chọn như vậy sẽ cần bực nào khí phách có thể làm ra ngươi cái loại này l đọc ôn là thiên hỏa đại đạo hồ phong cái hiểu cái không gật đầu xem ra ta còn cần nhiều hơn lịch luyện quả thực ngươi trải qua quá ít đọc vạn q u y ể n thư không đi nghìn dặm đường ra rồi tổ lăng lúc rảnh rỗi đi đại lục đi một chút kiến thức phía ngoài thế giới chân chính trưởng thành sau đó ngươi sẽ dần dần minh bạch hết thảy ngươi đào pháp lấy dũng làm cơ sở ma luyện dũng một trong đạo đem đối nhau ngươi đào pháp rất có ích lợi đa tạ tiền bối chỉ điểm hồ phong cung kính bái một cái nguyên nhân ta liền lại nói tới chỗ này muốn bảo chúng ta ngươi cần phải hiểu đại hao vương chiêu rất nhiều bí văn cái này chút độ vật ta nói rồi ngươi sẽ làm ra tương ứng tuyển chọn bằng không ta cũng không thể th sách khí khái nói tới chỗ này đột nhiên nhấn mạnh hồ phong thần sắc dùng mình chỉnh trọng t ậ t gật đầu có người cho rằng đại hao bị tiêu diệt là bởi vì độc khôi cường đại cho còn lại thế lực mang đến cường đại uy hiếp có người tưởng đại hao nắm giữ thượng cổ đạo thuật có thể thành t i ể u đ i n h phong sánh vai thần cấp công pháp kỳ thực những thứ này đều là sai độc khôi tuy mạnh thế nhưng luyện chế không dễ hơn nữa đối nhau chân chính cường giả khó có hiệu lực dùng đạo thuật tuy mạnh thế nhưng đại hao truyền lưu chỉ là bộ phận căn bản không phải hoàn chỉnh truyền thừa chân chính khiến người ta kiên kỵ nhưng thật ra là đại hao ta thần bí mật con dối sống khôi tên cổ tương nghị là d đem người sống luyện vào con dối bên trong hoặc giả nói là cho nhân thể gia nhập cơ giới thân thể lấy cơ giới đến đại thế thân thể bộ phận công năng khiến người ta phát huy mạnh hơn thực lực đồng thời giảm thiểu tự thân được điểm so với đại hao nghiên chế có ký giáp tri tâm có thể cho sống khôi trang bị thay thế nguyên bản trái tim những thứ này người sống luyện thành con dối trái tim bị đâm cũng không sẽ tử vong sống khôi phương pháp ưu thế lớn nhất là có thể hoàn chỉnh kế thừa cường giả võ học cùng tư duy hơn nữa cơ giới cải tạo thân thể không biết mệnh mọi giá rời tại trên chiến trường có thể phát huy cường đại vô so thực lực hồ phong cả kinh cười toét t ó việc này khôi đơn giản là kiếp trước tư tưởng người ở biến người nhân tạo còn đại hao không bị còn lại thế lực sử dụng cái này cải tạo nhân thể con dối phương pháp không khỏi quá tiền v ậ y rồi phổ thông nhân nơi nào sẽ tiếp thu ngự vũ hầu nhìn hắn thần tình cười cười nói tiếp lợi hại còn ở phía sau so với sống khôi càng cao cấp là nhân khôi Dạ, dùng dùng dối, dùng duy đại đại loại đạo tạo đại ngươi thân đúng nghiên nhất nhân Nhân nhân nhân hình con dối. Đặc điểm lớn nhất là nắm giữ một cái dùng đạo thuật duy trì nhân não, thân giữ trước khôi. khôi tài liệu liệu điểm cái đi xem làm một mất ta, ta thể thực bắt thể chất thuật trì thể thể hao ra ra cho kỳ cứu các đặc có c đệ vậy là là vì sao mất đi nguyên bản cường giả có thể hoàn m ị sử dụng hơn nữa chúng ta có thể tùy ý cải tạo hình thể thậm chí chống đỡ định chế một đặc biệt nhân tạo thể khiến du đã linh hồn có thể đủ khoái tốc thích đứng cùng nguyên bản thân thể tương tự chính là nhân tạo thể ta thân thể là đệ nhất đại nhân tạo thể nhân tạo chất liệu còn chưa đủ cứng rắn bên ngoài thân rất nhiều bộ phận đều là dùng kim loại đôi triệt vì sao nói chuyện âm thanh cũng vô cùng kỳ quái tuy nhiên từ đệ tam đại nhân khôi bắt đầu nhân tạo thể cùng chân nhân liền cực kỳ giống nhau rồi hầu như nhìn không ra một điểm khác nhau hồ phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới ở nơi này võ học thịnh vượng thế giới còn có đại hao loại này lấy nghiên cứu khoa học làm chủ vương triều hơn nữa nghiên cứu là nhân tạo cơ giới nhân thể cải tạo chờ nhân thể khoa học như thế tiền vệ đồ vật làm sao có thể đạt được cái này xã hội tán thành tam đại nhân khôi bắt đầu chống đỡ các loại nhân khôi cải trang có thể tự hành tăng thêm cải tạo bộ kiện có thể ở trong người gia nhập vô kiên bất tồi kim loại chế tạo xương cốt có thể sử dụng thủy ngân làm thành huyết dịch có thể sử dụng mềm mại được kỳ cục tài liệu làm thành huyết đ ụ khiến thân thể tự do có dối nhân khôi diệu dụng ba ngày ba đêm đều nói không hết ta liền tạm thời không đề cập tới rồi ngươi có thể chậm rãi tưởng tượng ngự vũ hầu thấy hồ phong vẻ mặt khiếp sợ nhịn không được nhiều giới thiệu một điểm ta xem như là minh bạch là hà hội có nhiều như vậy thế lực đều phản đối đại hao rồi ngay cả nắm tây sở chi ngưu nhĩ nhiều năm tự xưng là chính đạo đệ nhất tông bá vương lĩnh đều đối nhau đại hao động thủ rồi hồ phong thở dài một hơi đừng nói tây sở người không lý giải đại hao ngay cả hắn nghe rồi cái này tin tức đều thật lâu khó có thể bình tức ta dường như nghe tiền bối nói qua còn có thiên khôi thiên khôi lại là bực nào tồn tại thiên khôi a xét khí khái thở dài cái này đồ vật kỳ thực vẫn không có hoàn toàn luyện thành chúng i ta lấy các loại hy hữu tài liệu phối hợp dị thiết đánh tạo thành một biệt thế đạo khôi nó có gần như vô tận năng lượng là chân chính không bao giờ mệt mỏi chiến đấu cơ khí tuy nhiên cái này chân tiên khôi toàn bộ đại hao cũng chỉ có một thường qua thiên khôi ngon ngọt chúng ta không ngừng nghiên cứu dị thiết trần đoán nỗ lực dùng tây sở có q u ặ n g mỏ hợp thành dị thiết chất liệu phát triển nghiên cứu nhiều năm cuối cùng cũng có chút hiệu quả chúng ta bây giờ có thể dùng nhân lực chế tạo dị thiết hấp thu không chỗ nào không có mặt nguyên khí chỉ cần có nguyên khí địa phương tiên h khôi là có thể vĩnh cựu sử dụng không biết mệnh mọi ra rời không sợ thương tổn hồ phong hoàn toàn bị c h ấ n trụ rồi đại hao cường đại khoa học kỹ thuật cả kinh hắn ngạc nhiên không ớt tuy nhiên thực sự khó có thể tưởng tượng như vậy cường đại khoa học kỹ thuật đại hao là hà hội bị diệt rơi ứng bất còn như này yếu đổi mới được chương bốn trăm bảy mươi lăm tái t như vậy cường đại đại hao vương triêu thực sự địch tuy nhiên sáu đại thế lực liên t h ủ sao hồ phong vẻ mặt không hiểu hỏi hướng ngự vũ hầu kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t m ị ẩn u ạ tàn dê cc sạch khí khái k h ẽ gật đầu một cái nói ra biết đến càng nhiều đối nhau thế giới xem pháp việt là không cùng năm đó đại hao sáng thế chi vương yến rừng quy từng tại đạo hoàng lưu lại trong sách vỡ chứng kiến rất nhiều thế gian bí ẩn hắn nhãn quang đã nhìn kỹ đến rồi đại bộ phận đều chưa từng hiểu rõ uy hiếp tại yến vương trong mắt tây sở thế lực cũng không phải là chúng ta chân chính thực nhân đương nhiên những thứ này đều là ta sau khi sống lại mới biết yến vương sâu chi thế không gian không có vĩnh hằng vương triều làm sáu đại thế lực liên thủ vây công lúc hắn liền làm tốt một cái cắt chuẩn bị ẩn vào hậu trường mượn hủy diệt cơ hội tại tổ lăng mở lại vương triều chủ m ệ n h làm như vậy là để tương lai cùng thần bí uy hiếp đối kháng tây sở quá nhỏ rồi xưng vương xưng bá đều không phải yến vương ý nguyện không biết uy hiếp hồ phong trong lòng cả kinh vậy rốt cuộc lại như thế nào uy hiếp ngươi bây giờ không cần thiết biết biết cũng là vô dụng chỉ biết tăng thêm cảm giác vô lực không thành thật tu luyện đợi tương lai võ đạo thành công ta đương nhiên sẽ không mang ngươi n ự vũ h ậ vũ hồ hồ phong vai, đại hao bí mật ta đã nói rồi tuyển chọn thành là ta đệ tử tương lai nhất định phải chống lại thần bí uy hiếp ngươi hoàn nguyện ý làm ta đệ tử sao nguyện ý hồ phong không chút nghĩ ngợi đáp vậy là tốt rồi từ hôm nay trở đi ngươi đúng vậy ta đệ tử rồi ta trời sinh tính tàn mạn không nặng lễ thiết ngươi cũng không cần quý b á i rồi ta đệ tử ta tự nhiên sẽ chiếu cố tuy nhiên tổ lăng hết thảy đều còn muốn đều quy củ đến muốn muốn cái gì đồ vật ngươi còn phải bản thân tranh thủ ta chỉ có thể nói cho ngươi mong muốn đồ vật tại cái gì vị trí hồ phong nhất thời đại hỷ điều này làm cho hậu đãi đã khiến hắn rất là thỏa mãn rồi đa tạ sư tôn n ự vũ hầu tuy nói không cần hành lễ hồ phong vẫn cảm thấy lễ tiết không thể phế cùng kính quỷ mọc xuống đất hồ phong nghiêm túc một chút gật đầu cái này ngự vũ hầu ý tưởng cùng hắn không như mà hợp phải căn cứ đệ tử điều kiện thi giáo mới là hay nhất ta nhớ được ngươi cầm một cái khối tử lệnh ta từng hứa hẹn quá tam quan có thể cầu nguyện ngươi hiện tại tại kéo me r u ộ sạch khí khái mỉm cười nhìn hồ phong quan vũ giá cho phép nguyện vọng hồ phong sớm có ý tưởng lúc này sạch khí khái hỏi lên hắn lập tức không cần phải nghĩ ngợi nói ra tổ lăng có bà sa cành vàng sao tổ lăng không có sạch khí khái trả lời cũng rất dứt khoát bất quá ta biết nơi đó có bà sa cành vàng ngươi cần bản thân đi tranh thủ há đâu hồ phong cấp bách vội vắng hỏi Hải ngươi o đảo, tại tây sở ngoại hải thủ, hoa quả, hoa ạ tại vạn i tinh hải giảm Nơi mỗi khai mỗi khiến tây một thánh thụ, trăm một kết rất tranh. bên. năm lần nhiều phân n huy quả, cây đó đô sở sa sa sẽ mở gốc bà bà có nếu chỉ tinh khiết muốn bà sa cành vàng hẳn không phải là rất khó hồ phong trong lòng ư u n g lòng chỉ sợ bà sa thụ quý giá không gì sánh được bị người nghiêm mật bảo hộ chỉ là muốn một ít chi nghĩ đến không khó lắm nguyện vọng vô pháp đ ạ t thành xem ra ngươi chỉ có thể tuyển một người khác một vật rồi xét khí khái nói xuất ra một con h ộ sắt nhẹ nhàng mở ra lộ ra bên trong từng cây một chút thiêm tùy tiện chọn một đi lựa cái gì xem ngươi tạo hóa rồi cái này bên trong đồ vật đều là cái gì hồ phong hỏi s xe khí khái lắc đầu ta chỉ có thể nói cho ngươi biết đều là giá trị liên thành bảo vật tất cả đều là trong tinh phẩm tinh phẩm hồ phong nhất thời đầy có lòng chờ mong thở sâu thủ dối đi qua tùy ý rút ra một cái căn l i ê n cái này đi ngự vũ hầu xuất ra hồ phong quất chúng trúc thiêm thần tình quái gì, thấy vậy hồ phong thăng ra dự cảm bất hảo làm sao rồi hả hồ phong vội vàng hỏi không có gì là nhất bộ công pháp là tái tạo căn khôn n ự vũ hầu bình tĩnh nói tái tạo căn khôn thật là khí phách tên hồ phong mở lúc sơ khai đợi đứng lên như thế ngang ngược tên gọi dù thế nào cũng sẽ không phải bộ phận rác rưởi công pháp đi đây là nhất bộ vô pháp suy đoán công pháp hoặc giả nói là nhất bộ chưa bị nghiệm chứng công pháp thượng cổ thời kỳ đạo hoàng lý luận biên soạn mà thành vẫn không người có thể tu luyện thành công tuy nhiên nhưng g n thật ra có thể h ả cái này là vì sao tái tạo càn không nhưng thật ra là bộ phận kỳ lạ công pháp nói khó nghe một chút đúng vậy nhất bộ giảng thuật làm sao sinh ra hải tử công phu hoặc được rồi có thể sinh ra rồi s ạ c h khí khái bị hồi đất c ư ờ kim loại thanh âm kéo kẹt kéo kẹt đặc biệt khó nghe hồ phong nghe được trong hai lại liên tưởng hẳn nói chỉ cảm thấy một trận á c hàn sư tôn ngươi không đang nói đùa đi hồ phong mặt đều nhất thời kéo dài rồi l ừ a ngươi làm chi đây chính là đạo hoàng chế thần công tuyệt kỹ ngươi có thể rút được nó là của ngươi vận đạo tuy nhiên ta cũng hiểu được cái này công phu cổ quái nói lý ra thậm chí cải danh gọi cần gì phải chính xác sinh ra hải tử vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đạo hoàng còn để lại thần công thế nào lại là cái dạng này hồ phong giản trực tiếp chịu không rồi hiện thực tốt rồi tốt rồi ta sẽ không náo ngươi rồi liền cho ngươi tốt nhất giới thiệu một chút đi sạch khí khái sạch ho khan hai tiếng háng dọn một cái phía sau tái tạo cắn h ô n kỳ thực chỉ dùng của mình trong cơ thể tinh huyết lại sáng tạo một lục thân công pháp muốn lấy huyết tạo thân thể độ khó không phải lớn một cách bình thường đối nhau huyết mạch cường độ yêu cầu cao vô cùng năm đó ta cũng thử một chút tuy nhiên huyết mạch thiên phú không đủ tu luyện bất thành ta mơ hồ cảm giác được trong cơ thể của ngươi chạy xuôi cực kỳ bá đạo huyết mạch nếu là ngươi tu luyện cũng hứa khả đồng ý thành lại tu luyện một lục thân cái này có gì dùng hồ phong có chút khó có thể lý giải tác dụng có thể lớn linh hồn tu vi đến rồi chỗ cao thấm có thể phân ra hồi quang ký linh làm thể cao thâm đi nữa chỗ có thể đoạt xá trọ sinh thế nhưng đoạt s á c đại r ơ i quá lớn rồi gần là thành công cũng chỉ là cầu hoạt vu thế trên cơ bản không có quá đại tác vi rồi cái này tái tạo càn khôn công pháp năng đủ tu ra một nhục thân cái này nhục thân làm ì n h huyết mạch v ậ n dưỡng có thể nói là mình đệ nhị sinh mệnh cương giả g ử i lại một tia linh hồn ở đây thân thể giữa nếu như bản thể xảy ra vấn đề nhục thân bị hủy có thể lợi dụng tái tạo khu trọng sinh loại này trọng sinh là không có có tác dụng phụ hoàn toàn là một lần tân cơ hội thậm chí có thể dùng phía trước võ đạo kinh nghiệm để cho mình đặt lên cao hơn định phong hồ phong trong lòng nhất động nói như vậy cái này tái tạo càn khôn quả thực đúng vậy đệ nhị sinh mệnh Cái tuy c nhiên ô n g yêu cầu này rất cao rồi hồ phong nghe xong gật đầu tái tạo càng không tuy tốt cũng rất khó thực hiện không chỉ là nhân thể có thuộc tính chi tranh linh hồn cũng có thuộc tính chi tranh chỉ là càng thêm mịn mở khó có thể phân rõ một hồn đôi thuộc tính trong ngàn vạn khó tìm một người này có nữa cực cao tu vi cường đại huyết mạch mới có thể hoàn thành cuối cùng thức càn không tái tạo tu luyện cái khả năng này quá nhỏ quá nhỏ rồi hồ phong đoán chừng mấy một tỷ trong dân cư đều khó tìm được một cái phù hợp yêu cầu Chương Sạch chầm cười cái công chờ đích của khí khái thấy hồ phong chầm tư tưởng không thôi, cười ha ha pháp hết thân thuyết ht tư tưởng ngươi đưa ngươi. Đồng Môn. này xông lăng, đến trên 476, đạo, sẽ sờ kế Tiểu tiếp tổ ta tay tờ tê tê hồ phong biết vậy nên không hiểu ra sao lần này xuất hiện một cá i nhân t à i như ngươi vậy vì sư rất hài lòng những người còn lại sống hay chết ta cũng không cần đi lưu ý rồi ta chuẩn bị mở khải chân chính lăng thất tiến hành sau cùng k h ô n sống m u ố n chết ngươi trước tiên có thể đi cửa chờ rồi đến lúc đó ta sẽ đem những người còn lại đều đưa lên tại lăng trong phòng phóng xuất bảo vật cung cấp người cướp dẫn. có thể cướp được cái gì đồ vật hoàn toàn xem cá nhân thực lực và tạo hóa rồi s c h khí khái chỉ c hồ ỉ h phong ngươi phải biểu hiện tốt một chút sở hưu át chủ bài bông tay làm ra rồi tổ lăng ta sẽ tẩy đi bọn họ về tổ lăng trí nhớ ngươi hết thể đều không biết bại lộ hồ phong trong lòng giật mình càng thêm nhận thức đến đại hao vương triều cường đại sư tôn có thể hỏi n g ư ơ i một chuyện không nói đi hiện tại tổ lăng là do ngài trấn thủ sao không hoàn toàn là trấn thủ tổ lăng có rất nhiều người đại hao tứ thiên vương nhan thái sư thậm chí sáng thế yến vương yến rừng quy đã ở ta cùng với nhan thái sư luân phiên trấn thủ nơi đây yến vương đại nhân một mực tổ lăng ở chỗ sâu trong bế quan tuy nhiên tổ lăng tiễn khách lúc hắn sẽ đích thân thi triển đạo thuật phong ấn ra lăng nhân cái này đoạn ký ức ngoại trừ rồi yến vương bên nhan thái sư cũng có thể phong ấn bất quá bây giờ hắn không ở công việc này chỉ yến vương thân từ động thủ rồi dù sao đạo thuật không phải ta sở trường xét khí khá i chậm rãi giải, giải thích hồ phong gật đầu nhan thái sư thế nhưng thái sư nhan phó không sai xem ra ngươi cũng nghe qua hắn danh tiếng ta từng qua được một bộ bảo đồ đáng bắt hoang vì sao nghe qua nhan phó tiền bối danh tiếng v v v tám m ư ơ tờ s ở t c không em mở vô đạn xong quảng cáo nghĩ không ra ngươi lấy được dĩ nhiên là cái này phúc đồ đây chính là nhan thái sư là ta vẽ ra xem ra ngươi quả nhiên cùng ta đại hào hữu duyên một chương bảo đồ dính líu ta và nhan thái sư ngươi cái này một thân đã định chức cùng đại hào vương chiêu lau không chốt mở hệ rồi tiền bối thư h ỏ a nhập đạo tu vi cao thâm mặt chắc thật là làm nhân thần hướng không biết tiền bối hắn hiện tại ở nơi nào đ ỗ nhi có cơ hội hay không chiêm ngưỡng tiền bối phong thái ha h a ngươi bây giờ là không thấy được rồi hắn không ở chỗ này chỗ ở nơi nào hồ phong nhịn không được hỏi trấn thủ tổ lăng quá mức khô khan chúng ta mỗi một giáp tử thay phiên một lần cái này sáu thập năm thời gian chính là của hắn t r ư n g nghỉ hắn khẳng định đi đại lục chung quanh du lịch rồi cụ thể đi nơi nào rồi ai cũng không rõ ràng lắm vậy thì thật là đáng tiếc rồi hồ phong khe khẽ thở dài sau đó lại nhịn không được hỏi một vấn đề cuối cùng hồ ỏ i r i đối miệng. Nói đi. Sạch khí khái tuyệt mày, câm Sạch như khí khe hồ phong vấn đề trong khỏi nhiều cũng quá nhiều rồi. Vào lòng cả kinh may là nghĩ tới cái này kết quả nghe được trả lời vẫn còn có chút chấn động như vậy có phải hay không có chút quá rồi bọn họ đều là sống sờ sờ võ giả hồ phong mặt lộ vẻ vẻ bất nhẫn s ạ c h khí khái vô vô hồ phong bay khuyên nủ tổ lăng tử có quy củ cái này quy củ tuyệt đối công bằng công đạo trộm nhân tổ mộ phần bản đúng vậy đại lịch bất đạo sự t ì n h bản lĩnh không đông đảo cũng là đáng lời tổ lăng bản không cần mở ra tuy nhiên là rồi thí nghiệm thể tổ lăng thiết chi rồi một giáp tử vừa mở t r ậ n pháp đi qua l ạ i nặng hấp dẫn v õ giả đến đây xa lưới bất quá chúng ta không phải mạnh mẽ chóc nã v õ giả chúng ta định ra quy củ thiết hạ một đạo đạo cơ quan bầy rập có năng giả đi qua thu lợi vô năng giả chết tổ lăng ai cũng chẳng trách người nào chỉ cần có bản lĩnh có thể đi qua khảo nghiệm hồ phong nghe rồi nhiều lời như vậy ý nghĩ trong lòng cũng từ từ trở thành đạt đúng vậy đến tổ lăng bản đúng vậy lấy trộm bảo vật cho dù chết tại trong lăng mộ cũng không nên có chút câu hắn hận chuẩn bị làm chuyện này thời điểm phải có đối mặt nguy hiểm chuẩn bị tốt rồi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều rồi ta lập tức tiễn ngươi đi lăng cửa phòng nửa ngày sau ta sẽ khai chiến lăng thất cho các ngươi mọi người cùng nhau đảm bảo sau một lát hồ phong bị sạch khí khái huy tụ đưa đi cũng không phải là ngự vũ hầu tu vi tuyệt đỉnh mà là nơi đây bên trong có cả thôn theo ngự vũ hầu từng nói nơi đây vốn là y ế n vương sáng chế y ế n vương tự thân thể nội thế giới nơi đây khắp nơi tràn ngập y ế n vương ý chí và phát tắc ngự vũ hầu là y ế n vương công nhận người cho phép hắn ở chỗ này thi triển bản thân phép tắc lực lượng vì sao hắn nhìn qua gần như không gì làm không được ngay hồ phong bị tiễn đi không lâu sau b ê ngươi t cũng biết ta là ai cương phong nhìn chằm chằm ngự vũ hầu thân ảnh quan sát tâm trung việt đến càng xác định cái kia suy đoán ngươi lai、like、vũ hầu tiền bối còn tại nhân gian cương phong vừa học vũ hầu võ học chính là vũ hầu hậu bối nói cương phong cung kính địa h à n h một cái lễ chỉ là hậu bối sao ngự vũ hầu cười ha ha cương phong lập tức hiểu ý hai đầu gối quỳ một cái hồ lớn đệ tử cương phong gặp quà sư tôn không sai ngươi rất tốt năm đó ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là sau cùng người thắng lợi ngươi thể chất k h ắ c hẳn với thường nhân nói vậy có phi phạm thiên phú kế thừa ta võ học ngươi nhất định có thể phát dương quang đại chỉ là những thứ này sao s ư tôn lễ đ â y cương phong vươn tay trái t r ư ở n g m é o nhóng ngón tay Sạch khí khái nhất thời thấy b u ồ n c ư ờ i ta nói ngươi là hồn người không nghĩ tới ngươi như thế xảo quyệt t i ê n tâm tiễn ngươi lễ vật không phải ít tuy nhiên phải đợi ngươi xông qua lăng thất mới được cái này cùng ngươi sư đệ đãi ngộ là giống nhau sư đệ cương phong một thời có chút sợ không được đầu não ta nơi nào đến sư đệ lại nói tiếp Các ngươi hắn ẳ n nhận là thức. h khiếu Hồ Phong, vừa rồi đã bái nhập môn hạ của ta rồi bái môn vừa của đã hạ tuy a rồi. rồi. Hồ khái cười giải Cái nhiên bái thời kinh cười Sạch sư thích. cũng Cương cả khí Phong, hắn. Hắn nhập hạ Phong nhất gì? tôn t môn là dĩ tué. ta táng, nhau qua Không chính hắn, năm ngươi cùng nhau sống qua ta mộ táng, coi như cũng nên sai, các là mộ coi bạn cùng chung hoàn nạn. Hắn tuy nhiên sớm ngươi một bước thấy ta trần thần thế nhưng ngươi sớm hắn mấy năm kế thừa ta võ học ở trong mắt ta ngươi mới là ta đại đệ tử cương phong sờ sờ đầu cảm thán vận mệnh tri thần kỳ Đã từng liều mạng chém giết đối từng giết thủ mạng liều lại sau chém bốn i trăm bảy mươi bảy lăng thất phân tranh bao la địa hạ trong đậu phủ tả hữu hai bên mỗi nơi đứng đợi hai mươi bốn cái đá lớn bàn lòng trụ đ n g trên đỉnh q u y ề n đầu lớn nhỏ dạ minh châu ước t r ư ờ n g khảm nạm rồi hơn một nghìn khỏa, khiến cái này không ánh sáng địa hạ lăng mộ cũng có một cái tuyến q u a n minh v đút v đút v đút tám mươi ts t cm vô đạn xong quảng cáo thông đạo chỗ sâu nhất là đóng chặt hát thạch đại môn hồ phong đứng lặng trước cửa trong đầu không biết suy tính cái gì đột nhiên đi ra bên trong truyền đến tiếng lách cách vang hùng ổn tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến chốc lát một vị năm quá thất tuần lão nhân từ chỗ tối lộ xuất thân hình hắn sợi tóc tuyết trắng mặt mũi so với hải nhi còn non mịn tu vi gần như vũ vương đ ỉ n h phong l ã o giả mới vừa xuất hiện liền chứng kiến trước cửa chờ hồ phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc tiểu hinh đệ thật là bản lãnh dĩ nhiên so với lao phu còn phải sớm hơn đến lao giả chút nào không keo kiệt đất tán thường nói hồ phong mỉm cười thẳng thắng hồ phong ánh mắt tại lão giả ở ngực dừng lại rồi s á t na lão giả trên ý phục đồ án h ắ n nhận thức là xuyên vân điện hơn nữa quan lão giả t r ạ n g thái khí thực lực tại phía xa hát chân lệ phong trên tán tu hồ phong không biết tiền bối tục danh hồ phong chắp tay nhỏ bé lễ không tiêu ngạo không xỉm định n g u y ê n lai、like、ngươi đúng vậy hồ phong lao phu tào việt xuyên vân điện còn sống thái thượng trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh rồi lão giả không có lộ r a kích tâm tính nói tiếp ngươi nói không sai vận khí cũng rất trọng yếu ta xuyên vân điện một vị vũ vương trưởng lão chưa từng có thể đi đến nơi đây dội danh tới cũng là vô sự tên là tào việt lao giả ở nơi này cùng hồ phong phản đàm hồ phong tuy là tuổi trẻ phía sau lưng thế nhưng vô luận thực lực hay là danh khí đều có thể nói lên chọn tào việt cũng không có bởi vì niên kỷ mà coi thường hồ phong trong lời nói lơ đáng liền t o á t ra đối nhau hồ phong tán thượng tu vi cùng niên kỷ đến rồi tào việt phân thượng này hứa nhiều sự tình đều thấy rất rõ ràng quy hại hù xù cc thiên hỏa đại đạo tiểu thuyết hồ phong tuy là tội phạm truy nã thế nhưng tào việt biết rõ trong này môn đạo cho rằng hồ phong là bị dơ bẩn hăng hải cũng không có nửa phần k h n h thị hai người đàm rồi không bao lâu lại có vài tên võ giả đi tới nơi này dần dần người càng tụ càng nhiều không lớn một hồi đã xuất hiện rồi hơn mười vị hồ phong lặng lẽ quan sát bốn phía phát hiện nơi đây không mấy giống thủ tâm đạo cũng vậy đều quá lâu như vậy có thể còn sống đều cũng có chút môn đạo hồ phong rất nhanh chứng kiến một nhóm người quen chuẩn sắc mà nói hắn biết nhân vật cơ bản bên trên kiên trì nổi rồi so với khô vinh yêu vương lê nhan nhi cương phong dư t ư đắc đỗ phi vũ hồ nham đông giã thần chú các loại đều chen ở chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cửa thứ ba thí luyện còn không tìm được manh mối bất chi bất giác làm sao lại đến nơi này một gã vũ tông cường giả phách phét đầu nói rằng trên thực tế hữu giá chủng nghi vẫn không chỉ là hắn một cái hớ nhiều cường giả đều ở đầy châu đầu ghẹ thai thảo luận đột nhiên sinh ra biến hóa bọn họ rất nhiều người đều đang ở các nơi tiến hành t h í luyện đột nhiên m ạ c danh kỳ diệu đã bị truyền tống đến nơi này chính đang lúc mọi người nghi hoặc lúc hát thạch cửa đột ngột xuất hiện một cái hát s á t nhân ảnh sợ rồi phụ cận võ giả giật mình người đến người xuyên hát bảo gánh vác một đôi răng cưa sông đ à o trên mặt nhất đạo nghiêng đa ba khí thế h u n g hãn gây cho người chú ý toàn phong đa vương mạn ninh giữa sân một gã thâm niên võ giả một hơi khiếu phá người đến thân vận Cái rượu nguyên thủ triệu bánh sau đó người này là vị thứ hai xuất hiện ở tổ lăng đại hao thiên vương vì sao chúng người đã không có lúc đầu như vậy ngoài ý mớn nghĩ không ra sau khi chết còn có người nhớ kỹ mặn nào đó thực sự là vinh hạnh người tới cười h ắ t hắc một cái âm thanh sau đó la lớn liệt vị chúc mừng rồi v u i từ đâu đến không quản các ngươi có hay không đi qua khảo nghiệm lần này đại hao đã quyết định mở ra lăng thất nhân quân tải h hiện thất trọng lăng trong phòng đồ vật đều là các ngươi đi qua thất trọng lăng thất p h ầ n c u ố i đúng vậy tổ lăng cửa ra truyền tô môn các ngươi có thể có đi qua lý an toàn bộ ly khai tổ lăng đến lúc đó lần này tổ lăng thám hiểm cũng chỉ tới kết thúc rồi mạn nào đó hy vọng các vị đều có thể thắng lợi trở về mạn ninh giới thiệu xong xuôi phía sau rút ra một thanh đại đao tại hát thạch trên cửa rạch một cái cái này bền chắc không thể g ã y thạch môn nhất thời mở ra một cái khe hở càng mở càng lớn trói mắt kim quan g từ bên trong cửa truyền ra ai cũng không biết trong này có cái gì bảo vật thất trọng lăng thất đã mở bảo vật đang ở bên trong xin mời mạn ninh thân thể dần dần hóa thành bóng ma biến mất vô tùng tràng trung vo đám người liếc nhau lập tức chen nhau lên đi qua hát thạch cửa mọi người xuất hiện ở một gian to lớn trong phòng dưới đất đây là t ư diện thạch tường gió thổi không loại phong tối chỉ mạnh hơn treo trăm ngọn đèn dầu cung cấp chiếu sáng gian phòng tuy nhiên phong kín nhưng thị phi thường cự đại đầy đủ thập mẫu phương viên giữa sân vô cùng không đáng chỉ bát phương góc dựng đứng cái này bát tôn có khắc đại hao trọng thần dung mạo hát sát thạch điêu mọi người cấp tốc quan sát một vòng đều đem chú ý lực tập trung đến những thứ này thạch điêu trên thân một vị người bị s o n g kiếm kiếm khách dẫn đầu rút ra vũ khí một thân kính lực bạo phát hướng về phía thạch điêu đúng vậy vừa bủ hát thạch pho tượng đâu có thể chống đỡ cái này mạnh mẽ công kích trong nháy mắt nổ thành một đống đá vụn l i ê n tại thạch khối vỡ vụn chi tế một luồng kim quang tử trong tượng đá b ắ n ra chu vi võ giả nhất thời lộ ra vẻ tham lam song kiếm khách một tay nắm lấy kim quang trong vật phẩm đang muốn thu nhập chữ vật không gian phía sau đã bạo phát sắc cơ hắn vội vàng vã ngoài giữa một suy rút ra phía sau đoàn kiếm thương xúc ngăn cản phía sau công kích thạch tượng còn n h i ề u mà thiếu tới tìm ta phiền phức cái này song kiếm khách một đứng lại cước bộ lập tức quát đồng thời hắn chân nguyên bạo phát hiện lộ rồi tự thân vũ vương tu vi trấn trụ rồi phụ cận mấy vị thực lực hơi yếu võ giả là tử kinh song kiếm khách lãnh lợi vài chục năm chưa từng h i n thế không nghĩ tới hắn cũng tới rồi. n h â n thức kiếm khách võ giả nhịn không được nói rằng nguyên lai là hắn người bị s o n g kiếm một dài một ngắn đầy ánh sáng nhất trọng tả hữu thủ thân kiêm l ư ợ n g trùng kiếm ý là một khó chơi nhân vật hãy bất s a n g luôn đi không cần biết n g ư y i là cái gì cờ giả vương bảo vật phương có thể sống sót cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý cho tử kinh kiếm khách mặt mũi lập tức liền có người không để ý hắn thực lực tiếp tục s u n g lên máu tanh sát phạt từ đó mở ra bắt tôn thạch điêu đi một lập tức sở hữu võ giả ánh mắt đều liếc về phía rồi còn lại thạch điêu hồ phong bản tại một chỗ thạch điêu phụ cận quan sát lúc này chứng kiến tử kinh xong kiế hồ phong tâm tư nhanh tuy nhiên có nhân thủ nhanh hơn một vị không biết từ đâu tới g ầ y lùn võ giả một quyền tạp chủng rồi cách hắn gần đây thạch i ê u tên nhỏ thó võ giả còn chưa kịp thấy rõ trong tượng đá bảo vật là cái gì đầu lâu đã hậu thân phía sau một nhân chẳng đoạn huyết báo tam xích chém giết vóc dáng nhỏ nhắn đao giả đang muốn cướp đi trong tượng đá lộ ra nửa đoạn bình đồng chỉ thấy một thanh thương thép xuyên thấu rồi bình đồng tay cầm thương khơi một cái người đi nhanh đảo mắt liền yếu đi li mở khối này thị phi chi đ i ệ chạy đi đâu một vị vóc người to mập lão giả xong trường hướng về phía trước đây phương viên mười trượng mọc lên kim sắc nguyên khí cháo thép thương khách đầu khởi trường thương gật liên tục mười hai hạ khi cháo hiện ra vết dạng tuy nhiên chu vi vũ giả đồ vây quanh rồi bên cạnh hắn hắn đã trốn không thoát rồi chương bốn trăm bảy mươi tám nhị trọng lăng thất địa hạ lăng trong phòng bắt tôn thạch tượng lấy cực nhanh tốc độ bị phá hủy trên trăm võ giả lẫn nhau cướp giật bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ dính sau người phương hát thôi ta gạt hái c h à n g diện không biết loạn bao nhiêu hồ phong chỗ ở tiểu vòng tròn có thập tam tên võ giả tụ ở chỗ này tên nhỏ thó trước hết tử vong thép thương khách cũng không còn xưng hạ bao lâu đã bị bảy tám tên vây công cường giả loạn trường đánh chết mọi người cùng nhau tranh đoạt bình đồng. bình đồng bị ném phi thiên thời gian không ngừng có trưởng công kiếm khí đánh vào bình đồng lên khi thì có võ giả nhảy lên tranh đoạt tuy nhiên không ai có thể đang lúc mọi người dưới sự vây công an nhiên thu được bình đồng lúc này bình đồng lại một lần nữa vứt lên hồ phong quanh thân chân nguyên một bạo nổ thân thể bắn thẳng đến giữa không trung bình đồng phi phạm thể phách mang đến phi phạm bạo phát lực mọi người chỉ cảm thấy nhãn nhất hoa bình đồng đã bị một gã mắt mù thiếu niên nắm vung tay phía dưới võ giả cùng kêu lên gào thét hơn mười đạo các thức công kích đều kéo tới hạ phương nhân trong đám chỉ ba vị võ giả thực lực đạt được vũ vương trình độ còn lại vũ giả đô chỉ cao giai vũ tông tầm thứ hồ phong hai mắt có hoàn thiện hiệu quả tự động loại bỏ rơi này vũ tông công kích phía sau chỉ cần tránh thoát ba đạo thuộc về vũ vương công kích là được đao kiếm trưởng ấn liên tục đánh vào hồ phong trên thân những thứ này vũ tông thực lực mặc dù không tệ thế nhưng trình độ này công kích đã rất khó lại thương tổn được hồ phong thân thể rồi hồ phong người đang giữa không trung thân thể tuy nhiên bị đánh bay nhưng cũng chỉ có quần áo vỡ tan bộ phận thân thể không phát hiện chút tổn h a o nào chờ hồ phong một lần nơi trở xuống mặt đất ổn định thân hình lúc bình đồng dị bảo đã bị hắn thu nhập chữ vật không gian bên trong tiểu tử vung ra bảo vật miễn cho khói chết một danh mạch đầu rộng lớn trung niên hồ phong lạnh lên một tiếng ngừng đầu lên đúng vậy mười đạo kim c h â m nguyên cường trung nhiên đại hán đại đa o huy vũ cũng chỉ đỡ thất mai kim c h â m còn dư lại ba mai kim c h â m bắn trúng đại hán ba chỗ yếu huyệt nhất thời đưa hắn thân thể đình tại chỗ không thể động đậy ta làm sao đại hán trong lòng hoảng hốt muốn nói chuyện lại phát hiện há mồm đều cực kỳ chắc trở cả n g ư ờ i như là rót đầy rồi chỉ tựa như động một hạ đô quý trọng thiên cân đại hán bị phong những người còn lại như chức không sợ chết sông lên hồ phong trong nháy mắt đem nhìn chung quanh mắt mở ra đến cực hạ lấy nhấc ngắn thời gian tại trong đầu mô phỏng còn lại chín vị võ giả đi b ư ớ lộ tuyến sau đó hai tay hắn huy động liên tục m ộ ư ơ i ngón tay gật liên tục lên bách kim châm cấp tốc phì bắn ra chín vị võ giả đã biết cái này kim châm lợi hại không dám không đề phòng đều đình hạ cước bộ cấp tốc ngăn cản thừa dịp cái này công phu hồ phong tay trái vung lên ngã lộ mặt đất kim châm nguyên cương cấp tốc bị hắn hấp rồi trở về lập tức lại là mới nhất luân gian kim châm điện xạ hồ phong nhãn lực cần gì phải sự tạo mình đi qua chín vị võ giả nhỏ bé chút nào động tác là có thể phán đoán bọn họ b ư ớ c kế tiếp động tác sở dĩ giá châm pháp vô cùng tinh chuẩn tuy nhiên ngắn n g i mấy cái hô hấp trước mặt của hắn chỉ ba vị vũ vương cường giả còn đang ngo Còn lúc ạ i giả võ đ này tám cái bảo vật có bị người lấy đi có còn đang trong tranh đoạn giữa sân còn có thật nhiều võ giả tệ phá rồi túi đầu muôn sông lên đoạt b à o đây lúc này lòng đất thông đạo vừa mở hữu tâm nhân lập tức hoạt lạc thất trọng lăng thất nguyên lai là thất không gian như vậy lăng thất một người cao quát một tiếng lập tức thân thể giật hướng về động khẩu chạy đi những người khác cũng đều phản ứng qua đây không có cướp được bảo vật cũng không để ý tới đoạt bảo rồi chỉ muốn khoái tốc tiến nhập tầng kế tiếp lăng thất chiếm trước tầng kế tiếp bảo vật vốn còn muốn tiếp tục vây công hồ phong ba vị vũ vương chứng kiến như vậy tình hình lập tức buông tha công kích xoay người hướng về động khẩu chạy đi bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt muốn bắt hồ phong không có một thời ba khắc là làm không được rồi như vậy tranh đoạt chỉ biết lãng phí tầng kế tiếp lăng thất bảo vật hồ phong thấy hắn muốn bỏ chạy mình cũng cản đi theo sát thất trọng lăng thất càng ở sau bảo vật chỉ biết càng tốt hồ phong tự nhiên không muốn lãng phí cơ hội này. Yêu. người thả ta bị hồ phong định trụ võ giả gián đoạn nói ra hồ phong xoay người nết miệng cười chư vị còn đang ở đây tương đối an toàn hơn mười vị võ giả đồng thời hướng tầng kế tiếp chạy tới cái này nhất trọng lăng thất rất nhanh cũng không sao người sống rồi đương nhiên ngoại trừ rồi hồ phong điểm huyện định trụ võ giả một lát sau lăng thất trung ương thạch bản ở đây khôi phục khối này khu vực thông đạo lúc đó tiêu tan trôi qua không gặp xong bảo không có rồi bị định trụ một vị võ giả thở dài nói đúng lúc này một vị hồng bào nữ tử xuất hiện lần nữa ở nơi này không gian lăng trong phòng nàng cười ha, ha nói ra không chỉ là bảo vật không có rồi mặn của các ngươi cũng muốn không có rồi người này ngoại trừ rồi triệu ánh còn có thể là ai bị phong bế võ g i ả sắc mặt đ ạ i biến lại không thể động đậy thoáng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn rượu nguyên thủ triệu ánh vung ra khóa vân liên đưa hắn môn quấn cùng một chỗ tha đi tuy hậu triệu ánh vung phất ống tay áo cứng rắn ma thạch mặt đất chậm dại biến thành vũng bùn chết ở trong đó thi thể chậm dại chậm xuống sống khôi luyện chế lại có rồi tân tài liệu vẫn là một nhóm tinh nhuệ thực sự là khó có được nàng hy hy cười nói những người này đều bị tiểu tử kim trâm phong ấ n rồi Bực này phong lớn thuật trước u ậ t t c h ư a t ừ nhảy g t thật, thật vào h đệ nhị trọng một vị võ giả khoảng chừng có bảy mươi tám mươi người lúc này hầu như mỗi một mươi người tranh đoạt nhằm phía giữa sân phân tán bảy thạch điêu trước hết nhảy vào đệ nhị trọng một vị võ giả dẫn đầu bắn trúng thạch điêu cái này đệ nhị trọng thạch điêu tựa hồ so với đệ nhất trọng cứng rắn rất nhiều vị kia võ giả một quyền đánh tiếp cũng chỉ là đánh ra một kẽ hở cũng không phải là hoàn toàn đánh nát mắt thấy còn lại võ giả càng ép càng gần cái này võ giả kính lực bạo phát ngay cả hoành ba quyền rốt cục đem tại thạch điêu đánh nát đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến tan vỡ thạch điêu đột nhiên sáng lên một vòng hầm mang đánh đá vụn điêu người còn tưởng rằng xuất hiện rồi b ả o vật vội vã t r ụ m tới tay hắn vừa mới đụng tới trong tượng đá đồ vật tràng bên trong lập tức vang lên một tiếng p h í c h lịch nổ mặt đất tăng lên khởi một đoàn đen đặc mây khói kinh khủng sống xung kích hướng về t ứ phương lan đến đi trong nháy mắt tầm vang trong nháy mắt bất min đợi bụi mù tắn đi đâu còn có ban nãy võ giả hành tung l i ê n liên tiếp gần hắn ba vị vũ giả đã bị t ạ c thành rồi khối vụn tàn phá đầu lâu miệng phun máu đen ai có thể nói cho lão tử đây là chuyện gì xảy ra một gã lạc má hồ t ử đại hán thô l ố quát mọi người cẩn thận cái này thạch điêu sẽ nổ tung không thể khoảng cách gần công kích phải ở phía xa đánh đá vụ điêu trong hỗn loạn không biết là người nào giống một cái câu đạt được tất cả mọi người khẳng định chương bốn t r b ư n ì n h đồng thanh lưu địa hạ lăng thất đệ nhị trọng đột nhiên tới biến cố quáy dày rồi mọi người tiết ấ u tuy nhiên một pho tượng đúng vậy nhất kiệt bảo là rồi bảo vật các võ giả phản ứng có thể sánh bằng bình thường nhanh hơn nhiều mới vừa có người lên tiếng nhắc nhở lập khắc liền có người phản ứng qua đây từng đạo công kích siu ê siu ê xẹt qua hư không đánh tại thạch đ i ê u trên thân chốc lát thất tôn thạch đ i ê u trước sau bị phá vỡ trong đó vật phẩm từng cái chung quanh bay loạn các võ giả vốn có phạm vi nhỏ tụ tập tình huống lập tức cải biến thành một cái một dạng loạn ma ngay thất tôn thạch tượng toàn bộ nát b ấ y sau đó đệ nhị trọng lăng thất trung ương sàn nhà đồng dạng nước ra rồi dần dần lộ một cái lô lớn trong lòng tự giác khó có thể cùng chàng trung võ giả tranh đoạt người lập tức buông tha nhị trọng lăng thất bảo vật h đoàn người vào thời khắc này bắt đầu r ồ i đại quy mô biến động rõ ràng chia làm lưỡng chủng ở lại nhị trọng lăng tranh đoạt bảo vật võ giả cùng chạy tới tam trọng lăng đoạt bảo võ giả lưỡng chủng hành vi võ giả trên cơ bản số lượng nửa nọ nửa kia không có quá lớn cách xa kỳ thực đây cũng là chọn lọc tự nhiên kết quả là một phương nhân số quá nhiều những người khác tự nhiên sẽ tuyển chọn một con đường khác hồ phong không có tuyển chọn trước vào tam trọng lăng mà là ngừng lại ở chỗ này tranh đoạt nhị trọng lăng vật phẩm khi tiến vào hát thạch trước cửa hồ phong dĩ kinh từ ngự vũ hầu bên trong biết được rồi lần này thất trọng lăng bảo vật phân bố hồ phong biết không khả năng cùng lãm sở hữu bảo vật vì sao hắn chỉ chuyên tâm ghi lại rồi m ô i trọng tương đối có giá trị nhất bảo vật hoặc là đối với mình hữu dụng nhất bảo vật đệ nhất trọng màu đồng ấm bên trong đựng là thần bí bảo vật khiên ti thủy ràng buộc văn vật diệu dụng vô cùng đệ nhị trọng bảo vật giữa làm sổ tử kim n h u y ễ n giáp là nhất vật này là ngắn gọn tử kim kéo t ơ bệnh thành có thể để ngự đao kiếm trường công phòng ngự kinh người hồ phong biết rõ tử kim n h u y ễ n giáp phương vị vì sao pho tượng tan vỡ thời điểm hắn liền đưa ánh mắt tập trung đến rồi tây bắc g á c điêu giống như giữa bắn da bảo vật nhất kiện mang theo tử kim huy hoàng bảo giáp giữa sân không sai biệt lắm có bốn mươi người đều ở đây tranh đoạt cái này bảy cái bảo vật người nhiều cháu ít các vị võ giả nhất thời vung tay có thể lưu lại hầu như đều là đối nhau mình thực lực có chút tự tin lúc này vừa ra tay hoa quan g tia sáng kỳ dị hạo khí n g ú t trời thiên kinh địa đ ộ n g t ử kim nguyễn giáp thần quang rực rỡ phá lệ để người chú ý cho nên muốn đạt được nó võ giả càng nhiều ngoại trừ rồi hồ phong cũng còn có tám người tại đậu thủ phải trong đạo trường tuy nhiên bốn mươi người có, có ba cái, cái hồ phong quen thuộc mặt núi cây củ hộ yêu vương lê nhan nhi xuyên vân thái thượng tào việt còn có cùng hồ phong càng đấu không thể tách rời ra vệ gia tam lang một trong láo nhị vệ vô lương mấy người khác hồ phong câu không biết tuy nhiên những người này cũng không phải do thủ mỗi một người đều có vũ vương trên dưới thực lực hồ phong chứng kiến này nhiều cường giả cộng đồng tranh đoạt cái này từ kim bảo giáp trong lòng không khỏi nhớ tới tây sở tình hình chiến đấu tây sở tranh phong yêu ma loạn thế nhiều như vậy cường giả không có mấy nguyện ý đi trợ giúp n h â n tộc thủ hộ tây sở ngược lại từng cái chạy đến nơi đây tranh đoạt bảo vật hồ phong nếu vẫn trước kia cái hồ phong có thể cũng không ở chỗ này rồi nay hắn là công khai tây sở công địch hắn vô tâm cũng không lực đi trợ giúp tây sở mà những thứ này nhân đại nhiều sống ở tây sở khéo tây sở lại không nghĩ tới gia quốc chỉ vì cá nhân tu hành cái này tu hành ý nghĩa rốt cuộc là cái gì chứ tuy nói người không vì mình trời chu đất d i ệ t nhưng cá nhân lợi ích cũng không nên thực sự bao trùm đầy đủ mọi thứ t ử kim nhuyễn giáp chu vi đều đại cường giả là rồi bảo giáp tranh túi bụi đột nhiên vệ vô lương phóng xuất nhất kiện cổ quái dị bảo bảo vật khẽ kéo thủ biến thành khổng lồ viến truy hóa thành con quay hăng hái xoay tròn đem vệ vô lương chu vi võ giả đều bắn bay thừa dịp cái này thời cơ vệ vô lương bắt lại không trung tử kim giáp sẽ hắn gần thực hiện được lúc bốn phía mấy vị võ giả đều xử x u ấ t viễn trình công kích đem vệ vô lương đánh bay ra ngoài vệ vô lương mặc dù chịu thương thế nhưng là lại nhân cơ hội đem t ử kim giáp thu nhập tay trái chữ vật giới chỉ bên trong hắn người từ tại mặt đất lộn mấy vòng phía sau lập tức hướng về lăng thất trung ương địa động c h u i vào trốn chỗ nào mọi người tranh đoạt bảo vật cứ như vậy bị hắn cướp đi rồi những người này nơi nào sẽ đồng ý vệ ra danh tiếng mặc dù không tiểu thế nhưng ở nơi này làm trong phòng không có ai sẽ sợ cho hắn môn vệ ra danh tiếng đoạt rồi bảo vật ra rồi tổ lăng tuy tiện tìm một thâm sơn lâm lao trốn vệ ra có thể bắt hắn môn như thế nào đây có ý nghĩ như vậy không chỉ là mấy người bọn họ hồ phong cũng là này cái này vệ ra tam l a n g nhiều lần cùng hắn đối nghịch hắn như thế nào lại vương tha cơ hội tốt như vậy các ngươi bất nhân đừng trách hồ mố bất nghĩa hồ phong cười lạnh một tiếng móc ra rồi từ đệ nhất trọng l a n g thất lấy được bình đồng cái này thất trọng l a n g thất bảo vật đều có một t ầ n g phong ấn tuy nhiên cái này phong ấn cũng không phức tạp c h à n g trung võ giả chỉ phải hao phí nửa cái canh giờ sẽ bị phá ngoại trừ phong ấn có thể sử dụng bảo vật bất quá dưới mắt là tranh đoạt từng giây thời cơ đừng nói nửa cái canh giờ đúng vậy nửa khắc đồng hồ bọn họ cũng chen không được mặc kệ thực lực cao thấp đoạt rồi một món đồ vật đều là bật người lao tới hạ một cái mục tiêu chậm một chút đúng vậy bảo vật vô duyên chỉ có thể lực bất thòng tâm hồ phong lại cùng hắn môn bất đ ộ n g bái rồi ngự vũ hầu vi sư tựa như mở ra rồi máy gian lận giống nhau đại h à o phong ấn giải pháp hắn hiểu rõ vô tâm vì sao ngắn đoạn phiến khắc công phu hắn đã đem được từ đệ nhất lang thất bình đồng hết toàn trường khống bảo vật tới tay vệ vô lương chạy cực nhanh ngay lúc sắp đi tới động khẩu trước mặt đông nhiên hắn trợt chân một cái thân thể một k h u n h suýt nữa té ngã hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây chợt đến hắn mặt đất làm sạch vô cùng dòng sông tạo thành một cái lại tựa như dây lại tựa như tuyến đồ v ậ t trận quân ở hắn đem ngã trên chân mắt cá chân đau xót hắn người từ lập khắc bị tốn phi hướng về sau kéo đi lui lại giữa vệ vô lương g i à n n à n quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa một người tay cầm bình đồng một cổ thanh lưu từ trong bầu vẫn lan tràn đến chân phải của hắn bình đồng trong lực lượng kéo dòng sông mang theo hắn cấp tốc bay ngược về phía sau mới nhìn rồi cái nhìn này còn chưa thấy do cầm ấm người tướng mạo vệ vô lương đầu liền nặng nề mà tại đất bản thượng dập đầu một cái h ạ đụng phải hắn mất ngây con gà tây không phân rõ đông nam tây bắc xin lỗi l hồ phong cười ha ha sau đó thủ tý r u t lên từ bình đồng giữa dọc theo thanh lưu như là roi r a giống nhau rũ ra rồi nhất trọng trọng rói lãng vệ vô lương người tử cương mới vừa đụng đất lúc này lần thứ hai bị vứt lên đ ụ n g một cái toàn bộ đầu lâu không biết c h ả y ra rồi bao nhiêu tiên huyết còn lại võ giả vừa thấy vệ vô lương bị hồ phong dị bạo bắt lập tức hướng hồ phong vây quanh chỉ lê nhan nhi cùng tào việt dừng lại rồi động tác lê nhan nhi đứng tại chỗ chờ đợi tào việt nhìn thoáng qua hồ phong quả đoán nhảy vào rồi tam trọng lăng nam tiên cầm các loại vũ khí võ giả xung lại hồ phong không nóng không đội tay trái cầm bình đồng đem màu đồng tay nắm cửa trở thành rồi vũ khí phần che tay bình đồng nhỏ dài thân thể trở thành rồi vũ khí tay cầm toàn bộ bình đồng hơn nữa dọc theo đi thanh lưu quả thực cùng roi ra không có khắc gì làm tốt dễ khi dễ sao hồ phong nét mặt hơi giận lập tức tay trái thần lực thúc giục vung vây thủy lãng trưởng tiên hướng về phía mọi người đánh c h ư n g bốn trăm tám mươi vô lượng thần tiên đối mặt gần sắp đến vây công hồ phong không có sợ hãi chỉ hưng phấn nắm tân thức vũ khí bình đồng thủy tiên hắn roi ra vùng hướng về phía trước một người rút đi vệ vô lương chân còn bị thủy tiên quấn bít lấy hồ phong một roi rút ra đi qua ngay cả hắn thân thể cũng nên vũ khí đánh ra rồi lúc này vệ vô lương bị đập được đần độn còn không có khôi phục lại mà bị hồ phong công kích người nọ cũng không có chút nào dừng tay ý tứ cử đao liền t h á c h thời khắc mấu chốt vệ vô lương loạn trọn g đầu lâu tỉnh táo lại trận mắt liền thấy sáng như tuyết l ơ i đao b ổ về phía hắn đầu lâu hắn sợ đến run run một cái vội vàng bắn ra trong tay h á o đoạn kiếm đỡ phía trước lưới đao g i a n giáp một tiếng đoạn kiếm đoạn thành lưỡng chặn cầm đao vũ giả đã bị đánh bay rồi lại đao vệ vô lương đầu hung hăng đánh về phía võ giả ở n ự c đưa hắn đụng phải liền lùi mấy bước, kết quả này khiến h ậ phương bốn người lấy làm kinh hãi tuy nhiên càng thêm trọng rồi bọn họ liên thủ đã kích hồ phong tâm tư hồ phong nay lực lượng mạnh mẽ đất kỳ cục hắn huy động trường tiên lực lượng há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán đây cũng là cầm đao võ giả đại đao bị đánh bay ở ngực bị đụng bị thương nguyên nhân bốn gã võ giả thấy hồ phong thực lực mạnh mẽ lúc này liên hợp lại bốn đạo công kích từ trước phương phi ra nhất đạo đạo kiếm khí đao mang đặc biệt mắt sáng hồ phong một roi đắc thủ tay trái lập tức lần thứ hai huy động trường tiên hắn thân thể xoay tròn kén một cái quay vòng hung hăng suy hướng tứ đạo nguyên khí công kích vệ vô lương quả thực muốn chọc g i ậ n tặc rồi lúc này hắn đâu không biết tình cảnh của mình thế nhưng vừa rồi dùng đầu đụng bị thương một gã võ giả khiến hắn vừa mới khôi phục trạng thái lập tức bị đánh lại rồi người tử hoàn không kịp có động tác lại bị hồ phong bỏ rơi roi ra toàn đứng lên hắn đúng vậy muốn động cũng không động đ ạ i rồi chờ hắn chứng kiến hồ phong dùng hắn thân thể đi rút ra bốn gã võ giả công kích phổi đều phải tức điên rồi thế nhưng hắn cũng không thể tránh được chỉ có thể tận lực công kích phía trước bằng không theo đuổi hồ phong sẽ chỉ làm bản thân tự ở hai mặt giáp công phía dưới hồ phong lực lượng hơn nữa xoay tròn tốc độ lúc này vệ vô lương hướng về phía phía trước bổ ra kiếm mang hiến lệ không gì sánh được một cổ đáng sợ ba động tại đoạn kiếm lên chấn động cái này một sát na không gì sánh được ngắn thế nhưng tại vệ vô lương nhưng trong lòng lại cực kỳ dài dàn g d ặ c không chỉ có là tự thân khuất n h lúc này là trọng yếu hơn cảm giác còn lại là lực lượng không sai hồ phong lực lượng cùng tốc độ thêm được khiến hắn cái này một kiếm đánh ra rồi xa siêu cực h ạ n công kích loại này vô kiên bất tội vô v ậ t bất phá lực lượng quả thực khiến vệ vô lương mê m ộ i đây chính là hắn bình sinh không từng đã gặp cường đại t h ự lực cái này thế hệ từ đâu không có đánh ra khỏi mạnh như vậy công kích. hồ phong hơn nữa vệ vô lương cùng bốn g ã cường giả công kích đối nhau đụng thoáng chốc nhấc lên m ả n g lớn khí lãng bốn người thực lực tuy mạnh thế nhưng hồ phong thần lực há cho khinh anh bốn người hợp lực cũng so ra kém hồ phong thần lực lúc này liên tiếp lui về phía sau hồ phong thừa này cơ hội tốt do tử tái rút u n dậy vung lên vệ vô lương thân thể từ trên xuống dưới thẳng tắp hướng về phía bốn g ã cường giả ném tới a a a vệ vô lương đều sắp tức giận điên rồi cái này bình đ ồ n g trong thanh lưu vô cùng bền bỉ t h u như thế cường đại chủng kích đều không có nửa điểm gãy đoạn dấu hiệu vệ v u a lương cũng muốn thời g a hồ phong thủy tiên ràng buộc thế nhưng mỗi một lần sau khi đụng hắn cả thân tử đô như bị đại thạch đầu đập qua căn bản không sử dụng ra được khí lực phản kháng chờ hắn thoáng khôi phục nguyên khí hắn thân thể lại bị cho rằng vũ khí s ử x u ấ t đợt thứ hai công kích hắn nếu không ra tay chính là bị đập thành thịt vụn bốn gã võ giả mới vừa lui ba bước đổ gập xuống công kích đập tới bọn họ lập tức nhất để nâng lên hai tay hoặc dơ cao đao hoặc dơ kiếm lấy được thác trưởng đồng thời thi triển thủ đoạn chống lại đến từ phía trên đà kích hồ phong cùng tứ cường người đợt thứ hai va chạm không kém chút nào để nhất kích mắt trần đúng lúc này đột nhiên lưỡng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến vây công hồ phong tứ trong võ giả có hai người máu nhuộm chu hồng chết tại chỗ chỉ thấy đen nhánh dây bụi gai chi thương thứ xuyên rồi bọn họ cổ họng bọn họ nhãn trâu một dạng t r ư ờ n g thật to tuyệt đối không ngờ rằng mình là cách chết này nguyên lai hồ phong roi thứ hai từ trên xuống dưới uy lực và quân bốn người trên cơ bản tất cả đều sử dụng rồi hai tay kình thiên chiêu thức ngăn cản loại này ép xuống công kích thế nhưng loại này chiêu thức kẽ hở cũng là lớn nhất hai tay kình thiên lực lượng có tăng linh động có giảm đối mặt đột phát tình huống bọn họ căn bản không kịp phản ứng c ú n g là đến từ hậu phương đánh l may mắn còn sống sót hai gã võ giả lại càng hoảng sợ xoay người lại chỉ thấy một vị khuynh thành thiếu nữ tay no dây vẻ mặt băng hàn n g ư ơ i n g ư ơ i bọn họ mới vừa muốn nói gì lập tức nghĩ đến rồi tự thân tình cảnh lúc này mơ miệng hai người cũng không quay đầu lại hướng về tam trọng lăng thất bỏ chạy bốn người đã chết hai người hồ phong thực lực cường t u y ệ t còn có người ám thủ ở phía sau bọn họ đã không hề phần thắng vệ vô lương bị liên tục va chạm nhiều lần đầu hỗn loạn chờ hắn hồi tỉnh lại lại phát hiện mình đã bị một đôi đại thủ bóp rồi cổ họng vệ vô lương đúng không ngươi sợ rằng thật không ngờ một màn n à y đi các ngươi vệ ra nhiều lần cùng ta đối n ị c h thật làm lao tử là ngồi không không được hồ phong hai hàng lông mày đảo thụ tức giận đằng đằng nói ra sinh tử con đầu vệ vô lương đâu còn dám mạnh miệng cấp bách vội xin tha đạo hảo hán tha mạng k h á i k h á i hắn vặn vẹo một cái căng lên cổ của tiếp tục nói ra tại hạ có mắt không nhìn được thái sơn đắc tội rồi tráng sĩ còn q u y ê n tráng sĩ xem ở song phương không có đánh ra thương hoạn tình m u ố n hạ vương tha tại hạ vệ ra sau đó cũng sẽ không bao giờ tìm tráng sĩ phiền phức thật sao hồ phong ha hả cười lạnh một tiếng không k é o tại tổ lăng bên trong vệ vô mưu muốn lấy tính mạng của ta bị ta giết ngực rồi thu này ngươi có thể nuốt được đi Cái gì? vệ vô lương đồng tử co r ụ t lại hai t r ò n g mắt tần hiện sát ý lập tức hắn rất nhanh nghĩ đến rồi mình bây giờ t ì n h cảnh t ú i đầu thở dài nói tam đệ quá mức lỗ mãng không biết tiến thối sớm dạ hội có hôm nay chi kiếp tuy nhiên tráng sĩ yên tâm trở lại vệ ra ta sẽ không nói ra chuyện này vệ ra sẽ đem tam đệ chết trở thành tại tổ l à n gặp g phải kiếp nạn ai dù sao cũng là chúng ta có lỗi trước cái này coi như là là chúng ta huynh đệ đối nhau tráng sĩ bồi thường đi vệ vô lương âm thanh chân ý cắt nếu không phải nghe qua hắn kẻ xấu xào trá danh tiếng hồ phong thật muốn tin tưởng hắn lời nói rồi xem ra các ngươi là thực sự muốn cùng ta và tốt rồi cũng được giao ra tử kim nguyễn giáp ta thả ngươi một cái mạng thứ này về sau song phương lại vô ẩn đoán vệ vô lương nghe nói như thế rất nhanh rồi quần đầu hắn thống khổ nhắm lại con mắt thôi rồi trắng sĩ thích cầm tốt rồi tử kim nguyễn giáp cho dù tốt cuối cùng là vật ngoài thân nói hắn ý niệm nhất động thả ra tay lên trong giới chỉ tồn chữ tử kim nguyễn giáp vệ gia tam lang quả nhiên là nhân kiệt hồ phong cười hắc hắc khen một câu lập tức bung ra cầm lấy vệ vô lương c ầ thủ túi đầu đi nhặt rơi rơi tại trên đất tử kim nguyễn giáp ngay hắn không lưng chi tế nhất đạo lanh phong ra sức bổ về phía hắn đầu lâu bên hai truyền đến một tiếng trói thai lạnh lùng chế dê ước s á t t a huynh đệ còn muốn hòa giải n ằ mơ m đi thôi chương bốn trăm tám mươi một anh hùng tứ mỹ lãnh phong tập kích thủ hàn phong mặt tiền cửa hiệu nguy cơ trong nháy mắt hồ phong tựa như không biết chút nào không có nửa phần né tránh vệ vô lương mặt lộ âm hiểm cười biểu tình dữ thợn phảng phất tất cả đã thành đề ị cục sau một khắc là hắn có thể đủ chứng kiến hồ phong bể đầu tràn cảnh lạch cạch một tiếng trường kiếm chém và hồ phong trên thân văng lên mấy đ o á nhọn tia lửa kiếm chết người an nhiên vệ vô lương trong nháy mắt ngộng ở rồi sau đó mới phát hiện một cái làm người ta khiếp sợ sự thực hắn thể nội khí huyết n h ị c hành h một hơi chu hồng lúc này thốt ra、Phúc. vệ vô lương che mình bụng vẻ mặt mang nhưng làm sao cũng nghĩ không thông là hà hội phát sinh loại biến cố này cảm thấy kỳ quái sao hồ phong gãi đầu một cái đứng dậy một tay đặt tại t ử kim nhuyễn d ắ p lên bắt đầu bắt tay phá giải phong ấn tại sao có thể như vậy vệ vô lương âm thanh tràn ngập một chút cũng không có nhịp ban nay phun ra một ngụm máu tươi cũng không phải kết cục lúc này hắn minh hiện cảm thấy đến bản thân một thân nguyên khí chính đang nhanh chóng suy yếu thân thể càng ngày càng suy yếu ngươi chưa thanh tỉnh lúc ở giữa rồi ta độc môn công pháp bị ta dùng đặc thù lục địa lực đạo điểm trung tâm bẩn phía dưới năm nơi chân huyện ngươi h ã y thành thật điểm hoàn hảo nếu là ở nửa cái canh giờ nội sử dụng cường đại chân nguyên sẽ lập tức tạo thành khí huyết đào lưu t ử h u y ệ t phá quan hiện tại ngươi h u y ệ t đàn trung đã phá diệt ngươi một thân nguyên khí chẳng mấy chốc sẽ tan hết kế tiếp sẽ là của ngươi một thân khí huyết nói chung ngươi đã nhất định là người chết rồi vệ vô lương trong nháy mắt ngồi đi dưới chân mềm lún ngã tại mặt đất cũng không biết là thực lực suy thoái quá nhanh vẫn là chịu không rồi như vậy đả kích ta ta có thể nào chết đi như thế hắn khỏe miệng co giật c u n g quýt từ chữ vật không gian giữa móc ra một đống đan dược không lấy tiền tựa như liệu mạng hướng đ ổ vô miệng muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo vô dụng hồ phong một tay lấy hắn chữ vật giới chỉ kéo xuống cái này cái gì ngươi muốn đã vô dụng rồi hay là cho ta đi không không vệ vô lương lập tức kêu d ê n lên hồ phong lấy đi rồi hắn chữ vật giới chỉ quả thực đúng vậy c ư p đi rồi hắn sau cùng hy vọng ăn rồi nhiều như vậy liệu thương đan dược thân thể không hề có một chút nào khôi phục hư nhược tốc độ càng thêm mau lệ rồi vệ vô lương vô lực than ngược lại tại thạch b ả n thượng thân thể không ngừng cóc gáp đó là huyết dịch nịch lưu mang tới cực đoan thống khổ a cờ già a cờ báo cái chết của ngươi đều là ngươi bản thân làm hại hồ phong phi một cái lập tức đưa mắt đặt ở khác khu vực chờ hồ phong quay đầu lê nhan nhi thân hình đã không gặp tuy nhiên hồ phong bén nhạy phát hiện mặt đất lưỡng cụ thi thể chữ vật giới chỉ đã biến mất cũng nói đúng là bên trong đồ vật đều bị lê nhan nhi cầm đi nha t r u n g quanh không gặp của nàng hành tung chỉ có một cái khả năng đúng vậy đi rồi tam trọng lăng xem ra chỉ có lần sau lại biểu đạt cám ơn rồi hồ phong từ ngôn tự ngữ đạo lập tức hắn thời háo khoác đem vừa mới giải phong tử kim nhuyễn giác mà vào cướp bộ liên tục hướng về tam trọng lăng chạy đi vừa vào tam trọng lăng hồ phong liếc mắt liền chứng kiến tứ trọng lăng lối vào mở rộng ra hắn nhan thần cấp tốc đ à o qua phát hiện tam trọng lăng vài món bảo vật đã bị người cướp không sai biệt lắm rồi nguyên bản hắn để ý nhất tam trọng lăng đệ nhất trọng bảo linh vũ phi d à y lúc này vừa lúc bị người cướp giật tới tay mà bắt được bảo vật không là người khác chính là cùng hắn duyên phân thâm hậu cương phong gia hỏa thực sự là tốt vật khí linh vũ phi dày linh động phi thường một cái bước xéo là có thể xông thẳng trăm trượng là g không nghĩ tới bị h ắ n đoạt dối trước rồi t r ư ớ c rồi tam trọng lăng duy nhất hoải niệm bảo vật bị người cướp đi hồ phong không nói hai lời xông thẳng tứ trọng lăng vừa vào tứ trọng lăng chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ mặt đất lần thứ hai dạn n ứ c tứ trọng lăng trong sở hữu bảo vật đều dĩ hệ i người n ngũ trọng lăng đại môn mở ra rồi lúc này lại có người vương tha rồi tứ trọng lăng tranh đoạt hướng ngũ trọng lăng chạy đi cái này đoạn t h ờ i gian các võ giả cũng học tinh rồi mặt sau này lăng thất bảo vật lúc nào cũng so với trước một lăng thất muốn nữa không có gì bất ngờ xảy ra sau cùng nhất trọng lăng trưng bảy mới là chân chính trọng bảo tứ trọng lăng giữa cũng không hồ phong mong muốn đồ vật sở dĩ hồ phong thô sơ giản lược nhìn thoáng qua bốn phía võ giả tranh đấu liền chuẩn bị tiến nhập ngũ trọng lăng đúng lúc này ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn một quen thuộc thân ảnh đang ở gặp đuổi rết trí mạng nghĩ không ra nàng cũng kiên trì nổi rồi lệnh hồ phong hết ý không là người khác chính là cùng hắn trải qua một đoạn lịch luyện lữ trình mỹ lệ nữ tử canh phong mà đuổi rết hắn càng hồ phong lão thục nhân khô vinh yêu vương một phương tân bằng một phương bằng hữu cũ hồ phong vô luận cần gì phải cũng không muốn song phương lẫn nhau tương tàn sát lúc này cảnh phong trạng thái thật sự là c h ậ vật ngoại trừ rồi khô vinh y nếu không phải là của nàng thân pháp có chút đặc biệt sớm đã bị nhân chạm sát rồi tiểu cô nương thả ra trong tay bảo vật lão phu giữ gìn n g ư ơ i một cái mạng khô vinh yêu vương dùng cái kia cá tính giàn mua tiếng nói hô chỉ là một cao cỡ nửa người đồng tử nói ra như vậy lão khí hoành thu ngữ không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ngạc nhiên q u ỷ gởi thư ngươi giao ra cũng là vừa chết còn không tự ta giữ lại đây cảnh phong hoảng hốt chạy bừa trốn tuy nhiên sân bãi lại lớn như vậy nàng cũng chạy không đi nơi nào nàng nhưng thật ra muốn đi ngũ trọng lang bỏ chạy tuy nhiên từ kinh kiếm khách liền trận tại động cửa phụ cận nàng thật là không có biện pháp rồi h ừ tốt đạo nói tẫn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi khâu vinh yêu vương lúc này tế xuất sắc chiêu bốn đạo khâu đằng phút chốc từ địa hạ trôi ra cuốn về phía cảnh phong hái chân cảnh phong vội vàng dùng u t u y ể n kiếm chém liên tục tam kiếm đem bốn đạo khâu đằng toàn bộ chạm thành lưỡng đoạn khâu vinh yêu vương thấy tình hình này hơi phát lăng hắn khâu đằng thế nhưng một cách lạ kỳ giám chắc thế nhưng cái này nữ tử trên thân kiếm có một cổ đặc biệt dị lực tựa hồ có thể suy giảm tới hồn linh khâu đằng giữa hắn một tia hồn lực vừa rồi đã bị chém sạch sẽ vì sao dây mới có thể đơn giản đoạn thành l ư ỡ n chặn khâu vinh yêu vương liên gia ẹ kỳ ủng phong chặt đ ứ t một lớp dây công kích lúc đâm tả trong ba đạo kiếm khí rơi tới thất luyện thần mang phát sinh sán lạn từ hoa làm cho cảnh phong nhãn cả cụ dù góc đều có chút tơ tát đối thủ thực lực cường đại hơn nữa cố tình đánh lén nàng không hề nghi ngờ chúng chiêu rồi huyết thủy vẩy ra bạch sam l u ồ n đỏ cảnh phong lúc này đầu náo xe xe lung lay sắp đổ ha h a nữ hoa một dạng nhìn nguyên lần này trốn nơi nào t ử kinh kiếm khách ha h a cười nói dễ nhận thấy mới vừa kiếm khí chính là hắn đánh lén đánh ra cảnh phong một tay chống kiếm mà đứng chứng kiến từ kinh kiếm khách vào tới lập tức nhắc tới ưu tuyển kiếm làm bộ mu tuy nhiên nàng mới vừa đứng lên đã cảm thấy cả người một trận vô lực mới vừa kiếm khi đem nàng thân thể tàn phá bị thương nặng tạm thời là không phát huy ra mấy thành thực lực rồi liên gia ẹ kỳ ủng phong bị buộc cùng đường lúc một luồng thanh lưu quấn lên rồi bên eo của nàng sau một khắc thân thể của hắn tử hoành bay ra ngoài trước mắt đi tới hồ phong trước mặt hồ phong là ngươi ngươi không chết cảnh phong liếc nhìn cứu mình hồ phong vẻ mặt kinh ngạc nàng thanh trừ nhớ kỹ một lần cuối cùng nhìn thấy hồ phong là hồ phong bị đếm không hết quỷ mị gục căn bản không nên còn có đường sống không nghĩ tới bây giờ còn có thể chứng kiến hồ phong hơn nữa còn là hoàn hảo không hao tổn hồ phong hồ phong có thể rõ ràng cảm thụ được nàng trong giọng nói ẩ nút n một tia mừng rỡ trong lòng hơi cảm động lập tức khẽ gật đầu nói đúng ta không sao nhưng thật ra ngươi rất chật vật ta chương 482, t h i ê n nai một đường cảnh phong trên mặt có chút xấu hổ nàng thổ liễu thổ bốn hoặc bắt nói không có cách nào trùng hợp nhất kiện bảo bối rơi xuống ta trong lòng tiểu thuyết tờ s ờ t kế tiếp httv v đ v t á đút. 80 tờ s ờ t cm không ném xuống cảm thấy đáng tiếc cầm lại quá phòng tay rồi hồ phong cười ha ha không có việc gì ta tới giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả hai người mới vừa cương thuyết rồi hai câu khô vinh yêu vương đã đi tới gần chứng kiến hồ phong cứu cảnh phong khô vinh yêu vương m ắ t mở thật to căn bản không có ngờ tới cái này trường hợp xuất hiện hồ phong ngươi đây là ý gì yêu vương cái này là ta bằng hữu hy vọng ngươi có thể đại cao đắc thủ tha cho nàng một lần hồ phong chắp tay thỉnh cầu đạo khô vinh yêu vương lạnh r ê n một tiếng nói ra nếu như vật khác ngược lại cũng không sao chỉ là nàng lần này lấy được đồ vật cùng ta coi trọng dụng ta còn không muốn c n g tha hồ phong đứng mày quay đầu hỏi hướng cảnh phong ngươi được rồi cái gì bảo vật nếu như không có ích lợi gì không để cho hắn tốt rồi khô vinh yêu vương là ta hảo hữu cách làm người của hắn ta tin được cảnh phong xá đất khách xem rồi hồ phong l ư ớ t mắt không nghĩ tới hắn thật cùng yêu tộc có giao tình ta cũng không biết dường như một khối bùn giống như cảnh phong lắc đầu nói hồ phong đó là ngũ sát thổ trong truyền thuyết khai thiên tích địa lúc đầu thổ nhưỡng đối nhau ta thân thể có chỗ tốt cực lớn cái này đ ồ vật cho nữ hoa cũng là vô dụng người đem nó cho ta ta sẽ không bạc đãi ngươi khô vinh yêu vương thấy hai người không biết hàng lúc này giải thích lúc này bản ở vòng ngoài từ kinh kiếm khách thấy song phương đình chỉ đạo thủ phản mã nói đến điều kiện nhất thời mọc lên không tốt suy nghĩ hắn lập tức huy kiếm dựng lên sát hướng hồ phong hồ phong thiên kỳ đao g i ả i trong nháy mắt bắn ra cánh tay phải ra sức vừa bổ đem t ử kinh kiếm khách cả người mang kiếm phách bay ra ngoài tám linh sách điện tử v đút v tám mươi tờ s ở t có em mở thật là mạnh l ự ợ đạo t ử kinh kiếm khách vẻ mặt hoặc sợ chưa từng nghe nói qua tây s ở có này thần l ự c người hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy rồi hồ phong suy nghĩ kỹ chưa khâu vinh yêu vương có chút gấp rồi t ử kinh kiếm khách quay dối khiến hắn càng thêm bức thiết c ả n h phong đồ vật cho hắn tốt không tốt hồ phong xoay người lại hỏi cành phong vẻ mặt do dự cái này đồ vật càng là có người đoạt càng là chứng minh là món tốt đồ vật nàng dễ nhận thấy không muốn giao ra đi thế nhưng nay nàng cũng không muốn khiến hồ phong khó xử ngũ sắc thổ tuy tốt đối với nàng thật là không có tác dụng lớn nếu có được bảo an toàn bộ giao ra cũng là không sao cả được rồi cảnh phong thở dài nói cho ngươi nói nàng từ trong lòng lấy ra một khối lừng lánh năm loại màu sắc thổ n ư ỡ n g ngũ sắc đều xuất hiện thấy vậy khô vinh yêu vương hoa mắt thần mê hai mắt một mạch sáng lên hồ phong nhìn thoáng qua không có bất kỳ do dự nào phủi ném cho rồi khô vinh yêu vương khô vinh yêu vương đem ngũ s ắ c thổ xiết trong tay mê luyến nhìn thoáng qua lập tức thu nhập chữ vật không gian sau đó hắn một bạ vải ra một đoạn v ô hạ thúy ngọc vứt xuống hồ phong trong tay đây là hồ phong nhìn bích ngọc vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bích ngọc trúc tâm khô vinh yêu vương vùi đầu nói một câu cái gì đây không phải là bích trúc yêu vương trên người đồ vật hồ phong vẻ mặt khiếp sợ cái này đồ vật hắn từng mơ ước quá bất quá đương sơ không hạ thủ được cũng khó mà đắc thủ vì sao tạm thời bung tha rồi không nghĩ tới nay khô vinh yêu vương tự mình đưa tới cho hắn rồi ta nói rồi sẽ không bạc đ á n ngươi bích trúc yêu vương một năm trước chết trận s a t r ư ờ n g là ta đem hắn thi thể đẩy ra ngoài bởi vì ngươi muốn cái này đồ vật hữu dụng vì sao ta vẫn giữ lại cho người đây khô vinh yêu vương vội vã giải thích một câu sau đó chuyên tâm ứng phó khởi hậu phương công kích thử kinh kiếm khách đã trọng c h ỉ n h thân hình sát hướng rồi hắn yêu vương cần phải trợ thủ hồ phong xa xa hỏi một câu không cần ngũ sát thổ đã chuyến này lại không chuyện ăn ăn còn dư lại đồ vật sợ rằng cũng không có ta cảm giác hứng thú rồi cái này từ kinh khách giao cho ta rồi các ngươi đi tầm kế tiếp đi được cáo tử hồ phong chắp tay một cái sau đó lôi kéo cảnh phong hướng ngũ trọng l a n g phong đi xin lỗi để cho ngươi mất một cái bảo hồ phong ấ y náy bồi lên nói vậy ngươi cũng đã cứu ta một mạng cảnh phong cười một tiếng sinh mệnh vô giá vì sao coi như còn coi như ta nợ ngươi hồ phong có chút không có ý tứ hắn nhìn thoáng qua trong tay bích ngọc trúc tâm đạo vật này là món tốt bà bối bất quá ta phụ thân thương thế trầm trọng cần nó đến cứu mạng thứ cho ta không thể tặng ngươi cảnh phong vội vàng lắc đầu mạng ngươi chuyện lớn ta không có chuyện gì không cần cái này đồ vật rồi ngươi nếu thật muốn bồi thường ta điểm cái gì không dạy ta chút bản lãnh làm cho ta canh thêm cường đại trước đây tại khúc thủy tông ta vẫn cho là bản thân thiên tư tuyển diễm nhìn kỹ thiên hạ tuấn kiệt không có gì lần này tổ lăng hành trình cuối cùng cũng trường rồi kiến thức biết ngoại giới thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tu hành lĩnh vô chỉ cảnh ta thực lực không mạnh chưa chắc có thể chỉ được ngươi tuy nhiên ngươi có sở cầu ta một định bất l ậ n hai người khoái tốc nói rồi vài câu đệ ngũ trọng lăng thất đã đến rồi hồ phong quét mắt qua một cái lập tức lấy làm kinh hãi lúc này người trong sân sổ đã vô cùng rất thưa thớt chỉ hơn hai mươi người hồ phong biết đều chiếm rồi tương đương một bộ phận cái này còn không là hắn giật mình địa phương khiến cho hắn kinh ngạc chính là việc đã đến nước này lăng trong phòng thạch điêu còn không có bị hoàn toàn đánh nát lăng thất chính giữa một người độc lập tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu phiêu giật xuất trần chính là ngón cái phong chủ đỗ phi vũ lúc này hắn đứng ở trong sân nhất động bất động yên lặng nhìn chăm chú vào tứ phương động tác loại này hành động rơi vào hồ phong trong mắt càng cảm thấy kỳ quái đỗ phi vũ nhìn thấy hồ phong đến trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói ra yêu tộc truy cầu cùng nhân tộc bất động ta đến nay không thấy cảm giác hứng thú đồ vật vì sao vẫn đứng muốn nhìn một chút kế tiếp đồ vật có cái gì không để cho ta cảm giác hứng thú h ả nguyên lai、like、này hồ phong nhìn lướt qua b ố n phía phát hiện trường giữa còn có lưỡng tọa thạch điêu không có bị đánh nát mặt khác hai t ọ a bị đánh nát thạch điêu cũng không bảo vật c h ả y ra ngược lại là lưỡng tọa trận pháp quang mang ngàn trượng đám đông ngăn lại đây là tình huống gì hồ phong hỏi đơn giản thạch điêu toái rồi tự i ể ra hiện tại trận pháp rồi xem ra chỉ pha trận mới có thể bảo đỗ phi vũ giới thiệu hồ phong gật đầu nhìn lưỡng tọa trận pháp vị trí hắn đã đố kỳ giữa bảo vật rõ ràng trong lòng rồi hồ phong lướt nhìn hồ nham lê nham nhi dư tư đắc đều trong đám người liên tục hướng về phía trận pháp phát động công kích đông giã thần chú tào việt hắc long thái tử mấy người cũng tại công kích một tòa khác trận pháp hồ phong đưa mắt chuyển hướng nam phương một tòa lộ ra vết rách thạch điêu nơi này trong tượng đá thả là một kiện giày gọi thiên nai g một đường cùng trước khi cương phong cướp được linh vũ phi giày có chút cùng loại chỉ thị linh không động đậy linh vũ bạo phát c à n g hơn thiên nai g một đường g i à y mặc vào sau đó t r ă m trượng khoảng cách vừa xài bước quá hầu như sánh ngang truyền thuyết xúc địa thành thốn là một kiện khá là ghê gớm bạo vật hồ phong tốc độ mặc dù không t ụ thế nhưng loại này cường lực bạo phát không ai sẽ ngại nhiều tương đối vu còn lại vài món bảo vật hắn tình nguyện muốn nhất kiện thiên ngai một đường dày hồ phong đang muốn xông lên phá vỡ thạch điêu đột nhiên ánh mắt đỉnh trệ xuống tới bởi vì hắn chứng kiến rồi hai cái lao người quen vệ gia vô bệnh cùng ánh bình minh vệ vô bệnh thực sự là thiên ngai lộ hẹp lần này sống hay chết thì nhìn chính ngươi tạo hóa rồi hắn tự lẩm bẩm chương bốn trăm tám mươi ba thủy hòa cùng trời ngũ trọng lang giữa hồ phong gặp lại cựu địch vệ vô bệnh sắc cơ bắt đầu khởi động phương nam thạch điêu bên cạnh ba vị võ giả công kích không ngừng trưởng phong kính khí sóng triệu động hồ phong cũng không cam lòng kính k h phí sóng triệu động hồ phong cũng h ô n g là n g ư ơ i vệ vô bệnh ngoan lệ biểu tình sợ không ngã hồ phong hắn cười nhạt hai tiếng tiếp tục xuất đao công kích thật yêu hồn nhiên không có đem vệ vô bệnh lời nói để ở trong lòng thậm chí ở trong lòng hắn ngược lại là hy vọng vệ vô bệnh có thể thiếu kiên nhẫn chủ đ ộ n g t ì m h ắ n để gây sự, n h ư vậy h ắ n c ũ n g tốt t có lý do h u ậ n lợi l à m rồi vệ vô ệ b n hồ Trên thực tế h phong l à c á i rất nói nguyên t ắ c người, bệnh vệ vô t u y không có nói một h nhưng câu hắn là người c n h thông thể hóa minh n g nhàn nhạt xem rồi hồ phong liếp mắt không có nói một câu hắn là người thông minh nhìn ra được lúc này tình trạng không nói lời nào ngược lại là tốt nhất Làm bộ không biết nếu như khởi rồi xung đột hắn có thể làm địch nhân không tưởng được đối thủ cho hồ phong lớn hơn trợ giúp ánh bình minh không có có động tác hồ phong cũng làm bộ không nhìn thấy hắn thế nhưng một người khác lại lặng lẽ chú ý tới hồ phong một lần hành động nhất động người này người mặc trường sam màu trắng trong tay cầm một cây bàn long lượng ngân t h ư ờ n g hai hàng lông mày đao tráng kiện đ n g đậm một đôi lợi nhãn hàn quang lăng liệt lệnh lòng người lạnh ngắt hồ phong mặc dù không có chính diện đi quan sát người này nhưng cũng lặng lẽ thăm dò rồi trạng hướng của hắn người này một thân thủy linh căn một thân nguyên khí mơ hồ mang theo một tia băng hàn trị khí độ tuy nhiên hắn cực lực c n giấu nhưng vẫn là tránh không thoát hồ phong dò xét người này thực lực không tầm thường không hồ là kiên trì đến bây giờ cường giả hồ phong trong lòng âm thầm phỏng đoán đối thủ thực lực bất phàm sau đó miễn không một cái lần tranh đoạt hắn còn cần cẩn thận đối đãi len k a n sổ chiêu chi phía sau kinh nghiệm gõ thạch điêu dần dần ra nẻ sổ đạo quang mang từ đó b ắ n ra b n g dưng một đoàn hồng quang cùng một đoàn lam quang từ trong tượng đã t u ô n ra hóa thành x í c h diễm hàn thủy hướng t ứ người vào tới hồ phong đám người sớm có chuẩn bị thi triển thủ đoạn đem lưỡng đạo công kích ngăn cản tại thân ngoại một lát sau giữa sân trận pháp rốt c u c hoàn toàn tiến lộ hàn thủy tại hạ lần sái đại địa xích diễm ở trên bao phủ chú thiên nhất hỏa nhất thủy lúc lên lúc xuống đem bốn người hoàn toàn vây quanh thủy hỏa cùng thiên trận vệ vô bệnh giật mình hô h á n thân là vệ gia cương giả phương diện này học t h ứ c thế nhưng hơn xa hồ phong đối với bi chuyển trận pháp và công pháp so với hắn hồ phong lý giải đất nhiều hơn nhiều hồ phong mặc dù không có hắn hiểu nhiều như vậy tuy nhiên ma long mắt diện hóa đến nay đã không có gì trận pháp có thể lừa gạt hồ phong hai mắt rồi hàn thủy đông lạnh thể giảm tốc độ sinh hỏa cháy bạo liệt một ngày một chỗ hoàn mỹ phối hợp trận này không tầm thường quét mắt qua một cái hồ phong liền tính ra kết luận như vậy lúc này trận pháp mở ra công kích mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng lại không chỉ hàn khí đông lạnh thể dưới chân cũng là băng chợ không gì sánh được lên một lượt phương hỏa d i ễ m hóa thành từng viên một lớn chừng cái đấu hỏa cầu liên tục nệ n xuống hỏa cầu rơi xuống đất nộ tới mặt đất băng cứng băng hỏa tương kích nhất thời sản sinh kịch liệt nổ tung bốn người đối mặt loại này công kích nhất thời cùng thi triển bản lĩnh hồ phong trường đao vừa bổ muốn đem phía trên rơi xuống hỏa cầu đánh nát ai biết đao nhận trong nháy mắt đi qua không có gặp phải một điểm trợ lực tựa như chém tại trong không khí giống nhau hồ phong nhanh lên né tránh một bên c h ậ m một chút nữa sẽ bị nổ bị thương rồi né tránh một lớp lại có một lớp hồ phong nhất trưởng kích tiên tiên nhân trưởng ấn nhất thời đem đỉnh đầu sở hữu hỏa cầu đỉnh rồi trở lại không đợi hồ phong t h ở phào chỉ thấy tiên nhân trưởng ấn nguyên khí rất nhanh bị hỏa diễm hấp thu phía trên hỏa diễm lại thịnh vượng một ít những người khác cùng hồ phong không sai bị lắm giao thủ một cái lập tức phát hiện trận này p h i ề n phức thủy hỏa vô tình hữu hình vô thể thực chất công kích không thể thấp với thủy hòa uy Nguy hiếp nguyên khí công kích lại sẽ bị thủy hòa thốt vệ phản tăng kỳ hại thực sự là phiên phức hồ phong nhữu nghĩ đến nhưng vào lúc này vệ vô bệnh từ trong lòng lấy ra một cái mà chỉ nghe miệng hắn n i ệ m chú ngữ mặt đất hàn khí tựa như thụ hấp dẫn cấp tốc hướng về trong hồ lâu con chú nguyên lai giá ra hỏa còn có bực này b ả o bối hồ phong âm thầm nghĩ tới vệ vô bệnh thu rồi hàn khí lạnh trên một tiếng đạo đây là thủy hỏa cùng thiên trận phải suy yếu trong đó thủy hỏa năng lượng mới có thể phá trợ ta đã dùng tổ truyền bảo vật hấp thu đại lượng hàn khí còn dư lại muốn gặp các ngươi rồi hồ phong cười lạnh một tiếng trâm trọng nói chút bản lãnh này còn dám nêu xấu xem ta nói hồ phong tả trưởng kinh thiên tiên t h ủ thần phú mở ra hấp thu bốn phía năng lượng bầu trời hỏa diễm nhất thời thụ dẫn giác hướng chứ hồ ph hòa cầu hòa mã hòa long hòa phượng trung điệp h ỏ a diễm hình tượng triều dâng khí thế kinh người lúc này hồ phong âm thầm mượn tiểu h ỏ a mầm lực lượng một cổ liệt diễm bám vào hắn trên lòng bàn tay bầu trời h ỏ a diễm vừa mới lan tràn đến hắn trên thân lập tức bị tiểu h ỏ a mầm hấp thu thành rồi nó lực lượng một bộ phận h ỏ a diễm cấp tốc trừ khử hồ phong như là một máy máy bơm mặt đ ố i nhau thiên không hỏa diễm ai đến cũng không cự tuyệt có bao nhiêu hấp bao nhiêu sau một lát hòa diễm loãng hầu như không hề uy hiếp hồ phong lúc này mới bông tha tiếp tục hấp một đối nhau hồ phong tiên kị lại nhiều hơn một tầ chỉ thấy ánh bình minh thủ trưởng mở lòng bàn tay hiện lên nhất đạo vòng xoáy bốn phía thủy hỏa nhất thời hướng về ánh bình minh lòng bàn tay quán chú là ánh bình minh nạp thần dị pháp hồ phong âm thầm gật đầu nạp thần vừa thủy hỏa không tránh vô luận là năng lượng vẫn là vật chất chỉ cần lực lượng không đủ đều tránh tuy nhiên nạp thần dị pháp hấp thụ mới ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu thiên địa thủy hỏa tất cả đều biến mất vệ vô bệnh cùng thương khách trong lòng đại trấn cái này quỷ dị lực lượng trước chưa từng thấy đối nhau ánh bình minh kiên kỵ tại hồ phong trên đã nghĩ lúc này thạch tượng hài cốt giữa ô quan máy liệt một đôi đ e n như mực vệ vô bệnh lúc này người động người thanh phong phiêu hốt vô tích hắn đã quá mau rồi chỉ là có người còn nhanh hơn hắn vẫn bất hiện sơn lộ thủy thương khách đột nhiên không người tiễn người thương nhất thể hóa thành nỗi tiễn bay vụt trước mắt nhiều lần đến rồi thiên nhai một đường dày trước mặt mắt thấy thương khách tay phải bắt đến giày lúc này một đạo thanh lưu chẳng biết lúc nào lượn quanh tại giày tử thượng tại thương khách xúc tu đem cùng s á t na giày bay lên trời bị thanh lưu nắm phi hướng hồ phong bên người vô xỉ thương khách nhất thời giận dữ còn chưa bao giờ có người dám này trêu chọc ta hạng trầm sinh người chết địch rồi dứt lời hắn ngân thương đi v ò n mẹo hàn q u a n một、đường. hồ ư ớ n g về phía h phong, kỳ kỳ phong, phong chọn ậ t tới. t nó làm là người thứ nhất chuẩn bị bảo vật cũng là bởi vì nó ở phía sau sẽ có tác dụng lớn trợ giúp hắn tốt hơn cướp giật còn lại bảo vật lúc này lại nhất kiện bảo vật bị hồ phong cầu đến nhất thời chọc trò thương khách hạng trầm sinh cùng đối thủ c ũ c vệ vô bệnh nội hỏa một chết hạng trầm sinh người cao mã đại vóc người khôi nô người bình thường đều sẽ cho rằng hắn là lấy lực thủ thắng chờ hắn xuất thủ hồ phong mới phát hiện trong mặt mà bắt hình d o n g là sai lầm bao lớn hạng trầm sinh thi triển trường thương độ thứ tốc độ so với hắn bạo phát cũng không kém chút nào thậm chí còn hơn một xem hắn cước bộ cùng trầm ổ n thương thức hồ phong liền dám nói người này tập luyện chiêu này không biết có bao nhiêu vạn lần rồi chiêu thức tinh thuần lô hỏa thuần thanh một cổ không đạt đến mục đích thể không bỏ qua ý niệm mơ hồ hàm ở trong đó thương ý bất tử bất quy là cái n g o n nhân hồ phong thầm nghĩ đến đồng thời vung lên trường đao một mạch liệu mạng đối thủ mũi thương hiệp lộ t ư ơ n g phùng dũng giả thắ ý tại mới v ừ a dũng đối mặt chắc trở tuyệt không xem thường v ư n g tha đang dê đào thương chạm vào nhau c h ó i hai thanh nhân m ì n h hai người đồng thời lui ra phía sau ba bước nhìn qua lực lượng n g a n g nhau hạng trầm sinh sắc mặt tâm trầm trong lòng không gì sánh được n g ư n g trọng vừa rồi nhất chiêu nhìn như chẳng phân biệt được s ả n s ả n như nhau trên thực tế là hắn thua rồi n ử a b ậ c hồ phong bận về việc lấy đi thiên ngai một đường thương xúc đánh trả khó có thể thi triển hết toàn lực hơn nữa hạng trầm sinh một thân tu vi đã vũ vương n g c trọng nguyên khí tu vi hồn dày vô cùng mà hồ phong khí hắn sợ cảm ứng được tuy nhiên vũ tông đ ỉ n h phong m à thôi kỳ thực hồ phong liền và thông nhau l ư ỡ n g mạch tương đương với vũ tông trung kỳ chỉ là mình nguyên khí từ trước đến nay viễn siêu thường nhân lúc này làm cho một loại vũ tông tột cùng cảm giác cầu thư vong nhất chiêu phương thôi h ạ trầm sinh không có tùy tiện cử động nữa thế nhưng đoạt giày bất thành vệ vô bệnh nhưng không có kiềm chế tiểu tử nhiều lần phạm ta h uy nghiêm thật làm như ta không dám giết ngươi sao nay đã không ở lương sơn địa giới ngươi còn có cái gì có thể dựa vào vệ vô bệnh song trưởng huy động liên tục trung điệp trưởng ảnh gắn bó một đường hóa thành kim quang bắn thẳng tới hồ phong nhìn cũng không nhìn đấm ra một quyền kim qu n g ư ơ i n g ư ơ i thực lực vệ vô bệnh suýt nữa bị nét tở lúc trước hắn xem hồ phong tuy nhiên tiên t i ê n đến vũ tông trong lúc đó nay nhất động thủ hắn mới phát hiện sai lợi hại hồ phong không nói khác một thân lực lượng dĩ kinh chân thật chiến vũ v ư ơ n g rồi hào tiểu tử dám lại nhiều lần nhục nhã vệ ra chết tiệt vệ vô bệnh lần thứ hai lấy ra bạch sắc h ồ lô vỗ h ồ lô cái bệ một đoàn hàn khí trong nháy mắt từ đó phun ra hồ phong sắc mặt bất biến lần thứ hai mượn tiểu hỏa mầm lực lượng quanh thân giấy lên diễm đem sở hữu hàn khí đều che ở bên ngoài cơ thể vệ vô bệnh thấy hổ lô không có tác dụng thoáng qua lại lấy ra vài món bảo vật hóa thành các loại công kích đánh tới hồ phong s o n g quyền nắm chặt từng quyền đánh đem sở hữu công kích đều đánh cho máy vỡ vệ vô bệnh càng ngày càng nhanh cuối cùng bản thân lấn trên thân trước s ử x u ấ t bên hông bảo kiếm hướng về phía hồ phong chặn ngang chém một cái hồ phong nguyên khí thôi động ma giáp quân thân cả cá nhân như là xuyên một cái tầng nguyên khí ngoại ý, ý p h i ê u giật tiên ma nhân tộc ma giáp thuật đích sắc có chút cửa đạo ma giáp vừa hợp với hồ phong bản thân phòng ngự vệ vô bệnh trong tay linh gia bảo kiếm cũng chạm không ra vết thương một kiếm tại ma giáp lên chém ra nhất đạo chỗ hỏng không đến một cái hô hấp ma giáp cũng trọng tân sinh thành hoàn mỹ vô khuyết thấy vậy vệ vô bệnh đều có chút trái tim băng giá loạn thần lĩnh vệ da liền chút bản lãnh này sao thực sự khiến người ta thất vọng hồ phong mặt coi thường lắc đầu thần sắc h è n mọn đến cực điểm vệ vô bệnh gấp rút thở hồn hển m ấ y cái hô hấp sau đó càng ngày càng bằng thẳng chuyện tới nay hắn ngược lại khôi phục bình tĩnh ngươi không sai tuy nhiên vệ da cũng không phải dễ khi dễ một lần cuối cùng giao ra bảo vật tha cho ngươi bất tử xin lỗi ta không cần ngươi tha thứ chúng ta nghĩ ngươi cũng không có tha rồi ta khả năng chịu đựng hồ phong thuận miệng một lời đều là trụy tâm trí ngữ khiến vệ vô bệnh tức giận trong lòng biết đối mặt là đại địch mà không phải là con kiến hôi vệ vô bệnh kiệt lực khống chế mình tâm tình hắn có lại khôi phục rồi ngày xưa đối mặt cường giả cái loại này thận trọng cùng chăm chú ngươi thực lực ta lòng biết rõ ta thực lực ngươi lại không thấy mấy tầng vệ vô bệnh dần dần nhắm lại con mắt biết đạo vệ người sử dụng hà năng ngật đứng không ngã sao bởi vì vệ gia có thu hồn sa hôn đánh vệ vô bệnh giống to một tiếng trên thân nhất thể hiện lên một quỷ lục sắc rắn độc h ữ ảnh trong chớp mắt bàn hắn đỉnh đầu thôn t i ê n cự mãng nguyên lai là vệ gia chi nhân còn sẽ có một loại đối mặt r ắ n độc cảm giác hạng trầm sinh tử tồn nói nghe nói vệ gia chi nhân có x ả yêu huyết mạch khó chứa tây sở sau đó ẩn độn loạn thần lĩnh bọn họ mặc dù có dị t h ư ờ n g nhân thế nhưng trong đó y ê u việt giả có thể mở ra yêu huyết thần thông luyện thành một loại đặc biệt linh hồn công kích thường thường vừa ra tay là có thể đoạt cánh mạng người không nghĩ tới người trước mắt thì có thi triển xà hồn đánh năng lực Chốc lát r ắ n độc hai mắt phiếm h ồ n g trong nháy mắt bay ra thẳng đến hồ phong đầu lâu hồ phong trong lòng giật mình xuyên thấu qua ma nhãn hắn đã có thể cảm thụ được đối thủ công kích là nhất đặc thù linh hồ có t hồ dĩ nhiên không chết vệ vô bệnh lấy làm kinh hãi lúc này vệ vô bệnh thi triển xa hồn đánh sau đó vẻ mặt trắng bệnh dễ nhận thấy tiêu hao không nhỏ nhưng nhìn hồ phong tuy nhiên khỏe miệng chắn máu nhưng không thấy ngả xuống đất trong lòng hắn đã khiếp sợ hồ phong tuy nhiên vẫn luôn có linh hồn công kích được điểm thế nhưng hắn là người của hai thế giới lũ có kỳ ngộ hồn lực vượt qua thường nhân hơn m ộ ư ơ i lần cho nên mới không có bị xà hồn đánh một kích diệt s á t tuy nhiên loại này công kích nếu như cá hồi hai ba lần hắn cũng chịu không rồi rồi màu trắng huyết vệ vô bệnh kinh d ị lúc hồ phong dĩ kinh trọng trình trạng thái hừ ta không chết người muốn chết rồi hồ phong nhất chỉ xóa đi máu tươi trên k h o a miệng lập tức huyết khí bốc hơi đầu ngón tay phòng chi tế bại huyết chỉ khí đoạt bệnh ra cái gì đồ vật vệ vô bệnh không dám kinh thường dâng trào chân nguyên lúc này bạo phát thế nhưng đối mặt hồ phong bại huyết chỉ khí hắn chân nguyên giống như đ ầ u hũ giống nhau yếu đuối lúc này bị đánh xuyên huyết khí trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể ngay cả hắn tiếp thân kim ti giáp đều không có ngăn trở đạo này công kích vệ vô bệnh vô lực than ngã trên mặt đất sinh mệnh lực cấp tốc lưu trôi qua hắn tận lực lấy ra chân tàng linh đan rượu dược hướng trên vết thương sái linh đan quả thực dược lực kinh người rất nhanh vết thương thì có khép lại thế thế nhưng trong nháy huyết khí phun trào bại huyết chỉ tác dụng phụ phát động chảy máu không ngừng linh dược cũng không làm nên chuyện gì ta đường đường vệ ra đấu lương dĩ nhiên dĩ nhiên lời còn chưa dứt người đã đứt hơi nhưng vào lúc này một đạo hàn mang đâm tả trong b hạng t r ầ m sinh lượng ngân thương lần thứ hai z chương bốn trăm tám mươi lăm ma cốt thông thần cánh tay hạng t r ầ m sinh nhìn như mã phu kỳ thực gian trá không gì sánh được đã sớm làm tốt rồi ngư ông đắc lợi chuẩn bị kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng virus virus virus m ị ẩn t h ù ạ tà dê cc này đây vệ vô bệnh vừa chết hồ phong trọng thương lúc hắn quả đoán thi triển s á t chiêu nhất thương đâm tới mắt thấy ngân thương đầm bệnh hạng chẩm sinh trong lòng cười nhạt chi tế chỉ nghe dầm một tiếng vang ngân thương đâm tại hư không văng lên mấy đoá tia lửa chuyện gì xảy ra hạng chẩm sinh trong lòng sinh nghi sau đó nhận thấy được phía trước hư không sinh biến làm như một cổ vô hình kết giới ngăn cản ở trước mặt của hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không khỏi có thất công bằng hợp lý ánh bình minh phòng bị lâu ngày lúc này thấy hạng trầm sinh xuất thủ hoa giới dị pháp xuất động đỡ hạng trầm sinh sát chiêu nguyên lai、like、là ngươi hạng trầm sinh mặt mang tức giận ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao ánh bình minh suy cười một tiếng đương nhiên chúng ta là h ả o hữu đương nhiên là cùng nhau hành động làm sao ngươi còn muốn tiếp tục không lúc này hồ phong tuy nhiên bị thương nặng chưa chắc không có có một trận chiến lược ánh bình minh thực lực sâu không thấy đáy võ học cao thâm mặt c h ắ c khiến hạng trầm sinh cảm thụ được rồi trọng áp lực lúc này đối thủ liên hợp phần thắng quá nhỏ mạnh mẽ xuất thủ chưa chắc chiếm được rồi tốt thấy tình hình này hạng trầm sinh sắc mặt trầm xuống lạnh lên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi hồ phong lúc này chỉ cảm thấy đau đầu không ngừng đầu đổi tới đổi lui choáng váng lợi hại ánh bình minh tiến lên đỡ lấy hắn hỏi rồi vài câu tình huống hồ phong nói thoái thác vô sự chỉ là có chút suy yếu hồ phong đứng rồi một tiểu hội cảm giác đầu não dần dần khôi phục mới tiếp tục hướng lục trọng lăng đi tới đầu não tuy nhiên rõ ràng rồi. thế nhưng thân thể còn có trọng cảm giác suy yếu lần này bị thương không nhẹ hồn linh thương thế còn phải từ từ dưỡng phục tờ s ờ t toàn tập kế tiếp virus virus virus tám mươi tờ s ờ t có e m mờ hai người sắp tới đạt đến thứ sáu lăng thất lọt vào trong tầm mắt chỉ tam tôn thạch điều cái này thất trọng lăng trong phòng bảo vật số lượng từ từ giảm dần giá trị từ từ kéo lên đến nơi này hồ phong cũng đem thiên nhai một đường luyện hóa không sai biệt lắm rồi liền trực tiếp mặc ở dưới chân h ã n khởi động dày thân hình khẽ n ú c ních người tử dĩ tại mười chỗ bên cái này thiên nhai một đường quả nhiên danh bất hư truyền thẳng tắc bạo phát tốc độ hết sức kinh người duy nhất khuyết điểm đúng vậy hồ phong mới vừa lên thủ còn khó có thể nắm chắc mỗi một bước khoảng cách lục trọng lăng ba tọa thạch tượng cái này thạch tượng cùng phía trước lại có chút bất đồng nguyên khí vô dụng khó có thể phá hư chỉ dùng lực số lượng gần người đã kích mới có thể gây tổn thương cho đến thạch tượng đến nơi này liền xem a i sức mạnh lớn quyền lực đông nhiên giữa sân lực lượng sở trường võ giả lấy cương phong dẫn đầu h á n từ thượng tầng lăng vừa mới xuống tới liền sông thẳng một tọa thạch điêu quyền đầu đông nhiên đập đi qua quyền phong minh n ô n g quần q u n g bánh không gì sánh được lúc này hồ nham còn đang ngũ trọng lăng cạnh tranh đoạt bảo vật hồ phong còn chưa xuất thủ đoán thể võ giả lúc này lấy hắn vi tôn hồ phong còn nhớ kỹ trong tượng đá đồ vật là một khối hiếm thấy t h ầ n thiết tên là bách luyện thần cương trên thực tế là dùng hơn mười loại đặc biệt huyền thiết hỗn hợp tinh luyện kim loại mà thành cứng rắn không gì sánh được đại hao vương chiêu chế tạo ra rồi như vậy một khối vẫn lấy làm tiêu ngạo thần thiết kỳ căn bản nguyên nhân là là rồi nghiên cứu thiên khôi làm thí nghiệm khối này thần thiết có thể nói là thành công lại là thất bại nó trình độ cứng cấp hơn xa các loại kim thiết thế nhưng có hạng nhất thiếu sót trí mạng nó qua cứng rắn rồi đại hao căn bản không có thể sử dụng tại thiên khôi lên vì sao đến nay nó vẫn là một cái khối sắt lớn dáng dấp thân thiết tuy tốt hồ phong lại không cảm thấy hứng thú hắn đã có quá nhiều ma cốt kim binh cái này chút đồ vật chân thật hắn chế tạo toàn bộ tu la trang bị sở dĩ giá đồ vật đối với hắn không hề hấp dẫn tầng này lăng thất ba cái bảo vật thân thiết cánh tay ma vạn thọ đan thân thiết đã bất p h ẳ m vạn thọ đan càng hiếm có có người nói có thể tăng ra bách năm thọ nguyên loại này đan dược phẩm giai đã đạt được linh đan đình phong là gần với thánh giai đan dược thần dược trong năm thọ nguyên bao tuy nhiên a cái h t này đổ vật thực dụng đứng lên cực kỳ hà khắc thánh gia cường giả huyết mạch cần gì phải bên ngoài cường đại hắn lấy tự thân tinh huyết không ngừng thối luyện mà thành ma cốt thần tí có cực mạnh thánh giả ý niệm muốn thực dụng ma cốt thông thần cánh tay phải gồm nhiều mặt lưỡng cái điều kiện đầu tiên là cường đại ý chí ngăn cản ma nhân tản niệm tắc ích điểm này rất nhiều cường giả đều có thể miễn cưỡng làm được thế nhưng điểm thứ hai liền k h ó rồi ma cốt thông thần cánh tay muốn phát huy thần hiệu nhất định phải đem xương cánh tay lên sắc bén cốt thứ đâm vào mình thủ tí khiến ma cốt cùng mình thủ tí hợp hai thành một muốn muốn thành công làm được điểm ấy phải có cực mạnh huyết mạch lực lượng mới được bằng không ma cốt vào cơ thể ma huyết xâm nhiễm phía dưới phổ thông võ giả chẳng mấy chốc sẽ nhập ma thành đ i ê n q u ê n đã từng tất cả chỉ chưa d i ế t c h ố c bản tính có thể nói thì trở thành rồi còn sống ma nhân hồ phong từng suy tư quá tự có thần thú huyết mạch tuyệt đối có thể đỗ tuyệt ma huyết xâm nhiễm hơn nữa bản thân ý trí coi như kiến định mới có thể ngăn cản ma nhân ý chí. sở dĩ giá đại hao vương chiêu chưa bao giờ có người có thể sử dụng ma cốt thông thần cánh tay có thể sẽ là của mình chuyên t r ú c vật minh s ắ c bản thân mục tiêu hồ phong lập tức vận khởi thiên ngai dày thoáng qua trăm t r ư ợ n g vọt tới trang bị ma cốt thông thần cánh tay thạch điêu trước mặt vận khởi xa h o a lớn quyển đầu hung hăng n ệ n xuống gần triệu thân lực một quyền phía dưới thạch điêu bỗng nhiên có không ngừng cấp tốc dạn n ứ c nguyên bản vây quanh cái này tượng đá ba gã võ học lúc này cả kinh trong lòng hung hăng run dày một chút tốt cường lực lượng một vị hắp y vỉa đại hán chút nào không keo kiệt phun ra ca ngợi tri tử lập tức hắn ra lại một kích đ thạch i ê u liên tục gặp cường lực đạ kích rốt cục hoàn toàn vỡ vụt rồi hồ phong hết ý nhìn hơn rồi người này lên mắt trong lòng nặng thêm rồi cảnh giác người này sống lưng đĩnh trực đứng lên tựa như giơ lên tiêm thương giống nhau hơn nữa kích pháp thành thạo đơn giản thêm sắp bén thực sự không giống phổ thông tông phái người loại phong cách này võ học hồ phong chỉ tại một cái môn phái lên đặc q u a bá vương lĩnh hì cầm kích nam tử võ học cao thâm mặt khác hai người cũng thị phi phạm một người trong đó rõ ràng là từng bị hắn sợ chạy hắt long thái tử lúc này hắn nhìn thấy hồ phong vẻ mặt hồ nghi hồ phong tướng mạo cùng hắn nhìn thấy lão thái có bất đồng lớn thế nhưng tổ lăng bên trong bế đợi con mắt còn có thể hành tẩu t ử s ắ p phạt thường xá hồ phong bên ngoài không có người nào nữa vì sao hắc long thái tử phải nghi con mắt bánh xe đổi tới đổi lui dễ nhận thấy tại tỉ mỉ đối lập ngoại trừ rồi hắc y g ĩ a cách thủ hắc long thái tử còn có một người càng bất phàm hắn là tuổi già sức yếu lao giả ăn mặc cũ nát hoàng sắc đảm bảo hai mắt gục ngầu không kiến thân thải tuy nhiên hồ phong có thể rõ ràng nhìn ra người này thâm hậu tu vi đã đến rồi vũ vương đình phong so với xuyên vân điện tào việt cũng là một điểm không kém thạch điêu vỡ vụt mọi người ngưng thần nhìn lại chậm đợi bảo vật xuất hiện nhưng vào lúc này kim quan gai g mắt lẩn lánh loa mắt kim quan giữa nhất đạo kim giáp nhân ảnh đứng ở tan vỡ trên tượng đá một hai mắt con ngươi băng hàn tới cực điểm lại là con dối chúng nhân tâm đạo lập tức bọn họ thần sắc đều là biến đổi không đúng là người sống sai rồi hay sống khôi hồ phong ngưng trọng nói ra chương 486, s ố n g khôi thạch điêu nước ra một đạo nhân ảnh từ đó đi ra các bộ thư giãn mà vững vàng khi thế nếu hữu nước h không thu liễm như là phổ thông nhân phóng xuất lúc giống như thiên băng uy áp kinh người cái này là một vị đầu trọc đại hán nói là đầu trọc kỳ thực có chút không chuẩn xác hắn x ư ơ n g sợ nhưng thật ra là một tầng màu vàng kim loại s á c thân thể đại bộ phận cũng là tình cương l u y ệ n thành chỉ có một chút mấu chốt cùng tạng khí vẫn là nhục thân việc này khôi vừa đi ra khỏi liền sát cơ lộ nhìn chằm chằm phụ cận mấy người nhìn lại cái này đó là sống khôi sao nhục thân cùng kim giáp cùng tồn tại không phải của mình không phải khôi tồn tại chỉ là không biết thực lực cần gì phải hãy kích giả cánh tay phải giơ cao kích hướng địa hạ d ự lên nhất thời chấn vỡ mấy khối sàn nhà đến đây đi khiến tương huân nhìn đại hao con rối rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn vừa dứt lời phía trước sống khôi hình như có linh tính. hai mắt hồng quang lóe lên lập tức cước bộ cấp b á c điểm thân thể bay vụt mà tới thật nhanh mười trượng khoảng cách tuy nhiên nháy mắt trôi qua hắc kích tương vân vội vàng hoành kích đón đỡ thân thể như là bị đá lớn đập t r ú n g khổng lồ lực lượng khiến hai cánh tay hắn tê dại cước bộ liền lùi lại rồi s ố mười bước cũng không biết đạp thoái rồi bao nhiêu sàn nhà một quên đẩy lùi tương vân sống khôi lần thứ hai tập trung gần đây hắc long thái tử hắc long thái tử trên mặt cả kinh vội vàng song t r ư ở n g hợp nhất s ử xuất hắc long phá nhất thức nhất đạo hắc sắc long ảnh rít gào ra cùng sống khôi kim sắc quyền đầu đụng vào nhau sống khôi không sợ trưởng khí hắc long thái tử trưởng ấn mặc dù đông nhiên thế nhưng chỉ bằng vào trưởng khí vẫn không thể đem sống khôi phá hủy nhưng mà so với lực lượng hắc long thái tử lại rõ ràng không vì sao một chiêu chi phía sau hắn cũng bước rồi tương huân d ậ p k h u ô n theo người tử bất đ ị n h lui về phía sau dưới chân lôi ra lưỡng đạo sâu đậm vết tích sống khôi hùng h ổ liên tục lưỡng quyền kích lui hai người bước tiếp theo hắn đem mục tiêu tập trung tại hồ phong trên thân hồ phong chân phải d ậ p s o n g quyền ôm cùng thắt lưng lập tức tay trái t r ọ n quyền đ ố n n h i n ra cùng sống khôi liệu mạng một cái ký hai thiết quyền một khi va chạm liền nhấc lên ngập trời tr đổi c h ú n bên g hai trái phong ả i giống h h ư trận n to n một tiếng t thần lực thúc giục nữa cánh tay phải từng tấp từng tấp đẩy về phía trước đi u ố n g khôi tuy mạnh nhưng là đơn thuần lực lượng hay là kém rồi hồ phong một bậc bị hồ phong làm cho từng bước lôi bước ngay hồ phong muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem sống khôi đánh lúc trở về sống khôi đột nhiên bỏ dồi quần đầu thân thể loay lên hướng chứ hồ phong hông của s ư ờ n đánh rồi nhất trưởng hồ phong vạn thật không ngờ con dối có thể có này biến hóa phản ứng không kịp bị kết bạn phách bên trong thân thể đoạn tuyến phong tranh lúc này bay lên khái khái sơ xuất hồ phong sau khi hạ xuống một cái b ổ nhào lật lên sơ sơ hông lặng lẽ thở phào nhẹ nhóm cũng may thời khắc mấu chốt hắn ngưng ra ma giáp hộ thể hơn nữa hắn bản thân phòng ngự cùng với trước khi lấy được từ kim miễn giáp trúng đ i ệ phòng ngự phía dưới mới để cho hắn miễn cho thủ thương lúc này h hồ phong Thái tử không xem đến cơ hội nhật thần việc này khôi võ nghệ siêu phạm hình như có linh trí lúc còn sống võ nghệ dùng lô hỏa thuần thành thân thể vô luận là né tránh vẫn là công kích đều có thể nói hoàn mỹ không một tí vết hơn nữa không biết m ệ t m ỏ i giá rời không sợ thống khổ cái này uy lực quả thực tuyệt rồi lúc này không biết hồ phong mấy người khác cũng là một bộ biểu tình hoặc có lẽ là toàn bộ lục trọng lăng vũ giả đô rơi vào rồi loại này khiếp sợ ba cái sống khôi ứng phó ba đợt võ giả công kích công ả m thủ có thứ tự tiến tối không để lại cái hở đối mặt mọi người vây công vẫn không rơi xuống hạ phong thậm chí có thể rút ra thời cơ đối nhau người nhỏ yếu s ử xuất chí mạng đà kích đại hao sống khôi thực sự lợi hại bảo lưu võ giả võ đạo ý chí sống khôi quả thực đúng vậy sống sờ sờ đứng đầu cơn giả còn trước đây đều đại thế lực đều đối nhau đại hao kiên kỵ có thừa như vậy thủ đoạn quả thực làm người ta sợ hoàng b à o lao đạo bên công kích vừa nói tương h u â n không thẹn bá vương h ổ tướng kích pháp tinh xảo xuất thủ đại khai đại hợp hùng lực và quân hơn nữa hoàng b à o lao đạo cùng hắc long thái tử hỗ trợ đủ để ngăn chặn ở đây cụ sống khôi tuy nhiên nếu muốn đánh bại còn kém rất nhiều hồ phong do dự trong nháy mắt sau một khắc thiên hổ chi trào toát ra thân thể búng một cái dựng lên hướng về phía sống khôi trộm tới giữa không trung đà kích lực lượng tăng gấp đội sống khôi chính ngăn cản tương vân trừng kích đột nhiên đối mặt hồ phong trào đánh thương xúc g ơ lên kim cương vậy cánh tay phải ngăn cản hồ phong nhất trào xuống phía dưới Khi lửa văng lên, văng tương h hồ phong hung hang lôi kéo, sống khôi trong miệng phát sinh khẳng khẳng hô. Nộ rồi không? Hồ phong trong lòng có chút ngạc nhiên. khôi cánh phải tích, mạnh e o kéo, trong trong đạo đoàn loại rồi sống miệng tiếng Nộ lòng ngạc này sống trên vụn sâu tay ra bay lôi Lúc lộ kim vết một từ t ra. đầm có đó vân đám người giật mình nhìn hồ phong không nghĩ tới hắn còn có cái này thủ đoạn có thể thương tổn được sống khôi hồ phong nhất chiêu được lợi sau đó hai móng suất liên tục cùng sống khôi cứng rắn hợp lại tương vân mấy người cũng không dám lưu thủ đồng thời từ khắp nơi hướng về sống khôi hưng mãnh đơn thuần nhất người là rất khó đem sống khôi giết chết bốn người luân phiên đà kích sống khôi ngăn cản đất càng ngày càng cật lực h á n kim loại khu cũng bị thiên hổ chi trào không ngừng cắt xé ra từng đạo thật sâu k h é ránh bốn người cộng chiến đấu sống khôi ước chừng quá rồi một khắc đồng hồ mới đưa việc này khôi xe rách hồ phong một thân nhiệt huyết sôi trào chỉ cùng việc này khôi tác chiến mới có như vậy nhiệt huyết cảm giác nay lực lượng hồn hậu một quyền đều khó có người có thể thích được chiến đấu khó có thể giống như vậy phát huy toàn bộ lực lượng sống khôi tứ chi tàn phá không ngừng lại tương vân nhất thương đập gậy rồi sống khôi dạn nước cổ làm cho cả kim loại đầu lâu cao bay lên sau đó hồ phong hai móng bốn sống khôi lồng ngực sau đó hai cánh tay hắn thần lực bạo phát tả hữu đủ d ù n g lực trực tiếp đem việc này khôi kéo thành lưỡng n ử a ngay sống khôi thân thể phân l i ệ t lúc một con đen như mực thủ tí hướng trên cao vứt lên hồ phong liếc mắt nhìn ra đây cũng là ma cốt thông thần cánh tay đúng lúc này nhất đạo hình dòng khí kinh bay ra long cầu hiện đem ma cốt thần tí cắn xoay người hướng viễn châu bay đi không hề nghi ngờ loại này chiêu thức chính là hắc long thái tử tuyệt học chạy đi đâu hoàng bào lao đạo một đạo phù giấy tế xuất khai thiên kiếm mang phút chốc bổ chúng hắc long một cách đem hắc long p á c h thành lưỡng lửa hắc long thái tử cước độ ngay cả đạp thân đúng lúc này nhất đạo hát sát tiệm điện bỗng nhiên địa phi ra chính giữa ma cốt thần tí đem ma cốt đóng vào lăng thất phía trên trên tích bích nguyên lai、like、là tương h â n tại thời khắc mấu chốt đem chính mình hắc kích trở thành tiêu thương đầu rồi đi ra ngoài khiến lao giả và hắc long thái tử thất bại rồi hắc long thái tử cùng lao giả gần bay lên hướng hắc kích cùng xương cánh tay trộm tới lúc này chỉ thấy hồ phong thủ thi vung tay trái bình đồng thanh lưu l ư ỡ i câu một dạng bài ra chính quân ở ma cốt trên hắn dùng lực lôi kéo hắc kích cùng ma cốt hướng về phương hướng của h ư n cất tốc bay đi ngay hổ phong chuẩn bị tiếp thu cái này lượng món đồ thời điểm hắc kích phảng phất có linh tính. dung vài cái thoát ly rồi ma cốt đầu thương lóe ra ngân mang nhất thương đâm thủng rồi thanh lưu sau đó hướng về hắn thân thể bay tới chương bốn trăm tám mươi bảy d u n g hợp ma cốt ma cốt thần tí còn đang giữa không trung hắc long thái tử cùng lao giải nhà hụt thanh lưu đoạn hậu hồ phong đội vàng né tránh hắc kích thứ kích tương vân thừa dịp cái này công phu hướng về ma cốt bay vụt trong chớp mắt thủ trưởng đã đưa đến rồi ma cốt thần tí trước mặt đắc thủ rồi thương vân mặt lộ vẻ vui mừng chi tế chợt thấy bóng trắng lóe lên một chỉ đại thủ đông n i ê n xuất hiện ở trước người hắn ở ngay trước mặt hắn nắm ma cốt thông thần cánh tay lập tức thủ trưởng co giục lại, thoáng qua trở lại chỗ cũ. tương vân chừng mắt cửa đợi nhìn xa xa người xuất thủ kinh ngạc nói nghĩ không ra ngươi có thể đủ đem thủ tí đưa giải như vậy ngươi thật là người sao nguyên lai、like、mới vừa tối hậu ban đầu xa xa ngắm nhìn ánh bình minh xử x u ấ t rồi lưu thể dị pháp thân thể dịch co dôi tử tại thời khắc mấu chốt đưa giải thủ tí nắm ma cốt thông thần cánh tay cầm tại trong tay mình ánh bình minh được rồi ma cốt thần tí hát long thái tử cùng lao đạo nhất thời không vui rồi hát long thái tử hai tay chậm lại hát long phá nhật lúc này thi triệt ra đã thấy ánh bình minh không chút hoang mang sách quát một tiếng nạt thần lòng bàn tay hiện ra một cái vòng xoáy hát long long long khẩu đ thế nhưng nạp thần dị pháp sau một khắc đem chọn chỉ hắc long hút vào trong nước xoáy mấy hơi sau đó bị luyện hóa thành một viên hắc sắc tiểu cầu trở tay bị ánh bình minh ném về hắc long thái tử bên người hắc long thái tử sắc mặt đại biến mình tuyệt học đối mặt ánh bình minh chút nào không đất rụ võ tiếp tục hắn trưng hắc long hư ảnh công kích cũng bị ánh bình minh đơn giản hấp thu giá lương đại tuyệt học vừa vỡ hắc long thái tử xoay người bỏ chạy vừa vắn lúc này mặt khác hai sống khôi cũng bị giết chết thất trọng lăng mở ra hắc long thái tử không chút nghĩ ngợi liền vào có vài người làm việc chính là chỗ này sao quả đoán nên bỏ liền bỏ kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết võ mị ẩn hủ hạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng k h o a n khoái quảng c á o thiếu vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi lần đầu tiên sợ chạy hắn thời điểm hắn còn cảm thấy người này có chút khiếp đảm sợ sự tình lúc này nhìn nữa người này rõ ràng là am hiểu bo bo giữ mình tranh đoạt thất lợi minh bạch thực lực sai biệt hắn liền không dây dưa nữa tương vân cùng láo giả không biết bởi vì hắn từng xuất thủ c ấ p giật giống như hắn kết làm từ thủ ánh bình minh cũng sẽ không nghĩ truy hắn đến chân trời g ó biển chính hắn tuy nhiên bỏ lỡ rồi cơ hội này lại có thủ tham thất trọng lăng cơ hội hắc long Thái tử chết rồi. lao đạo cùng tương vân lại không hề từ bỏ tương vân nói k í c h liền công lao đạo đang muốn ném phủ công kích hồ phong dĩ kinh đánh tới cẩn thận n g ư ơ i ngất rồi không hán đoạt rồi ngươi đồ vật ngươi làm sao trái lại ngăn cản lao phu hoàng bào lao đạo nổi giận đùng đùng nói rằng hồ phong cũng không giải thích thiên hổ chi trào lập tức chụp vào lao đạo lá bửa tức chết lao phu lao đạo khí thở hào hẹn phủi đúng vậy hơn mười c h ư ờ n g các thức phủ lục hồ phong ma giáp toàn bộ khai hỏa ngạch kháng lá bửa công kích về phía lao đạo lướp đi ma giáp từ kim nguyễn giáp hơn nữa hồ phong bản thân việt cường phòng ngự lao đạo lá bùa tuy nhiên mật mật ma tê dại hải triều tràn lan nhưng thủy trung khó có thể đả thương hồ phong bên kia tương vân đối nhau ánh bình minh ánh bình minh các loại dị pháp lần lượt xử x u ấ t tương vân tuy nhiên thực lực mạnh mẽ thế nhưng đối mặt các loại dị pháp cũng chỉ có lực bất tòng tâm căn bản không tổn thương được ánh bình minh song phương chiến đấu rồi trên dưới một trăm hợp tương vân thân thể vừa lui vội va x u a tay dừng một chút không đánh rồi lao tử lần đầu gặp phải như thế khó dây d ư a đối thủ tương vân quả thực tức đến muốn phun máu rời ánh bình minh xa rồi thi triển nguyên khí công kích nhất định bị ánh bình minh nạp thần dị pháp hấp thu cách gần đó rồi hắn lại có lưu thể dị pháp người hóa dịch thể cường công vô hiệu riêng là hai điểm này hầu như đã đem hắn đứng ở thế h ư n g hắn còn có còn lại pháp môn hoặc công hoặc thủ hoặc phụ thương vân ngừng tay ánh bình minh cũng sẽ không tiến công cùng hồ phong đại chiến lên bách hợp hoàng bảo lao đạo cũng không muốn lại đánh rồi tiểu tử ra thật dày đánh tiếp nữa cũng sẽ không có kết quả gì dừng tay đi lao đạo nguyện ý ngừng tay hồ phong cũng không muốn nhiều dây dừa vì vậy trực tiếp b u ô n g tay lui lại đi tới ánh bình minh trước mặt lao đạo cùng tương vân một đôi nhãn lộ ra một chút bất đắc dĩ bọn họ trước đó đều không nghĩ tới hồ phong cùng ánh bình minh là một phe mắt thấy đoạn xương cánh tay không được hai người khác tìm hắn chỗ tương vân đi trước một chỗ chưa cạnh tranh ra kết quả địa phương chuẩn bị tham dự cướp giật vạn thọ đan mà lao đạo thì xoay người rào bước tiến lên rồi thất trọng lăng ma cốt thông thần cánh tay bị ánh bình minh cướp đi đây cũng tính là một cọc tiểu ý bên ngoài tuy nhiên hồ phong cũng không có có sinh khí không nói l ư ợ n g nhân quan hệ ánh bình minh bản đúng vậy ma nhân ma nhân xương cánh tay e rằng tại hắn trên thân mới có thể phát huy chân chính u y năng ánh bình minh cầm rồi xương cánh tay lục lọi rồi vài cái sau đó một bản é m ra đến hồ phong trong tay ta không cần cái này đồ vật cho ngươi đi hắn nói rằng hồ phong vẻ mặt kinh ngạc không giải thích được hỏi đây là ma nhân xương cánh tay ngươi mới chắc là thích hợp nhất người thừa kế phương diện này bảo tồn năng lực ta đã có tương tự rồi nhưng thật ra ngươi cùng vật này là tuyệt phối hồ phong nửa ngờ nửa tin thu rồi xương cánh tay lập tức bắt tay vào làm phá phong không ra chỉ chốc lát phong ấn thời ra phía sau hồ phong không chút do dự đem sắc bén cốt thứ sen vào mình trên cánh tay phải toàn bộ xương cánh tay chăm chú qua tại bản thân trên cánh tay một cổ kỳ dị năng lượng cấp tốc cùng mình dùng hợp xương trên cánh tay ngoại trừ rồi đặc biệt năng lực còn có một tia ma nhân thánh giả tinh huyết này cổ tinh huyết tiến nhập hồ phong thân thể đã nghị trắng tuy nhiên hồ phong một thân thần thú tinh huyết một vòng dưới sự sung kích đến xương trên cánh tay ma huyết lập tức thành thật đứng lên cũng không dám nữa lộn xộn còn như xương cánh tay lên phụ với thánh giả ý chí còn thật sự không tính là lợi hại có lẽ là thời đại lâu lắm xương trên cánh tay ý chí t á n huyết đối nhau hồ phong áp lực cũng không tính lớn hồ phong rất nhanh để ở rồi này cổ ý chí công kích hoàn toàn tiếp nhận rồi trong đó về xương cánh tay tin tức đây là ma nhân thánh giả xương cánh tay không chỉ là tính chất cứng rắn còn có năm đó thánh giả thần thống cũng đúng vậy ma nhân tộc đặc biệt dị pháp cái này dị pháp gọi quy nguyên có t hồ ể thể đem đến độ xem mạnh mẽ. năng lượng hạn xuống càng công càng Còn như có thể áp đến trình độ nào, hoàn toàn xem người sử dụng năng lợi lực. dưới, vô phía hại, thả kích h áp áp áp súc súc súc sử ra có phong tại trong đầu suy tư chỉ c h ố c lát cuối cùng cũng minh bạch ánh bình minh vì sao không cần cái này đồ vật rồi ánh bình minh nạp thần dị pháp có hấp thụ tinh luyện công năng so với cái này quy nguyên dị pháp duy nhất năng lực tốt hơn một ít nghĩ đến ánh bình minh nói cái này đồ vật cùng mình là tuyệt phối hồ phong rất nhanh nghĩ đến liêu nguyên nguyên nhân mình cánh tay trái tiên thủ cũng có hốt lấy công năng chỉ là cái này đồ vật quá khứ quá mức khắc loại hồ phong không dám trắng trận sử dụng vì sao năng lực vẫn không có quá lớn để thăng, h ấ p lực cũng so với ánh bình mình nạp thần kém hơn một chút. c h ỉ ma cốt thông thần cánh tay quy nguyên dị pháp, hồ phong đo lường tính toán sau đó cho ra kết quả là cái này dị pháp áp s ụ n g tinh luyện năng lực so với nạp thần tốt hơn không ít. đơn độc năng lực không nặng bao nhiêu năng lực càng hữu hiệu, tuy nhiên đơn độc năng lực càng thuần túy, h cường độ càng cao. ta tay phải hấp thụ, tay trái áp suất tinh luyện chẳng phải là cũng tương đương với có rồi nạp thần dị pháp. một cái hấp thu miễn phí, một cái áp suất miễn phí, có thể ta có thể nhờ vào đó tu luyện g a chúc với mình độc nhất vô nhị đức ký. hồ phong trong lòng không kh bằng nhiều hơn một tầng cứng rắn phòng ngự tuy nhiên hồ phong tạm thời vẫn không thể hoàn toàn thích ứng có thể tại không lâu tương lai hắn có thể bằng vào vật ấy bước trên mới đ ỉ n h phong dung hợp rồi cánh tay ma lục trọng lăng trong tranh đoạt cũng mau tiến nhập rồi hồi cuối cơn g phong cấp đoạt thần thiết viễn bất vạn thọ đang được hoang đen bằng vào hắn nỗ lực chém giết cuối cùng cũng đạt được rồi t h ầ n thiết bên kia vạn thọ đang thực sự g i ế t ra rồi c h â n hỏa vốn có chính giữ lẫn nhau không xuống lúc này hồ nham cũng từ bên trên xuống tới gia nhập rồi cấp đoạt hàng ngũ hồ phong vừa thấy hắn để ý như vậy nhất thời chuẩn bị giút hắn một chút hồ nham tham dự vạn thọ đang tranh đoạt hồ phong vốn định tiến lên hỗ trợ ai ngờ còn chưa động thủ đã có người trước một bước cướp được đang dược t h i triển đội pháp trực tiếp chui vào thất trọng lăng g i a khiến một đám đoạt bể đầu ra võ giả tức giận tại hậu phương đội kịp hồ nham ngươi vận khí như thế nào đây hồ phong tiến lên ân cần thăm hỏi một câu di hồ phong ngươi cũng đến rồi ta có khỏe không đoạt rồi một món đồ vật còn không biết có hiệu quả gì đây người nhi tựa hồ vận khí so với ngươi tốt một điểm ta đoạt rồi ba cái bảo vật hồ phong ha hả cười nói ba cái ngươi đi bốn vận rồi hả nhiều người như vậy người ở đâu ra d i ả i như vậy thời gian có thể dùng vật khí đều là vật khí không nói rồi đi thất trọng lăng đi thất trọng lăng thất cuối cùng tầng một chuyện xưa đơn sơ lưỡng t ọ a thạch điêu cô lập tả hữu lúc này ở mấy vị võ giả dưới sự công kích đã không tách ra nước hồ phong đám người vừa mới xuống tới liền nghe được tượng đá tiếng vỡ vụn chốc lát một tiếng nổ v a n g lưỡng t ọ a thạch điêu gần như cùng lúc đó vỡ vụn từ đó đi ra rồi hai cỗ toàn bộ che khôi giáp thân ảnh có rồi lên trọng lăng thất từng trại hồ phong dĩ kinh đoán được một hai không cần nhìn đây cũng là hai nhân khôi có loài người linh hồn khôi lỗi thân thể ngoại hình cấu tạo nhìn qua cùng nhân loại một dạng k hai ô n g h hai nhân khôi vừa ra sân liền không dằn nổi hướng về bốn phía võ giả công tới bọn họ có đ a o thương bất nhập khải g i á p còn có xuất xứ từ sâu trong linh hồn võ nghệ bí pháp chiến đấu trí tuệ trang trung võ giả phàm là đối nhau sau cùng bảo vật có ý tưởng cơ bản bên trên trước sau xuất thủ rồi đúng quả thực còn có không có xuất thủ theo lý thuyết thất trọng lăng là sau cùng cũng là tốt nhất tàn g b ả o đất không ai không tâm động tuy nhiên có vài người quả thật có thể siêu thoát mình tham n i ệ m cầm giữ ở đúng mực so với đứng ở trong sân cảnh phong dư tư lắc cùng với mấy vị khắc thực lực phổ t h ô thông thông bọ biết rõ mình thực lực hữu h ạ n tại sao cùng chiến trường vô pháp cùng những người khác đ ị c h n ổ i chỉ có thể k i ề n k h á n những người khác đỗ phi vũ l o ạ i này cũng không biết hắn là cái gì tâm tư từ đầu đến cuối cũng không có tham dự bất luận cái gì bảo vật cướp giật thương khách hạng trầm sinh kích thủ tương vân hoàng bào lao đạo hát long thái tử cương phong xuyên vân tào việt đông giá thần chú lê nhan nhi đám người lúc này đều ở đây lực chiến nhân khôi khô vinh yêu vương từ được rồi ngũ sắc thổ sẽ không có lại hiện thân nước quá cũng không biết đi nơi nào ngay nhân khôi cùng các võ giả đại chiến say sớ lúc thất trọng lăng giữa vang lên lần nữa một cổ địa liệt tiếng đại địa chi tăng lên khởi một tòa tổ t i p dạy quang hoàn bao phụ t ổ t t h ị xinh đẹp lại thần bí là truyền tống môn đi qua nơi đây liền có thể rời đi tổ lăng rồi hồ phong lập tức hiểu được chưa từng tham dự đến cuối cùng chiến đấu võ giả nhìn một chút cùng nhân khôi kịch chiến cược giả lại nhìn một chút trong sân truyền tống môn thân thể dần dần hướng truyền tống môn nơi đó dựa ai ngược lại bảo vật không có phần của ta rồi không nhìn cũng được dư tư đắc so với ai khác đều nhìn t h o á n g được hắn chắp tay hướng hồ phong chờ người nói xin lỗi sau đó vị lên rồi tổ điểm truyền tống dạy quang thải cấp tốc sáng lên dư tư đắc thân ảnh dần dần biến mất ở trong đó hồ h u n h đệ lúc rảnh dỗi hắn sau cùng âm thanh phi âm m i ệ u không gì sánh được mới không thể nghe thấy nhất định hồ phong trịnh trọng trả lời một câu hồ phong ta cũng muốn đi nha đứng ở hồ phong bên cạnh cảnh phong mở miệng nói nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển ánh mắt tại hồ phong trên thân lưu luyến một hồi mới nói tiếp khúc thủy tôn g ngay ngươi có thời gian có thể đi tìm ta nhìn nàng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn kỹ hồ phong không đành lòng tự tuyệt gật gật đầu nói rồi âm thanh nhất định gia nhân tiến ảnh dần dần biến mất hồ phong thu tầm mắt lại ai thần linh đánh lộn phàm nhân tao hương chúng ta thực lực không đủ vẫn là ly khai đi để tránh khỏi độ s i n vấn đề một gã võ giả sau khi mở miệng mấy vị khác thực lực thấp h è n võ giả hai mặt nhìn nhau lướt mắt cũng quyết định rời đi nơi này không ai ngăn cản bọn họ không có gì thu hoạch bọn họ vốn có đúng vậy công giá trảng không ai cũng đối với hắn môn động thủ tâm tư hồ phong bất động thủ sao hồ nham quay đầu hỏi ánh bình minh cũng đưa mắt rơi vào hồ phong trên thân hồ phong xem rồi bên cạnh đỗ phi vũ lướt mắt phát hiện hắn một bộ không yên lòng s u thế phe phẩy vũ phiến ở trong sân không lo lắng không gì sánh được đỗ hộ pháp một tầng cuối cùng rồi lẽ nào nơi này đổ vật đều vào không rồi người pháp nhãn đỗ phi vũ chậm rãi lắc đầu hắn thở dài một tiếng mong muốn đồ vật không có xuất hiện đường đồ vật cho dù tốt cũng không còn rồi hứng thú các n g ư ờ i thích phải đi đọc đi ta còn tại ở chỗ này nghỉ một hồi tương đối khá được chúng ta đây liền không khách khí rồi tuy nhiên lộng không rõ đỗ phi vũ rốt cuộc là nguyên nhân gì hồ phong cũng không muốn chờ đợi thêm nữa lúc này đã là một tầng cuối cùng cái gì thủ đoạn đều không cần bảo lưu rồi hồ phong vung tay lên ba người lập tức xông tới ba viên hổ tướng gia nhập nhất thời khiến nhân khôi áp lực gia tăng mãnh liệt tuy nhiên nhân khôi trên người tầng kia khải giáp thật sự là bất phản tràng trung võ giả khó có có thể thương tổn được nhân khôi chỉ có đông giã thần chú một người dùng một thanh hậu bối đại đao ra sức p h á p h ạ m sắc bén đại đao nếu bắn chúng còn có thể chiến giáp lên lưu lại s ẹ o sâu hồ phong thấy tình hình này lần thứ hai mở ra thiên hổ chi c h ả o quanh thân phòng ngự toàn bộ khai hỏa ngạnh kháng nhân khôi c h ả o đi qua tuy nhiên rất nhanh hắn liền bông tha rồi loại này công kích thiên hổ chi c h ả o tuy nhiên lợi hại trình độ sắc bén cùng đông giã thần chú đại đao cũng không kém nhiều có thể ở nhân khôi chiến giáp lên lưu lại vết tích lại khó có thể chân chính tiêu diệt nhân khôi chiến đấu tới trên dưới một trăm hợp hồ phong b ỗ n nhiên nghĩ đến một vấn đề chiến giáp tuy nhiên cứng rắn thế nhưng chiến giáp cũng có thật nhiều khe hở nếu có thể xuyên thấu qua khe hở liền có thể bắn chúng nhân khôi nội bộ thân thể nghĩ tới đây hồ phong không chút do dự s ử suất rồi kim trâm nguyên cương tâm thần toàn lực giữa sự k h ô n g chế nguyên cương kim trâm không ngừng đột phá chiến giáp khe hở đóng vào tầng bên trong thân thể trên thành công rồi hồ phong chính mừng d ỡ chi tế đã thấy nhân khôi hành động vẫn như cũ sắc mặt của hắn nhất thời ngưng trọng kim trâm liên xạ giữa mấy chục cây thủy trung bất có thể che lại nhân khôi hoạt động hồ phong phải nghĩ đến một vấn đề cái này nhân khôi thân thể cấu tạo khả năng cùng nhân loại có chút bất đồng điểm hẹt phương pháp xem như là phế、rồi. căn bản không được mọi người ở đây khuôn mặt lũ sầu thỏa mãn lúc ánh bình minh người từ hướng phía sau nhảy tả trưởng ngưng phong hữu i trưởng tụ thủy phong thủy đồng xuất đánh về phía lăng tất đ ỉ n h dị pháp lôi vân dị pháp ra lại thiên địa biến sắc phong thủy sắp nhập lôi vân xảy ra d ầ m d ầ m muộn hưởng không ngừng phát sinh trang trung võ giả liên tục biến sắc thiên lôi bay nhất là khó giỏ ai cũng không dám cam đoan mình có thể ổn kế tiếp thối lui khiến x é t đánh chết hai cái này còn dối không biết người nào kêu một cái câu các võ giả vội vã bông tha rồi công kích thướng viễn châu bỏ chạy ngay tại lúc đó bọn họ vẫn không quên xoay người lại đánh ra nguyên khí kết giới. ngăn cản nhân khôi ly khai lên phương l ô i vần phạm vi lôi đ ỉ n h chất loạn phích lịch kinh thiên một trận cùng lôi loạn vũ giữa sân hai nhân khôi bị đánh gào khóc kêu loạn những thứ này võ giả còn chẳng bao giờ nghĩ tới con dối cũng sẽ kêu thảm thiết trên thực tế những thứ này kêu thảm thiết đúng là chân thật cũng đúng là khôi lỗi tuy nhiên cũng không phải dùng miệng phát ra tiếng kêu mà thị linh hồn thê gạo linh hồn thuần âm lôi điện trí dương vì sao âm hồn sợ nhất loại này thiên địa trí dương chi lực sở dĩ giá hai nhân khôi căn bản không có cơ hội phản thắng đừng nói kim giáp dẫn điện chính là không có khải giáp chuyển bọn họ hồn linh cũng không nhị được cái này thiên lôi phách đạ Trường sở hữu vũ giả đô tại tìm kiếm cũng không người có một tia thu hoạch mọi người đang tìm chi tế có một người lại cùng người khác bất đồng hắn liền cương phong cương phong cùng những người khác bất đồng người khác nóng vội doanh doanh tìm bảo vật thời điểm hắn lại đem này sắt vụn từng cục thu nói là sắt vụn kỳ thực có chút không đúng những thứ này hào giáp lên một lượt đứng đầu hợp kim chế tạo ngay cả thiên hổ chi trảo cũng khó mà hoàn toàn phá hư này tài liệu hiếm thấy trên đời như thế nào lại là rất rưỡi làm mọi người lật rồi mấy lần thời điểm trên đất hải cốt cũng bị cương phong thu nhặt hoàn tất rồi chống r i ô n g đất bản thượng ngoại trừ rồi vết rách nên cái gì đều nhìn không thấy rồi nơi nào sẽ có bảo vật vết tích ha, ha chiêu này cao minh cái này tổ lăng thủ hộ giả lại một lần nữa đem các ngươi lụa d ẫ rồi đỗ phi vũ đứng ở đ ằ n g xa phe phẩy phiến tử k h ẽ cười nói tiểu tử người nói gì sai hát long thái tử giận chỉ đỗ phi vũ tám linh sách điện tử vê đút vê đút vê đút tám mươi tờ s t ê có em m ở không phải sao chỉ trước lục tầng thả rồi bảo vật đệ thất tầng căn bản chính là không có vài người ẩn giấu thực lực đến sau cùng muốn không huyền n i ệ m chút nào cướp đi thất trọng lăng bảo kết quả là lại phát hiện đệ thất tầng căn bản là chống không, bản thân ngược lại vì vậy bỏ qua rồi trước mặt bảo vật thực sự là buồn cười a đỗ phi vũ tiếng cười càng ngày càng làm c à n thất trọng lăng võ giả nghe một cái cái mặt đỏ tới mang h a i những thứ này đi tới tối hậu quan đầu còn không bông u thang người ít nhiều đều có chút tuyệt học bản thân chưa từng sử dụng không nghĩ tới thất trọng lăng lại với hắn môn mở rồi lớn như vậy một trò đùa hát long thái tử ngậm miệng lại hắn lắc đầu thở dài một tiếng không chút do dự bay về phía rồi truyền tống môn đỗ phi vũ ngoại ý muốn nhìn hắn một cái khen ngược lại là một có đầu v ó c tiểu nhân hát long thái tử vừa đi trang trung võ giả đều tỉnh n g ộ lại lúc này thất trọng lăng đã dò xét xong bảo vật cũng c ắ t hưu về đâu muốn lấy được bảo vật chỉ cầm đã được đến bảo vật người khai đao hát long thái tử đi rồi nhưng thật ra là giả vờ giả v ị chạy trốn hắn không phải mạnh nhất v õ giả cũng không phải tội thông minh v õ giả hiển nhiên là nhất hiểu tình thế nhất sẽ bảo toàn tánh mạng v õ giả đỗ phi vũ một câu nói điểm ra rồi hiện trạng hắn lập tức ý thức được nguy cơ giả bộ làm nản lòng thoái trí ly khai kỳ thực vội vàng thoát thân tiểu tử giao ra này háo giáp lao phu tất có hậu báo đông gia thần chú chỉ vào cương phong nói rằng hắn dẫn đầu nghĩ tới vấn đề này nhân khôi tàn giáp đều bị cương phong lấy đi nơi đây nếu không có còn lại bảo vật tàn giáp chính là chỗ này tầng tốt nhất bảo vật rồi nhất là đối với hắn như vậy chú tạo đại sư mà nói thần dị kim loại vẫn là hắn yêu nhất tàn giáp đã là ta rồi nói muốn xuất ra ngang hàng bảo vật để đổi cương phong lánh lanh nói rằng đông giã thần chú tìm tới cương phong hạng trầm sinh hoàng bào lao đạo tương vân đ á m người thì tìm tới rồi hồ phong xuyên vân điện tào việt nhìn chung quanh một chút cũng tới đến hồ phong trước mặt thiểu h u y n h đệ xem ra ngươi thu hoạch không ít chẳng biết có được không phân ra một ít cho phu tào việt mở miệng hồ phong s ắ c mặt nghiêm túc bảo vật đều bị hắn luyện hóa sử dụng khiến hắn một lần nữa n ổ ra dễ nhận thấy không có khả năng xin lỗi đồ vật đã vào tay rồi vậy liền không có khả năng đơn giản tặng người lao tiên xin muốn mặc kệ mấy vị này mới bọn họ cũng đều thu ho hồ phong nói xong dùng ngón tay chỉ c hạng ỉ h trầm sinh tương hơn đám người hồ phong ngươi thiếu h a m hại người người cái này thai tinh tào trưởng lão thây sở công địch lời nói có thể có cái gì l ự c tin tưởng và nghe theo đừng nghe hắn lần này hắn chính là đoạn không ít tốt đồ đâu hạng trầm sinh đối nhau hồ phong ấn tượng kém có nhất lúc này hắn không chút khách khí nói rằng hy vọng có thể cùng tào việt liên thủ đem hồ phong trên người đồ vật đều c ấ ớ p sạch xem ra hồ mỗ danh khí khiến có vài người e ngại rồi hồ phong sắc mặt lạnh dần cũng được hồ mỗ liền đứng ở chỗ này xem các ngươi một chút hay có thể từ ta trên thân cấp đi nửa món đồ vật hồ phong giận dữ cả người lực lượng lại không kiềm nén khí thế h u n g mãnh không kém chút nào vũ vương cừng giả hạng trầm sinh thương một cái người đã bay tới hóa thành nhất đạo tuyết sắc lưu quang đánh tới người thương nhất thể thương ý bằng bạc không đạt đến mục đích thể không bỏ qua ngươi hoành ta canh hoành ngươi mạnh ta mạnh hơn ngươi hồ phong đôi chân vừa bước một thân huyết mạch không hề áp chế thân thể cấp tốc bành trướng trong chấp mắt đã hóa thành m ộ ư ơ i trượng cự nhân h á n hưu quyền nắm chặt toàn thân lực lượng không có nửa điểm cất giữ đánh rồi đi ra ma cốt thông thần cánh tay dung hợp không chỉ là khiến hắn cánh tay phải nhiều rồi quy nguyên dị pháp lực lượng cùng phòng ngự cũng có nhảy vọt tính tiến bộ hồ phong nguyên bản lực lượng dĩ kinh tăng vọt đến tám thập v ạ n cân thân thể hóa thành cự nhân còn có thêm vào tam phúc không sai biệt lắm c ó cựu thập vạn cân bộ dạng nay hơn nữa tay trái xương cánh tay t ă n g phúc quyền lực đột phá cực hạng lại chế đ ỉ n h phong đạt được rồi trước sở vị có trăm v ạ n cân cái này l ự c đạo thế nhưng ngay cả vũ hoàng yêu hoàng đều phải thận trọng đợi hạng trầm sinh thực lực tuy mạnh thế nhưng dễ nhận thấy không có đạt được cái này cái cấp bậc ma cốt thông thần cánh tay dung hợp khiến hồ phong cánh tay phải hoàn toàn bao trù một tầ cứng rắn không gì sánh được lúc này đỉnh phong một quyền bạo phát xương quyền nện ở hạng trầm sinh đầu thương lên trực tiếp đưa hắn đập xé mặt đất đập nát rồi sàn nhà đập bạo nổ rồi đại địa đánh ra một vài người cao hô to đem hạng trầm sinh thân thể đều đập đến rồi địa hạng hồ phong k i ế p t r ư ớ c không có đỉnh phong một quyền đánh v ỡ rồi c h à n g trung võ người nhận thức ngay cả vũ vương lục trọng hạng trầm sinh đều khó có thể chịu đựng bị một quyền đánh cho không biết sinh tử còn có ai hồ phong hét lớn một tiếng cự nhân lôi đỉnh chấn đắc cả phòng run hoàng bảo lao đạo sắc mặt đổi đổi thân thể lóe lên sẽ nhằm phía truyền tống môn ừ muốn đi có dễ dàng sao như vậy một bàn tay trực tiếp ngăn ở truyền tống môn cửa hoàng b à o lao đạo sắc mặt đại biến vội vàng vải ra nhất đạo t ử sắc phụ triện một cái to lớn chấn chữ từ phụ triện giữa bay ra đem hồ phong đại thủ đập đến phía đến diện lao đạo nhân cơ hội thân thể khoan một cái trốn vào rồi truyền tống môn coi như ngươi tốt số hồ phong xoay người lại nhìn về phía bá vương lĩnh tương vân chỉ thấy không sợ trời không sợ đất tương vân lúc này vẻ mặt mồ hôi lạnh hồ phong tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không phải này coi như hết tính rồi hả cái gì ngươi môn không, nên rồi hả? Ta bảo vật các ngươi không muốn nói gì vậy chứ đều là thân ngoại vật không đáng giá nhắc tới tương vân lúng túng giải thích h ả nguyên lai đều là thân ngoại vật nếu không đáng nhắc tới liền muốn nó có ích lợi gì không các hạ đem trên người bảo vật đều tiễn ta đi những thứ này không đáng nhắc tới thân ngoại vật đều để ta làm thay ngươi giữ gìn kỹ rồi hồ phong lời này vừa nói ra thương vân cũng nữa thiếu kiên nhẫn hồ phong ngươi không nên khi người h n quá đáng bá vương l ĩ n h nộ hỏa ngươi không chịu nổi thương vân nhất thời tức giận ngọc trời chương bốn trăm chín mươi cơn phong bí mật khi người h n quá đáng làm sao hôm nay đúng vậy bắt nạt ngươi ngươi có thể làm gì hồ phong hỏa khí lên đồng dạng không n g tình thương vân sắc mặt bỏ lên nhắc tới trường kích liền muốn công tới hồ phong nói đã nói rằng rồi phân thượng này hắn c o i như cầu x i n tha thứ cũng là mượn rồi tốt nhất phương pháp đúng vậy giống như bây giờ liều mình một trận chiến khói báo động và dặm tương vân hắc kích xoay tròn mảng lớn khói đen dấy lên giống như thủy triều giống nhau hướng chứ hồ phong phát đi hồ phong người tử tại một trận này khói đen trong công kích không ngừng n g i lại tuy nhiên tự thân lại cũng không có bị quá lớn thương tổn ra tổn thương c h ư ớ c mắt liền đã khôi phục khí thôn trời cao tương vân nhảy lên một cái song trưởng cầm lấy hắc kích toàn lực đánh xuống trong không khí chuyển đến đủng nổ vàng là cực hạn tốc độ siêu việt âm thanh truyền lại tới âm ba âm thanh hồ phong t a y phải tiên thủ thần phú toàn lực mở ra một cổ lực thôn phệ chuyển đến khói báo động dư ba nhất thời bị hút cạn sạch sành sinh bị luyện hóa năng lượng hóa thành hồ phong chân nguyên tồn vào trong đan điển vịnh xuân thôn quyền hồ phong lúc này đầy đủ cao mười t r ư ợ n g một chỉ thủ trưởng thì có tương vân cả cá nhân lớn như vậy nhìn bay vọt giữa không trung đánh xuống trọng kích tương vân hồ phong kiếm trưởng hóa quyền quyền ra nửa tấc lực lượng c u ầ n bạo khó ngăn cản trăm vạn kính lực đánh ra thôn quyền chính đánh vào tương vân trên thân trong nháy mắt tương vân ngay cả người mang kích đều bị đánh bay rồi thân thể trực tiếp bị đánh vào lăng thất phía trên trong vách đá thật sâu cả thân thể máu me đồng địa không có nửa điểm nhân dạng đúng vậy hồ phong một quyền đánh bể tương h u â n lúc một đạo ánh sáng màu trắng từ mặt đất trôi ra trước mắt v ọ t tới truyền t ố n g trên này thân ảnh cấp tốc biến mất hồ phong hơi biến sắc mặt tức g i ậ n đến nộ g ê n một tiếng coi như ngươi chạy nhanh vừa rồi biến mất không là người khác chính là tuyết xuyên tông hạng trầm sinh hắn bản bị hồ phong đánh vào lòng đất may mắn còn sống vừa rồi thừa dịp hồ phong đánh bay tương h u â n lúc đột nhiên thi triển đội pháp cực tốc lao ra khiến hồ phong không kịp ngăn cản hai trăm lẻ tám mươi ba ba trăm lúc này tương huân sống chết không rõ còn đứng ở hồ phong trước mặt chỉ t à o việt một người rồi tào việt nhữ nhìn hồ phong nay trạng thái sắc mặt như trước lưu có một tia chấn động giống người mà không phải người lại tựa như yêu không phải yêu ngươi rốt cuộc là dạng gì tồn tại tào việt mở cửa hỏi ta nói ta là người người t i n không hồ phong thân hình dần dần thu nhỏ lại rất nhanh lần thứ hai khôi phục thường nhân đại tiểu lão t i ê n bối ngươi còn phải cùng ta đánh sao ta rất muốn cùng ngươi một trận chiến tào việt chăm chú nhìn hồ phong bất quá bây giờ không được ta trên thân g ử i lại đợi xuyên vân điện hy vọng ta không thể xuất hiện ngoài ý mớn quả bọn ngươi khởi chờ ta chuyện tốt ý bát chúng ta t á i chiến hồ phong lắc đầu cười nạo h không cần rồi chờ ngươi chuyện tốt ý bát cũng không cần đánh rồi ngươi khi đó không phải ta để thủ tào việt con mắt khẽ h í p một cái trầm giọng nói tiểu tử ngươi không khỏi quá c à n dỡ rồi ta hiện năm mới vừa cùng được quán đơn giản vài đ ê m tào việt tất cả không tin đều ngăn chặn rồi một cái vừa xong nhược quán tri linh chú thích mới hai mươi tuổi thiếu niên cường giả giết được tây sở vũ vương đều không còn sức đánh trả chút nào Cái này phần tào h hòa khí h ự lực c c p á việt tràn đầy đầu tóc trắng vào thời khắc này càng thêm thấy được hắn không ngửi bóng lưng thấy vậy hồ phong có chút không thành lòng tập tên cất bước đi hướng truyền tống đài cuối cùng hắn lưu lại bất quá là một luồng kéo dài thở dài nguyên lai không dùng võ lực cũng có thể đánh tan người nhưng lại đả khoa triệt để như vậy hồ phong trong lòng có chút hối loạn không biết như vậy nói có đúng hay không t à o việt đi rồi giữa sân còn tại chiến đấu chỉ cương phong cùng đông giã thần chú đông giã thần chú thực lực cao thâm mặt chắc cương phong làm cho ra tất cả vốn liếng như cũng đành phải hạ phong nếu không phải âm dương chiến đấu ấn thần kỳ còn có cương phong gần như vô giải phòng ngự hắn đã sớm thôn bại nuốt hẳn rồi chứng kiến hai người chiến đấu càng có xu hướng gây cấn hồ phong cố tình ngắn cản hắn thân thể búng một cái che ở giữa hai người dựa vào cường đại phòng ngự vững vàng đón đỡ lấy hai người một í c dừng tay đi hồ phong n g ư ơ i muốn làm gì đồ tiểu đ ệ n g ư ơ i vì sao nhung tay hai người không hẹn mà cùng hỏi hồ phong nhất thời nợ nụ cười khổ hai cái đều là ta h ả o hữu môi hở răng lạnh hà tất lẫn nhau tương tàn sát đây có cái gì không giải được kết đây hồ phong tận tình khuyên bảo nói rằng cương phong gật đầu hồ phong n g ư ơ i tâm ý ta hiểu tuy nhiên việc này sợ rằng khó có thể t h i ệ n rồi cái này tàn giáp người khác muốn một chút cũng không có dùng đối với ta thế nhưng có tác dụng lớn cương phong mới vừa cương thuyết hoàn lập tức lọt vào đông giã thần chú phản bác cho má、Hán、biểu tình hết sức kích động người muốn cái này tàn giáp có ích lợi gì lão phu là tây sở đệ nhất đ ú c tượng chế tạo ra thần binh lợi khí đến không hết bực này thần thiết hay là đang lão phu trong tay cực kỳ có nhất dùng h ừ lao đầu ngươi lại biết cái gì thần binh lợi khí tại trước mắt ta tuy nhiên mục nát mục nhất đống muốn có ích lợi gì nào có mình tu vi trọng yếu cương phong bác bỏ đạo hai người nói không đầu cơ chiến đấu tuy nhiên đình chỉ rồi tuy nhiên khắc khẩu cũng không có dừng lại hồ phong chỉ cảm giác đau cả đầu hắn vội vã xua tay khiến hai người đình chỉ khắc khẩu sau đó hắn nhìn về phía cương phong hỏi cương phong thần đúc hắn muốn tàn giáp có lý do của hắn không biết ngươi muốn cái này đổ vật để làm gì Cương phong cao cái, phong mày một cái, sau đó nghĩ đến ngự hầu vũ s ạ cương h khí khái để cập tới trí nhớ khinh, ra khỏi nơi này, không ai sẽ nhớ phát trí tới nơi ai lại tại tổ lắng phát sinh để đ cập cả. tổ tất rửa, ra này, lắng sẽ ợ c rồi, n g ư i ế u hỏi cho rồi, nói ta sẽ n ư cương ơ i biết. Sau đó cương phong chậm rãi nói ra rồi nguyên do nguyên lai、like、cương phong cũng không phải phổ thông võ giả hắn trời sinh liền có một loại kỳ lạ thiên phú hắn có thể dùng thân thể hấp thu kim loại cùng khoáng thạch trong thành phần nạp cho mình sử dụng khiến mình thân thể cứng rắn hơn lực lượng càng mạnh còn nhớ do hắn lần đầu tiên xuất hiện là tại đại lương sơn lúc đó tại long trào ngũ phong g i làm tủ đồ cả ngày mang xiềng xích đ à quáng kỳ thực là chính bản thân hắn có ý lẫn vào l o n g c h ả o ngũ phong bởi vì điều tra đến l o n g c h ả o sơn có kỳ khoáng sản xuất hắn mới chủ động hôn thành tù đồ đi đào quáng mục đích tự nhiên là hấp thu l o n g c h ả o đỉnh lòng đất kỳ khoáng lục trọng lăng giữa cương phong bỏ xuống ma cốt thông thần cánh tay hợp vạn thọ đan đem hết toàn lực cướp giật khối lớn t h ầ n thiết đương nhiên cũng là già vô giá nguyên nhân hắn và hồ phong giống nhau đều là ngự vũ hầu môn đồ biết đạo lăng trong phòng bảo vật phân bố vì sao thẳng đến cần kỳ khoáng thân thiết theo cương phong tự thuật ở đây võ giả không khỏi tấm tắc ngạc nhiên đông giá thần chú cũng kinh ngạc chưa nguyện rộng khó trách n g ư ơ i đối nhau thần binh lợi khí bất động tâm n g ư ơ i thân thể nếu có thể nhiều hấp thu một ta thần thiết dị mỏ sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ trở nên cùng thần binh lợi khí một dạng cứng cỏi khang phạt thở dài cảm thán nói tuy nhiên mặc dù như vậy ta cũng không bỏ được đem tàn giáp để cho ngươi đại hao hợp kim hiếm thấy trên đời lão phu đã sớm muốn nghiên cứu rồi thấy đông gia thần chú đối nhau tàn giáp thủy trung nhớ mãi không quên hố phong tiếp tục khổ tâm quý bảo trải qua nửa ngày hiệp thương hố phong cuối cùng cũng khuyên ngăn hai người tuy nhiên điều kiện là cương phong lấy ra non nửa tàn giáp cung cấp khang phạt nghiên cứu khang phạt thì cung cấp một ít thất trọng lăng thất đấu tranh cuối cùng là lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết đây là hồ phong cũng chưa từng nghĩ qua lúc này các vị võ giả được rồi bản thân cần đều đi hướng c h u y ể n t ô n g đại chỉ hồ phong cương phong đỗ phi vũ ba người thủy trung rơi ở phía sau không hề động người ý tứ hồ phong chúng ta đi thôi hồ nham hướng về phía hồ phong nói rằng hồ phong lắc đầu người đi trước đi ta còn có chút sự tình xử lý xong rồi trở về nữa chúng ta đây cùng nhau đi không cần rồi người ở đây ta không có phương tiện hành sự hồ nham cau mày một cái lắc đầu ly khai rồi Tại chương ỗ d ớ i chỉ c ư thời điểm, Đô Phi、vũ、thần sắc dần dần lạnh xuống. sắc bốn trăm chín mươi mốt đàm phán đột nhiên tới biến cố vội vàng không kịp chuẩn bị cương phong một thời sơ y đã bị đỗ phi vũ bóp giữa cổ họng cầu thư tiểu thuyết vong v o n g v é đ u t védus quy hại u su cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết v o n g trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo cương phong phòng n g tuy mạnh đỗ phi vũ càng thâm bất khả chắc cái này bấm một cái phía dưới đã chảy ra một vẹn đỏ tươi hồ phong biên sắc vội v à n g hô đỗ hộ pháp ngươi làm cái gì vậy đỗ phi vũ liếc xéo rồi cương phong liếc mắt vừa nhìn về phía không đáng lăng thất mở miệng nói đại hao tổ lăng không khỏi cũng quá sẽ dối gặp người loay hoay vài món vật vô dụng dẫn động giết chóc căn bản không dám đem chân chính bảo vật kỳ nhân ta chưa từng tham nghiệm thầm nghĩ cầm lại bản tộc thánh vật có thể tổ lăng không hề có một chút nào thành ý tổ lăng thủ hộ giả còn không ra sao ta xem lần thất trọng lăng thất tranh đấu người này người bị ngự vũ hầu âm dương chiến đấu ấn có thể nhiều lần lựa bản thân cần thần thiết dị mỏ nếu nói là cùng các ngươi không quan hệ ai có thể tin tưởng. thất t r ọ ngươi l ă n a xuất hiện rồi kim giáp nhân rồi ảnh, chính ngự giáp vừa có sơ cầu khái. Người nhãn nói vậy cũng là nhất tộc hậu duyệt rồi sạch khí khái đối nhau đố vũ đề sương lý giải mặc dù không quá nhiều thế nhưng chân thật hắn phân tích rõ ràng sự tỉnh lý do rồi trên thực tế đô vũ đề xương không chỉ là yêu thánh di bảo canh liên quan đợi kỳ tổng tộc huyết mạch thiên phú diễn sinh mất đi đô vũ đề xương khiến đô phi vũ vẫn chưa có thể mở ra huyết mạch t r ù n g cổ lao truyền lưu huyết mạch thiên phú thực lực thủy t r u n g khó có thể nâng cao một bước hắn là này hắn tộc dân càng này vì sao hắn mới có thể là rồi tộc dân trăm phương nghìn kế lẻn vào đại lương sơn dò xét đô vũ đề xương hạ lạc sẽ phong cốt ngôn ngữ đô phi vũ không có phản bác bình tĩnh nói ra đô vũ đề xương lấy ra ngươi truyền nhân liền không có việc gì ngươi đảm tử g i á thật là lớn ở chỗ này ta có thể trưởng k h ố n g quy tắc chi lực mặc dù ngươi đã là yêu hoàng đ ỉ n h phong cũng không khả năng là ta đối thủ thảo k h ố n g quy tắc chi lực ta có năm chắc tại thập hơi thở bên trong giết chết ngươi Sạch khí khai bốn trần địa uy hiết đạo quả thực này đỗ phi vũ không có nửa điểm sợ hãi các ngươi địa bàn đương nhiên là các ngươi làm chủ bất quá ta cũng có năm chắc tại ngươi giết ta trước khi giết chết người truyền nhân sư tôn không cần phải xen vào ta cương phong tử không sợ chết cương phong tuy nhiên bị bắt một thân nạo cốt không có nửa điểm suy giảm hồ phong nghe rồi lời này trong lòng nhất động n ầ m đầu nhìn về phía ngự vũ hầu sau khi phát hiện giả đối với hắn khẽ gật đầu hắn lúc này mới vững tin cương phong cũng là ngự vũ hầu đệ tử chỉ là không biết hắn cùng mình ai là sư huynh ai là sư đệ rồi đỗ hộ pháp ngươi bắt giữ chính là ta sư huynh ngươi ta tương giao nhiều năm có thể không bán ta một cái tính tôi không nên tổn thương tính mạng hắn cương phong vốn là cùng hồ phong rất hữu d u y ê n p h â n nay lại biết hắn cùng mình còn có tình đồng môn cương phong canh không đành lòng nhìn hắn chịu chết vì sao vội vàng tiến lên cầu tình đỗ phi vũ nhữu lông mày không nghĩ tới hồ phong cùng cương phong còn có tầng quan hệ này hồ phong nghĩ không ra ngươi cũng bái rồi ngự vũ hầu vi sư nếu như bình thường ta sẽ giút ngươi tuy nhiên đ ô vũ đề xương không chỉ là ta cá nhân tham niệm g h nó là tộc của ta thánh v ậ t thừa tái vô số tộc dân hy vọng ta không thể là bản thân tư tình buông tha cái này cơ hội thật tốt ngự vũ hầu nghe được song phương nói chuyện sắc mặt tài biến mình đ ô đệ dĩ nhiên cùng cái này yêu vật có sâu như vậy sâu xa thật là làm ý hắn bên ngoài vốn không nguyện thỏa hiệp trên mặt hắn lại rồi v à i tia do dự ngay song phương do dự lúc lăng trong phòng lần thứ hai chuyển đến cời ha h a trên mặt đất chui ra một vị m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi thiếu niên tóc trắng đục bi trước mắt tăng thương phản phất duyệt tẫn nhân gian bất thái thực sự là đặc sắc bạn cho rằng đã kết thúc rồi không ao ước còn có thể thấy như vậy một màn. Mọi người i n cả k hồ nhìn không hắn nhìn h được đối với hắn nhìn lại.、Hồ、phong càng x e mới càng cảm giác cái chán cho cảm giác. này niên trung hắn giống như từng quen Phong, một m hiểu biết, thiếu loại biết Hồ quy đã ngắn như vậy thời gian ngươi liền không nhận biết ta rồi hả quát một tiếng hỏi hồ phong nhất thời thể hồ còn đính rốt cục nhớ tới rồi khô vinh yêu vương ngươi ngươi làm sao dáng dấp nhanh như vậy cũng không phải là khô vinh yêu vương vốn là tiểu đồng t ử trạng thái nay đã thành rồi bộ dáng thiếu niên biến hóa thật đúng là quá lớn hạ hạ nhờ có rồi ngươi đưa ngũ sát thổ khiến ta có thể nhanh như vậy đột phá n g vũ hầu g ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm khô vinh yêu vương khen một cái câu không sai thực vật yêu h o à n g khó l ư ợ n g tiết kiệm được lời vô ích đi ta thời gian có hạn ngự vũ hầu ngươi rốt cuộc giao không giao đ ồ vũ đ ể xương khô vinh yêu vương hoặc có lẽ là khô vinh yêu h o à n g đến khiến giữa sân lại rồi vài tia biến hóa đỗ phi vũ rất sợ phát sinh vấn đề lập tức thúc giục sạch khí khái lạnh r ê n một tiếng còn không nghĩ tới biện pháp xử lý đã nghe được khô vinh yêu h o à n g cười nhạt hai người các ngươi cao nhân còn là chút chuyện nhỏ này do dự thật không có ý nghĩa đến một hồi công bằng hội vũ khán giả đáp lại bại giả yêu cầu không là được rồi khô vinh yêu hằng đề nghị ngự vũ hầu đúng không ngươi truyền nhân tại vị này yêu hằng trong tay tuy nhiên các ngươi ngày xưa không thủ ngày gần đây không đoán ngươi nếu bại rồi giao ra đồ vật hắn kiên quyết sẽ không làm khó ngươi nếu thắng rồi hắn cũng không có cơ hội lại vây khốn ngươi đệ tử rồi nơi đây dù sao là các ngươi địa bàn khâu vinh yêu hoàng nói cương thuyết h o ả n đỗ phi vũ lập tức phản bác ta sợ gì cho hắn tuy nhiên ở nơi này tổ lăng giữa hắn có thể mượn tới quy tắc trí lực nếu như d ở trò lừa bịp ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn ngự vũ hầu nhất thời mọc lên một cổ tức giận lớn tiếng quất lên dừng một chút dừng lại khâu vinh yêu hoàng vội vã xua tay các ngươi muốn muốn công bằng thật sao vậy đơn giản a hấp thu rồi ngũ sắc thổ phía sau ta đã có thể bố trí một cái đơn sơ tiểu ngũ hành kết giới các ngươi tại ta sáng lập trong kết giới chiến đấu căn bản không khả năng mượn tới lăng trong phòng quy tắc chi lực cần gì phải đỗ phi vũ lanh lanh nhìn chằm chằm khô vinh yêu hoàng đối với hắn cũng không thế nào tín nhiệm ngự vũ hầu cũng là này hắn còn chưa mở miệng hậu phương lục tục xuất hiện tứ đạo thân ảnh chính là đại hao tứ thiên vương xuất hiện rồi đại hao tứ thiên vương là đại hao năm đó tứ vị vũ vương cường giả tuy nhiên hai trăm năm tiềm tu bọn họ thực lực càng xưa đâu bằng nay tất cả đều đi vào rồi vũ hoàng cảnh gi gọi tứ đại thiên hoàng mới càng lộ ra danh phó kỳ thực bốn người này đều thực lực cao thấp phân biệt gọi tích xuyên kiếm vương khâu tử liêm một mắt thương vương mã dục toàn phong đao vương hàm ninh diệu nguyên thủ triệu á n h trong đó triệu á n h cùng mạn linh hồ phong như trước gặp qua một mắt thương vương mã dục hay nhất nhận thức hắn chỉ có một chỉ con mắt khác một chỉ con mắt mang hát sắc cái trụ mắt trong tay cầm một cây ô kim xà văn thương tích xuyên kiếm khâu tử liêm một bộ bạch diện thư sinh trang phục nhìn qua chừng ba mươi tuổi mặt trắng không có dâu đầu đội khăn lưng đeo ngọc rác song thủ báo kiếm với trước ngực hầu ra không thể tiến nhập người khác kết giới chỉ tao hắn người diễn nguyên thủ triệu á n h vội vàng k h u y ê t nhủ chương 492, t n m ư a ự vũ chiến phi vũ ngự vũ hầu k h o á t khoác tay ngừng rồi người khác khuyên bảo bản hầu suốt đời thứ không sợ hãi chúng ta không tin tưởng hắn có tính kế đảm lượng của ta khâu vinh yêu hoàng cười ha h a hầu ra nói rất đúng ngươi và vị này đỗ phi vũ yêu hoàng đều là tây sở đứng đầu cừng giả ta làm sao có thể tại hai vị diện trước ra vẻ ngự vũ hầu nhìn về phía đỗ phi vũ hai người lên nhau lập tức yên lạc gật đầu khâu vinh yêu hoàng thấy vậy tình thế ạn ý thi triển tiệu ngũ hành kết giới chỉ thấy hai tay hắn nhất tấn liên tục biến hóa sổ mười đạo bất đồng tư thế thủ tấn sau đó hai tay chặp lại cường liệt ba động từ ở lòng bàn tay phóng xạ ra đến tại nửa không trung ngưng tụ thành trăm trượng phương viên không gian địa phương có chút hơi mong rằng nhị vị thứ lỗi ngự vũ hầu thấy kết giới hình thành dẫn đ ầ u n h ả y vào đỗ phi vũ xem rồi c ư ờ n g phong liếc mắt sau đó bông u ra thủ trưởng thả rồi c ư ờ n g phong thả người bay vào trong kết giới đại hao tứ thiên vương thấy c ư ờ n g phong được cứu vớt phi thân đi tới bên cạnh hắn đưa hắn vững vàng bảo vệ hầu ra c ư ờ n g phong đã được cứu vớt trận này có thể miễn đi triệu anh tuân hỏi n ự vũ hầu đứng ở kết giới chính giữa song quyền nắm chặn nói ra ta bình thường từ vô hư đạo lần này cũng không ngoại lệ không thể thắng ngươi đô vũ để xương hai tay dâng đại hao ngự vũ hầu sớm muốn linh giáo đỗ phi vũ ôm quyền thi lễ lập tức hai tay nương sát cường chiêu cánh trên hát vũ loạn tinh thức đoạt phách hát vũ tán loạn nhanh như tên bắn lưu tình tường đạo đen nhánh quang tiễn như nước thủy triều kéo tới ngự vũ hầu không chút hoang mang giản dị không màu mẹ một quyền trực kích trời cao ẩm không khí tựa hồ bị đánh bể đánh ra một quyền trực k í h trời c o ngự vũ hầu một quyền đem toàn bộ phía trước hư không đều đánh bể rồi hát vũ phong mang bị mạnh mẽ khí lưu trực tiếp quay vê đốt vê đốt vi hải cơ cơ đẹp mắt tiểu thuyết đỗ phi vũ thần s ắ c bất biến tay trái hư cầm h ắ c vũ xoay quanh tề t i ể u lần thứ hai công tới h ắ c vũ loạn tinh thức cùng nguyện chúng tinh cùng nguyện h ắ c vũ xuyên tâm ngàn vạn mưa tên lần thứ hai bay tới ngự vũ hầu đột nhiên hé miệng hét lớn một tiếng hóa thành sư hổ long âm khủng bố sóng âm ngạnh xinh xinh đem ngàn vạn mưa tên nghiền thành nát ấy ngự vũ hầu quả nhiên bất phạm lực lượng hoành phách thiên thu vo kỹ nạo cổ tuyệt kim tây sở đại địa cuối cùng có một chỗ của ngươi đỗ phi vũ tự đáy lòng khen ngươi cũng không kém khoảng cách yêu đế cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa x ha hả ta là vân châu lai khách cũng không phải là tây sở bản địa yêu tộc đỗ phi vũ cười nói ra rồi mình lai lịch vân châu ngự vũ hầu vẻ mặt kinh ngạc nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là bên ngoài cảnh yêu tộc thật không biết ngươi làm sao ngăn cản thần hoàng huyết t hệ không có gì hay kỳ quái đại lương sơn có long chủ huy áp thần hoàng huyết t hệ lan tràn không tới đó ta tại đại lương sơn đợi rồi vài chục năm miễn cưỡng bảo trụ tu vi t h ẳ n g đến mấy năm trước phương bắc yêu tộc nam hạ lúc này mới mượn vô tội yêu lâm thành quả phá giải thần hoàng huyết hệ có thể tại tây sở tự do hoạt động nguyên lai、like、này bản hầu mặc kệ ngươi là nơi nào yêu tộc cũng không muốn học nhân đồ y chỉ là muốn thử xem ngươi bản lĩnh thật sự ngươi đường đường chuẩn đế cấp cường giả không biết chỉ chút bản l ĩ n h này đi ngươi mong muốn đỗ phi vũ tay trái vũ phiến d ư ơ n g lên phiến bưng hắc vũ cấp tốc hướng trung tâm sát nhập mười mấy cây hắc vũ cấp tốc ngưng tụ thành bén nhọn trường m â u vũ phiến vĩ đoan thì không ngừng biến lớn bên trường trong chấp mắt hóa thành bảy t h ư ớ c trường côn vũ hóa lơi ư m â u duệ khó ngăn cản trôi hóa trường côn uy khó giỏ một cái trường mẫu thoáng qua hình thành đỗ phi vũ dơ cao mẫu thẳng lên thân thể tại hư không giữa cỏ sát ra một đoạn rõ ràng chân không địa đái như lưu quan một kích một mạch đâm ngự vũ hầu chỉ thấy ngự vũ hầu song quyền đều xuất hiện song long xuất hải thẳng đến lưới mâu lợi mang hai cổ hạo thế sức lực lớn chạm vào nhau tiểu ngũ hành kết giới nhất thời chuyển đến viên náo giọt vang khâu vinh yêu hoàng vội vàng phóng xuất ra một cổ lục sắt năng lượng đem trọn cái ngũ hành kết giới vững chắc xuống ngự vũ hầu sạch khí khái cùng đỗ phi vũ khoái tốc va chạm một cái tu vi thâm trầm biển một cái lực lượng bá đạo vô biên hai người một đôi chiêu tuyệt thế tu vi dẫn động s ấ m gió âm thanh mặt thế lôi đỉnh vũ động nghe rợn cả người ngay cả liệu mạng ba mươi chiêu hai người một lần nữa lui tới một bên lúc này đỗ phi vũ mi phong nhữ chặn lộ ra vẻ ngưng tr Khải giáp trên lúc ộ ra sổ 10 đạo vết t này ngự vũ, vũ, sờ sờ xa xa vũ hầu hai tay nhất chỉ trời nhấn một cái đất nhất âm nhất dương đôi trọng huyền lực rầm rạp trên hai tay âm dương chiến đấu ấn vựa đỗ phi vũ nhất thời rơi vào hiểm cảnh tay phải thôn nguyên tay trái cường công hợp với phòng không thể phá đi giáp đỗ phi vũ đông nhiên lộ vẻ nhánh kém cỏi mọi người ở đây cho rằng ngự vũ hầu n ắ m chắc phần thắng thời điểm chỉ thấy đỗ phi vũ cao quát một tiếng hát vũ loạn tinh thức táng hồn tán một thân hát vũ hóa thành từng cổ một như độc xà quanh co hát khí đến không hết hát sắc khí tức hướng về ngự vũ hầu bay đi ngự vũ hầu tay phải hút một cái nhất thời biến sắc vội vàng nghe rồi âm dương chiến đấu ấn lúc này đỗ phi vũ thân hình t à i biến phía sau phút chốc mở rộng ra hai đôi g i i năm thức hát sắc vũ rực hắn hai cánh một cánh tốc độ lập tức đề thăng mấy lần chiêu thức y năng đồng dạng tăng gấp đội phiền phiền hắn tuy có không kém hồn lực thế nhưng bản thân cũng không thuộc về thiện t r ư ờ n g sử dụng linh hồn lực lượng v õ giả đỗ phi vũ phổ thông công kích vô pháp thương tổn được hắn bây giờ thân thể thế nhưng vô khổng bất nhập diện hồn khí tức cho là thật làm hắn căm tức hắc vũ táng hồn thức vô khổng bất nhập ngự vũ hầu cho dù bông tha sử dụng âm dương chiến đấu ấn cũng không có thể ngăn cản hắc vũ xả hồn công kích hơn nữa lúc này đỗ phi vũ vương cánh thực lực trở lên một nấc thang càng lộ ra hắn tràn ngập nguy cơ bản hầu sao lại này đơn giản thất bại xe khí khá hét lớn một tiếng cực dỡ bạch mang trói mắt quang thải giữa chỉ thấy hắc vũ h á c vũ tạo d i ệ t đỗ phi vũ đông nhiên chịu phản vệ cổ họng n mòn g ọ t một hơi nghịch huyết phù tới ngừng đỗ phi vũ đang định tiếp tục công kích ngự vũ hầu lại đột nhiên hâu ngừng khiến hắn vô cùng không giải thích được người táng hồn tức h lại có bất p h ả m ta cực dương chân viêm không chỉ là tiêu hao cự đại đối nhau ngoại công cũng bị tổn thương đa dụng vô ích chúng ta nếu tiếp tục đứng xuống phía dưới không phải ngươi hồn thể phá diệt chính là ta ngoại công tập thế đây không phải là người ta kết quả mong muốn vậy ngươi muốn cần gì phải đỗ phi vũ trường mâu chỉ phía xa hỏi không cần gì phải bản hầu từ trước đến nay đã nói là làm nếu không có tháng ngươi đỗ vũ đề xương tự nhiên hai tay dâng tuy nhiên ngươi cũng không có thắng ta cái này cái gì ngươi không thể lấy không nói đi có cái gì điều kiện chỉ cần không phải ép buộc ta đều có thể đáp lại được ta chỉ muốn một cái điều kiện nếu có một ngày đại hao tham chiến cựu giới các ngươi nhất tộc phải không điều kiện chống đỡ cái gì ngự vũ hầu một lời hạ xuống toàn trường k i ế p sợ chương bốn trăm chín mươi ba tinh huy và diệu cái gì tham chiến cựu giới may là đỗ phi vũ ý chí kiên định cũng bị người đổ mồ hôi lệnh đại hao vương chiêu thật có lớn như vậy quyết đoán dám cùng cựu giới là địch không phải chúng ta có quyết đoán sớm muộn gì có một ngày chúng ta cuối cùng rồi sẽ đi lên con đường này ta cũng biết bây giờ nói lời này quả thực đúng vậy nói chuyện viền vông lấy chứng chọi đá thế nhưng tương lai đại thế giới sự b ứ c bách rất nhiều tuyển chọn đều không phải do bản thân s á c h khí khái chậm rãi nói rằng trên nét mặt tràn ngập bất đắc dĩ xem ra chống lại cựu giới như vậy quái vật khổng lồ chính hắn cũng, cũng chẳng ũ n g c có bao nhiêu lòng tin hồ phong cũng bị chấn động ở rồi đại hao vương t r i ề u ý tưởng căn bản không phải hắn có khả năng dự liệu cựu giới là cái gì hồ phong thật vẫn không nói rõ ràng thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn biết c ử u giới cường đại cường phách thiên thần hoàng sau cùng đều là bị c ử u giới đánh đại hao vương chiêu có thể làm ra quyết định như vậy hồ phong cũng không biết nên cần gì phải đánh giá bọn họ là nên m a n g hắn môn ngu xuân đây vẫn là khen hắn môn dung cảm can đ ả m đây chuyện trọng đại này hãy cho ta suy nghĩ chỉ chốc lát đỗ phi vũ trầm dai nhắm lại con mắt c h ầ m xuống tâm tư chăm chú tự hỏi hiện trường một mảnh yên lặng hồ phong lặng lẽ đi tới khô vinh yêu hoàng trước mặt nhẹ giọng hỏi yêu hoàng k i u giới rốt cuộc là cái gì khô vinh yêu hoàng xem rồi hồ phong liếp mắt mở miệm giải thích kiểu giới là lâu đời thế lực cường đại. Ngươi biết trên biết đoạn ư ờ n g cổ cựu h à n nhiên g sao? ta Thự biết, bất quá ta đối quá đ với o o h à g giải lý thật này h Hồ Phong i nói. ề u đầu gật vậy Ừ, l tốt thích Thượng trước thời thái thời rồi rồi. giải thích rồi. Cổ phía trước, viên thời đại bị gọi thái cổ thời đại, phía cách cổ cựu cổ n a bị khoảng trừng thập trừng vạn đến trăm vạn năm trăm đây trước, lâu à càng một đoạn l dài thần bí lịch sử. Thái cổ thời thần lịch bí cổ sử. đời ạ i c ư n g g ả vũ, vai vị. cũng có cổ cựu thể thượng tồn tại trăm sánh hoàng không xuống đi o ạ n này lâu đ ờ đi qua trước sau có ba người tu vi khoáng cổ t u y ệ t kim bị gọi tam thánh hoàng ba vị này thế nhưng thứ thiệt trên trời dưới rất tung hoành vô địch nhân vật vì sao hậu thế thượng cổ cựu hoàng cũng không dám sử dụng thánh hoàng danh hào cảm thấy đó là đối nhau tiên cổ thánh hiền vũ n h ụ ba vị này thánh hoàng đều có mình đạo thống lưu lại bọn họ loại này tu vi cường giả khai sáng thể nội thế giới hầu như sánh ngang đại thế giới cái này ba cái thánh hoàng thế giới hơn nữa thượng cổ cựu hoàng còn để lại nội thế giới đúng vậy nay cựu giới bọn họ n ắ m trong tay đ ợ i thế gian mạnh nhất lớn thế lực vô số năm diễn biến đã có rất ít người biết cựu giới chỗ tuy nhiên cựu giới vẫn như cụ tại nằm trong tay đại lục so với người biết nhân như các yêu giá lưỡng đại cắt nhưng thật ra là cùng nhất thế lực sáng chế làm như vậy là để khiến nhân yêu lưỡng tộc đánh trận không nghỉ cái này cái thế lực kỳ thực đúng vậy cựu giới một trong tuy nhiên cụ thể là cái nào một giới ta cũng không rõ ràng lắm thượng cổ cựu hoàng thái cổ tam thánh hoàng cộng lại nên thập nhị giới mới đúng làm sao mới cựu giới hồ phong lập tức lộ ra nghi vấn ha h a hỏi rất hay khô vinh yêu vương vừa cười vừa nói thượng cổ cựu hoàng trong phía sau tam hoàng lần lượt xuất hiện lại lẫn nhau có quan hệ sau cùng cái này tam giới đồng thời biến mất rồi đệ thất đạo hoàng sau khi biến mất đạo hoàng giới tứ phân ngũ liệt bị người chia cắt đệ bắt tà hoàng giới cũng tiếp thu rồi bên ngoài trong bộ phận mà đệ bắt tà hoàng bị long chủ chém giết tà hoàng giới cũng theo đó phá diệt chỉ chưa có lương sơn h o à n thị đệ cửu bá hoàng đã là thượng cổ mặt hoàng cũng là thời đại mới đệ nhất hoàng hắn đúng vậy phách thiên thần hoàng phách thiên thần hoàng sau khi chết bá hoàng giới cũng bị cửu giới chia cắt n g h e rồi khô vinh yêu hoàng giới thiệu hồ phong tâm trung việt đến càng nặng nề đồng thời cũng đối nhau cái này thế giới tràn ngập rồi vô tận chờ mong thượng cổ cửu hoàng thái cổ thánh hoàng càng ngày càng nhiều cường đại cùng thần bí cách hắn càng ngày càng gần hắn có thể nào không kích động Đố phi cc đổi ứ mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng cáo tiếu vô đạn xong thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi lúc này lại phát sinh một cái sáng hồ phong đoán không nghĩ tới biến hóa k h ô vinh yêu hoàng thu rồi kết giới phía sau hình thể lần thứ hai tăng thêm một chút thành rồi mười bốn mười lăm tuổi bộ dáng thiếu niên di yêu hoàng ngươi đ â y là hắc hắc tiểu ngũ hành kết giới có thể hấp thu l ư ợ n g nhân đại chiến đấu tràn ra năng lượng hai vị này tuyệt thế cường giả đánh ra năng lượng đều bị ta vui lòng n h ậ n rồi k h ô vinh yêu hoàng có vẻ hơi hưng phấn sắc mặt tràn ngập t ự đ ắ c một lát sau đỗ vũ đề xương tới tay đỗ phi vũ cùng k h ô vinh yêu hoàng cũng bước trên rồi trở về đường sư tôn ngươi cùng đỗ hộ pháp làm ra ước định hắn ra rồi truyền tống môn chẳng phải là muốn bị tẩy đi trí nhớ ngươi đổ vật không phải cho không rồi hả hồ phong tò mò hỏi sạch khí khái lắc đầu hồ phong người yên tâm đi đi qua truyền thống môn sau có yến vương hầu đợi hắn sẽ xét xử lý nơi đây phát sinh hết thảy đều man tuy nhiên hắn c o n mắt tổ lăng nhất dịch đến tận đây chính thức kết thúc chỉ hồ phong cùng cương phong hai người còn ở lại tổ lăng bên trong hồ phong cương phong so với người nhập môn phải sớm sau này liền là người sư huynh rồi các người sư huynh đệ hai người có thể phải thật tốt ở chung mới được bọn người tạ quang sạch khí khái đem hồ phong cùng cương phong mang tới một chỗ trải lăng thất trung thuyết đạo dạ sư tôn ta cùng với cương phong sớm hữu duyên phân giữa lẫn nhau trung đụng coi như k h o á trá hồ phong cung kính trả lời ừ vậy là tốt rồi căn này lăng trong phòng bảy rất nhiều đ i ề u khắc các loại đồ án đụ đất chiều cao bảy tám thước chiều rộng cũng có bốn năm thước giống như từng cái dơ lên quan tài một dạng cũng không biết làm thế nào công dụng lúc này sạch khí khái khoanh chân tọa tại một cái trên đôn đá hướng về phía hai người ân cần giáo dục hai người các ngươi đều là thiên phú tuyệt hảo hàng người nếu có thể chăm chỉ tu luyện tương lai tất có một phen đại thành t ự u thế đạo hay thay đổi k i ế p nạn nổi lên một phía tương lai đại lục còn cần các ngươi ra một phen lực sạch khí khái lời nói thấm thiế nói ra đỗ nhi cần tuân sư tôn giáo h ấ n hai người chăm miệng một lời đạo sư tôn cựu giới rốt cuộc là cái gì trao ngai muộn muốn cùng cựu giới đánh một trận cương phong không chịu nổi nghi ngờ trong lòng lối ra hỏi sạch khí khái thở dài một hơi lắc đầu không có nhiều lời các ngươi bây giờ biết những thứ này đều không hữu dụng ta chỉ có thể nói tình thế bắt buộc hoàn toàn bất đắc dĩ các ngươi chỉ để ý h ả o h ả o tu luyện là tốt rồi chuyện khác hết thể đừng đậu ừ hai người gật đầu nói phải kế tiếp thời gian sạch khí khái đem hai người tình huống một một phân tích rồi lần là hai người tu luyện bày xong rồi con đường tương lai cương phong ngươi thiên phú là vệ kim thể vô cùng hiếm thấy đi qua hấp thu các loại kim loại cường hóa tự thân cuối cùng đạt được chân chính phỏng không thể phá cảnh giới vì sao tương lai ngươi còn cần nhiều hơn đi lại du lịch đại lục thu thập các nơi kỷ khoáng cường hóa tự thân Dạ, dưới bạch, sạch Đạo vạn, đạo loại tại đệ đầu, đơn đến thiệu, luyện, tử gật tiếp tục tu tinh, thần thống thuyết từng thánh Thái Thủy Tam minh nhóm mê mẩn, khái giới người giản người. cởi giai Kinh ngàn chung không này. Phong nghe này hắn công Nguyên nh khí khí, Hồ phía pháp pháp ba quy ra ở Khi thực ngươi h như khác i loại ề u tu luyện u n vậy quy cởi Các tinh loại. không khí thần n g ra ba loại. Các tu luyện chi đã ạ o phong chỉ cần đem cái này và cái lực cường, Cương có nhục phương thì thể, thân này diện tận lực tăng đem đủ đ kim rồi. vậy và vệ không tu h h à n vấn n đề, g y ê n khí tu luyện rồi nhau đã từng ngươi nói là cái cửa ai khó.、Bất、quá đã tới Bất cái ai là cửa âm dương chiến đấu ấn n à y tấm hôn nguyên luyện thần đồ thích hợp nhất n g ư ơ i tu luyện sạch khí khái t ử trong lòng móc ra một bức không ngờ như thế h o a quyền đưa tới cương phong trước mặt cương phong trịnh trọng đem vật ấy nhận lấy tạ ơn sư tôn hồ phong ngươi thể phách mặc dù so với cương phong kém rồi chút nhưng cũng là nhân t r u n g khó tìm đứng đầu thể chất ngươi tu đoán thể công p h á p thoạt nhìn cũng vô cùng cao minh điểm ấy không cần ta tới lo lắng ngươi thiên p h ù am hiểu hấp thụ năng lượng ngươi căn cơ lại cực kỳ hùng hồn nguyên khí nhất đạo ngươi sớm đã đi ở rồi đồng giai phía trước nhất mà ngươi hồn lực hùng hồn hồn thể cứng cõi càng hiếm thấy đáng tiếc ngươi ở đây linh hồn chi lực sử dụng lên khuyết thiếu kinh nghiệm thủy trung bất có thể coi nó là làm mạnh mẽ vũ khí. n g h e rồi sạch phong cốt bình luận hồ phong gật đầu đồng ý điểm này nàng trong lòng mình rõ ràng tuy nhiên có thể nhất tâm đa dụng thao túng hơn mười cụ hóa thể có thể là của hắn hồn lực thủy chung bất ngờ ư i khác như vậy có thể hóa thành các loại công kích thủ đoạn ngươi không cần lo lắng kỳ thực thượng thiên là công bình làm cho một món đồ thời điểm thường thường biết đánh đi một khác hạng đông tây am hiểu đoán thể võ giả tuy có bền bị linh hồn lại khó có thể xử x u ấ t thâm độc linh hồn công kích đây là thượng thiên quyết định rất khó sửa đổi chuyện thật ngươi khó có thể tu luyện hồ công sạch khí khái chậm rãi giải, giải thích chuyện này lẽ nào sau đó đều phải bông tha linh hồn tu luyện sao hồ phong mặt lộ vẻ ưu sầu đây cũng không phải là kết quả hàn m u ố n không không bông tha linh hồn công kích không phải là bông tha linh hồn tu luyện bất công đánh cũng có thể phòng ngự a Sạch đoạn. thích, cực chân chính chiến cực chân trước có cản cả lực công kích, cái cũng có khí khái pháp, hồn, thể hồn phòng thủ thể, Hồ Phong phép phép giải viêm viêm tin ngươi dương dương dụng ngăn đúng ngựa tưởng ta tất ta Ta mặt đoan ấn này buồn âm vậy vẻ là đấu đầu, tuy nhiên đơn t h u ầ n lấy lực phá lực quá mức gian nan ngươi ăn t h ị t thòi chờ ngươi học được ngưng luyện hồn lực thời điểm ngươi có thể tướng hồn lực hóa thành tường đồng vách sắt chống đỡ này không nhìn thấy công kích ngự vũ hầu chỉ đ i ệ m lệnh hồ phong nhất thời tràn ngập lòng tin kế tiếp ngự vũ hầu lại lấy ra một bộ quyển trục đưa cho hồ phong tinh huy vạn diệu đồ ngươi có thể dùng này đ ồ tu luyện hồn lực cụ thể phương pháp bên trên viết có đa t ạ sư tôn hồ phong không lương bái tạ đạo còn có quyền này tái tạo càn khôn thuộc về ngươi khen thưởng ta không phải ít hồ phong thấp t h ỏ n tiếp được quyền này tái tạo càn khôn bí tịch trong lòng tràn ngập h ế u kỳ quyền này sư i hải khái n công pháp rốt cuộc là tình hình gì? Sạch khí khái ăn nói h pháp Sạch khí ra rốt quay tử cuộc gì? là minh ngươi chuẩn bị khi nào ly khai hồ phong hỏi hồ phong sở dĩ có thể như vậy hỏi là bởi vì sạch khí khái từng nói qua hai người bọn họ tại tổ lăng tối đa có tầm một tháng tu luyện thời gian quá một cái tháng liền phải ly khai tổ lăng đều buôn đồ vật không biết chờ ta tu luyện cái này quyển hôn nguyên luyện thần đồ nhìn nếu như nhập môn kính đã đi nếu không phải đúng phương pháp lại hỏi một phen hồ phong nghe vậy ồ một cái âm thanh tùy phía sau nói ra ta đây cũng xem một chút đi sư tôn đưa tinh huy vạn diệu không biết là cái gì đồ vật nhìn tốt không tốt tu luyện hơn nữa hai người đơn giản trò chuyện rồi vài câu sau đó đều tự tìm một cái vụ đất ngồi xuống cắn ra ngón tay tích xuất tươi mới huyết ấ n tại thạch đôn lên cái này vụ đất nhưng thật ra là đại hao nghiên chế một loại đặc thù luyện công đạo cụ được cho một loại có thể mang theo mật thất đem tươi mới huyết tích tại thạch đôn trên có thể thu được vụ đất tán thành vụ đất sẽ lập tức trở nên suốt đem người dung nhập trong đó sau đó lần thứ hai n g n g đạo đợi được muốn xuất quan thời điểm một đạo ý niệm có thể lệnh cái này v đất giải thể vô cùng thuận tiện cái này hụ đất bề ngoài dùng là một loại thông khí đá giáp cái này đá giáp là đại h à o vương chiêu chế tạo cao cường độ hợp kim cùng đặc thù lục địa khoáng vật cùng nhau ngưng luyện m à t h à n h phòng ngự cao c trên cơ bản vũ vương giới công kích đều khó đánh vỡ cái này hụ đất vừa có thể lấy ẩn nấp trong đó tu luyện nguyên khí lại có thể bế quan tìm hiểu tinh thần công pháp được cho vô cùng phương tiện tốt đồ vật gian phòng này lăng thất còn thả có thật nhiều như vậy hụ đất hồ phong hai người đạt được ngự vũ hầu cho phép có thể một người chọn nhất kiện mang đi hụ đất trong n ậ t thất không gian hơi có chút nhỏ hẹp bên trong tầng không, không gian giữa có một loại đặc thù dạ con thạch can đo tuy nhiên điểm này đối nhau hồ phong mà nói được cho có cũng được không có cũng được rồi hồ phong chậm rãi mở ra hòa quyện lọt vào trong tầm mắt sở kiến đều là tinh điểm tràn đầy bức vé giấy chỉ tấm màn đen cùng điểm trắng điểm trắng không hề nghi ngờ đúng vậy đại biểu còn tinh hồ phong một tia hồn lực du nhập g n nhất thời một đạo ý niệm từ trong bức họa chuyển đến giảng t h u ậ t đợi bức họa dùng pháp lấy hồn lực rót vào tinh đồ câu thông chư thiên vạn diệu thắp sáng một khỏa tinh thần coi là m ộ rượu đạt được vạn diệu mới tính đại thành hồ phong bình tĩnh lại chậm rãi tống suất hồn lực quan tâm tại tinh đồ lên tinh điệp giữa cái này tiểu tiểu điểm tr nhưng có thể chứa đ ư ợ c hồn lực ở trong đó theo hồn lực không ngừng dưới vào nguyên bản ảm đạm tinh điểm dần dần sáng lên cũng không lâu lắm cái này tinh điểm độ sáng không hề biến hóa tinh điểm mặt ngoài xuất hiện nhất đạo nhàn nhạt, nhạt ánh sáng hồ phong minh bạch cái này đệ nhất rượu xem như là hết xong rồi tựa hồ cũng không phải quá khó khăn hồ phong hơi chút thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn tướng hồn lực hướng viên thứ hai tinh điểm, lên vào, rất nhanh viên thứ hai tinh điểm cũng hình thành nhất đạo ánh sáng hồn lực tiêu hao cũng không tính quá lớn đây cũng quá đơn giản rồi hồ phong đang đắc ý lúc đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn viên thứ nhất tinh điểm tình trạng khuôn mặt nhất thời kéo dài rồi nguyên lai、like、khi hắn hướng viên thứ hai tinh thần quán thâu hồn lực thời điểm đệ nhất h u ả ngôi sao hồn lực cũng đang không ngừng tổn hao làm đệ nhị tinh sáng lên rồi thời điểm đệ nhất tinh cũng hoàn toàn ảm đạm xuống rồi chẳng lẽ muốn vừa lái thác một bên cố thủ đây cũng quá bẫy người rồi hồ phong tức thì tức bất quá vẫn là quyết định hào hào thử xem cái này tinh đồ hiệu quả hắn lại thứ tướng hồn lực quán thâu đệ nhất tinh thắp sáng sau đó tướng hồn lực đôi phân một điểm hồn lực duy trì đệ nhất tinh độ sáng còn lại hồn lực dóc vào đệ nhị tinh làm đệ nhị tinh lần thứ hai sáng lên thời điểm lại thứ tướng còn lại hồn lực đôi phân cứ thế mà suy ra hồ Hồ p bốn càng trăm h y chín mươi bốn loạn vân hải tây sở cực tây ngoại hải qua sông vạn dặm sau đó liền đến một cái chỗ gọi là loạn vân hải hải vực loạn vân hải đại thế lực chia làm cựu phong thập tam đạo tán liệt bắt từng cái đều có sổ trên cái phương, vạn n có đều sổ ă mịt truyền thừa. tiểu tinh nhiều đều Còn như còn hàng hà. la lại đảo đảo, kỳ bố, m mờ trong b i ể n rộng một con thuyền thuyền b ù m thừa phong phá lãng h a n g hái chạy thuyền cao từ năm mươi thước chiều dài bách xích xuất đầu lúc này thuyền trên thân còn có trăm m ư ơ i đạo các loại binh khí vết chảy và một ba phần dễ nhận thấy vừa mới trải qua một hồi kích chiến bong tàu một đôi hình dung chật vật r a trẻ lo lắng đứng ở đầu thuyền lão giả không dừng được quay đầu nhìn xung quanh thiếu niên thì vẻ mặt mờ mịt hai mắt trống rỗng mất đi một cái cắt thần thái thiếu chủ không nên bông tha chỉ cần có thể đến q u n h hạ đảo có nhị ra che chở sẽ không người có thể gây tổn thương cho ngươi rồi lão giả đầu khoác cái khăn đen một thân hát trang trên mặt hắn nhũ lăng lộ không xương nhưng thật ra vô cùng lớn nói vậy lúc còn trẻ vóc người nhất định khôi ngô không gì sánh được lão giả khuyến cáo cuối cùng cũng khiến thiếu niên khôi phục một cái sợi tinh thần hắn hai mắt vô thần hỏi hoàng bá nhị thúc thật có thể bảo hộ ta sao đương nhiên có thể nhị ra trăm năm trước liền bái nhập quỳnh hà đạo tam đại đế tông một trong lưu thương tông nghe nói nay đã là lưu thương tông trưởng lão thực lực cao cường còn có thể gặp mặt lưu thương tông đế cấp cường giả thân phận vô cùng tột quý có hắn chăm sóc thiếu chủ định năng bình yên vô、sự. thu diệt môn cũng một định nam báo đế cấp cường giả thiếu niên vừa nghe hoàng bá nhắc tới đế cấp cường giả lập tức hô hấp r ồ n r ậ p giống như hắn như vậy đến từ không biết tên đảo nhỏ võ giả rất khó nhìn đến vậy chờ nhân vật mạnh mẽ vừa nghe đến đế cấp cường giả danh tiếng đều cảm thấy có chút kích động kích động qua đi chỉ có lanh tĩnh thiếu niên lông mày rất nhanh n h ă n lại trong lòng hiện lên một vẻ lo âu hoàng bá nhị bá đã có trăm năm chưa từng trở lại lục ra rồi ta cũng từ chưa gặp qua hắn ngươi nói hắn nguyện ý nhận thức ta sao huyết mạch trí thân sao không tiếp thu thiếu chủ vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều rồi hoàng bá lập tức vỗ vai hắn một cái bảng an ủi mà hắn trong lòng mình cũng mọc lên một cái cổ hữu sâu lục nhị gia trăm năm không về rõ ràng không đem trong tộc bọn họ thân nhân coi ra gì rồi tuy nhiên nay lục gia tộc đất bị người diệt môn hắn nhất giới lao buộc mang theo tiểu chủ nhân vong mệnh tiên a i nay có thể ký thác dựa vào cũng chỉ có cái tia tại lục gia biến mất trăm năm lục nhị gia rồi đúng lúc này phía sau sát cơ t r ợ t hiện một con thuyền khoái thuyền từ đuổi theo phía sau đầu thuyền hơn mười tên võ giả hai tay vũ khí nâng cao gào thét mấy ngày liền chạm nếu đ i n c u ồ n cái này chủ tớ hai người nghe được â m thanh lập tức sợ đến run run một cái hết rồi bọn họ đ thiếu niên sợ đến mất hồn mất vỉa vội vàng hướng lao giả cầu cứu hoàng bá làm sao bây giờ làm sao bây giờ bọn họ đuổi theo rồi lao giả cũng gấp suất mồ hôi lạnh cả người bọn họ t h ư ờ n nhanh chúng ta sợ rằng không bỏ rơi được bọn họ rồi lục gia dương nhiệt còn muốn trốn nơi nào giao ra b ạ o đồ có thể bảo toàn tính mạng bằng không sắt vô xá hậu phương truy kích võ giả gào t h é t đạo làm sao bây giờ thiếu niên gấp rơi lệ hắn hơi khóc nước nợ nói rằng nếu không đem đồ vật cho hắn muốn đi thiếu chủ không thể a ngươi nếu như thật đem đồ vật cho hắn muốn rồi lục ra trên giới thất thập tăng miệng tính mệnh chẳng phải là không công hy sinh rồi hả hơn nữa ngươi mặc dù giao ra rồi bảo đồ bọn họ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi lao hoàng khàn cả giọng đất quê n can Ô ô, vậy phải làm thế nào hoàng bá lông mày đều mặt nhăn thành một cái chữ xuyên đúng lúc này hắn nhãn tỉnh sáng lên nghĩ đến một cái cái kế sách thiếu chủ nơi này cách mê ly hạp chỉ mấy mười giám đất rồi chúng ta nếu như tốc độ cao nhất nhằm phía mê ly hạp mượn mê ly ạ p nhiều xương địa hình có thể có thể giữ được tính mạng thế nhưng bọn họ rất nhanh thì đuổi theo rồi dùng địa nguyên tinh hoàng bá nha răng cắn chặt đạo địa nguyên tinh thôi động chiếc thuyền này nhất định có thể bỏ qua bọn họ địa nguyên tinh chúng ta toàn bộ tài phú cũng chỉ có hai k h o a địa nguyên tinh rồi không cần tiếp tục ngay cả mạng cũng không có rồi hoàng bá một tiếng hô to cùng cảnh tình thoáng gái tử tương thiếu niên kéo về rồi hiện thực vê đút vê đút vê đút quy hải hù s ụ cơ đẹp mắt tiểu thuyết đúng đúng dùng địa nguyên tinh tiến nhập mê ly hạp chúng ta liền có mạng sống lập tức thiếu niên trịnh trọng lấy ra một khối ba trường đại tiểu dịch t ấ u trong suất bạch ngọc bản hắn cấp tốc đi tới bên trong thuyền động lực thất đem p ư ơ n g này cục gạch một dạch một dạch một dạng đồ vật để bạch ngọc cục gạch trợ sáng lên bên trong thuyền cơ giới bộ món điên cồn vật chuyển cả con thuyền tốc độ lập tức nhanh rồi mấy lần nhất thời đem hậu phương khoái thuyền bỏ qua hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ một thân sang trong quần áo thiếu niên vẻ mặt khuôn mặt tu sầu nhìn bốn phía vô tận hải thủy còn có trùng điệp mê vụ hắn thật có muốn mắng to thương thiên xung động chết thiệt vì sao không sớm một chút nói cho ta biết thiếu niên tức g i ậ n đến nghiến răng n g h i ế n lợi lập tức hắn lại khôi phục bình tĩnh cũng được sớm muộn phải đặt chân hải vực tới sớm một chút rất tốt loạn vân hải ta hổ phong đến rồi hét dài một tiếng đại hao tổ lăng truyền tống môn tuy nhiên tại đại lương sơn tàng long nguyên thế nhưng tổ lăng xác thực vị trí nhưng thật ra là tại hải vực chuẩn xác mà nói là loạn vân hải mê ly hạp hải đề đại hao sáng thế yến vương quyết ý ẩn vào hậu trường lúc liền từng chung quanh chọn thích hợp địa phương làm tổ lăng trụ sở tây sở tuy tốt lại ngăn cách nguyên khí thiếu thốn không là chân chính thích hợp tu luyện chi điểm vì sao yến vương chung quanh du lịch lựa rồi loạn vân hải mê ly hạp Đem mê ly hồ phong từ ạ tổ h h n t lăng trụ đi n h h ra tứ diện đều là đồng đấm mê vụ hắn muốn dùng thiên lý thần nhãn nhìn xa xa nơi đó có lục địa thế nhưng hải thượng mê vụ quá đổng ánh mắt của hắn vô pháp xuyên thấu điểm này vẫn luôn là ma long mắt lớn nhất chỗ thiếu hụt năng lực tuy mạnh lại không thể trùng hợp sử dụng muốn nhìn được xa liền mất đi rồi xuyên thấu tính nhãn lực tứ diện đều là đại hải ngự vũ hầu cũng chưa nói cho hắn biết nên đi hướng nào ngay cả trương hải đồ cũng không có ngay hồ phong do dự lúc một con thuyền đại thuyền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn xuyên thấu một giả một trẻ thỉnh thoảng hướng về sau phương nhìn lại s ắ c mặt có chút lo lắng hồ phong khó thấy bóng người lập tức hướng hắn môn một mạch xô tay thuyền lớn tiến lên lộ tuyến vừa lúc đổ kinh hồ phong chỗ ở hoang đảo khoảng cách song phương chỉ bách bộ không có khả năng nhìn không thấy ai biết một g i a một trẻ này nhìn thấy hồ phong s u a tay không chút nào đỉnh thuyền ý tứ ngược lại nhanh hơn rồi tốc độ hướng những phương hướng khác chạy tới mẹ kiếp gặp phải bại loại rồi dĩ nhiên thấy chết mà không cứu được cái này loạn vân hải người tố chất cũng chả có gì đặc biệt hồ phong ác ý mà nghĩ đến hồ phong lạc đường kêu cứu không nghĩ tới xa xa đại thuyền lên nhân ả n h dĩ nhiên coi nhẹ hắn nhanh hơn rồi tốc độ hướng nơi khác chạy tới hồ phong nhất thời cảm thấy một trật tích không được loạn vân hải địa lý ta hoàn toàn không biết nay thiên cự là dùng cường cũng muốn rồi bọn họ hỏi đường nghĩ vậy hồ phong nhất thời chuẩn bị mạnh mẽ lên thuyền đúng lúc này một con thuyền khoái thuyền xuất hiện lần nữa tại hoang đảo phụ cận trên chiếc thuyền này có hơn mấy chục người mỗi cái hạng nặng vũ trang vẻ mặt hung hãn rằng rớp gì, chẳng lẽ gặp phải hải tặc rồi hả hồ phong ám tự suy đoán đạo quả thật đúng là không sai lượng thuyền ở rất gần rồi hậu phương khoái thuyền giữa một vị võ giả xa xa đánh ra nhất trưởng nguyên khí hóa thành hung hãn cự lang tấn công mà lên trực tiếp đem thuyền bồn đuôi thuyền n ổ nát đại thuyền mất rồi đôi thuyền nước biển cấp tốc thổi vào căn bản chạy không thoát rồi mặc vào một đôi giả trẻ thấy tình hình này nhất thời tuyệt vọng đứng lên mắt thấy khoái thuyền cấp tốc tiếp cận, lập tức cầm lấy thiếu niên nhảy lên một cái phi thân hướng về hoang đảo bè đi lúc này bọn họ khoảng cách hồ phong cũng tuy nhiên t r ă m t r ư ợ n g x a hồ phong dĩ kinh là hắn môn lúc này sau cùng hy vọng rồi người cứu mạng lão giả cầm lấy thiếu niên phi hướng hồ phong trong miệng không được hô to trong mắt hắn hồ phong tuy nhiên người thiếu niên hơn nữa trên hai mắt hệ một cây hát sắc mảnh vải che khuất con mắt rõ ràng cho thấy cái người mù tuy nhiên cái này trường hợp đã không có hắn kén chọn cơ hội rồi hồ phong là hắn sau cùng dơm giả cứu mạng kỳ thực lão giả làm như vậy cũng có hai tầng ý tứ hai bọn họ đều có một chút cơ hội sống sót hồ phong người thế nào chứng kiến bọn họ đi tới phía sau truy binh cũng đổi tới tự nhiên năng đoán được bọn họ tâm tư nhất thời tức dẫn dâng lên tốt ngươi một cái lao đầu không giúp ta cũng liền thôi rồi còn đem ta hướng trong hố lựa mang ừ các ngươi không xa giúp ta ta mới không giúp các ngươi đây đáng đợi bị người chém chết thầm nghĩ nơi đây hồ phong đột nhiên nhất c h u y ể n khuôn mặt hướng trong đảo đi tới lấy tay giữa một cây m à cốt kiên binh làm ba tong gõ mặt đất hiện trường v ẫ n khởi rồi người lui l ã o giả vừa thấy hồ phong xoay người ly khai một lòng nhất thời chìm đến đ á y cốc lúc này hậu phương truy binh lại tới mới vừa rồi xuất trưởng thuyền hư vị kia võ giả lần thứ hai đánh từ xa ra một kích l ã o giả cảm thụ được nguy hiểm lập tức cánh tay chật vùng đem thiếu niên ném hướng hồ phong chính hắn thì ngạnh sinh thừa nhận cái này một quyền hồ phong thoáng cảm ứng đã phân biệt ra được giữa sân tình thế gia t r i ề u võ giả có sơ cấp vũ vương t h ầ n thứ tại hồ phong trong mắt không coi là rất mạnh tuy nhiên cái này đã cho hồ phong mang đến đầy đủ chấn động ngự vũ hầu từng nói cho hồ phong hải ngoại không giống tây sở cường giả vân mặc dù bị đánh rồi dự p h o n g trâm mới ra tổ lăng liền gặp phải một vị vũ vương cường giả hãy để cho hồ phong vô cùng rung động bị đuổi giết lão giả có vũ tông thất bắt trọng thực lực đối mặt vũ vương c h i trưởng không hề lực phản kích bị nhất trưởng vũ trùng điệp thé tại mặt đất nôn ra máu không thôi hoàng bá thiếu niên rơi vào hồ phong trước mặt đảo mắt thấy lao giả trọng thương ngả xuống đất nhất thời hét dầm lên là cái nữ nhân sắc bén âm thanh khiến hồ phong không thể nghi ngờ hơi lấy làm kinh hãi lập tức nhãn lực tỉ mỉ đ o qua người này không có hầu kết ở ngực hơi có p h ồ n g lên chút nào hỏi là cái nữ nhân hơn nữa nhìn nàng ra thịt mâm m ị n ngũ quan tinh xảo r i n m d ấ p không hề nghi ngờ là cái mỹ nữ truy sát hai người vũ vương cường giả nhất trưởng đánh xịu láo giả sau đó ra lại nhất trưởng đánh về phía nữ giả nam trang lục tình âm lục tình âm tuy nhiên tiên thiên tầm h i ê n t thứ ở đâu là cái này vũ vương đối thủ lúc này bị đánh thổ hết ngả xuống đất đây là vũ vương muốn để lại người sống kết quả bằng không lục tình âm nhất trưởng đều tiếp không xuống nữ tử người tử thụ tổn thương bay ra Vừa về lúc đập p hồ í a xa trước mặt cách đó không h hồ đó phong Hồ phong p hồ phong. Hồ phong lạnh g i dên một tiếng cựu đạo kim trân nguyên cương lên tiếng trả lời ra hung hăng đóng vào làng c h ẩ u trên lang hình khí kình nhất thời hóa thành vô nha lão hổ lực sát thương giảm mạnh hồ phong lập tức tay phải khép vỗ tiên thủ thần phú phát động đem lang hình khí kình hoàn toàn thôn hút sạch sẽ hóa thành tự thân tinh khiết năng lượng tại xuất hải trước khi ngự vũ hầu từng nói cho hồ phong không dùng qua độ cẩn thận đại lục to lớn không thiếu cái lạ đều t r ù n g thần kỳ công pháp và năng lực cái gì cần có đều có thôn hấp nguyên khí cũng không coi vào đâu chuyện hiếm không cần thiết che che giấu giấu vũ vương một k í c h bị hoàn toàn hóa giải nhất thời mắt lộ ra ngạc nhiên các hạ người phương nào là hạ yếu nhúng tay chúng ta khiến lãng cửa sự t ì n h trường lão hà tất nói nhảm với hắn trực tiếp giết hắn vũ vương cường giả phía sau cấp dưới từng cái cấp tốc hướng nơi đây dựa vào trong đó đánh khí nóng này đệ tử lập tức khiếu hiệu diệt rồi hồ phong người ta không oán không cừu người ra tay với ta lại là vì sao hồ phong phản hỏi đây là hiểu lầm vũ vương giải thích chúng ta đang đổi u g i ế t đạo phỉ hai người bọn họ trộm rồi ta khiến lãng cửa bảo vật nhất định phải tóm lại xin h ã y các hạ không nên c ả n đường hiểu lầm loại này thuyết từ hồ phong lại làm sao có thể sẽ tin tưởng nếu không phải hắn thực lực cao cường lộ ra một tay chấn nhiếp cái này vũ vương hắn khẳng định trực tiếp ngay cả hồ phong đều sắt rồi cá lớn nuốt cá bé từ trước đến nay này thật sao bất kể có phải hay không là hiểu lầm người xuất thủ trước đây cũng không thể như thế coi như rồi há người muốn như thế nào vũ vương cường giả nhỏ bẽ mị con mắt nhìn chằm chằm hồ phong hỏi trong ánh mắt tràn ngập rồi khỏa thân s ắ c ý tự hồ chỉ muốn hồ phong dám ăn nói lung tung hắn sẽ đại khai sát giới đơn giản người lưu lại các ngươi có thể có cốt rồi làm cản không một lời hòa vũ vương cường giả lúc này xuất thủ song trường đủ đầy từng cái cự lang hình thái tại hư không bộc lộ bộ mặt hung á c thành thiên thượng trăm đàn sói làm lại trang diện cực kỳ đồ sộ vũ vương cường hồ phong cằn mạnh chỉ thấy hắn tay trái hư cầm hồ phong u h u cười lạnh một tiếng hít sâu một hơi quy nguyên xạ tức thuật một hơi nùng hơi thở từ ngực bụng cổ họng trong miệng ba độ áp suất phía sau hồ phong tay trái hư cầm phía sau đặt ở trên môi quy nguyên dị pháp khởi động cực kỳ áp x ạ tức mới vừa lối ra bên trong lập tức thu được quy nguyên dẫn động lần thứ hai áp xúc trở thành lịch sử không có tiền lệ hồ phong c h u y ê n trúc công pháp quy nguyên x ạ tức thuật cực kỳ áp x ạ tức đã uy lực phi phạm quy nguyên x ạ tức càng c ủ n g bố hồ phong một hơi thở phun ra khí lưu ngưng tụ thành trong suốt dây nhỏ vũ vương vừa mới đỡ hồ phong trưởng ấn x ạ tức một mạch phá hắn một thân nguyên khí hộ cháo xuyên thủng hắn mi tâm cường đại quy nguyên x ạ tức đang giết chết cái này vì vũ vương chi phía sau tiếp tục hướng phía trước phun ra một khoảng cách liên tục bắn chết hậu phương bảy tám người mới mất đi uy lực hồ phong thỏa mãn gật đầu Quy nguyên xạ tức thuật là hắn cái này đoạn t h ờ i gian bế quan đ o ạ t được lợi dụng ma cốt thông thần cánh tay quy nguyên dị pháp dung hợp ban đầu cực kỳ áp xạ tức hình thành lực phá hoại cực kỳ kinh khủng đại sát thuật vũ vương vừa chết còn lại khiến l ã n g cửa đệ tử lập tức thương hoảng sợ đào tẩu tuy nhiên bằng bọn họ thực lực muốn thoát ra hồ phong trường khống không khỏi cũng q u á không biết tự lượng sức mình rồi băng nhạc nhãn thuật áp xúc thành tuyến nhất đạo mảnh khảnh sóng gợn có thể thấy rõ ràng đất xuất hiện tại hư không giữa lấy mắt thường khó có thể thấy tốc độ hăng hái lan tràn hồ phong tiếng nói vừa dứt kinh khủng sức đầy chi nhận đã bay đến rồi lượm trên chi mà ven đường v õ giả lúc này đã bị đều chặn ngang chặt đ ư ớ c lúc này bị thương nặng thiếu nữ mới vừa tỉnh táo lại nhìn tràn đầy địa thi thể cùng với một lần nữa khôi phục người mù trang phục hồ phong vẻ mặt khiếp sợ là ngài đã cứu ta nàng có chút không dám tin tưởng là ta hồ phong cầm cái kia ma cốt k i n minh khơi mào này vũ vương cường giả chữ vật giới chỉ đa tạ ngươi đã cứu ta không cần hồ phong khuôn mặt chưa từng l ộ t lại muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi mình là một nữ nhân đi chương bốn trăm chín mươi lăm cựu phong thập tam đảo mịt mơ đại hải lên bích không rửa khít tịnh địa màn trời hạ làm bênh ô n g vô bờ sóng lớn hải thiên nhất sắc cảnh sát họa phập phồng không chừng g i a o động lên một con thuyền thuyền nhỏ theo sóng phiêu riêu trên thuyền ngồi hai gã thanh niên nhân, nhân một thân bạch lý hồ phong đầu dựa ở thân thuyền mộc bản thượng ngửa đầu nhìn trời đối diện lục tình em người mặc rộng lớn h ấ p bảo ngăn trở rồi nàng linh lung thích thú thân thể nàng con mắt một mảnh xương đỏ dễ nhận thấy đã mới vừa khóc một hồi lão buộc hoàng ba cuối cùng vẫn cứu được không sống lục tình em bởi vì còn có giá trị lúc đó vũ vương lưu thủ rồi cho nên hắn mới không có, có sinh mệnh nguy hiểm nói như vậy các ngươi chịu rồi nhiều như vậy tội đều là một trường tảng bảo đồ làm hạ hồ phong khỏe miệm ngai một đoạn thảo căn lừa đúng thế lục tình e m lau một cái khỏe mắt đem vừa mới lại chạy ra một tia nước mắt xóa đi n g h e rồi lục tình e m kể ra hồ phong rốt cuộc biết rồi bọn họ bị đổi u g i ế t nguyên nhân nguyên lai lục tình e m vốn là không nổi danh tiểu đạo đ ả o khiến lãng đạo lục ra dòng chính bởi vì ra chủ phụ thân trong lúc vô tình đạt được một c h ư ơ n g loạn vân hải đã từng đại phái thương lãng cửa tàng bảo đồ mà tao khiến lãng đạo chủ người khiến lãng cửa ám sát lục ra trên dưới thất thập tam cửa toàn bộ t ử ở khiến lãng cửa trong tay chỉ thiếu chủ nhân lục tình âm tại lão buộc dưới sự hộ tống từ mật đạo chạy ra không có căn cơ chính hắn môn muốn, muốn tìm nơi tuy nhiên quỳnh hà đảo lộ viễn bọn họ còn chưa đi ra rất xa đã bị khiến lãng cửa trường lao đuổi theo rồi nếu không phải xảo nộ hồ phong lục tình e m cũng sống không đi xuống mười người bảo đồ chín cái hố người cuối cùng là âm n ư u đồ chơi này ngươi thật đúng là thư a từng trải rồi tổ lăng sự kiện kết hợp với kiếp t r ư ớ c nghe đến tận đây hồ phong không bao giờ nữa tin tưởng hay là tàng bảo đồ thiết tưởng chính ngươi bảo tàng trôn ngươi sẽ cam l ò n g vẽ một bảo đồ khiến những người khác tìm sao cái này cũng chỉ có ngu ngốc mới làm được vì sao phàm là có bảo đồ xuất hiện một dạng chỉ hai cái khả năng một đúng vậy b y d ậ p bảo đồ người thiết kế lưu lại b y d ậ p muốn cho hậu nhân đi vào bọn họ tỉ mỉ thiết kế trong ấy đạt được mục đích của chính mình so với tổ lăng tuy nhiên đại hao vương chiêu không có đem vào lăng giả vào chỗ chết c á i hố còn lưu hạ bộ phân bảo vật đưa cho sông lăng người nhưng cái này cũng cải biến không rồi phần lớn người vĩnh viễn ở lại tổ lăng làm làm thí nghiệm thể truyền thật loại thứ hai khả năng đúng vậy âm mưu là một loại gây nên nhân loại chém g i ế t thủ đoạn so với lục việc nhà món thì có thể là lục gia nào đó cái địch nhân kế sách bọn họ không có thực lực hướng lục gia báo thù vì vậy giả tạo một chương bảo đồ khiến lục gia chủ cơ duyên xào hợp thu được sau đó lặng lẽ phóng xuất tin tức nói lục ra được rồi mộ mộ bảo đồ sau đó so với lục gia thế lực mạnh hơn tổ chức liền rất có thể đối nhau lục gia xuất thủ đạt được trả thù lục ra mục đích đương nhiên lục việc nhà món chỉ là hồ phong một loại suy đoán tình huống cụ thể hắn cũng không dám hứa chắc là cái gì vì sao không thể tin lục tình âm trận to rồi hai khỏa đen nhánh con mắt vẻ mặt nghi hoặc nhìn hồ phong nghĩ đến ngươi có thể trốn một đường có chút bản lĩnh đây không nghĩ tới vẫn là như thế vô tri ngươi đem tiền giấu đi phía sau còn có thể họa tấm bản đồ để cho người khác lấy đi tiền của ngươi sao hồ phong nhịn không được dễ ước nói lục tình âm nhất thời xử s ố t rồi nàng chưa từng có nghĩ tới loại khả năng này nay nàng dựa theo hồ phong từng nói tiến hành một phen tiếp t ư ợ n g phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy cái này bảo t à n g có thể tín độ quá thấp rồi ngươi nói dường như rất hữu đạo lý do thế nhưng vì sao nhiều người như vậy đều tin là thật chưa từng người hoài nghi nó là giả rất đơn giản a người là tham lam hơn nữa đều cũng có chứng vọng tưởng tham lam bệnh ai không muốn một đêm trật dầu ai không muốn giữa đêm tọa ủng vô số linh đan dị bảo công pháp trang bị ai không muốn kế thừa cổ lão trong truyền thuyết mạnh mẽ truyền thừa có tung hoành thiên hạ thực lực nếu như ta phải rồi bảo vật ta cũng hy vọng nó là thật nhân ý nghĩ thành tựu rồi hiện thực mặc kệ nó thật hay giả làm tất cả mọi người cho rằng nó là thật vậy nó chính là thật rồi hồ phong b ổ i nói chuyện gây nên lục tình em suy nghĩ sâu xa sau một hồi lâu nàng lại khóc lên liên làm một cái t r ư ơ n g bảo đồ bỏ lỡ rồi ta lục ra trên dưới thất thập tam c ử a tính mệnh trời xanh vì sao này đợi ta lục ra đừng khóc rồi vận mệnh đồ chơi này ai cũng không nói chắc được nếu không ta cũng sẽ không vạn giảm xa x ô i đi tới cái này quỷ địa phương rồi hồ phong không hề thành ý q u y ế nhủ bất quá hắn như vậy không nghiêm túc ngược lại câu dẫn ra rồi lục tình em chú ý đối nhau rồi ấn công Ta c ò người k h ô n biết n g r ố nếu chung quanh du lịch không có mục đích không cùng ta cùng đi quỳnh hà đảo đi ta nhị thúc là quỳnh hà đảo lưu thương tông trưởng lão người cũng có thể theo ta cùng nhau bái nhập lưu thương tông đây chính là đế cấp tông phái có c vũ đế ư ờ nay g giả nghe nói đối phương phải đi quỳnh hà đảo lưu thương tông có vũ đế tồn tại hắn nhất thời trong lòng kinh hãi nói thật hồ phong trực tiếp không biết đạo võ đế là dạng gì tồn tại hãng tại tây sở biết mạnh nhất thực lực cũng chỉ là quy hại cảnh vũ hoàng quy hại cảnh sau đó rốt cuộc là tình huống gì hắn không có chút nào minh bạch c hồ ỉ là x u ấ phong hầu có chút lúng túng hỏi hồ phong cái này nghi vấn lục tình âm nhất thời xửng sốt rồi lập tức nàng nghĩ lại lộ ra rồi mỉm cười vốn có lục tình âm còn có chút không tin hồ phong thuyết tử một cái thâm sơn cùng cốc tiểu địa phương tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực nay hồ phong cái này vừa hỏi thật ra khiến nàng canh tin tưởng hồ phong rồi h ẻ o lánh địa phương đúng vậy h ẻ o lánh địa phương mặc dù hắn bản thân có chút thiên phú đối ngoại giới vẫn là không có một điểm kiến thức người đã biết quy hải vũ hoàng vậy là tốt rồi giải thích rồi quy hải cảnh hạ một cái cảnh giới tích địa cảnh lại tên vũ đế trong võ giả đế vương thực lực cường đại vô so với một chiêu chi không gian khai sơn nước sông không nói chơi lục tình em giải thích hồ phong gật đầu trong lòng có chút kích động cái này hải ngoại quả nhiên không có bồng phì đến tùy tiện tìm một quỳnh hà đảo đều có siêu việt tây sở người mạnh nhất thực lực tại cái này cái địa phương một định năng kiến thức kỳ diệu võ học có thể học được mạnh hơn bản lĩnh không biết mình hà đạo tại loạn vân hải thực lực cần gì phải hồ phong lại tiếp tục hỏi một câu lục tình em cười cười bất nhập lưu cái gì hồ phong trong lòng giật mình loạn vân hải nổi danh thế lực có cái nào đương nhiên phải kể tới cựu phong thập tam đào rồi bọn họ là loạn vân hải bá chủ cũng có khai thiên cảnh vũ tôn tòa c h ấ n thực lực thâm bất khả c h ắ c khai thiên cảnh vũ tôn hồ phong tự lẩm bẩm không cần lục tình em giới thiệu hắn cũng biết đạo võ tôn cường giả canh thắng vũ đế cường giả cầm loạn vân hải cùng tây sở một đôi so với hồ phong nhất thời cảm thấy tây sở võ đạo đơn giản là trẻ con buồng địch kém nhiều lắm rồi nghĩ tới đây hồ phong đột nhiên nghĩ đến mình mục tiêu tinh huy đảo lên đạn sổ phi là thanh thụ không biết tinh huy đảo thực lực cần gì phải di người dĩ nhiên biết tinh huy đảo cũng đúng tinh huy đảo danh khí rất lớn tinh huy đảo đã ở thập tam đảo nhóm thực lực tại toàn bộ loạn vân hải xếp hàng tiến lên mười hồ phong trong lòng hơi c h ầ m xuống với hắn mà nói tinh huy đảo thực lực càng mạnh càng là khó có thể hoàn thành mục tiêu không nói đến mạnh mẽ bắt lấy đúng vậy lấy lợi trao đổi hồ phong cũng không cầm ra nhân ra thích đồ vật thế lực như thế cường đại tổ chức sẽ coi trọng hồ phong một cái vũ tông hùng có đồ vật nghe nói tinh huy đảo trên có bội cây thánh là đạn sổ là thánh thụ võ giả đi dưới tảng cây tọa thiền sẽ cảm nộ đại đạo võ đạo cảnh giới hăng hái kéo lên ta đã sớm muốn đi kiến thức kiến thức rồi hồ phong nhìn như vô ý nói ra lục tình em vừa nghe một mạch lắc đầu ngươi chính là đừng nghĩ rồi cái này rất khó ừ là như thế nào khó pháp ạn s ổ phi là thánh thụ có giúp người mở tuệ ngộ đạo năng lực tuy nhiên ạn s ổ phi là thánh thụ mười năm nở hoa một lần trăm năm một kết quả cũng chỉ có mười năm một lần ạn s ổ phi là hoa kỳ mới có ngộ đạo hiệu quả hơn nữa ạn so phi là thánh thụ ngộ đạo hiệu quả chỉ có một lần cũng nói đúng là vô luật là người nào chỉ có một lần chịu ạn so phi là thánh thụ dẫn dắt cơ、hội. hồ phong mày n h ắ n lại vậy rốt cuộc khó ở nơi nào h n sô phi là thánh thụ tác dụng khiến vô số người trông m à t h è m thanh huy đảo tuy mạnh cũng không dám hoàn toàn chiếm lấy thánh thụ như vậy sẽ khiến quần khởi mà công t h á n h thụ phạm vi có hạn mỗi lần chỉ mười hai người có thể nhập tọa thanh huy đảo làm thánh thụ chủ nhân không điều kiện có hai cái danh lệch còn dư lại mười người danh lệch huy đảo sẽ cung cấp cho loạn vân hải sở hữu thế lực đi qua mười năm một lần so với võ thịnh sẽ quyết định mười người danh lệch đi ở hồ phong nghe vậy nhịn không được nhức đầu mười năm một lần so với võ thịnh sẽ quyết định danh lệch hắn thực lực sợ rằng còn chưa đáng kể lục tình âm tự ta cảm thấy cho ngươi rất lợi hại ngươi cũng hứa khả đồng ý lấy thử một chút mười người danh ngạch sở hữu giả sợ rằng ít nhất là vũ đế t ầ n g thứ mới được đi ta còn kém xa lắc hồ phong lắc đầu ha h a không phải như thế lục tình âm cười giải thích thanh thụ mở tuệ tác dụng có một đặc điểm đúng vậy tuổi càng trẻ hiệu quả càng mạnh tuổi tác hơn trăm lão quái vật một chút tác dụng đều không cảm giác vì sao vì để cho cái này danh ngạch có giá trị cựu phong thập tam đảo định rồi cái quy củ mười năm một lần so với võ thịnh sẽ chỉ ba mươi tuổi trở xuống võ giả mới có thể tham gia chỉ cần không tròn ba mươi tuổi thực lực rất mạnh đều có thể tham gia nguyên lai、like、này Ta đ thể thể tuổi tuổi â ừ có ý tứ hồ phong có chút không rõ ý của nàng rất đơn giản à loạn vân hải là cựu phong mười ba đạo địa bàn chỉ bọn họ mới có thể hùng có quyền nói chuyện muốn tham gã bị vũ đại sẽ rất đơn giản nhất định phải thuộc về cựu phong thập tam đảo thế lực mới được ngươi còn cần tìm một tông phái gia nhập ý của ngươi là để cho ta gia nhập cựu phong thập tam đảo hồ phong gật đầu đây cũng là một ý tưởng tốt tại cựu phong thập tam đảo mới có thể học được tam mong muốn đồ vật tấn công người muốn pháp chân là không cùng cựu phong thập tam đảo cánh cửa cao thái quá phổ thông nhân muốn gia nhập vô cùng khó khăn ngài tuy nhiên thực lực bất phàm thế nhưng chưa chắc có thể bị bọn họ để vào mắt nói như thế nào đại môn phái thu đệ tử trọng tại trung thành cựu phong thập tam đảo đã là loạn vân hải đỉnh phong thế lực bọn họ thu đệ tử đều thích từ nhỏ bồi dưỡng ngài đã là người trưởng thành rồi tự nhiên khó có thể được coi trọng đương nhiên bọn họ thu đệ tử cũng không đều là tiểu hai tử có chút thiên phú dị bẩm người thức tỉnh tương đối chế quả bị trận ngoài cửa thế nhưng trọng lớn tổn th tuy nhiên muốn thu người như thế cựu phong thập tam đảo đều có thể thận trọng thẩm tra điều tra rõ này nhân thân phận lai lịch nơi sinh trưởng thành đất đều sẽ thân lâm hiện trường điều tra xác nhận thân phận không có l ầ mới m có thể thu đồ đệ tân công ngươi là thiên viễn địa khu tiểu đảo con dân quả cựu phong thập tam đảo không đồng ý ngài thân phận hoặc là cho rằng ngươi lai lịch có chút khả nghi vậy hắn môn liền tuyệt sẽ không khiến ngài bái vào sân môn hồ phong nhất thời sắc mặt khó coi nghĩ không ra cái này cựu phong thập tam đảo quy c ụ nhưng thật ra thật nhiều chiếu nói như ngươi vậy ta là không có cơ hội rồi hả không không chỉ cần thuộc về cựu phong thập tam đảo thế lực đều được loạn vân hải hòn đảo tuy nhiều. đại bộ phận đều là tại c ử u phong thập tam đảo quản hạt phía dưới tấn công ngươi tùy tiện tìm một nhỏ một chút môn phái gia nhập đều được chỉ muốn cái này môn phái thuộc về c ử u phong thập tam đảo địa bàn quản lý có thể rồi đang tuyển chọn tái lên trổ hết tài năng từng bước đi hướng cuộc chiến cuối cùng trở thành top mười thì có tại toa la thụ hạng nộ đạo cơ hội nguyên lai、like、này hồ phong thở phào nhẹ nhõm vậy thì đơn giản hơn nhiều đúng vậy tùy tiện tìm một môn phái cũng không có vấn đề gì so với quỳnh hà đảo lưu t h ư ơ tông đúng vậy phụ thuộc vào cựu phong một trong đan dệt diễm sơn hình hòa tông gia nhập lưu thương tông như vậy tông phái liền có rồi có thể tham gia ả n sổ phi lạ luận võ cơ hội lục tình em nói bổ sung hồ phong hơi có tâm h ý đất nhìn nàng một cái đạo ta nghĩ đến ngươi rất ngu đây không nghĩ tới ngươi cũng có mình tiểu thông minh ngươi là nghĩ tới ta hộ tống ngươi đi trước quỳnh hà đảo đi lục tình em bị bóc trần tâm tư sắc mặt nhất thời biến đổi nàng liền vội vàng giải thích ân công đối với ta có ân cứu mạng tinh thanh em sao dám tái sinh v ọ n g tưởng chỉ là làm tỷ dụ mà thôi ngươi cũng không cần chao rồi ta đối nhau mỗi cái địa phương cũng không quen trước hết đi quỳnh hà đảo nhìn kỹ hắn nói đi hồ phong lời này vừa nói ra lục tình em nhất thời lộ ra tiêu ý hồ phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao thâm nàng cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên có thể giết chết vũ vương chí ít cũng là vũ vương thực lực đi có hắn bảo hộ chuyến này sẽ an toàn không ít quỳnh hà đảo cùng mê ly hạp cách rồi lên n g à n rằm trong thời gian này sẽ từng trải không ít tiểu đảo đảo đương nhiên không người hải vượt biết hồ phong vốn định một p h i đi qua sau lại cảm thấy lẽ nào đến hải vượt một chuyến nên tốt tốt kiến thức một hạ hải c h ú n g gió cảnh thiên không giữa thỉnh phẳng xẹt qua hung mạnh đại điệu khi thì gặp phải hai người chiều cao ác điệu đối nhau hai người thuyền nhỏ phát động công kích những thứ này cầm điệu tuy nhiều nhưng không có quá mạnh m ẽ thực lực nhiều lắ tại hồ phong d ư ớ i sự công kích rất nhanh bị tiêu diệt hải vực thực lực quả thực so với tây sở cường rất nhiều ngay cả những thứ này yêu thú đều so với tây sở mạnh hơn nhiều ngay hồ phong trầm tư chi tế ngoài khơi bỗng nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng lãng sơn cuốn một cái suýt nữa đem hồ phong hai người đánh vào đại hải t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu hải vực bí văn bọ sóng c u ố n quận kinh đào phách trời hồ phong hai người chỗ ở thuyền nhỏ vừa lúc đối mặt bị hải lãng cắn n u ố t nguy hiểm hồ phong người bất động khí tự phát hình tròn khí cháo k h o i tốc hướng tư tuần che đỡ cả chiến thuyền thuyền gỗ nhất đạo cự lãng nào tới trực tiếp bị hồ phong nguyên kh không có một tích thủy có thể xuyên qua thủy lãng vừa qua khỏi một lớp một chỉ khổng lồ đôi cá từ trong nước này ra c u ộ n cuộn nổi lên mạnh hơn dao động n à y thân cá hình nửa lộ cái này nửa đoạn thân cá đầy đủ bảy tám người chiều cao bụng cá ngân bạch vây lưng đỏ thầm vây cá lên còn dài hơn có một vòng tử sắc cùng loại tông mao đồ vật đôi cá cùng vây cá đồng dạng nhan sắc diễm lệ không gì sánh được lúc này đôi cá vỗ phải đánh đến trên thuyền gỗ hồ phong lập tức nhất trưởng đánh ra tiên nhân trưởng pháp thanh thế hạo đại trực tiếp đem cái này cái cá lớn đánh bay nay thân cá một dạng trong nháy mắt bị kích ra mặt nước lộ ra rồi toàn bộ tướng mạo ngư cửa d răng nhanh lợi xỉ đầu cá nhỏ hẹp cùng đái ngư đầu có chút giống nhau chỉ là đầu cá lên nhiều hơn một căn tử sắc tạo thành từng dải lông chim thật là đẹp một con cá mặc kệ này ngư hàm răng nhiều tiêm hồ phong đều cảm thấy cái này màu sắc sặc sỡ dáng dấp rất đẹp mắt tại tây sở hắn còn chưa có xem qua loại này nhiều màu loại cá thử vây ngân long lục tình e m kinh ngạc hô lên đẹp mắt như vậy ngư cũng không biết vị đạo thế nào hồ phong nao tử nhất chuyển lập tức móc ra thanh lưu bình đồng tay cầm hồ thân dùng lật vung trong đầu chất lỏng nhất thời hóa thành thủy tiên quấn lên từ vây n g â long thân thể hồ phong lại vung thử vây ngân long nhất thời bị xả hướng trên thuyền không thể lục tình em sắc mặt đ ạ i biến làm sao rồi hả hồ phong lấy làm kinh hãi tấn công mau đem con cá này thả rồi làm sao rồi hả hồ phong càng nghi hoặc rồi người trước thả rồi hồ phong không biết đã chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là nghe theo rồi bất quá hắn sợ con cá này trả thù vì sao dùng chân rồi khí lực ước chừng đưa nó vải ra rồi cách xa mấy dặm hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi hồ phong sắc mặt có chút nhục nhã nhìn chằm chằm lục tình em xem thấy vậy nàng nhanh chạy ra mồ hôi đến rồi ấn công con cá này chọc không được nói như thế nào ai ngươi thật đúng là hoang đ ả o người a ngay cả cái này chút sự tình cũng không biết tính rồi ta chậm rãi nói cho ngươi biết đi tử vây ngân long là một loại vô cùng hiếm bị giống vừa mới chúng ta thấy vẫn là còn nhỏ tử vây ngân long vì sao năng lực cũng không tính cường nếu như một con thành niên tử vây ngân long khai thiên vũ tôn đều phải phát sầu hồ phong trong lòng giật mình cái này thực lực đối phó hắn quả thực giống như nghiền chết một c h ỉ con kiến đơn giản như vậy hoàn hảo không có giết chết con cá kia không phải vậy cá chết phụ mẫu đánh tới hắn không muốn chết kiểu kiểu rồi tử vây ngân long như thế cường đại khó đạo chân chính là lòng sao hồ phong đưa ra rồi sự nghi ngờ của mình không phải trên đời này là có hay không có long không ai nói rõ được có nói có có nói không có chúng ta cũng không biết đến tuột cùng hữu vô loạn vân hải đệ nhất phong thiên thánh trên đỉnh núi phúc hải đại thánh là loạn vân hải đệ nhất cờ giả hắn từng kinh hữu một lần thuyết pháp nhắc tới long nói là thử giới bản không long hữu đức quảng tài cao văn sùng v õ tới người xuất hiện mới có thể hấp dẫn chân long hạ giới hiện nay thời đại sớm đã không long chân long di tích sớm nhất muốn theo đuổi tố đến thái cổ thậm chí nhất cổ xưa viễn cổ hồng hoang thời đại khi đó đại lục tân lập thánh nhân tần x u ấ t viễn cổ tiên thánh bình định đại lục khai sáng văn minh mới hấp dẫn chân long hạ giới tử vây ngân long sở dĩ lấy tên là long bởi vì nó là hải vực có t r ư ờ n g mấy trùng công nhận thức tồn có một tia chân long huyết mạch giống đến nay vẫn chưa có người nào dám đánh chung nó chú ý nếu có võ giả dám đổ lục tử vây ngân long giết chết ngân long người sẽ chết không nơi tàn g thân hơn nữa ngay cả ngân long thân vẫn phương viên vạn dặm đều phải bị diệt tuyệt hồ phong thực sự bị kinh sợ rồi h ắ n có chút không dám tin t ư n g nói phương viên vạn dặm đều diệt tuyệt rốt cuộc là người nào sẽ máu tanh như vậy Còn có lần o trước xuất hiện ngộ sát t ử vây ngân long sự kiện đại khái tại hơn hai ngàn năm trước khi đó cựu phong thập tam đạo giữa bài danh thứ ba tỷ linh đạo phụ cận xuất hiện một vị ngoại lai giả hắn là từ xa xôi đại lục du lịch mà đến nghe nói gọi là cái gì tây sở địa phương tây sở hồ phong nhịn không được kinh lên tiếng trong lòng có chút khiếp sợ không nghĩ tới hơn hai ngàn năm trước còn có tây sở người tới đây du lịch càng không có nghĩ tới sẽ gây ra loại này đại sự làm sao rồi hả ân công ngươi biết tây sở không không có ta cũng không biết loạn vân hải bên có đại lục hồ phong liền vội vàng giải thích h ả nguyên lai、like、này chỗ ở của ngươi không khỏi cũng quá hẻo lánh rồi lục tình em gật gật đầu nói sau đó tiếp tục nói ra người nọ xảo nộ một đầu tử vây ngân lòng cũng đem bắt giết chuyện này phát sinh phía sau quá rồi không đến ba ngày thiên hàng dị tượng toàn bộ tỷ linh đạo đều bị một con nước biển hóa thành tre trời cự trường phách trầm rồi hồ o n g t h phong bị cả một n g ư kinh nói không ra lời nhất trưởng phách ngàn nhưng dặm ở nơi này là người rõ ràng là thần linh rồi có chuyện ta quên rồi nói cho ngươi biết ta trên người bảo đồ có người nói đúng vậy thì linh đạo tàn g bảo đồ quả là thật đó đúng là không có thể tưởng tượng tài phú tuy nhiên ta tin tưởng ngươi nói đây đều là âm mưu c h â m đối nhau lục ra chúng ta âm mưu tý linh đảo trong một ngày bỗng dưng biến mất làm sao sẽ lưu lại cái gì t à n g bảo đồ đây lục tình em nghĩ tới những thứ này con mắt nhất thời có chút khô khốc rốt cuộc là người nào ra tay hồ phong hỏi ra rồi mấu chốt một điểm lục tình em lắc đầu ta cũng không biết tuy nhiên mọi người đều nói là thâm hải chủ nhân k i t tác tử vây ngân long chịu bọn họ phù hộ là bọn họ thủ hộ thú bọn họ không cho phép có người nhúng trảm tử vây ngân long thâm hải chủ nhân là ai cái này mịt mờ đại hải Loạn vân hạ ả đảo ả i liên minh nhiên bất thế quá là lực, là hòn chân chính chủ nhân h đương nhiên là Hải yêu rồi. Hải yêu? Yêu, càng càng đúng, đúng yêu, yêu, yêu t ộ、so、cao thủ vô cùng vô tận siêu việt vũ tôn cảnh giới đều đến không hết so với chúng ta cái này cựu phong thập tam đảo nhìn như hùng bá nhất phương trên thực tế cũng muốn sống ở h ả i yêu b a o phủ xuống h ả i yêu quyết định quy củ chúng ta nhất định phải tuân thủ tử vây ngân long là thuộc vũ h ả i yêu quy định không thể trêu trọc tồn tại trừ cái đó ra nghe nói cựu phong thập tam đảo hàng năm đều phải cho h ả i yêu môn thượng cống một nhóm cấm phẩm cụ thể là cái gì ta cũng không biết hồ phong trong lòng nhấc lên thao tiên c ự lãng b i ể n sâu cường đại khiến hắn có chút hoảng sợ lục tình âm nhìn hắn không nói còn tưởng rằng hắn nghe không hiểu chứ lại bổ sung một cái câu tấn công trước đây thật lâu có lẽ là thái cổ thời đại nhân tộc còn sống ở yêu tộc dưới sự thống trị sao những thứ này ngươi nghe nói đi thấy hồ phong gật đầu lục tình âm nói tiếp yêu tộc suy yếu là cùng nhân tộc không ngừng trong đấu tranh tổn thất càng ngày càng nhiều mà chúng nó vừa không có nhân tộc nhanh như vậy sinh sôi nảy n ở tốc độ cùng t r ư ở n g thành tốc độ cho nên mới phải bị nhân tộc đánh bại nhi hạ yêu trước đây cùng lục yêu đều là giống nhau thực lực lục yêu suy sụp rồi hạ yêu nhưng không có suy sụp vô số năm qua chúng nó một mực trở nên mạnh mẽ có thể nói bọn họ so với cổ thời lục địa yêu tộc càng thêm lợi hại hồ phong nghe s o ngật g đầu đối nhau toàn bộ hải vực nhận thức lại thêm mấy phần ngươi chính là nhanh lên theo ta nói một chút hải yêu quyết định quy củ đi ta sợ lại xuất hiện ngày hôm nay như vậy sự tình hai ồ p ngày phía sau hồ phong cùng lục tình âm hai người rốt cục đi tới quỳnh hà đảo ly đảo còn có mấy trong đất trên đảo kiến trúc đã có thể thấy rõ ràng từ xa nhìn lại toàn bộ quỳnh hà đảo tựa như một khối lục địa không nhìn thấy bờ nơi đó có đảo bộ dạng quỳnh hà đảo chiếm địa phương tròn sổ ngàn dặm toàn bộ đảo bị ba cái đại tông phái chiếm hồ phong cất xuống bờ đông hải cảng khu đúng vậy lưu thương tông địa bàn cho nên bây giờ lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy đều tại lưu thương tông quản hạt phía dưới đông bộ hải cảng hơn một nghìn cái đại thuyền lui tới thỉnh thoảng có võ giả từ ngoài khơi bay qua toàn bộ hải cảng so với tây sở trợ còn n ồ n g n á o hồ phong đứng ở đầu thuyền hít sâu một hơi một hấp này khí hấp xuống phía dưới hắn đều có trùng bất muốn dừng lại cảm giác cái này cổ khí tức hồ phong kiếp h sợ rồi nơi này nguyên khí so với tây sở quả thực nồng nặc rồi không chỉ gấp mười lần tại sao có thể có đậm đ ạ như vậy nguyên khí hồ phong nhịn không được cảm thán một tiếng l tấn công ngươi chẳng lẽ không biết sao toàn bộ loạn vân hải linh khí sớm đã bị chia cắt không sai biệt lắm rồi linh khí bị người sử dụng trận thế dẫn động tụ tập ở một cái cái trên đ ả o trong đó có đại tông phái chấn giữ hòn đảo linh khí càng cường thịnh quỳnh hà đảo tốt xấu có tam đại đế tông linh khí tự nhiên nồng nặc cái này cũng chưa tính cái gì quả ngươi đi rồi tam đại tông bên trong nơi đó linh khí khẳng định so với nơi đây còn muốn nồng nặc gấp mấy lần đây hồ phong nhịn không được c h ắ t lưỡi quả nhiên ra đến thấy, thấy các mặt xã hội đúng tấn công lưu thương tông sơn m ô n còn đang chăm dặm bên nay nhập thiên sắc đã tối chúng ta hay là đi phụ cận trong thành tìm nơi khách sạn ở đi. lục tình em đề nghị đừng gọi ta ân công rồi ta có tên hồ phong há ân đồ đại ca ừ cứ như vậy gọi tuất vô cùng há biết rồi lục tình em quyệt u ậ n miệng chứng kiến hồ phong muốn rời thuyền nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy hồ đại ca ta đỡ ngươi đi nơi đây địa hình ngươi không quen hồ phong xứng sở cái này vừa nghĩ đến bản thân còn đang vẫn người đ u ô i lập tức xuất ra ma c ố t trượng tại lục tình em nâng đỡ hạ rồi thuyền mới tới quỳnh hà đảo hồ phong đối nhau các nơi đều tràn ngập tò mò nơi này cảng khẩu có lót sàn từng cái dây hồ phong lúc đầu còn tưởng rằng là tàu hỏa đây lại càng hoảng sợ sau lại mới biết không phải là như thật có một loại miệng rộng bốn vòng thiết xa từ bên trên lái qua trong xe chứa các loại hàng hóa sau xe là một vị hợp dòng cảnh võ giả tại đây cái này là cái gì đồ vật hồ phong khi đi ngang qua lúc cố ý tại trên đường sắt gõ một cái sau đó hỏi h ả đây là dây xe quỹ đạo dây xe là m ộ ư ơ i năm trước phát minh c ả n g khẩu trang bị cự ly ngắn dây thuận tiện bến tàu vận chuyển hàng trước đây mười mấy công nhân bút vác sống đến bây giờ một lưỡng cá nhân có thể hoàn thành rồi ung dung rất nhiều ly khai bên tàu hai người sẽ hướng p ụ cận thành chỉ chạy đi rồi tại lục tình âm theo đề nghị hồ phong tỏa một lần loạn vân hải đặc sắc tàu hỏa cùng phía trước dây giống nhau tuy nhiên không có cảng khẩu phân bố nhiều như vậy chỉ hai cái dây nối thẳng phụ cận đông lâm thành thứ nhất một hồi hồ phong hai người rất nhanh đi tới sân ga kỳ thực đúng vậy lộ khẩu bên đường đậu mấy con tôn xe đều là không có lên quỹ đạo lúc này trên đường sắt chỉ một chiếc tôn xe t r ư ớ c xe đậu hai độc rác vân báo cái này người kéo xe vân báo cũng có sánh ngang tiên tiên thực lực loại này tôn xe cùng cảng khẩu bất đồng có điểm giống hồ phong biết tàu hỏa tứ diện phong bế có hai cái cửa mở ra hồ phong sau khi tiến vào phát hiện bên trong bố trí rất coi tr nơi đây không có kiếp t r ư ớ c tàu hỏa lớn như vậy không gian cũng chỉ có một khoang xe lửa thùng xe có hai miếng cửa sổ lớn cửa sổ cũng không phải là g i ấ y rán mà là một tầng băng kính phía ngoài cảnh vật có thể thấy vậy hết sức rõ ràng Bệ cửa sổ vị trí n ạ n một cái tiểu pháp trận nói vậy đúng vậy duy trì liên tục cung cấp hàm khí phòng ngừa bằng cảnh tan r ã hai bên đều b à y ngũ cái ghế trung gian thông đạo b à y một cái bàn dài hơn bốn thước t r i ề u rộng dài hơn hai t r ư ợ n g bên trên b à y một ít liệt cựu hương mính còn có mấy chương còn nằm bày đặt dưa hấu đào lý chờ hoa quả những thức ăn này cùng rượu đều là tùy tiền ăn thiết xa có mười người chỗ ngồi lại không phải ngồi đầy mới mở quỳnh hà đảo x a hành có một quy củ mỗi người lên xe giá đều là giống nhau không phải rất đắt chỉ cần một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch chỉ ngồi xe người trả rồi mười người giá vậy thì có thể lập tức lái xe sơ lâm quỳnh hà hồ phong đối với nơi này vật giá cũng không quen thuộc tất lục tính em bởi vì cảm kích hồ phong ân cứu mạng cho nên hắn sảng khoái trả rồi cái này so với tiền hai người ngồi vào chỗ của mình thiết xa rất nhanh mở ra hồ phong ngồi ở thiết xa giữa đóng cửa cửa sổ phía sau trên cơ bản không cảm giác được ngoại giới âm thanh quả thực so với kiếp trước tàu hỏa còn muốn an tĩnh sau lại đi qua lục tình âm giải thích hắn mới hiểu được cái này dây cùng thiết x a đều là tính chất đặc biệt một cổ từ l ự c đem chúng nó lẫn nhau bài xích mở vì sao thiết x a cũng không phải là hoàn toàn r á n t ạ i trên đường sắt vân báo chạy cũng sẽ không thái quá bề b ạ i hồ phong trong lòng chấn động cái này quả thực đúng vậy dị dưới vậy từ h u y ề n phù đoàn tàu Tinh thanh ta thiếu mới vừa nghe ngươi hơn âm, vừa nguyên được các cái thạch, Phong xuất khối Lục tại chúng ta nơi đây một trăm khối hạ phẩm nguyên thạch mới tương đương với một khối giữa phẩm nguyên thạch một trăm khối giữa phẩm nguyên thạch tương đương với một khối thượng phẩm nguyên thạch một cái phổ thông tiên thiên vũ giả thân gia cũng nên có thập vạn hạ phẩm nguyên thạch vũ tông bình quân có hơn vạn giữa phẩm nguyên thạch vũ vương có lên thiên thượng phẩm nguyên thạch vũ hoàng có hơn vạn thượng phẩm nguyên thạch một dạng đều là thập b ộ i tăng lên đương nhiên đây đều là phổ thông võ giả tiền của mình tiền nếu như tính thượng thế gia cùng tông phái vậy thì nói không chính xác rồi hồ phong nhịn không được thở dài không đến loạn vân hải còn không biết tây sở thực sự là đủ nghèo còn nhớ So、t o tượng tượng vũ đế vũ tôn đều là tây sở khó có thể nhìn thấy tồn tại nơi đây tựa hồ cũng chỉ có thể được cho nhất phái đứng đầu một phương hào kiệt có còn hay không so với thượng phẩm nguyên thạch tốt hơn linh thạch rồi hạ có so với thượng phẩm nguyên thạch tốt hơn gọi nguyên tinh chia làm thiên địa nhân tam phẩm gấp trăm lần trích lệch nhân nguyên tinh đều tương đương với một trăm khối thượng phẩm nguyên thạch địa nguyên tinh là bình thường có thể nhìn thấy tốt nhất linh t h ạ c h rồi thiên nguyên tinh quá mức khó có được lục tình em giải thích tiết đạo nói hồi lâu lục tình em cảm thấy có chút khát nước vì vậy xuất ra trên bàn hoa quả ăn hồ đại ca n g ư ơ i có mưa không cho ta đến một điểm quá n ba hai người ăn ăn uống uống cũng trò chuyện bất chi bất giác nửa cái canh giờ liền đi qua rồi sắc trời dần tối lúc này thiết xa dần dần giảm tốc độ hồ phong lập tức biết đông lâm thành đến, đến rồi dọc theo đường đi sống phóng túng ung dung đến mục đích quả thực so với phi hành hoặc là đơn thuần ngồi cởi tọa kỵ tốt nhiều rồi hơn nữa vân báo lôi kéo từ huyện thiết xa tốc độ cũng so với phổ thông yêu thú nhanh cùng vũ vương cường giả tốc độ phi hành đều không khác mấy còn như vũ tông cường giả dựa vào nguyên tử cảm ứ n g bay lên tốc độ quả thực không đủ nhanh đông lâm thành lưu thương tông đông bộ đệ nhất thành tới gần càng khẩu mậu dịch phát đạt nơi này kiến trúc đều cao đại vô bỉ đông lâm thành thành tường cũng không cao lớn hoặc có lẽ là tại loạn vân hải tất cả thành tường cũng không tính là cao lớn ngược lại thì trong thành kiến trúc rất nhiều đều cao v ấ p mười mấy trượng dị thường đồ sộ thất tầng tám bằng gỗ lầu cát cao vài chục trượng t h á p ở chỗ này đều phi thường thông thường ít khiêm tốn vu hồ phong kiếp trước thấy cao lâu đại hạ lúc này trời đã hoàn toàn đen xuống đường phố trên đường treo đầy rồi các màu đèn lồng ngũ thải tân phân hoa quang trói mắt tuy nhiên sắc trời đã tối thế nhưng đường phố trên đường người đi đường cũng không ít hai bên mặt tiền cửa hàng giữa các loại cửa hàng cơ bản bên trên còn đang doanh nghiệp mùi thịt thơm mê người say lòng người mùi rượu còn có thơm ngát bánh ngọt các loại mùi vị trộm trúng say người tim gan đã lâu không có ở loại này n g u y ê n náo địa phương đợi quá hồ phong lập tức bị những thứ này đẩy nhân rượu thịt hấp dẫn bọn họ tùy ý tìm một cái ra tên là vui khách đến khách sạn ở ăn rồi chút rượu và thức ăn sớm ngủ rồi đêm khuya hồ phong nằm ở trên giường thật lâu không thể và o ngủ ban đầu lâm h ả i khu vực đối mặt nhiều như vậy rung động nhân tâm sự tình hồ phong tâm tình vẫn luôn nằm ở phấn khởi trạng thái một thời khó ngủ rồi nghĩ đến tại quỳnh hà đảo nghe thấy vũ vương khắp nơi trên đất đi vũ tông nhiều cầu hồ phong nhất thời cảm giác mình thực lực còn kém xa lắc nếu ngủ không yên đơn giản nằm ngồi xuống tu luyện một phen chương bốn trăm chín mươi tám cô hành quỳnh hà đảo linh k h í sự dư thừa hồ phong lúc này gọi ra ngũ đại hóa thể bắt đầu hấp thu ngũ hành năng lượng kẹo đông gọn về hóa thể sử dụng ngũ hành công pháp thi triển bất đồng chiêu thức hồ phong đã sớm ma hợp không sai biệt lắm rồi. trải qua hắn nhiều lần thí nghiệm hiện tại chỉ có thể sử dụng thất chiêu ngũ hành hợp chiêu theo thứ tự là kim thủy tương sinh đích huyền thủy trọng trường có nước lưu động kim nặng nề g h trưởng khí trầm trọng vô cùng kim hỏa tương khắc dung kim hóa cốt thủ hỏa cùng kim tổ hợp l u n g khô sinh thành một loại cực độ cao n h i ệ t khí thể phụ với thủ trưởng có thể dung kim hóa cốt kim thổ tương hợp thiết n h a n g kiên dung hợp thổ nặng nề g h cùng kim kiên cố khiến khí thuẫn trở nên kiên cố không gì sánh được có thể tụ hợp tại thân thể mỗi cái vị trí trở thành khó có thể kích phá phòng ngự hòa thổ tương hợp lưu hòa thuật hỏa cùng thổ tạo thành một c h ủ n loại lại tựa như dung nham tồn tr một hỏa tương hợp can xài liệt d i ễ m trưởng danh như ý nghĩa tuổi khô xứng liệt hỏa thế không thể đỡ một thủy tương hợp vô căn tri bình dòng chảy vô tình lục bình canh vô tình vô cùng thần bí phụ trợ công kích thủ đoạn một thổ tổ hợp đen tối chi sâm đồng dạng thần bí khó dò phụ trợ thủ đoạn cái này bảy loại công kích là hồ phong trải qua trăm ngàn lần thí nghiệm cho ra thủ đoạn cũng là hắn chẳng bao giờ kỳ nhân tuyệt học ngũ hành hóa thể đều tự hấp thu năng lượng hồ phong mình thì song trưởng đánh ở trước ngực một tay ở trên một tay tại hạ trưởng tâm tướng đúng lúc này tay phải tiên thủ hấp thu năng lượng quán chú ở lòng bàn tay tuy nhiên u g uy ê lực tuyệt đối hóa rồi xúc thu thời gian cũng quá lâu rồi trong thực chiến sợ ràng rất khó đánh ra như vậy cường tuyệt uy lực đại lương sơn tàng long nguyên long văn hồ phong như trước tập được hồi lâu Bất quá về lần lượt thất bại khiến hắn càng thêm vững tin chiêu này luyện thành không có đơn giản như vậy đồng thời hắn cũng tin tưởng mình nhất định sẽ thành công kẹo đ ô n g gòn bởi vì tiên văn nắm giữ khiến hắn có thể tốt hơn khống chế long văn thiếu hụt bất quá là luyện tập thời gian thôi rồi cả đêm thời gian rất nhanh thì đi qua rồi đệ nhị thiên thanh thần hắn sớm rời giường hô hấp đến từ loạn vân hải tươi mát không khí lại khôi phục rồi tinh thần tu luyện là khô khan chán nản lại cực kỳ hao tâm tôn sức sự tỉnh tập luyện hơn nửa đêm long văn khiến hắn đầu não đều có chút say xe cũng may hắn căn cơ vững chắc hồn lực sự dư thừa hấp thu mấy khẩu bắc giới mới mẹ không khí liền bù lại rồi lục tình âm so với hồ phong khởi phải trở lại sớm bởi vì hôm nay muốn đi lưu thương tông bái thấy mình từ chưa gặp mặt qua thúc thúc nàng tâm tình cũng tương đối kích động loạn vân hải nguyên khí sự dư thừa không chỉ có khiến võ giả tu luyện càng đơn giản hơn canh khiến loại người thọ mệnh càng thêm dài nơi này nhân loại coi như không tập luyện võ nghệ đều có thể sống đến một bách nhị thập tuổi tả hữu thực lực cao thâm võ giả sống càng xa xưa rồi tiên tiên thọ hai trăm vũ tông thọ ba trăm vũ vương thọ năm trăm vũ hoàng thọ nghìn năm vũ đế thọ hai nghìn vũ tôn thọ ba nghìn bởi vì nguyên nhân như vậy rất nhiều võ giả thành gia lập nghiệp đều sẽ tương đối chế, cho nên mới tạo thành lục gia chủ hơn một trăm tuổi thời điểm mới sinh ra nữ nhi đệ đệ trốn đi trăm năm chưa từng về nhà tuy nhiên hồ phong lo lắng không phải cái này lục cô nhiên trăm niên bất về nói rõ người này không trọng tình nghĩa đối với chưa từng gặp mặt cháu gái hắn có thể có bao nhiêu cảm tình hồ đại ca ta phải chuẩn bị đi lưu thương tông tìm ta nhị thúc ngươi còn muốn hay không theo ta cùng đi gặp xem hồ phong do dự một chút sau đó l ắ c đầu cự t u y ệ t rồi hắn đã hộ tống lục tình e m đến nơi này sẽ không có cái gì nguy hiểm rồi tiếp xuống sự tình hắn đã không chuẩn bị tham dự rồi Còn như ản chọn tham phi gia người sổ lạ luật nào vì ớ i nói người phái hắn không khác、mấy. Quỳnh Hà đảo hắn cũng không quen thuộc phong cũng quen nào tông mà mấy. đều Đảo cuộc tất, rốt b n nhất hắn cũng không rõ ràng h hay lắm. rõ Vì sao hắn chuẩn bị thừa dịp cái này cái thời gian ra ngoài tìm hiểu một chút tình huống thuận tiện nhiều tìm hiểu một chút loạn vân hải phong thổ nhân tình nếu chuẩn bị xong tốt tìm hiểu chuẩn bị công tác cũng muốn làm chân hồ phong con mắt khác thường vì sao hắn cảm thấy dạ dạng làm người đuôi hành t ẩ u thiên hạ nhưng thật ra thật không tệ ma cốt kiên binh cho rằng ba tông ngược lại không tệ tuy nhiên hồ phong lo lắng người trong n g nhìn ra môn đạo biết trong tay hắn ma cốt giá trị vì sao hắn đặc biệt dùng một tầng vải trắng đem chọn cái cốt trượng cuốn lại một lần nữa cột chắc cặp mắt m ả n h vải hồ phong chống cốt trượng đi ra rồi khách sạn đại môn ban đêm quỳnh hà đảo đã đầy đủ lên náo rồi ban ngày quỳnh hà đảo càng náo nhiệt đường phố thượng nhân người đến hướng nối liền không dứt so với ban đêm ban ngày đường phố trên đường nhiều hơn rất nhiều quán nhỏ cửa hàng bán các loại tạp hóa hồ phong một đường đi một đường đi dạo cái gì đồ vật cũng không có mua ngược lại nói hắn cái gì đồ vật cũng nhìn không t h u mắt quỳnh hà đảo có hứa đoạt xỉ sợ không có mới mẹ vật tuy nhiên bên trên đều công khai ghi giá h c hắn ỉ không hề ngừng lắc đầu. h trên thân quả thực không có bao nhiêu tiền tài hắn quả thật có lên vạn nguyên thạch tuy nhiên đều là hạ phẩm ở nơi này căn bản mua không được bất luận cái gì đáng giá hàng mà vàng bạc tài bảo tại tây sở còn có chút tác dụng tại nơi này chính là chẳng có tác dụng gì có mọi người hàng ngày giao dịch dùng cơ bản bên trên là nguyên thạch một khối hạ phẩm nguyên thạch ở chỗ này cho hồ phong cảm giác đúng vậy kiếp trước một khối tiền chỉ có thể mua mấy cái bao t h ăn bất chi bất giác hồ phong đi tới một cái không gian trang bị cửa hàng cái này nhưng thật ra là một tòa cựu tặng một lâu tuy nhiên chỉ trước hai tầng là bán khí cụ đang được phía trên tầng trệt là khát thương ra làm là còn lại sinh ý hồ phong vô ý đi tới cũng không biết đây là cái gì cửa hàng vào cửa chứng kiến k h ắ phòng p giá hàng trưng bày đều là binh khí khải giáp các loại thỉnh thoảng cũng có hình t h ủ k ỳ quái linh khí hồ phong đem nơi này khí cụ thô sơ giản lược xem rồi lần phát hiện cả không gian cửa hàng bán được đắt tiền nhất đồ vật cũng tuy nhiên trung dai linh khí tiết giá đã cao tới mười vạn đồng thượng phẩm nguyên thạch hồ phong dùng ma long mắt nhãn lực đem những thứ này linh khí nhất nhất đảo qua sau đó thất vọng lắc đầu nơi đây đắt tiền nhất đồ vật cũng tuy nhiên tương đương với thừa thiên tháp mức độ đối nhau hồ phong không có bao nhiều sức hấp dẫn hồ phong đang chuẩn bị đi trở về đột nhiên thoáng nhìn trong đống tạp hóa một thanh hát sắt đoạn kiếm c ư ớ c bộ nhất thời dừng lại rồi hồ phong làm bộ vô ý đi dạo tàn bộ sắp tới đến tạp hóa đống chứng kiến đoạn kiếm giá cả chỉ chính là chín mươi giữa phẩm nguyên thạch so với còn lại đồ v ậ t tiện nghi quá hơn nhiều l ã o bản cái này đoạn kiếm chuyện gì xảy ra t h u ậ t nhìn rất tiện nghĩ a hồ phong đi tới giá hàng trước mặt cầm lấy đoạn kiếm suy nghĩ vài cái phía sau hỏi hàng điếm lao bản nghe tiếng đã đi tới chứng kiến hồ phong trong tay đoạn kiếm giải thích há ngươi nói cái này a kiếm này đoạn rồi vốn là không biết lấy ra bán tuy nhiên cái này tài liệu có chú so với bình thường vũ khí đều phải cứng rắn một ít ta nghĩ c ó vài người sẽ nguyện ý mua tinh luyện kiếm này trong đặc thù lục địa tài liệu vì sao liền bày ra bán rồi h ả nguyên lai、like、này cái này đoạn kiếm bao nhiêu tiền tuy nhiên giá hàng trên có công khai ghi giá tuy nhiên hồ phong bây giờ thân phận là người nuôi tự nhiên phải hỏi một chút chín mươi giữa phẩm nguyên thạch giá tiền này ngươi ở đâu cũng không tìm tới thấp như vậy rồi hàng điếm lao bảng trả lời hồ phong rất hài lòng ít nhất hắn không có bởi vì mình biểu hiện thành người nuôi mà lựa gạn hồ phong gật gật đầu nói ta vừa lúc thiếu trôi dao găm cái này đoạn kiếm liền thật thích hợp hàng điếm lao bản g cười ha h a nói công tử ngươi thật có nhắc quang cái này đoạn kiếm chỉ dài hơn một thức rồi cho rằng dao găm quả thực vừa vặn hồ phong đem chuẩn bị xong chín nghìn khối hạ phẩm nguyên thạch móc ra tiếp tục nói ra lao bản cũng không thể nói như vậy ta một cái người mủ nào có cái gì nhắc quang ai nha nói sai nói sai lao bản một phách đầu nhanh lên giải thích cái này đoạn kiếm ta muốn rồi đúng lúc này một vị ăn mặc hồng sắc quần áo thanh niên nhân đã đi tới một túi bao phục trực tiếp nện ở cửa hàng trên vải một trăm khối giữa phẩm nguyên thạch không cần tìm rồi nam tử nói bắt lại rồi hàng trên c ậ đoạn kiếm liền muốn lấy đi làm như vậy có chút không có phúc hậu đi hồ phong tiến lên nắm rồi cái này người thủ tí phạm là luôn luôn cái tới trước tới sau ta đã thỏa đàm rồi giá cả hơn nữa tiền giã di trải qua lấy ra rồi có thể các ngươi còn không có giao dịch không phải sao tiền của ta đã đặt quầy hàng rồi hơn nữa giá còn cao hơn ngươi cái này còn có cái gì không công đạo đây nam tử khoe miệng lộ ra một tia tà tiếu vung tay ra ta không thích khi dễ người mủ điếm lao bản đột nhiên nhìn thấy cái này chủ sự nhất thời có chút không biết làm sao hắn tao mày cuối cùng vẫn quyết định căn cứ lương tâm làm mua bán vị này khách quý đoạn kiếm ta đã bán cho cái này vị công tử rồi người muốn không xem chút cái gì khác lão bản khách khí quên ngủ huyết y diền a m tử cười cười trừ cái này trôi đoạt kiếm người nơi này đều là rát rưởi cửa hàng lão bản biến sắc thần tình rất là nang kham hắn cũng không phải đần độn chứng kiến lượng cá nhân đều có tâm tranh đoạt cái này đồ vật cũng đ o á n ra kết thúc kiếm có thể có chút bất phàm lúc này lại bị huyết y diền a m tử điểm ra giá trị hắn nhất thời cảm thấy trong lòng một trận phát đổ khách quý đồ vật ta đã bán ra rồi xin đừng quấy rối điếm lao bản cắn răng nói rằng một trăm khối nhân nguyên tinh huyết y d i n a m tử lại để cao rồi giá cả làm sinh ý lấy sự tin cậy làm gốc bán đi đổ vật tắt nước ra ngoài tiểu điếm không sẽ tăng thêm giá cả người nào mua xuống trước chính là của người đó điếm lao bản dùng sức hít sâu mấy cái kiếm nén hạ trong lòng tham lam huyết y hiện nam t ử chứng kiến cái này trường hợp lần đầu lộ ra rồi v ẻ bất mãn ta gọi độc cô hoành hoành hành, hành b á đạo hành người bán hay không hắn để cao rồi âm thanh quả thực liền tại uy hiếp hồ phong trong lòng nhất thời một trận khó chịu còn muốn ép mua vượt bán sao có ta ở đây n g ư ờ i mơ tưởng hừ còn không người dám nói chuyện với ta như vậy đây độc cô h à n h nét mặt nhất thời hiện lên vẻ tức giận ngay song phương tranh chấp không xuống thời điểm điếm lao bản lại sợ đến tê cả ra đầu sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng xuống dưới công tử người ly khai đi tay hắn hơi có chút run cái này đoạn kiếm bây giờ là độc cô công tử rồi hồ phong biến sắc vì sao bởi vì hắn là độc cô hoành ngươi chọc không được không phải tiểu điếm khi dễ ngươi thật sự là không muốn ngươi có chuyện chương bốn trăm chín mươi chín liệu thương tông độc cô hoành rốt cuộc đại biểu cái gì hồ phong không biết thế nhưng hắn rõ ràng ngày hôm nay cái này đoạn kiếm là nếu không tới rồi cái này huyết y gì thanh niên thực lực cao thâm không nói bối cảnh cũng tựa hồ cũng hết sức giỏi Mới được ế chiến, thế n Phong cũng không muốn phiền Hắn không n Hồ thoái. khiêu h trêu ra đại phiền thoái. Hắn không sợ n kiện tiên quyết là chờ hắn an ổn g điều đi đ tới toa la thụ mới quyết toa thụ là la chờ hạ ư Húng đoạn kiếm t u y tốt, v ớ i h ắ n mà ngươi ó i c ũ n không phải cần phải. cần đ ợ c thiện n g ư rồi hồ phong buông tay ra t ù y ý đ ộ c cô hoành cầm kết thúc kiếm tiêu sái ly khai người mủ nói lên ngươi tên đ ộ c cô hoành tẩu đến cửa tiệm mắt thấy liền phải ly khai đột nhiên quay đầu hỏi một câu điếm chủ vội vàng cho hồ phong đánh nhan sắc hồ phong hiểu ý tứ của hắn tuy nhiên hồ phong không sợ hồ phong được ta nhớ ở ngươi rồi đ ộ c cô hoành nói xong câu này liền trực tiếp ly khai rồi lưu lại một khuôn mặt không giải thích được hồ phong công tử ngươi mau rời đi đi ta xem cái này đ ộ c cô hoành tám thành là ghi hận ngươi rồi đ ộ c cô hoành mới vừa rời đi điếm lao bản cấp bách vội vàng khuyên đủ lão bản nói cho ta một chút hắn thân phận đi lão bản vẻ mặt háo sắc t h ô n g vội và nói g n công tử ngươi là nơi khác tới chứ ngươi không biết đ ộ c cô hoành chẳng lẽ không biết hắn sư phụ đ ộ c cô tôn giả sao đ ộ c cô tôn giả như vậy là cái nào hào nhân vật hồ phong không hiểu hỏi ai u công tử nghĩ không ra còn có người không biết đọc cô tôn giả đúng vậy cái kia loạn vân hải tán tu giữa nổi tiếng nhất vũ tôn a điếm chủ nói thế vừa nói hồ phong trong nháy mắt mình b ặ t rồi mới vừa tài mà bất kinh nhân huyết y gì hề thanh niên lại có lớn như vậy địa vị một cái vũ tôn tại loạn vân hải thế nhưng đỉnh phong cự bá thức nhân vật hãn đ ệ t ử tự nhiên thân phận tôn quý thường nhân cũng không dám treo chọc ra rồi cửa hàng hồ phong đảo mắt quên rồi mới vừa không nhanh bắt tay vào làm tìm hiểu tin tức quỳnh hà tam tông lưu thương ly phong thanh lam đều là có vũ đê trấn giữ đế cấp thực lực tam đại tông lẫn nhau tuy có án đấu lại từ đầu đến cuối không có đại quy mô xung đột bởi vì bọn hắn đều một phần của cựu phong thập tam đảo trong hình hỏa tông hình hỏa tông thích bọn họ nội đấu thế nhưng cũng không thích bọn họ càng đấu quá hỏa cái trong nguyên nhân người sáng suốt tự nhiên cũng nhìn ra được hồ phong cũng chẳng biết tại sao bản năng không muốn cùng lưu thương tông lại xả thượng quan hệ tuy nhiên g i a vu cẩn thận hắn vẫn đem tam đại tông phái để tế đều tìm hiểu rồi lần một thiên thời gian hiệu quả có hạn hồ phong đoạt được cũng không nhiều chỉ biết là ly phong tông mơ hồ mạnh nhất lưu thương thứ hai thanh lam yếu nhất đương nhiên căn cứ vào thực lực mỗi cái tông phái chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn cũng không giống nhau ly phong cánh cửa tối cao, thanh lam tông yêu cầu thấp nhất. hồ phong biết mình lai lịch tại trong mắt người khác có chút khả nghi vì sao trọng điểm quan tâm lại thanh lam tông tin tức đi qua điều tra hắn biết được tam đại tông phái võ học công pháp cũng không ưu khuyết khác biệt chỉ là đứng đầu võ lực lên tồn tại khác nhau thanh lam tông m u ố n có thực lực so với lưu thương tông còn muốn mạnh hơn một chút tuy nhiên t r ă m năm trước thanh lam tông tông chủ đi trước hải v ự c hiểm địa lấy thuốc tiềm h hiểm từ đó mất đi rồi tung tích thanh lam tông từ đó từ phó tông chủ lâm thủy tiên tiếp nhận chức vụ lâm thủy tiên nhất giới nữ lưu thực lực lại yếu rồi còn lại hai tông tông chủ một、ít. tại loạn vân hải cư dân trong mắt cô gái thực lực địa vị còn không cùng nam tử vì sao bản năng được cảm thấy thanh lam tông yếu một cái tiền đặt cuộc thanh lam tông sức ảnh hưởng dần dần bất kỳ hắn hai tông vì sao chiêu sinh yêu cầu cũng vừa đầu hàng lại rơi nữa lưu thương tông quỳnh hà đảo lớn nhất đặc sắc một phái nó không phải xây dựng ở h ù n g núi t r ù n g điệp giữa mà là xây ở một chỗ trên hồ nước hồ này là quỳnh hà trên đảo một chỗ đạm thủy hồ phương viên trăm dặm đại tiểu hồ trung tâm là một tòa trúc một kiến tạo thủy thượng lâu thuyền thuyền cao năm mươi triệu trên thuyền hai trăm triệu lâu thuyền cửu tẳng cả vật thể t h ủ lục như là thủy thượng di động cung điện cái này đúng vậy lưu thương tông tổng bộ rồi lâu thuyền bốn ph những thứ này có lao trải qua lưu thương tông tỉ mỹ cắt hình thành một đại mảnh nhỏ lục sắc mê cung không lịch sự thông báo liền vọng tưởng x n g nhập lưu thương tông người có hơn phân nửa đều có thể bị vây ở tại cỏ lao trong trận nhìn khắp nơi xanh biếc lưu thương tông bụng lục tình em trong lòng phập phồng bất định trải qua lưu thương tông đệ tử thông truyền lục cô n h i ê n vị này lưu thương tông trưởng lao đã đồng ý tiếp kiến nàng lục tình em trái tim bang bang nhảy không ngừng vị này chưa từng gặp mặt nhị thúc rốt cuộc dáng dấp ra sao hắn sẽ bị lục ra báo thù sao Cái này không lâu thuyền t thể đ h cựu tàng trước lục tầng đều là các đệ tử sử dụng địa phương từ đệ thất tầng bắt đầu là các trưởng lao châu ở rất nhanh cái này đệ tử đem lục tình âm mang tới thất trọng lầu một căn phòng giữa để cho nàng chờ chốc lát dẫn đường đệ tử rất mau rời đi rồi lục tình âm một cá nhân ngơ ngác nhìn gian phòng tâm loạn tê dại nói là gian phòng kỳ thực là rất lớn một chỗ không gian lâu thuyền cao to như vậy các trưởng lao chỗ ở tự nhiên tương đối chống trải lục tình âm đi vào bên trong rồi đi phát hiện bên trong còn có đ ộ n t i ê n bên trong so với bên ngoài càng rộng rãi thường gian gian phòng lẫn nhau tương liên địa phương lớn quả thực có thể sánh ngang ngoại giới lại t r ạ c khá hơn nữa trạch viện lục tình âm cũng vô hạ nhìn kỹ nàng tùy ý tìm rồi cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi yên lặng cùng đợi cũng không lâu lắm một trận gấp tiếng bước chân truyền đến hấp dẫn rồi lục tình em chú ý lực nàng vội vàng ngẩng đầu lên đúng dịp thấy một vị ăn mặc ngắn tay luyện công phục trung niên nam tử đi đến nam tử nhìn qua chỉ bốn mươi tuổi dán g dấp để tóc rất ngắn dài khoảng một tấc tại khắp nơi đều có để tóc dài người loạn vân hải có vẻ vô cùng k h á c loại lúc này hai người bốn mắt tương vong đều ở đây lẫn nhau đánh giá đối phương ngươi chính là ta đại ca lục cô trần nữ nhi lục cô nhiên hỏi rất nhanh hai người đều xác nhận rồi đối phương thân phận lục cô nhiên vẻ mặt cảm khái nghĩ không ra đại ca nữ nhi đều lớn như vậy rồi đ ố i nhau rồi làm sao liền ngươi một cá nhân đến đại ca đâu lục tình em vừa nghe nói thế hoa được một tiếng khóc lên lục cô nhiên tâm đầu n h ấ c khiêu cấp bách vội vàng hỏi hải tử rốt cuộc làm sao rồi ngươi nói cho nhị thuốc nhị thuốc lục gia không rồi lục tình em khóc gào lên lục cô nhiên đầu đánh cho một tiếng loạn thành rồi tương hồ hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa khó có thể tiếp thu r ơ i nhà trăm năm hắn vẫn ngào vào võ đạo tu luyện lúc này mới cấp tốc quật khởi trở thành vũ hoàng cường giả hắn mặc dù sơ vu gia tộc cảm tình thế nhưng không đại biểu hắn lánh huyết vô tình chợt vừa nghe đến lục gia di môn hắn trong nháy mắt hai mắt say x e đầu nao đau nhức lục ra không có rồi hả lục cô nhiên có chút thất thần hỏi bị diệt cả nhà chỉ ta một cái may mắn trốn thoát lục tình em vừa nói vừa xóa nước mắt lục cô nhiên tức giận đến siết chặt rồi cầm đầu hỏi ai làm là khiến lăng cửa là hắn môn u ra tay lục tình em một bả nước mũi một bà lệ đem lục gia thảm mất chẳng cảnh ung dung kể ra ra lục cô nhiên càng ngày càng khí b ó p khớp xương đùng rung động thinh thanh âm ngươi yên tâm lục gia thủ không thể tính như vậy rồi ta nhất định nghĩ biện pháp báo thủ cho hình lục tình âm hai mắt cuối cùng cũng lộ ra một cái sợi tia sáng nhị thúc hết thể đều dựa vào người rồi hai người lại đàm luận rồi một hồi lục cô nhiên nghĩ biện pháp cho lục tình âm an bài rồi một căn phòng để cho nàng ở đây nghỉ ngơi hắn bản thân thì đầy ra đại môn chuẩn bị đi hết kiến tông chủ thỉnh cầu lưu thương tông chủ trợ giúp đúng lúc này ngoài cửa đi tới hai vị bạch bào đệ tử tiến lên đối nhau lục cô nhiên thi lễ nói lục sư thúc tông chủ x i n ngài đến cựu trọng lâu thấy hắn lục cô nhiên lộ ra một vẻ kinh ngạc hắn đang chuẩn bị gặp mặt tông chủ không nghĩ tới tông chủ ngược lại trước một bước phái người tới gặp hắp đây hết chứng bảo bí đồ mật. lục cô nhiên r ấ tiến nhanh đ tới trọng lâu thuyền đỉnh chót,、lưu、thương tông tử thuyền tông tìm ta. t nước ngài nhiên i cựu chủ cảnh. chủ, Lục cô lâu lưu đỉnh đang đứng đỉnh nhìn phong hồ vĩ xa xa lên thi lễ một cái nhẹ giọng hô lưu thương tông chủ tử vĩ nhìn qua từ năm mươi tuổi tiêu chuẩn mặt chữ quốc trên mặt đường nét kiên cường trên cả miệng đầy dâu rịa hắn bề ngoài thô cùng tâm cơ lại hết sức thâm trầm thâm thúy hai mắt một cái đầm thu thủy biết đạo ngã vì sao gọi ngươi tới sao từ vĩ v a n vọng âm thanh hỏi không biết lục cô nhiên lắc đầu nói khiến lãng đảo ra một cái cái c ọ cán mạng n g ư ơ i chết là lục gia thất thập thắng cửa không sai sẽ là của ngươi gia tộc từ vĩ bình tĩnh nói ra phản phất hết thể đều dâu rĩa việc này ta đã biết được tông chủ có ý tứ là sắt cả nhà ngươi khiến lãng cửa đã bị diệt m ô n rồi cái gì lục cô nhiên thất kinh muốn còn muốn đi báo thù đây ai biết trong nháy cựu nhân đã chết tuyệt ngay cả thù chưa từng được báo rồi tông chủ đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi chẳng lẽ không biết lục gia diệt môn tri nhân thuộc hạ thực sự không biết lục gia bị diệt là bởi vì đồn đãi lục gia nắm giữ rồi bị linh môn tàng bảo đồ tờ sở t kế tiếp tám mươi tờ sở t cm mở khiến lãng cửa bị diệt cũng là bởi vì có người nói đoạt rồi lục g i a tàng bảo đồ sở dĩ giá hết thảy đều quy kết tại tàng bảo đồ lên từ vĩ hơi có thâm ý đất xem rồi lục cô nhiên lên mắt hôm nay có cái họ lục nữ hoa tới tìm n g ư ơ i chắc là lục g i a con mổ c i đi lục cô nhiên không dám l ừ a gạt nữ gật đầu diệt rồi khiến lãng cửa chính là thiên lôi tông cựu phong thập tam đảo một trong đại tông nguyên nhân tự nhiên cũng là vì này tàng bảo đồ tuy nhiên thiên lôi tông đồ lục khiến lãng cửa sau đó tức giận càng tăng lên bởi vì bọn hắn căn bản không có tìm được bị linh môn tàng bảo đồ có người nói lục gia còn có người may mắn tránh khỏi với khó mang theo tàng bảo đồ xa đột tiên ngay rồi hiện tại thiên lôi tông chính tại điều tra cái này món chuyện thật giả hiện tại ngươi cuối cùng cũng biết là chuyện gì xảy ra đi lục cô nhiên không phải lần đ ộ t manh ngồi đến nơi này hắn đương nhiên biết là tình huống gì tông chủ ý của ngài là ta cháu gái mang theo tàng bảo đồ đi tới rồi lưu thương tông có t lục, tư lục cô nhiên nghe rồi lời này trong lòng đung đưa trái phải bất quá hắn phân tích sau đó cũng vô cùng nhận đồng từ vĩ lời nói chuyện này đã tăng lên đến rồi cựu phong thập tam đảo đúng vậy lưu thương tông chủ xử lý cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí hắn nếu như tư tàng nhất định sẽ đại họa lâm đầu vừa nghĩ tới tỷ linh tông rất nhiều tàn bạo lục cô nhiên không khỏi nổ lớn tâm động một k h ắ c trước hắn năm chiều vẫn là, là lục à l gia báo thủ nhưng là khi biết được cựu địch đã chết chỉ còn lại có một trường tàng bảo đồ sau đó lục cô nhiên tâm lại trở nên tham lam tông chủ tàng bảo đồ việc thuộc hạ luôn cảm thấy có nhiều kỳ hoặc này đồ chân chính tồn có ở đây không tỷ linh đảo làm niên bất là bị nhất tịch d i ệ t môn rồi không lục cô nhiên nhịn không được nói ra nghi vấn của mình người hỏi đến không sai bản tông đã từng cho rằng tàng bảo đồ việc đều là nói nhảm liền trước đây không lâu hình hỏa tông phát tới tin tức để cho ta mật thiết quan tâm tỷ linh đảo bảo đồ hạ lạc bên ngoài trung thuyết rõ ràng nhớ năm đó trần tướng nguyên lai thì linh đạo tuy bị nhất tịch toàn diện nhưng bị linh môn vô số người cũng không có toàn bộ chết hết trong đó có một vị tuyệt đỉnh cường giả bởi vì đi trước chỗ hắn hiểm địa bảo trụ rồi tính mệnh vị này cường giả tại sau đó tìm được rồi bị linh môn di tích mang đi rồi bị linh môn còn sót lại đại bộ phận tàng bảo biến mất vô tung h ứ a nhiều năm đi qua rồi năm đó cường giả cũng đỡ không được năm tháng tàn phá hắn đã sắp không được rồi không có rồi lúc còn trẻ ra tâm cùng vị này cường giả ngược lại nhớ lại khởi bị linh môn đã qua của hắn muốn đem bị linh môn truyền thừa tiếp vì thế hắn không tiếp trả g i tất cả đại giới vì sao hắn kiến tạo một cái tọa bí mật tàng bảo đất bên trong phủ đầy rồi cơ quan bầy r ậ m muốn đi qua vô tận tàng bảo hấp dẫn loạn vân hải phần lớn người đến đây thám hiểm mục đích của hắn đúng vậy khiến tuổi trẻ võ già tiến nhập tàng bà khố đi qua đến không hết thí luyện đến chọn thích hợp nhất bị linh môn truyền thừa nhân tuyển ta lời vừa mới nói đúng vậy bị linh môn tàng bảo đ ổ lai lịch trái qua cựu phong thập tam đảo giám định việc này chín h thành là thật lục cô nhiên nghe xong sắc mặt cổ quái h ỏ i tông chủ lẽ nào chỉ cho thanh niên nhân tiến nhập tàng bà khố lẽ nào chỉ cho thanh niên nhân tiến nhập tàng bà khố chúng ta như vậy vào không được từ vĩ câu mày một cái nói ra vào không rồi lúc cô nhiên nghe được vô cùng phiên muộn bảo đồ gần nắp thủ lại được cho biết hắn không thể đi tầm bảo cái này há chẳng phải là bậy đặt mỹ vị món ăn quý và lạ ở trước mắt lại làm cho hắn nhìn người khác ăn không bậc này tư vị là bậc nào khó chịu tông chủ nói như vậy bảo đồ còn có cần gì phải ý nghĩa đương nhiên có ý nghĩa tiên hạ thủ vi cường trước vào bảo khố đứng rồi tiên cơ chúng ta vào không được c ừ mau đi đi bản tông chờ ngươi tin tức tốt từ lưu thương tông chủ nơi đó đi ra lục cô nhiên liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới lục tình em tân nơi ở nhị thúc ngươi làm sao nhanh như vậy trở về rồi hả lục tình em chứng kiến lục cô nhiên gió mạnh lửa cháy bộ dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất hỏi thinh thanh âm ta tốt cháu gái thúc thúc càng nghĩ luôn cảm thấy không đúng ngươi nói khiến lãng cửa cùng lục ra không oán không cựu làm sao sẽ diệt ta lục ra đây cháu gái ngươi có phải hay không giấu giếm cái gì không có nói cho thúc thúc lục cô nhiên vẻ mặt mong đợi nhìn lục tình âm lục tình âm đỡ không được ánh mắt của hắn lại bị đề ra nghi vấn vài câu t r u n g quy không đạt được vì vậy đem tàng bảo đồ sự tình nói ra n g u y ê n lai、like、là như vậy là một cái t r ư ơ n g tàng bảo đồ dĩ nhiên hại rồi ta lục ra nhiều người như vậy thực sự là ghê tởm Tinh thanh âm, ngươi giờ cho thúc thúc, bảo bây đồ đang t h q u ả n nó thật ra đây chính là khiến lãng cửa g i ế ta t lục ra chứng cứ à, thúc thúc muốn đem vật ấy xuất ra quan minh chính đại đến khiến lãng trước cửa chất vấn bọn họ đổi lại lục ra một cái công đạo lục cô nhiên vẻ mặt chính khí lâm nhiên lục tình em nghe ở đây đột nhiên cảnh giác tâm đạo làm sao nhị thúc đi ra ngoài một chuyến liền hỏi tàng bảo đồ sự tình có phải là hắn hay không từ nơi nào nghe đến rồi tiếng gió thổi đối nhau cái này tàng bảo đồ khởi rồi tâm tư nhị thúc cái này bảo đồ bây giờ không có ở đây ta chỗ này ta tặng người rồi lục tình em thấp giọng nói rằng cái gì tặng người rồi lục cô nhiên sắc mặt đại biến người rốt cuộc tiến người nào rồi h ả t r ư ơ n g năm trăm linh một thanh lam tông lục tình em thấy lục cô nhiên sắc mặt của càng thêm khẳng định rồi lục cô nhiên đ ố i nhau bảo đồ mơ ước cầu thư vong tiểu thuyết quy h ả i sủ. xù cc đưa cho một cái người cứu mạng ân nhân nếu không phải là hắn ta sẽ chết tại b ắ c l ã n g cửa trong đồi giết rồi lục tình em nói rằng người cứu mạng ân nhân hắn dung mạo ra sao thấy lục cô nhiên vội vàng sắc mặt lục tình em thuận miệm biên đạo dung mạo rất phổ thông thuộc về cái loại này chắc trong đám người lập tức không nhớ được nhân vật ta cũng nhớ không nổi hắn cụ thể dung mạo rồi dù sao chỉ có duyên gặp mặt một lần vậy hắn gọi cái gì tên ta không biết ta đã từng hỏi qua hắn tên hắn nói cứu người không cần lưu danh lục cô nhiên tâm trung việt muốn c n g khí hắn không muốn tại lục tình em trước mặt phát tác tìm một tiếp tục điều tra lý do đi ra ngoài rồi lục cô nhiên vừa đi lục tình em cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm n h ị thúc không phải ta không muốn cho ngươi bảo đồ ta là lo lắng ngươi gặp chuyện không may a hồ đại ca nói rất đúng mười người bảo đồ chín cái hố ta cũng sẽ không để cho ngươi cầm rồi bảo đồ đi phạm hiểm dù sao ngươi là ta duy nhất thân nhân rồi một lát sau lục cô nhiên một lần nữa trở lại lưu thương tông chủ chỗ hướng bên ngoài nói do bảo đồ đánh mất tin tức Từ vĩ sắc mặt âm chầm hỏi việc này thật vĩ việc sắc chầm âm hỏi không?、Có、phải hay này không Có lục à Nàng là nàng. ngươi cháu gái lửa gạt rồi ngươi? Cũng sẽ không. Nàng một cá nhân muốn móc ra khiến lãng người gái gạt rồi rồi cháu cá móc cửa truy sát quả thực chắc、chở. chắc là có sát truy quả cứu lửa l ra một trở, sẽ cô nhiên giải thích hơn nữa nhìn nàng thần tình cũng không giống làm bộ từ vĩ gật gật đầu nói bản tông biết rồi ngươi đi xuống trước đi ta sẽ điều tra rõ việc này thật giả dạ tông chủ lục tình e m không muốn đem hồ phong lôi vào cho nên hắn cũng không có nói xuất quan vu hồ phong chân thực tư liệu tuy nhiên nàng cũng đánh giá thấp rồi lưu thương tông năng lực ngày thứ hai trạm vạng lưu thương tông chủ đã đem nàng từng cùng một gã người xa lạ đồng thời đăng thượng hải cảng tin tức t r a ra đồng thời rất nhanh tìm hiểu nguồn gốc t r a được nàng từng cùng tên này người xa lạ cùng tồn tại một gian khách sạn đặt chân áo trắng người đuôi tuổi còn trẻ người hình cường tráng khổng vũ mạnh mẽ nhãn hệ lai đen cầm trong tay c ố trượng t từ v ị yên lặng niệm rồi mấy lần từ vui khách đến khách sạn tìm hiểu tới hồ phong tin tức bên trên còn có kèm hiện hồ phong giản dị chân dung bởi vì dạng thuật tin tức điếm tiểu nhị cũng ky không thái thanh hồ phong dung mạo sở dĩ giá trên bức họa mạo cùng hồ phong chỉ dựa vào tờ này chân dung chân thật tìm được hồ phong rồi cô nhưng người nói không sai người cháu gái quả thực rất có thể đem bảo đồ tặng người rồi từ vĩ đối nhau sau lưng lục cô nhiên nói rằng cầm tờ này chân dung thay ta tìm ra cái này cá nhân nhất định phải đem bảo đồ đ ọ p lại dạ tông chủ ngay lưu thương tông lặng lẽ lùng bắt hồ phong thời điểm hồ phong dĩ kinh bắt đầu bước trên rồi đi trước thanh lam tông đường lưu thương tông đến thanh lam tông cũng tuy nhiên một nghìn đô ly lộ hồ phong phóng xuất kim quá hổ cơi nó hướng về thanh lam tông địa giới quần quận lâu không ra ngoài kim quá hổ có vẻ rất là h ư n ấ n nay kim quá hổ tu vi càng ngày càng mạnh đã sắp tiếp xúc được yêu vương cảnh giới trời xanh n ó thông minh lại có hồ phong ma nhãn trợ giúp tẩy đi phách t ồ n tinh đúc lại một thân kinh mạch vì sao nó tu luyện cực kỳ cấp tốc hơn nữa hồ phong thiên phú mạnh mẽ không thế nào cần thiên tài địa b ả o linh đan diệu dược vì sao một đường đoạn được bảo vật dùng để để thăng năng lượng đồ vật cơ bản bên trên bị nó ăn rồi nay kim qua hồ tốc độ cũng viễn siêu từ trước một nghìn đ ố ly l ộ nửa ngày liền đến rồi vào lúc giữa trưa hồ phong dĩ kinh xuất hiện ở tới gần thanh lam tông thanh phong thành thời gian còn sớm hồ phong ở trong thành vội va ăn rồi chút đồ vật liền đi thanh lam tông hơn một canh giờ phía sau hồ phong thân ảnh sẽ đến thanh lam tông trước sân môn bây giờ không phải là thanh lam tông mỗi năm một lần thu đồ đệ thời gian p h ù cận cũng không nhìn thấy bao nhiêu nhân ảnh chỉ cốc cửa tiền chạm đợi lưỡng cái thủ vệ cái này hai gã thủ vệ đệ tử tuổi không l ớ n lắm đứng ngã trái ngã phải cực kỳ yếu đuối bộ dạng có thể nói thanh lam tông cho hồ phong đệ nhất ấn tượng đ ú n g vậy lừa nhác bất quá hắn thích như vậy lười biếng môi trường mới không người truy t r a hắn lai lịch mới có thể tốt hơn bảo vệ mình đứng lại đang làm gì thủ vệ đệ tử rốt cục phát hiện rồi hồ phong đến bọ như là mới vừa tỉnh ngủ giống như lúc nói chuyện còn áp nghe nói thanh lam tông võ học tinh diệu riêng đến đây bái sư học nghệ lúc này lưỡng vị đệ tử mới nhìn rõ hồ phong bộ dạng người mù ta đi đầu năm nay thực sự là không thiếu cái lạ ngay cả người mù đều đến bái sư học nghệ rồi một vị khỏe miệng dài một viên đậu tương đại tiểu nốt rồi đen đệ tử trẻ tuổi nói rằng tên còn lại nhìn hắn hỏi tam đức sư huynh người này thả hay là không thả đi thả cái gì thả một cái người mù q u ả n hắn làm cái gì hồ phong nhúng mày đang muốn cùng hắn lý luận vài câu chợt nghe đem hậu chuyện đến một tiếng thu hống này thực sự là quá đúng dịu không nghĩ tới nhanh như vậy đụng tới người rồi hồ phong ma nhãn đạo qua nhất thời thấy rõ người tới răng dấp khiến cho hắn hết ý là người này chính là mấy ngày trước cùng hắn có chút xung đột độc cô hành lúc này độc cô hoành ngồi xuống cơi một con đầu sinh ra song giác tuấn mã hồ phong kiến thức có hạn cũng không biết đây là cần gì phải dị thú tuy nhiên xem l ư ợ n g tiên đệ t ử nuốt nước miếng bộ dạng nói vậy cái này dị thú hết sức giỏi ha h a quên rồi ngươi là người mù phỏng chừng ngươi là không nhớ được ta tuy nhiên cái này âm thanh ngươi tổng hội cảm thấy quen thuộc đi ta đúng vậy hôm qua đoạt ngươi đoạn kiếm hắn độc cô h à n h sợ hồ phong không nhớ ra được lại giải thích một cái câu nguyên lai、like、là ngươi chúng ta nhưng thật ra rất hữu duyên một thanh đoạn kiếm mà tôi không tính là hồ phong yêu thích vì sao bị người đoạn mua hồ phong cũng không có quá đại hận ý vì sao còn không có thể bình tâm yên lặng nói chuyện cùng hắn cái này vị công tử không biết đến ta thanh lam tông có gì muốn làm thủ vệ đệ tử thấy độc cô hoành một bộ nhiều tiền lắm của giáng dấp ngay cả giọng nói đều biến nhu hòa rất nhiều không có cái gì đại sự đúng vậy muốn đi vào bái sư học nghệ đem các ngươi tông chủ kêu tới đón tiếp đi độc cô hoành thuận miệng nói rằng bái sư a rất tốt cái gì gọi tông chủ tới đón tiếp ngươi cho rằng ngươi là ai a cái này đệ tử nói phân nửa mới phản ứng qua đây không thích hợp lập tức mọc lên tức giận ta là ai hỏi rất hay bản thiếu độc cô hoành hoành hành bá đạo hành nhanh đi mời các ngươi tông chủ đi cái gì ngươi là độc cô hoành cái này lưỡng tin ê đệ tử nghe được cái này số một lập tức đổi sắc mặt một người trong đó đệ tử hướng một các đệ tử cấp bách nháy mắt ra dấu người sau hiểu ý vội vàng hướng trong cốc chạy đi ha h a xem ra các ngươi nhớ tới bản thiếu thân phận rồi không sai đây là phần thưởng các ngươi nói độc cô h à n h p h ụ ném ra hai quả nguyên tinh đệ tử tiếp được vừa nhìn là hai quả nhân nguyên tinh lập tức đại hỉ tại bọn họ cái này thực lực giai đoạn muốn biết đến nhân nguyên tinh vẫn là tương đối khó khăn độc cô h à n h giơ tay lên đúng vậy hai khỏa nhân nguyên tinh xuất thủ không thể bảo là không hào phóng cầm xong rồi đây là ngươi h a i nếu như nuốt riêng rồi có ngươi hào h ả o mà chịu đ ư ợ c phải phải đa tạ hoành thiếu thủ vệ đệ tử trên mặt nhất thời chất đầy rồi tiêu ý hồ phong kinh ngạc vẽ mặt đợi độc cô h à n h phát hiện người này thật đúng là có chút k h á c loại xuất thủ hào phóng hành sự mỗi khi giao ý người đoán có lúc hiêu trương bạc hô không ra dáng có đôi khi lại vô cùng phân rõ phải trái độc cô h à n h đều đang đợi thanh lam cao t ầ n hồ phong tự nhiên cũng muốn chờ đợi không để cho bọn họ chờ bao lâu thanh lam tông phó tông chủ lê đảo mang theo vài tên thanh lam tông trưởng lao đi tới sân môn hồ phong trước khi thì có nghe qua thanh lam tông cao t ầ n g tình huống cho nên nhìn thấy trước láo giả lập tức nhận ra hắn thân phận chứng kiến cái trận chiến này hồ phong cũng không có có ngoài ý muốn tuy nói độc cô khoảng độc cô vũ tôn đơn truyền đệ tử thế nhưng bằng hắn muốn một tông đứng đầu tự mình nên tiếp vẫn còn có chút không có khả năng vì sao thanh lam tông chủ rất thông minh đổi một phương thức khiến phó tông chủ lê đảo nên tiếp như vậy tức là tông chủ nên tiếp cũng sẽ không dứt rồi lầm thủy tiên mặt mũi của nghĩ không ra độc cô công tử đích thân tới than thật là làm cho bản tông làm dạng dỡ không biết không biết công tử chuyến này có gì chỉ giáo thanh lam tông phó tông chủ lê đ à o nhìn qua có chút tuổi già yêu bối đều có chút đà rồi tuy nhiên một cổ tinh thần khí coi như không tệ hắn cái chán có chút một x u ấ t như là lao thọ tinh giống như dâu tóc bạc s ờ bạch mi còn rũ xuống dài hai thớt hôm nay hắn ăn mặc miếng vải đen vân ván áo dài gió thổi qua mơ hồ bao lấy rồi hắn hồn viên cái bụng không có chuyện quan trọng gì đúng vậy muốn bái nhập các ngươi thanh lam tông học nghệ lê đảo thần sắc hơi đổi hắn mở cửa hỏi đậu cô công tử vì sao có này nhã hứng ta, liền nói thẳng đi, ta muốn tham gia thế nhưng tán tu là không thể tham gia ta phải tìm một môn phái gia nhập ta không thích cựu phong thập tam đảo này đại môn phái chim quy củ cho nên tới đến rồi các ngươi thanh lam tông công tử cũng có thể tuyển chọn lưu thương tông ly phong tông lê đào mặt mỉm cười nói rằng hắn ý tứ chân chính có chút khiến người ta đ o á n không ra ta sao nói là bởi vì lâm thủy tiên sao độc cô hành lộ ra rồi quỷ dị nụ cười lê đào bản năng có chút không thích tuy nhiên còn lại trưởng lão cũng không có cái này ánh mắt một vị trong đó còn nhịn không được hỏi cùng tông chủ có quan hệ gì nghe nói lâm thủy tiên thế nhưng cái đại mỹ nhân hơn nữa còn là độc thân Ta nếu có thể thành tài sau đó ông Mỹ nhân trở sau nếu ông Nhân có đó Mỹ lời này trước mặt, thể cũng có xem vẫn l một đ o ạ vừa nói ra lê đào rốt cục làm ra quyết định hắn bất đắc gì nói ra đ ộ c cô công tử ngươi hay theo ta môn lên núi đi chúng ta thanh lam tông đối với chuyện đầu bái sư đệ tử có một bộ khảo hạch thí luyện ngươi nếu có thể đi qua tự nhiên chính là chúng ta thanh lam tông đệ tử rồi được các ngươi thanh lam tông quả nhiên đều có lòng tốt người a thanh lam tông chỗ thanh long sơn sơn cốc bên trong lúc này đạt được nhận lời đ ộ c cô hoành nhất thời cưỡi phách động tọa kỵ hướng trong cốc chạy tới hồ phong nướng mày hô lê dân tông chủ tại hạ mộ danh đến đây cũng là vì rồi có thể tiến nhập thanh lam tông học nghệ lê đào lúc này mới chú ý tới hồ phong tồn tại trước khi ánh mắt của hắn đều tập trung ở đọc cô h à n h trên thân hơn nữa hồ phong nhắm lại hai mắt cột lên túi phía sau không có rồi ngày xưa làm người khác chú ý vô hình khí chất vì sao lê đào lúc này mới đưa hắn quên rồi chứng kiến hồ phong gián d ố c lê đào tự nhiên sẽ đưa hắn trở thành người đuôi lối lãi người thiếu niên người con mắt tựa hồ không tốt lắm muốn học nghệ sợ rằng không dễ dàng không sao ta có thể chịu được cực khổ hồ phong vội vàng giải thích ta cũng học qua một ít võ học vì sao mới có thể kiên trì nổi lê đào gật đầu xem thân thể của ngươi nói vậy luyện qua một ít đ o n thể chi thuật có chút cơ sở tuy nhiên thanh lam tông võ học cũng không có đơn giản như vậy ngươi nhất định phải bái sư sao hồ phong nay tiên văn tìm hiểu được càng ngày càng thấu triệt tiên văn phụ thể phía dưới ngay cả lê đảo như vậy tu vi thâm hậu vũ giả đ ồ không nhìn ra máy khỏe đương nhiên muốn bài sư học võ là ta mộng tưởng ta muốn trở nên mạnh hơn hồ phong nói ổ khởi rồi quên đầu thân sắc tràn ngập kích động một chúng trưởng lão xem rồi một mạch lắc đầu hồ phong như vậy người mù bọn họ làm sao có thể để mắt ở trong mắt bọn hắn một người mù lại có thể có nhiều đại thành t ự u có một số việc cũng không phải là có ngộng tưởng liền có thể làm được lê đảo nói sẽ từ chối xuống tới lúc này trợn nghe độc cô h à n h mở miệm nói các ngươi thanh lam tông cũng quá keo kịt rồi còn thiếu cái người mù tiền cơm sao hắn cái này vừa nói có chọc cho liên can trưởng lao tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi lê đào bất đắc dĩ cười khổ một tiếng tuần trưởng lão ngươi mang cái này thiếu niên vào cốc đi đ ộ c cô công tử n g ư ơ i đi theo ta đi chương năm trăm linh hai bất đồng đãi ngộ cứ như vậy hồ phong cuối cùng cũng gia nhập rồi thanh lam tông tuy nhiên quá trình khúc c h ế t nhưng kết quả t r ù n g quy là tốt k é o đ ô n g g ò n tiểu thuyết vóng v i đ u s virus mỹ ẩn thù a tàn dê cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn n h n h hơn toàn văn tự không có quảng cáo lê đào cùng độc cô hoành t r ư ớ c một bước ly khai rồi mà hồ phong thì tại tuần trưởng lao dưới sự hướng dẫn đi tới cốc khẩu phụ cận một gian tiểu ma ốc trước mặt ngươi sau đó thì ở lại đây đi không có việc gì chớ quá xa ở nơi này phòng tiền viện phía sau đi bộ là được rồi chờ quá một đoạn thời gian ta lại an bài cho ta thích hợp việc tuần trưởng lão v ẻ mặt không nhịn được vội vã nói rồi vài câu liền phải lý khai hồ phong cấp bách vội vàng hỏi tuần trưởng lão vào núi thí luyện khi nào thì bắt đầu là theo cái kia độc cô hoành cùng nhau sao tuần trưởng lão xứng sở lập tức quay đầu nói ra ngươi không cần suy nghĩ những thư này rồi ở nơi này hảo hảo đợi là được trường lão ngươi đây là ý gì hồ phong có chút không giải thích được có ý tứ ý tứ chính là chúng ta thanh lam tông tạm thời chuẩn bị nuôi không ngươi rồi ngươi không cần luyện võ không cần t h í luyện ở nơi này có chúng ta quản ngươi ăn uống sẽ không đem ngươi chết đói cái này ta rõ ràng là đến học nghệ cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết hồ phong có chút rợ khóc rợ cười t r a người n g nuôi cũng có không tốt lúc này cũng có chút xấu hổ quá dễ dàng bị người xem nhẹ rồi ngươi còn muốn học võ không phải ta đã cách ngươi chỉ ngươi cái này thiên phú đồng lứa tử đô học không ra kết quả ngươi cho rằng ngươi và đ ộ c cô hoành cùng nhau vào núi liền có một dạng đái nộ r ồ i hả nhớ kỹ các ngươi không phải một loại người ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng người so với bỏ xuống những lời này tuần trưởng lão liền vội vã ly khai không bao giờ để ý tới sẽ hồ phong la lên hồ phong khí đến sắc mặt đỏ lên thế nhưng hắn biết hiện tại chỉ có thể chịu những thứ này khí muốn bị thanh lam tông coi trọng còn cần không ngừng nỗ lực mới được thôi rồi cái này địa phương đúng vậy nuôi người dành d ỗ i dùng tuy nhiên hoàn cảnh sống không được tốt lắm tuy nhiên nơi đây thật đúng là đủ an tĩnh hơn nữa vào rồi cốc ta liền có thể cảm thụ được không chỗ nào không có mặt nồng nặc nguyên khí nơi đây thực sự là cái tốt địa phương à. không có rồi người khác quấy dối hồ phong cũng vui vẻ u n g dùng một cụ hóa thể trước sau phân ra trưng bày tại trước phòng sau nhà yên lặng hấp thu khởi nguyên khí đến bất chi bất giác s á t trời bắt đầu tối một cái thực lực hẹn tại hợp dòng hậu kỳ thanh lam đệ tử dẫn theo trúc lam đi tới hồ phong trước nhà lá vê đút vê đút vê đút quy hải hụ sù cơ đẹp mắt tiểu thuyết mới tới ngươi cơm tối đến rồi hồ phong nghe vậy xuất môn tiếp được thuận tiện tìm hiểu khởi tình huống cái này đưa cơm đệ tử gọi tống nghị năm nay m ư ơ i tám tuổi rồi bởi vì tống nghị thực lực quá kém cho nên mới phải bị đánh phát đến cái này vắng vẻ địa phương còn muốn là tông môn làm chút khổ sống tương đối vừa so sánh với hồ phong nhất thời cảm giác mình may mắn hơn nhiều tuy nhiên cũng là không được coi trọng tuy nhiên ít nhất không cần làm này việc nào rồi tống nghị thực sự thấp trong ngày thường có chút trắng trường nói cũng không nhiều hồ phong hỏi rồi hứa nhiều đồ vật hắn chỉ là tùy tiện trả lời rồi vài câu cũng không có quá mức trọng yếu tin tức là rồi tốt hơn dung nhập thanh lam tông hồ phong tâm đạo phải thi triển một chút thủ đoạn rồi tống sư m i n h người tổng yếu có điểm truy cầu mới được người cái dạng này chỉ biết t r ắ n g trắng lãng phí mình một thân t i ê n phú đáng tiếc thực sự là đáng tiếc c tống nghị nghe lời này một cái nhất thời n ộ rồi người biết cái gì sẽ nói mỏ ai chẳng biết đạo ngã là cái đần độn lâu như vậy rồi thì là không thể lĩnh nộ tiên tiên cảnh giới tống sư minh lời này của ngươi khả năng liền khiêm tốn rồi hồ phong vừa cười vừa nói ta tuy nhiên mắt nhìn không gặp cho là tâm lý so với ai khác đều l ư ợ n g tống sư minh ngươi là cái thiên tài không hơn không kém thiên tài chỉ là những người đó không biết giáo vô ích thích hợp phương pháp dạy ngươi cho nên mới tạo thành ngươi đến nay không có đột phá cảnh giới hồ phong lời nói này nói vô cùng chăm chú tống nghị nghe rồi nửa ngờ nửa tin nhị không được tiếp tục hỏi ngươi nói có thể là thật ta thật là thiên tài ta làm sao không biết hắn liền hỏi rồi vài câu sau cùng lại hỏi một câu vậy ngươi nói một chút ta rốt cuộc là dạng gì thiên tài tín n i ệ m hình thiên tài hồ phong chăm chú nói ra mỗi cá nhân đều có mình am hiểu với không am hiểu đồ vật có nhân thể chất được nhiều đúc luyện là có thể khiến thân thể trở nên cứng rắn không gì sánh được tuy nhiên thể chất người không tốt tu luyện thật lâu khả năng cũng không có hiệu quả như vậy điều này nói do cái gì làm cái gì đều phải đúng bệnh h ố t thuốc tìm đúng rồi căn nguyên mới có thể làm cho tiềm lực không ngừng phát huy tống nghị càng nghe nhãn thần càng sáng hắn đã bị hoàn toàn câu dẫn ra rồi hứng thú cấp bách vội vàng hỏi hồ sứ đệ ngươi nói xem ta đây tín n i ệ m hình thiên tài rốt cuộc là dạng gì loại hình hồ phong cười giải thích tín nhiệm hình m à đương nhiên là phải có lòng tin đi qua tự tin mang tới lực lượng phụ trợ tu luyện đạt được làm ít công to hiệu quả vì sao ngươi muốn vẫn tràn ngập lòng tin không thể nguyên nhân việc nhỏ liền thụ đ ặ kích chưa gượng dậy nổi ngươi càng là trang trưởng ngươi tiềm lực thì sẽ tăng cường theo ta quan sát tống sư huynh ngươi cái này thiên phú có thể không phải bình thường lợi hại thực sự ta làm sao không có phát hiện tống nghị bị hồ phong lừa dối mơ mơ màng màng chỉ là còn có chút không tin mình tiềm lực nếu không như vậy đi tống sư huynh ta khích lệ một chút ngươi, ngươi xem xem có hiệu quả hay không cũng không cần đi tống nghị ăn no trải qua thất bại nay đã đối nhau cái này t r ù n g sự t ì n h sản sinh e ngại tâm lý rồi hồ phong biết hắn càng như vậy càng khó tu luyện lúc này chỉ cần có một lần thành công đều có thể cho hắn vô cùng lực lượng tống sư m i n h người cái này thiên phú lợi hại như vậy không thử nghiệm thực sự là đáng tiếc rồi hồ phong lắc đầu liên tục thở dài mấy lần khí tống nghị chứng kiến hồ phong v ẻ mặt t i ế c nối u s u thế trong lòng sản sinh thêm vài phần nước a o trong lòng hắn liên tục bồn trồn mặt rồi nhẹ giọng hỏi rồi câu nếu không liền thử một lần hồ phong trên mặt vui vẻ quá tốt rồi tống sư h u n h như ngươi vậy liền đối nhau rồi hồ sư đệ rốt cuộc phải làm sao người theo ta nói hồ sư minh ngươi ngồi xuống thả lỏng đi xuống ta tới khích lệ một chút ngươi được chứng kiến tống nghị khoanh chân ngồi xuống hồ phong vươn tay không ngừng mà phát hắn thân thể tống sư minh ngươi căn cơ rất vững chắc chỉ là ngươi trước đây đối ngoại giới nguyên khí quan tâm không đủ tưởng tượng một chút chúng nó tựa như ngươi h ả i tử giống nhau vẫn khát vọng ngươi ôm ấp chúng nó vẫn cách ngươi rất gần chỉ cần ngươi nỗ lực cảm ứng chúng nó sẽ xuất hiện hồ phong vừa nói vừa vươn tay phải tại tống nghị vai phát vài cái nhìn như đơn giản phát kỳ thực ở trong chứa n ê n cơ tống nghị kỳ thực đệ tử không kém hồ ắ tắt n kinh mạch cũng chân thật thô to cứng ảnh hưởng hắn đối ngoại giới nguyên khí cảm ứng. Cảm ứng không đến ngoại giới, nguyên khí tự nhiên không thể tu thành tiên thiên. thể chất rất tốt, thật thô to chút huyệt huyệt tự thể tu mạch Chỉ hại, khí khí h cỏi. có cảm Cảm đối lợi giới giới đạo đạo là phong đầu tiên là phát hắn quanh thân ứ trận chỗ sau đó vận khởi tiên thủ thần phú đem phụ cận nguyên khí đều hấp qua đây bên trong nhà nguyên khí nhất thời sự dư thừa đứng lên hồ phong lại dùng thủ trưởng đánh vào tống nghị thân thể nồng như vậy dày thiên địa chi khí đúng vậy một con heo cũng có thể tu luyện thành tiên tiên lúc này nhắm mắt tu luyện tống nghị cảm giác mình lần đầu rời thiên địa nguyên khí gần như vậy thậm chí hắn có thể cảm ứng được một cổ tiên tiên nguyên khí từ mình bên ngoài thân r ó t vào tiền đến cùng trong cơ thể của mình năng lượng không ngừng rung hợp này cầu nguyên khí ta dĩ nhiên có thể câu thông ngoại giới nguyên khí rồi con đường câu thông đáng kể cầm cố nhất thời mở ra tống nghị khổ tu nhiều năm vững chắc cơ sở khiến hắn vào giờ khắc này trực tiếp tiến nhập rồi tiên thiên cảnh trong cơ thể nguyên khí cùng ngoại giới nguyên khí không ngừng con chú hắn có thể cảm thụ được so với trước đây mạnh hơn nhiều lực lượng hồ phong thuận lợi đẩy thuyền tiếp tục đánh ra vài c ầ nguyên khí tại hắn d ư ớ i thao túng đã thông rồi tống nghị trong cơ thể một ít không có khai thông chân huyện nửa đêm tống nghị cuối cùng cũng đem tiên tiên cảnh vững chắc xuống dừng lại rồi tu luyện lúc này hắn vẻ mặt hưng phấn nhìn hồ phong hầu như kích động nói không ra lời hồ sư đệ ngươi thật là ta phúc t i n h a ta chưa từng có cảm thụ được như thế cường đại cảm giác hơn nữa vừa rồi không biết rõ làm sao hồi sự tại ngoại giới nguyên khí dưới sự sung kích ta chân huyện lại mở ra không ít ta có một chủng cảm thấy ta hiện tại bằng lòng định năng đánh hai ba chục cái phía trước ta hồ phong cũng lộ ra rồi lục ư ờ i tống sư h u n h ngươi được ngươi thiên phú có thể lợi hạ chưa hồ sư đệ đều là ngươi đều là ngươi chỉ điểm đúng dựa theo ngươi dẫn đạo ta đối với mình tràn ngập rồi lòng tin ta có cảm giác mở rồi tiên tiên ta đường sau này sẽ không lo âu rồi hồ phong gật đầu quả thực này tiên tiên đã mở vũ tông cùng vũ vương cảnh đều là đối với tự thân thể nội lực lượng càng lộ điểm này tống nghị ngược lại so với những người khác còn có ưu thế từ đó tống nghị đối nhau hồ phong đội phục ngũ thể đầu đ i ệ n đối nhau hồ phong vấn đề là biết gì đều nói hết không g i ấ u diếm Tr ngày thứ hai chính n g ọ tống nghị lần thứ hai đưa cơm thời điểm đã có thể nhìn ra cùng trước kia rõ ràng bất đồng hắn vẻ mặt mỉm cười vẻ mặt tự tin một xuân phong hồ phong cảm giác tống nghị dường như cả cá nhân đều trở nên đẹp trai đi một tí tống sư m i n h ngươi thật giống như biến rồi cá nhân giống như hồ phong cười khích lệ nói hồ sư đ ệ nhờ có rồi ngươi ta hiện tại đã một lần nữa khôi phục rồi phổ thông đệ tử thân phận không cần làm cái này tạp dịch sống rồi bất quá ta vẫn là muốn đưa cơm cho ngươi tống nghị giải thích hồ phong nói câu t ạ ơn sau đó thật sâu tham rồi k h ẩ khí hồ sư lệ làm sao rồi hả tống nghị lập tức quan tâm tới hồ phong đến xem sư huynh có thể bình thường tập võ sư đệ rất ước cao ta rõ ràng là đến b á i sư học nghệ không muốn lại bị trưởng lão t i ế n tới nơi này ngồi ăn rồi chờ chết ta thực sự không cam lòng a hồ phong không dừng được lắc đầu thở dài tống nghị nghe đến mấy cái này lập tức ă n đ u ổ i hồ sư đệ n g ư ơ i tao nộ thực sự là l ý kỳ tuy nhiên ngươi muốn học võ kỳ thực rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi thực lực là được hồ sư đệ kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi so với ta còn lợi hại hơn ngươi trước đây nhất định đã ở nơi khác tu luyện qua đi ừ ta tự mình tìm tòi quá Cảm giác c vi tu ũ hồ, hồ, không không hồ phong hỏi ế hẳn không không tống nghị nghe rồi một mạch lắc đầu hồ sư đệ ngươi phải biết rằng ngươi bây giờ cái gì thân phận cũng không có chủ động lấy chồng động thủ chắc là phải bị phạt nặng không đợi người đối với ngươi động thủ nơi đây ngay cả cá nhân ảnh đô không có ta theo người nào động thủ đi hồ phong bất đắc dĩ nói rằng sư đệ đừng nóng nội ta giúp ngươi nghĩ biện pháp ngươi tại bực này ta tin tức tốt đi hồ phong một thời không nghĩ ra tống nghị ý tưởng bất quá hắn biết tống nghị cũng sẽ không lừa hắn quả nhiên buổi chiều t i ể u ra sự tình rồi một đầu liệt diễm sư tử tựa như nổi điên vọt tới hồ phong nơi ở hồ phong trong lòng cả kinh lập tức xuất thủ ngăn lại rồi sư tử đưa nó trói thành một cái lớn bánh trưng treo ở cửa trước trên cây to không bao lâu hai gã thanh niên nhân một đường chạy gấp đi tới hồ phong nơi ở là ngươi chào chúng ta nuôi liệt diễm sư tử sao thú đường đệ tử chu chính hâm uống hỏi tiểu tử cảm giác trả lời có phải là ngươi hay không len lén bắt thú đường đệ tử lý phổ cũng bắt đầu truy vấn hồ phong nhàn nhạt xem rồi bọn họ một cái nói ta còn muốn hỏi các ngươi đây vì sao đem sư tử phóng xuất cắn bệnh người ngày hôm nay thiếu chút nữa thì cắn được ta cổ hỏng rồi hừ còn dám ngụy biện đi với ta hình đường đ ố i chứng chu chính hâm vũ khí chỉ phía xa hồ phong mặt nói rằng ta không sai tại sao muốn đi theo ngươi hình đường không đi hồ phong như đ i n h chém sắt nói chu chính hâm cùng lý phổ thấy hồ phong cự không phối hợp lập tức đ ộ n thủ hai người là thú đường đệ tử bình thường chủ yếu nhiệm vụ đúng vậy huấn luyện g i á thú lúc này một ngày chuẩn bị tiến công bọn họ lập tức phóng xuất huấn luyện thật lâu yêu thú chu chính hâm phóng xuất một con thiết tý kim cương viên lý phổ gọi ra một con thiết túc l ô công lưỡng c h ỉ yêu thú đồng thời nào tới hồ phong không nhanh không chậm một tay nắm lấy một cái đem lưỡng c h ỉ yêu thú tóm đến v ữ n g vàng sau đó hai tay hắn huy động liên tục đem lưỡng c h ỉ yêu thú thân thể dùng sức hướng địa hạ đập lưỡng c h ỉ yêu thú lực lượng đâu có thể cùng hồ phong so sánh với lúc này bị đập được ra chóc thị bong tiên huyết chảy dòng chu chính hâm cùng lý phổ chứng kiến mình yêu thú thành rồi nhất thời liên thủ trùng kích qua đây hồ phong xem bọn họ công kích đều lười được né tránh ngạnh kháng lưỡng đạo công kích đem hai người đập bay ra ngoài ngươi lợi ta chúng ta đi nhìn hai người p h ó n g xuất câu này ngoan thoại phía sau rất nhanh nhanh như chấp thoát đi rồi nơi đây hồ phong khỏe miệng lộ ra rồi tiêu ý hắn muốn chính là hiệu quả như vậy không ra hồ phong sở liệu cái này hai người rất nhanh lại trở về rồi hơn nữa mang đến rồi bảy tám cái thú đường đệ tử bọn họ cười nhạt mà đến kêu thảm thiết mà quay về mỗi cá nhân đa đa thiệu thiệu đều treo một chút màu những người này tuy nhiên cực lực né tránh vẫn là không có tránh thoát thanh lam tông một trúng đệ từ ánh mắt một người thú đường đệ tử chạy đến tạp dịch đệ tử nơi ở theo dây chuyện ngược lại bị một gã tạp dịch hung hăng dạy dỗ một trận chuyện này rất nhanh thì chuyển ra rồi khiến cho toàn bộ thú đường đều không n ể mặt rất nhanh có vài tên thú đường tinh nhuệ đệ tử đã chạy tới môn u giáo hấn hồ phong một trận kết quả không cần nói cũng biết bọn họ chỉ bị dạy dỗ phần từng cái bưng đầu lang bái trở lại trải qua cái này vài lần sự kiện giá thần bí mật tạp dịch canh thu hút sự chú ý của người khác rồi rất nhiều người mộ danh đến đây muốn nhìn một chút cái này đánh rồi nhiều như vậy thú đường đệ tử tạp dịch rốt cuộc dáng dấp ra sao hồ phong cái gì sự tình cũng không có can hắn liền xách cái ghế ngồi ở cửa phơi nắng thái dương chỉ cần có thú đường đệ tử qua đây theo d â t chuyện hắn liền đánh lại cái này đoạn t h ờ i gian tới cũng không có quá mức lợi hại cần giả g cái này cũng không trách thú đường đánh vắt là toàn bộ thanh lam tông thuần dưỡng yêu thú chức trách chiến đấu không phải bọn họ sở trường toàn bộ thú đường trẻ tuổi thậm chí ngay cả một cái vũ vương cũng không có cơ vô giá trường hợp thú đường đệ tử đến đây khiêu khích chỉ có thể từng cái bị đánh gục hạ chật vật trở lại G, hảo l không biết nghe nói thực lực mạnh võ giả biết cái gì nghe âm thanh biết vị trí nghe được ngươi âm thanh cũng biết ngươi vị trí cùng động tác cái này hồ phong nhất định chính là như vậy cao thủ đi chưa chắc đi ta xem hồ phong thị linh hồn mạnh mẽ võ giả linh hồn chi lực quyết tán đến bốn phía có thể thay thế con mắt điều tra tình huống bốn phía các đường đệ tử nghị luận ở Mỹ, dễ nhận thấy hồ phong xuất sắc câu dẫn ra rồi hứng thú của bọn họ hồ phong cùng thú đường đệ tử cho k h ô i h à i duy trì liên tục rồi ba ngày hoặc có lẽ là thú đường đệ tử bị hồ phong treo lên đánh rồi ba ngày ba ngày nay không ngừng có mạnh hơn thú đường đệ tử đến đây tìm bãi tuy nhiên không có vũ vương cường giả chính hắn môn đối nhau hồ phong một điểm lý hiếp cũng không có sự tình náo rồi ba ngày toàn bộ thanh lam tông hầu như đều biết rồi có một khiếu hồ phong người mù đem chọn cái thú đường đệ tử treo lên đánh rồi ba ngày thú đường không có người nào có thể gây tổn thương cho hắn mảy may liên vẽ phá hắn và t á o thực lực cũng không có sự tình truyền ra rồi thanh lam tông cao tầng tự nhiên không phải không biết kết quả là tại đệ tứ thiên thanh thần tuần trưởng lão vẻ mặt không tình nguyện đi tới rồi hồ phong trụ sở hồ phong ngươi không phải muốn học võ sao đi theo ta tuần trưởng lão l ờ i giải thích mở cửa thấy đường núi hồ phong cũng không muốn hỏi nhiều trực tiếp theo đi rồi đi qua rất nhanh hồ phong đường tuần trưởng lao mang tới một chỗ mái vòm kiến trúc trước cửa tuần trưởng lao gõ cửa một cái một gã tròm dâu hầu như rủ xuống đất lao giả mở ra rồi cửa gỗ k h o á t k h o á t tay khiếu hồ phong hai người tiến nhập cốt linh hai mươi dâu dài lao giả vớt hồ phong thủ cốt nói rằng một màn này nhưng làm hồ phong kinh sợ rồi lần đầu thấy có người có thể sờ sờ xương của hắn liền đoán được tuổi tác của hắn cơ nhục lực lượng ba và cân hồ phong s ư ơ n g sở lập tức thở phào n h ả nhóm cái này số liệu cùng hắn thực tế số liệu bất đồng hắn lực l ư ợ n không chỉ là như vậy điểm tuy nhiên nếu là không có mở ra thiên hồ huyết mạch hắn lực lượng khả năng thực sự nhiều như vậy cũng hay nói một chút thiên hồ huyết mạch ban tặng hắn là nội tại lực lượng mà không phải là hiện thực có thể thấy được cơ nhục lực lượng nguyên khí lão giả dừng một chút sờ không ra tuần trường lão c h o mày sau đó hỏi trần lão đại khái là bao nhiêu không biết trần lão đầu không để ý đến tuần trường lão tiếp tục lại sờ sờ hồ phong đầu phản ứng tốc độ rác đẳng tống hợp thực lực có thể chiến vũ vương sau một lúc lâu lão giả rốt cục b u ô n g tha rồi đ ố i nhau hồ phong kiểm tra rồi viết rồi rồi cái này tám chữ giản dị đánh giá tuần trường lão cầm tờ này đánh giá biểu hiện kinh ngạc xuất thần tiểu tử ngươi tại sao không nói ngươi có cái này thực lực trong lời của hắn mang có một tia ván giận ngài cũng không còn hỏi a thú ngài cũng cho là ta hội tuy nhiên tam cước miêu công phu căn bản không lưu ý ta sẽ có bao nhiêu đại thành cựu hồ phong bình thản phản bác hừ tốt rồi những thứ này không nói rồi vốn có loại người như ngươi chuyển đầu chúng ta tông môn là muốn làm khảo hạch thế nhưng ngươi nếu đều trước trà trộn đến làm tạp dịch đệ tử rồi cửa hải này cũng không cần tiếp qua từ giờ trở đi báo cáo ngươi chân thực tư liệu hạch đúng không có lầm phía sau ngươi chính là chúng ta thanh lam tông một phần tử rồi lập tức hồ phong đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong thân phận tư liệu nói một lần Tuần trưởng g Lao hồ i lại trong danh sách phía sau liền khiến hắn về trước Ma Úc, nói là ba thiên đi là trong trước xét duyệt kết quả đi ra, r danh hắn phía sau Ma ba sách hậu quả về i đi quyết định hắn đi ở. Hồ ở. phong nhún nhún nhớ nơi mai, lại nhớ tới nơi ở tu luyện. tu ở Hồ Phong đem tuần trưởng lão đã nói nói cho tống nghị nghe tống nghị chỉ là cười nói không có việc gì sau ba ngày đúng vậy chính thức nhập môn rồi quả thật đúng là không sai ba thiên hậu lưỡng tên i đệ tử tìm tới hồ phong nói là hắn đã thành rồi chính thức đệ tử muốn theo hắn môn cùng đi gặp hắn hoàn cảnh mới hồ phong ở nơi này hai cá nhân dưới sự hướng dẫn đi dạo một cái quay vòng sau cùng lại nhớ tới rồi mình tiểu mẫu hồ phong có tiên thủ thần phú đối nhau nguyên khí dày đặc đất yêu cầu cũng không cao hơn nữa hắn hiện tại thực lực còn tạp vũ tông trung kỳ cũng không phải đột phá đại cảnh giới không cần nguyên khí dày đặc môi trường muốn so sánh với phía dưới hồ phong canh yêu bây giờ m a u tháo lướt qua gần nhất thường tới bái phòng người xa lạ trong ngày thường nơi này còn là rất an tĩnh thích hợp nhất hồ phong t ĩ n h hạ tâm lai nghiên cứu các loại võ học đi qua lưỡng tên đệ tử giới thiệu hồ phong đối nhau chính thức đệ tử lý giải càng sâu rồi ngoại trừ rồi mỗi tháng mùng một cùng m ư ơ i năm cũng các đường trưởng lão giảng đạo bên ngoài còn lại thời gian đều toàn bộ dựa vào chính mình tu luyện hồ phong bởi vì thân thể tố chất thật t h i ệ n nhiên là hy vọng hắn có thể học thêm chút quyền thuật hồ phong tại quyền đường bí khố dạo qua một vòng liền không nữa nhìn hơn rồi quyền đường bên trong quả thật có không ít quyền phổ tuy nhiên hồ phong âm thầm suy tính một chút trong này không có cái nào một bản năng có thể so với kiếp trước trải qua truy bách luyện quyền pháp kiếp trước quyền pháp là kỹ năng đình phong chỉ là không có nguyên khí phụ trợ vì sao uy lực có hạn hồ phong dùng quyền pháp nói vẫn là canh tin tưởng kiếp trước kinh điện quyền phổ cái gì thái cực bắt quái hình ý bắt cực thông t i các loại hắn đều có chỗ đọc lướt qua đi tới thử giới phía sau vẫn chưa từng buông tha quyền trưởng lên tông sư hồ phong tới đây không có mấy thiên tử đến rồi mười lăm nguyện viên tiên h mười lăm là quyền đường t r ư ở n g lão giảng đạo thời gian từ vu hồ phong đối nhau vu tự người quyền pháp tự tin vì sao hắn đối nhau lần này giảng đạo cũng không hề quan tâm quá nhiều thằng đến mặt trời lên cao hắn mới nhớ tới hôm nay là giảng đạo tiên nên đi ngay giảng dù cho chỉ là mặt ngoài công tác chờ hồ phong đến quyền đường giảng đảng thời điểm tràng trung võ giả đã có mấy trăm tên i rồi tuyệt đại bộ phận quyền đường đệ tử đều đến rồi quyền đường triệu trường l ã o c h í n h nói đến quyền pháp diệu dụng đột nhiên chứng kiến hồ phong không nhanh không chậm từ đảng xa đi tới đi tới góc hẻo lánh ngồi xuống nhất thời khi không đánh một chỗ ra quyền đường trưởng lão bị tức ra một cái người mồ hôi nóng chỉ vào hắn hỏi đường bên ngoài người phương nào vì sao không tuân thủ thời gian hiện tại mới đến đây n g h e rằng hồ phong xứng sở thật không ngờ không đúng giờ cứ như vậy bị n h ầ m vào tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng nếu định ra quy củ nên tuân thủ sớm biết rằng trễ như thế rồi sẽ không đến rồi hồ phong nhỏ giọng thầm thì một câu sẽ đi trở về đứng lại trưởng lão một tiếng gầm hồ phong nhất thời ngừng lại trưởng lão ngài có hả yếu sự tình hừ ngươi như thế không thủ quy củ nói vậy quyền thuật luyện rất khá rồi hồ phong không có khách khí chăm chú gật đầu đạo trưởng lão nói không sai Ta gần nhất gần ngươi ngươi lâm u y ệ n minh thực ầ n t r lực đã vào rồi vo vương cảnh giới quyền thuật nghĩ đến cũng sẽ không quá kém lâm minh với ngươi vị này sư đệ so chi âu một chút nhớ kỹ các ngươi không thể dùng nguyên khí lực lượng quyên đường trưởng lão cường điệp đến lâm minh hướng về hồ phong nhìn thoáng qua lại xem rồi trưởng lão liếc mắt hỏi trưởng lão có thể thay người sao ta không thích khi dễ tàn phế hồ phong vốn đang không chuẩn bị và lâm minh độc thủ lúc này nghe thấy những lời này nhất thời có chút phát hỏa không đánh hay là không dám hồ phong đứng ở đ ằ n g xa trâm trọng nói là không là không dám đem đời sau biểu hiện đợi tàn phế không lâm minh nhất thời giận dữ bước nhanh tới đều đừng cản ta ta muốn cùng hắn h ả o h ả o qua mấy chiêu chúng đệ tử nghe lệnh không cho phép độc thủ h ả o h ả o tham quan lâm minh chiến đấu nhất định muốn h ả o h ả o học tập quyền đường trưởng lao hô lớn một đám quyền đường đệ tử lập tức tàn ra tại trung gian cho hai người lưu lại rồi đầy đủ không gian xin mời hai người vừa không oán thủ hồ phong sẽ không để ý khách khí một ít vì sao hắn lên tiếng chào hỏi phía sau liền đứng tại chỗ bất động lâm minh s o n g quyền nắm chặt đi dạo toàn bộ một dạng vây quanh hồ phong xoay quanh chốc lát không gian lâm minh quyền thế bỗng nhiên ra giao long t h i m n giang thiên hôn địa ám hồ phong không nhanh không chậm nhất tí tách ra nhất tí tìm kiếm hai tay nhẹ nhàng một dựng lâm minh nhất thời cảm thấy thiên quân sức lực lớn còn chưa phản kháng hắn người t ử t i u bị toàn bộ tung bốn phía nhất thời yên tĩnh trở lại lâm minh thế nhưng thứ thiệt vũ vương cường giả dĩ nhiên đã không được hồ phong nhất chiêu giá thần bí mật người mù rốt cuộc có bao nhiều cường、đại. lâm minh một chiêu chi không gian bị quật bay xa xa hồ phong căn bản cũng không cảm thấy có cái gì cái này trùng sự tình hắn gặp quá nhiều rồi lúc này lâm minh lần thứ hai bỏ dậy hắn lần thứ hai vung động quyền đầu đối nhau hồ phong đem tới hắn thủy chung cho rằng mới vừa rồi là bản thân sơ xuất và n g không căn bản sẽ không bại bởi hồ phong như vậy mới tới đệ tử Trước thứ tuy nhất tiểu thuyết vóng bê đút bê đút bê đút. thủ tàn mới công. nhục về vóng phái khí hai nhiên nhã. gian Kéo luôn đông Lần xuống lên, gòn ẩn bê Mị bê bê ạ hồ phong giắt hắn quyền đầu trực tiếp đưa hắn trở thành rồi vũ khí quăng khoái tốc trên mặt đất k é lên trước mắt ba k é lâm minh chỉ cảm thấy gân cốt tê dại cũng nữa dùng không ra một điểm l ự c đạo dừng tay thấy như vậy một màn phát sinh là quyền đường trưởng lão cũng không nhịn được nữa vội vàng hô đình hồ phong bất đắc dĩ nhún núi bay ngừng lại không thể trách ta ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ kém có như vậy đối mặt chúng nhân sát ánh mắt của người hồ phong bất đắc dĩ giải đạo người người quyền đường trưởng lão ở n g c phập phông bất định dễ nhận thấy bị giật quá ai có thể chiến thắng cái này cùng đồ ta phần thưởng hắn đỉnh cấp quyền phổ một quyền chúng trong lòng người hòa nhiệt tuy nhiên ngẫm lại lâm minh kết cục không người nào dám đơn giản đứng ra lâm minh mặc dù không phải những thứ này nhân chung người mạnh nhất đó cũng là đứng đầu tinh nguyện hắn đều không còn sức đánh trả chút nào bị đánh bại rồi những người khác đâu còn dám đơn giản làm tức giận hồ phong trường lão xem ra còn lại sư huynh đệ đều cho rằng ta quyền pháp luyện được cũng không thể lắm ta đây là không phải có thể đi rồi hả hồ phong tiện tiện đất hỏi một câu nhất thời dứt lấy người sau hô to biến ngươi cút sau đó đều không để cho ta ở chỗ này nhìn thấy ngươi hồ phong bất đắc dĩ lắc đầu o á n giận một cái câu không gặp sẽ không cách nhìn ai mà thèm tựa như nói hắn mang theo một bộ dáng vẻ vô tội rời khỏi nơi này q u y ề n đường phát sinh sự tình khiến hồ phong danh khí lần thứ hai lửa nóng rất nhiều người đều nghe nói rồi như thế một vị mắt mù quần thủ vô luận đã gặp vẫn là không có đã gặp đều đối nhau hắn thực lực lớn tứ huyền diệu thổi chúng dường như hồ phong là trên trời dưới rất vũ nội vô song tựa như hồ phong cũng không có khiến người nào đi thổi phơn g bản thân n h ữ n g thứ này hoàn toàn là có chút đệ tử tự phát thứ nhất là sự xuất hiện của mình là cái ngoài ý mớn mình thực lực càng làm người ta kinh bạo nổ nhãn cầu thứ nhì là bởi vì cái này thanh lam tông thật sự là bình tĩnh lâu lắm rồi mọi người đều có một loại xem náo nhiệt tâm lý không tự giác nghĩ đến khiến sự kiện q u y ế t đại khiến hồ phong náo nữa đằng làm ở mỹ đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập cái này nhưng thật ra là có chút đạo lý cũng không lâu lắm hồ phong liền cảm nhận được rồi điểm này lúc này hắn đứng ở trước nhà lá nhìn tống nghị đưa tới một đống chiến thư hắn lông mày tự nhiên mặt nhăn thành rồi chưa xuyên làm sao nhiều như vậy hồ phong có chút giật mình không có cách nào hồ sư huynh ngươi bây giờ thế nhưng hỏa lợi hại những người này đều muốn chiến thắng ngươi để thăng tại thanh lam tông danh khí kể từ khi biết hồ phong thực lực phía sau tống nghị cũng không dám nữa lấy sư h i n h tự cho mình là mỗi lần đều khách khí hô một tiếng hồ sư h i n h hồ phong cũng không làm gì được hắn cứ mặc hắn kêu rồi đó cũng quá rất nhiều cái này hơn mười chương chiến thiếp ta sao có thể từng cái đánh đi qua nếu không đều cự đi hồ phong xua tay nói rằng cái này có chút cự tuyệt liền thôi rồi tuy nhiên cái này hồ sư h i n h ngươi có thể không thể cự tuyệt tống nghị rút ra trong đó một chương thuyết đạo tờ này có cái gì bất đồng đây là quyền đường đại đệ tử hạ hầu nguyên khiêu chiến thư ngươi mấy ngày hôm trước tại quyền đường gây ra phong ba hiện tại quyền đường rất nhiều người đều đối với ngươi bất mãn cái này hạ hầu nguyên khiêu chiến ngươi hẳn là tiếp được tống nghị nói rằng há vì sao nhất định phải tiếp thanh lam tông có cái quy củ bất thành văn có thể không có thủ không thể không báo thủ quyền đường với ngươi có rồi mâu thuẫn ngươi liền không thể cự tuyệt bọn họ khiêu chiến đây là quy củ hay nhất đ ừ n g phá tống nghị giải thích hồ phong nghe xong gật đầu thời gian địa điểm hai ngày phía sau buổi trưa sống mái lôi hạ hầu nguyên rốt cuộc cái gì thực lực tống nghị sắc mặt đổi đổi nói ra t a đây cũng không biết hắn là quyền đường đệ nhất nhân thực lực sớm vào vo vương cảnh giới thậm chí có thể có thể đi vào rồi vũ hoàng cảnh giới hắn võ học là quyền đường nổi danh tuyệt kỹ hư không bạo liệt quyền một quyền đánh vào chỗ c h ố n g đều có thể gây nên nổ t u n g vô cùng khó chơi thế nào hồ sư huy ngươi có n ắ m chắc sao không biết nếu không thể cự tuyệt vậy chỉ có đánh rồi chứ sao hồ phong không sao cả nhún nhún vai nói rằng hai ngày phía sau thanh lam tông sống mái lôi bên đã đầy ấp người có nghe nói không lần này quyết chiến song phương đều là rồi không phải nhân vật cái này người nào không biết nghe nói lần này người mù lại muốn cùng người quyết đấu rồi ha h a ngươi chỉ biết là có mới tới người mù không biết hắn đối thủ là người nào đi há hắn đối thủ là người nào hạ hầu nguyên quyền đường đệ nhất cao thủ có ít nhất định phong vũ vương thực lực nguyên lai、like、là hắn nghĩ không ra hạ hầu nguyên đều xuất thủ rồi xem ra quyền đường là muốn tìm về bộ mặt rồi đúng vậy ngươi nói cần gì chứ người mù cũng là quyền đường bị người một nhà đánh bại rồi có cái gì tốt mất mặt cái này quyền đường cũng thực sự là rất keo kiệt huynh đệ lời này của ngươi thì không đúng rồi ngươi sợ rằng không biết đi người mù mặc dù bị quyền đường như thế nhằm vào cũng là bởi vì quyền đường trưởng lão giảng đạo lúc hắn đến c h ế rồi quyền đường trưởng lão người nọ các ngươi cũng không phải không biết nhất tiểu tâm n h ắ rồi căn bản không thể gặp người khác coi nhẹ bản thân nguyên、like này. hạ hạ may mắn quyền đường trưởng lão tiểu tâm nhãn muốn không phải vậy chúng ta liền nhìn không thấy náo nhiệt như thế c h à n g diện rồi cũng không biết lần này thắng bại cần gì phải các ngươi cảm thấy ai có thể thắng hạ hầu nguyên đi hắn có thể là chân chính thực lực phái năm ngoái từng vào thanh lam năm mươi mạnh thật thực lực cao t h â m mặt trác cái này cũng đúng vậy đi cái này người mù từ đi tới thanh lam tông sẽ không t h u a quá từ không ai gặp qua hắn chân chính thực lực mỗi lần xuất chiến đều là ung dung chiến thắng đối thủ bên ngoài sân nghị luận ầm ỉ bất chi bất giác thời gian đã sắp đến rồi chính họ lúc này trong đám người truyền đến một trận huyền áo cũng hổ phong tới rồi rồi hồ phong chống cuốn đầy vải trắng ma cốt trượng chậm rãi đi hướng sống mái lôi chu vi võ giả tất cả đều tự giác cho hắn nhường ra một con đường hắn đúng vậy cái k i a người mù rất trẻ tuổi su thế nhìn không ra một điểm nguyên khí ba động là thật thông tàng bất lậu vẫn là chỉ là đơn thuần đoán thể giả không biết cái này phải đợi hạ hầu nguyên đến nói cho chúng ta biết rồi hồ phong chậm rãi đăng lên đấu trường xem hướng t ư tuần đoàn người đều ở đây tò mò đánh giá hắn tựa như dò xét kỳ quái đ ộ n vật cái này ánh mắt khiến hồ phong bản năng có chút không thích ngay hắn nhanh không chịu nổi cái này ánh mắt khác thường thời điểm đoàn người xuất hiện lần nữa rồi gây dối lúc này đây có thể sánh bằng hắn ra sân thời điểm động tĩnh lớn hơn nhiều đấu trường tầng ngoài nhất một gã ăn mặc áo đen thanh niên nam tử từ t ừ n g b ư ớ c đã đi tới hắn tóc dài tùy ý r ố i tung trên bờ vai mặc trên người màu nâu vải thu bảo dưới chân cũng là một đôi phá thảo hải hắn dung mạo phổ thông da thịt hơi đen cực giống rồi mới từ nông đ i ể n đi ra nông phu quả không phải cái k i a một đôi tản ra tinh quang hai mắt hồ phong thật muốn đem trở thành chồng trọt lao nông rồi người đúng vậy hồ phong hạ hầu nguyên bước lên đấu trường lãnh lãnh hỏi không sai chính là ta có gì chỉ giáo hồ phong khỏe miệm biết lên lộ ra rồi một t i ê nụ cười không có hy vọng ngươi nằm xuống thời điểm còn có thể như vậy cười được sống mãi lôi lên hạ hầu nguyên hồ phong đối chọi gay gắt hạ hầu nguyên đứng lập trường giữa cước bộ đi phía trước hơi b ư ớ c một bước đồng thời tả trường trước người hữu quyền phía sau thu bày ra rồi nên chiến tư thế hắn làm xong cái này cái động tác phía sau sẽ không rồi còn lại động tác tuy nhiên một thân khí thế không ngừng bay vụt trên lôi đài bên người của hắn dần dần mọc lên một đoàn g i ó xoáy hắn khí thế cũng vào thời khắc này trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng khiến người ta hoảng sợ hồ phong sắc mặt từ, từ ngưng trọng hắp vào trong bụng không ngừng nhắc đến luyện hóa thành một hơi nùng hơi thở lâm thời cất giữ tại trong bụng đồng thời hắn s o n g trưởng dỗi tới trước ngực hợp thành đài hoa hình dạng trưởng tâm tướng đúng tay phải tiên thủ thần phú thôn hấp nguyên khí tay trái quy nguyên dị pháp ngưng luyện nguyên khí hai trưởng đồng thời vận t á c lòng bàn tay của hắn rất mau ra hiện tại một viên nhàn nhạt b ạ c h sắc quang cầu bởi vì tiên thủ thôn hấp khiến quang cầu năng lượng không có có một tia tiết ra ngoài hạ hầu nguyên cũng vô pháp cảm ứng được quang cầu trung ẩn hàm cường đại huy áp vì sao hắn còn đang chờ đợi chờ đợi tự nhận là điều kiện tốt nhất thời cơ xuất hiện đột nhiên hồ phong sắc mặt khe biến thành nhỏ bè biến hóa cũng như là bay hơi khí cầu tựa như cầu hắn biết đây là trong bụng nùng hơi thở sắp không nín được rồi hạ hầu nguyên mặc dù không biết hồ phong xảy ra vấn đề gì thế nhưng bản năng cảm thấy cái này đã là cao nhất xuất thủ thời cơ hắn hai chân t r ợ t đạp lên mặt đất thân thể giống như đạn pháo giống nhau biểu bắn ra hồ phong hà to miệng xạ tức thuật tiễn triển khai trước mắt đi tới hạ hầu nguyên mặt lúc này hạ hầu nguyên mới biết được phát xảy ra cái gì sự t ì n h hồ phong d ị động cũng không phải là bản thân trạng thái không đúng mà là xạ tức thuật tại trong bụng tụ lực lâu lắm bên trong phủ tạng có chút không chịu nổi hắn chọn lựa nhất tốt thời cơ xuất thủ trên thực tế tương đương vụ chính tốt đánh vào hồ phong mu v ậ n khí không thể lại đem rồi xa tức tới người hạ hầu nguyên lúc này mới phát giác bên ngoài trung ẩn hàm siêu cường lực lượng hắn vội vàng thẳng tắp đánh ra một quyền hư không bạo liệt trước năm đ ấ m vương không khí bỗng bị hắn đánh đạt rồi xa tức thuật đánh lên hư không quyền nhất thời đưa tới mạnh hơn nổ tung nay cổ kinh thiên hám địa va chạm nhất thời đem hạ hầu nguyên thân thể hất bay hắn người từ hướng phía sau bay ra hơn mười t r ư ợ n g mới tại hư không dừng lại hạ hầu nguyên hít sâu một hơi trong lòng còn mơ hồ có chút nghĩ mà sợ mới v ư ợ một kích quá khủng bố rồi hắn suýt nữa tao rồi t h lúc này hạ hầu nguyên tuy nhiên chật vật ngực y phục vỡ vụn rồi mấy khối thế nhưng trên thân cũng vô hại thế trái lại hồ phong tiếp tục xạ tức thuật phản trùng lực lui về phía sau rồi hai bước đồng thời đem nâng lên đài hoa hai tay của thu được bên hông toàn bộ quá trình như là diễn luyện rồi trăm ngàn lần tựa như vô cùng thuần thục nguyên khi áp xúc chẳng bao giờ đình chỉ hồ phong song trường trung tâm viên tiêu bị nâng lên năng lượng cầu cũng càng lúc càng lớn nhan sắc cũng càng ngày càng sâu hồ phong cảm giác hai tay đều có chút run đó là cầu giữa năng lượng uy áp mang tới hậu quả hạ hầu nguyên nhất chiêu thất lợi hắn lập tức lần thứ hai vào tới đầy ngập nộ hỏa hóa thành nộ tung một hùng bánh khí thế tựa như muốn đem hồ phong đánh tạc tựa như hắn nhẹ phi thiên sau đó quyền thế từ thiên nhi hảng cường hãn t u y ệ t luân n h ã n xem hắn quyền đầu gần hạ xuống hồ phong rốt cục đình chỉ rồi xuất khí song trưởng đồng thời về phía trước đẩy thoáng thời gian toàn bộ sống mái lôi tựa như mọc lên rồi viên thứ hai thái dương giống nhau trói mắt cường q u a n g cơ hồ khiến người trận không mở con mắt viên t i ê u lừng lánh bạch mang q u a n g cầu trợt bắn ra bay ra q u a n g cầu giống như, giống như sao băng giống như hạ hầu nguyên đánh tới huỳnh cầu hậu phương còn kéo thật dài năng lượng đôi ẩm quang cầu cùng hạ hầu nguyên q u y n đầu đụt vào nhau hạ hầu Bá t đúng lúc này kim trung duy trì liên tục dãn nước trong chớp mắt nổ nổ nát vụn trốn ở kim trung trong hạ hầu nguyên thất khiếu d ứ i máu dáng dấp vô cùng thê thảm cái này cũng không đại biểu cho kết thúc quang cầu mang tới sóng sung kích đến tận đây nhưng có thừa lực đem bị thương hạ hầu nguyên đứng vững c h ư ớ c mắt đưa hắn đánh bay đến xa xôi xa vời toàn t r ư ơ n g t ĩ n h tịch lặng ngắt như tờ sống mái lôi trước từng cái võ giả há to miệng không ngừng nào h nặn đợi con mắt trong này bao hàm không chỉ có là không dám tin tưởng còn có bị hồ phong tuyệt chiêu phát ra cường quang thứ tổn thương rồi ánh mắt nguyên nhân lúc đầu ánh bình minh từng nói qua n g ự n quy nguyên dị pháp cùng thôn hấp năng lực hắn có thể sáng tạo ra chúc với mình độc môn tuyệt học hồ phong không nghĩ tới bản thân thực sự làm được rồi hơn nữa cái này tuyệt học uy lực vượt qua rồi trước hắn sở hữ hồ phong có chút dại ra đất xem cùng với chính mình hai tay của tay hắn tâm hơi có chút thấy đau bất quá hắn có thể minh hiển càng thụ hắn còn có thể kiên trì cũng nói đúng là hồ phong lần này đánh ra khí sóng còn chưa phải là mạnh nhất uy lực hắn còn có thể biểu hiện càng mạnh tuy nhiên cái tiền đề này hồ phong cũng biết trừ phi là bắn địa bằng không tại trong thực chiến hắn là rất khó đánh ra loại này uy lực lần này mặc dù có thể phát huy lục thành uy lực nguyên nhân căn bản đúng vậy hạ hầu nguyên cẩn thận đầu tiên là trần trờ chờ, chờ đợi khiến hồ phong có đầy đủ thời gian t ụ lực tiếp tục lại là bị hồ phong xạ tức thuật ngăn cản trì chốc lát lại tha rồi một đoạn thời gian. có lẽ có người ta nói cái này đoạn thì gian tuy nhiên ngắn ngủi mấy cái hô hấp thế nhưng chiến đấu đúng vậy này ngắn ngủi mấy cái hô hấp thường thường quyết định một cá nhân tuyệt học có thể hay không phóng xuất có thể hay không giết ngược đối thủ hồ phong thắng rồi thắng được tương đương xinh đẹp hắn thậm chí cảm thấy được có chút sai lầm hắn ung dung chiến thắng rồi đối thủ thế nhưng đến cuối cùng cũng không biết đối thủ thực lực có thể hạ hầu nguyên co so với hắn mạnh hơn thực lực tuy nhiên ai biết được nhất chiêu định rồi thắng bại hắn liền thi triển khai canh cường tuyệt chiêu cơ hội chưa từng rồi được lợi hại một người cười ha ha nhảy lên rồi đấu trường hắn người xuyên huyết ý, ý vẻ mặt phóng đ ẳ n g không kềm chế được không phải đ ộ c cô huỳnh còn có ai lần này ta không có buồng phì đến xem đến rồi xuất sắc như vậy chiến đấu huynh đại ngươi tuyệt học rất lợi hại tuy nhiên dường như rất thiếu thời gian a đ ộ c cô huỳnh liếc mắt nhìn ra rồi hồ phong tân tuyệt học chỗ thiếu hụt không có khiêng kỵ nói ra ta chỉ là thử xem chiêu hồ phong nhàn nhạt trả lời một câu đối với hắn như vậy một mạch bóc người ngắn hành vi rất là khó chịu lúc đầu mua kiếm ngươi trảo ở ta thủ tí ta lúc đó ngươi cũng biết ngươi không phải nhân vật đơn giản hôm nay một trận chiến càng làm cho ta kiên định rồi ý kiến của mình thế nào có h ứ tại tại nhân g t ú hay h k g c ảnh rất lại m nhanh hạ xuống khiến cho người bất ngờ chính là cái này nhân ảnh cũng không phải là hạ hầu nguyên một người còn có một gã lao giả đợi hạ hầu nguyên lúc này hạ hầu nguyên sắc mặt trắng bệnh khoe miệng và vệ tiêm máu hắn trên thân y phục bị hồ phong khí sóng hoàn toàn phá hủy rồi hạ thân quần cũng có nhiều chỗ vỡ tan suýt nữa muốn đi qua rồi đỡ hạ hầu nguyên không là người khác chính là thanh lam tông phó tông chủ lê đảo lúc này lê đảo vẻ mặt ngoài ý m u ố n như là trọng nhận thức mới hồ phong tựa như hắn háo n i ệ n g ra thở dài một cái nói hồ phong tông chủ cho mời hồ phong có chút ngoài ý m u ố n thanh lam tông tông chủ hắn đến nay không có có từng thấy nay muốn gặp mình sợ rằng tám thành là bởi vì hôm nay biểu hiện của hắn được ta biết rồi hồ phong gật đầu đáp đi theo ta lê đảo p h t tay một cái một đó hoàng vân xuất hiện ở hồ phong c ư hạ hồ phong đang muốn thượng vân đột nhiên nghe được hạ hầu nguyên hư nhược c m thanh chờ một chút ừ ngươi còn có chuyện gì hồ phong hỏi thắng bại là chuyện thường binh ra ta kỹ năng không người c a m bái hạ phong ta chỉ là muốn biết ngươi một chiêu kia tuyệt kỹ tên gì hạ hầu nguyên tính tính chờ đợi hồ phong trả lời lúc này giữa sân hơn một nghìn quan khách đều ngừng lại rồi hô hấp bọn họ cũng đang chờ mong hồ phong đáp án hồ phong nhức đầu có chút xấu hổ hắn chiêu này tân chế không lâu sau tại không lâu thậm chí còn không có tham dự qua thực chiến vì sao hắn căn bản không có khởi tên tuy nhiên xem đến thời khắc này có nhiều như vậy hai mắt con ngươi đang mong đợi hồ phong n g ắ m lại chiêu này hiệu quả trong đầu đột nhiên linh quang nhất hiện nghĩ đến một cái tốt tên chiêu này gọi về phái khí công về phái khí công tốt kỳ quái tên rốt cuộc là dụng ý gì hạ hầu nguyên đối nhau hết t h ả đều cảm thấy rất hứng thú xu thế lúc này lại hỏi hít về phái đúng vậy đem nguyên khí về làm một điểm phóng s ạ như g n vậy lợi dụng nguyên khí công pháp đúng vậy về phái khí công rồi hồ phong cũng không để ý đúng hay không thuận miệng nói nhảm đạo đem nguyên khí trở về vị trí cũ một chút sao hạ hầu nguyên như có điều suy nghĩ còn uy lực sẽ mạnh như vậy tốt rồi các ngươi lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp đi đừng làm cho tông chủ đợi lâu rồi lê đào thấy hạ hầu nguyên hỏi không ngừng nhất thời có chút gấp quá sau đó lập tức túc dục hồ phong nhất chiêu bại địch thành giai thoại nhất thời chuyển khắp rồi toàn bộ thanh lam tông hồ phong về phái khí công bởi vì thật lớn thanh thế vô địch uy lực cũng bị chuyển đi càng ngày càng thần lúc đầu nhân chứng một chiêu này hiện thế thanh lam đệ tử đều hết sức kích động từ chưa gặp qua này ly kỳ mà lại cường đại công pháp có thể tương thanh lam năm mươi cường một trong hạ hầu nguyên nhất chiêu đánh bại trong này cần bao nhiêu thực lực chúng người đã không dám tưởng tượng rồi nói chung thanh lam người mù thần quyền xem như là đánh co tiếng đầu đang tiếc hồ phong vô luận cần gì phải cũng sẽ không thích người mù thần quyền cái thanh lam sơn cốc trung tâm thẳng đứng một cao úc giá cao đạt đến thập tam tầng một chế kiến trúc đúng vậy thanh lam tông quyền lợi trung tâm thanh lam tông chủ lâm thủy tiên liền thường ở đ ệ thập tam tầng tuy nhiên hôm nay gặp chỉ ở một tầng trong đại s ả n h lê đào đem hồ phong tiễn đến cửa đại s ả n h liền rời đi rồi hồ phong một thân một mình chậm rãi đến gần lúc này lâm thủy tiên đang ở trong s ả n h làm họa hồ phong nghe nói qua cái này vị mỹ nữ tông chủ có hai đại ham một là cẩm một là họa lúc này lâm thủy tiên đưa lưng về n h a hồ phong mái tóc dài đen ó n g thác thủy vai một thân áo trắng bắt trước n ư ợ c tiên nữ hạ phẳng trần của nàng t ống tay háo t ù y đợi trong tay động tác không chất động phiêu nhiên ngược tiên đ ỗ n g nhiên hồ phong cảm giác một trận khô miệng khô lưới nguyên lai lâm thủy tiên đưa lưng về phía hắn lúc này nằm ở trong sảnh trước một cái bàn gỗ vẽ tranh hồn viên cái mông tiểu đ ỉ n h không gì sánh được hầu như có thể chứng kiến đường c o n của vóc người hồ phong không dám nhìn hơn sợ bị nàng phát hiện ánh mắt của hắn k h ắ c thường tuy nhiên sau đó hắn lại nghĩ đến mình bây giờ là người đuôi người nào sẽ cảm thấy sẽ bị người đuôi nhìn trộm nghĩ tới đây hồ phong liền yên lòng hắn to gan nhìn chằm chằm lâm thủy tiên bóng lưng không ngừng thẩm thị của nàng mề mại tư th sự thực sắc thực hồ phong sở liệu lâm thủy tiên biết hắn đến rồi tuy nhiên cũng không có đúng lúc xoay người lại đối thoại với hắn hồ phong sử dụng ma long nhãn nhìn quét có được hình vẽ không cần ánh mắt nhìn kỹ vì sao lâm thủy tiên cũng không có nhận thấy được hồ phong đang nói g chừng nàng thuộc về nữ nhân đặc thù cùng xem Trước tập sát. Quá rồi đại khái một khắc đồng hồ thời gian, lâm Thủy Tiên trong mắt, rồi người người khắc bức Phong Phong Quá khái đầu xuống. đồng hồ Hồ ngồi Hồ đại gian, lại lại, mời mới đến nhìn Lâm dần dần dừng lại đầu bức lông. Nàng ngay n xoay Xoay mũi quỳnh tú dứt m ô i anh đào mỉm cười cả khuôn mặt không thi phấn trang điểm đã có hơn h ắ n t i ê n tiên nàng vóc người cao g ầ y ăn mặc trắng tinh áo bảo bên hông buộc một cái h ắ t sắc duy bằng hoàn mỹ hông của người triển lộ không thể nghi ngờ n g ư ờ i đúng vậy hồ phong đi nghe trần lao nói n g ư ờ i mới hai mươi tuổi thực sự là đủ trẻ tuổi lâm thủy tiên vừa cười vừa nói mỹ nhân y ê n nhiên t r ă m hoa n u ô n ở vừa lên tiếng chim sơn ca hót thanh thúy mềm yếu hồ phong cảm giác đầu não có chút say xe hắn hơi nâng t á n xóa đi rồi cái này dư thừa tâm tư gặp qua tông chủ không biết tông chủ triệu kiến đệ tử có hà yếu sự tỉnh ta đây l i ề người nói n t h ẳ đi. Lâm thủy tiên hai Lâm má mỉm Thủy gò c dường như nàng vẫn luôn nằm ở r ấ trước vui vẻ t ạ n n g g thái, ơ nơi ngươi Ngươi i sinh tiên tại tiên tiểu、đảo. Loại này tiểu đảo rất khó dáng sinh loại này thiếu niên tiên tài. không này dáng này chỗ thể khó là một rất t đảo. đảo r ư khi nói không có đầu quá đại phái đây càng thêm không có khả năng rồi lâm thủy tiên không có tiếp tục nói hết tuy nhiên ý tứ này đã rất rõ ràng rồi phàm là luôn luôn ngoại lệ hồ phong bình tĩnh nói ra đúng đúng có ngoại ý muốn vì sao ta không muốn ở phương diện này quá nhiều dây dưa nói đi mục đích của ngươi là cái gì nói đều hỏi phân thượng này hồ phong cũng không chuẩn bị giấu diếm rồi hắn trực tiếp mở miệng nói ả n s o p h i lạ luân v õ ta cần muốn tới gần ả n s o p h i là thánh thụ cơ hội ừ tốt mặc kệ trước ngươi là cái gì thân phận nói chung lý do này chân thật rồi lâm thủy tiên gật đầu sau đó hỏi có hay không ở nơi này sau đó thường ở thanh lam sơn dự định ta tốt toàn lực bồi dưỡng ngươi không có hồ phong trả lời rất quả quyết điểm này hắn cũng không chuẩn bị l ừ a g ạ t lâm thủy tiên vẻ mặt ngoài ý muốn chính thường nhân nghe được toàn lực của nàng bồi dưỡng bao nhiêu đều có thể động tâm coi như nguyên bản không có lưu lại tính toán cũng có thể bị mê hoặc lưu lại hồ phong trả lời xong toàn bộ ngoài rồi dự liệu của nàng Tốt. người như ngươi sẽ làm ta yên tâm hơn lâm thủy tiên nụ cười trên mặt càng đ ậ m rồi từ hôm nay trở đi ngươi đúng vậy ta đệ tử rồi ngươi có thể hưởng thụ thanh lam tông tốt nhất tu hành tư nguyên hồ phong s ư ớ n g sở bất minh sở dĩ cái này là vì sao ta đều nói rồi không biết ở lại thanh lam tông không hiểu sao sự xuất hiện của ngươi đối với ta thanh lam tông vô cùng trọng yếu có thể chính ngươi cũng không có phát hiện có ngươi ở đây có thể vô cùng đại cổ múa phổ thông đệ tử lòng tin ngươi không phải đại phái truyền nhân cũng không có cường giả bối cảnh ngươi quật khởi khiến phổ thông đệ tử chứng kiến rồi hy vọng điểm này cũng không phải là độc cô h à n h có thể so sánh đ ộ c cô hoành cường thịnh trở lại người khác cũng đều chỉ biết nói nếu không phải đ ộ c cô tôn giả chiếu hắn không có nhanh như vậy tu luyện tốc độ cái này còn chỉ là một thứ hai đúng vậy thanh lam tông đối ngoại c ầ n cường giả hình tượng hơn một trăm năm đi qua rồi ngoại giới đều cho rằng ta thanh lam tông càng ngày càng yếu đây là thời gian dài hình thành hình tượng rất khó một thời gian bỏ sở bằng vào chúng ta càng cần nữa y ê u việt thiên tài vũ giả đến cả i biến ngươi và đ ộ c cô hoành đều là của chúng ta cường viện ngươi so với hắn rất tốt bởi vì ngươi so với hắn canh tuổi trẻ nói đến đây lâm thủy tiên ánh mắt sáng quắp nhìn hồ phong kỳ thực còn có điểm thứ ba điểm thứ ba chính là ta hy vọng ngươi có thể lưu lại bởi vì thanh lam tông quá cần nhân tại như ngươi vậy rồi ngươi cùng ta thanh lam bản không cùng xuất hiện nếu đến, đến rồi đó là duyên phân ngươi nếu có thể lưu ta nghĩ sẽ là một đ ề u là đều vui vẻ cục diện hồ phong mặc dù sẽ không đáp lại lưu lại bất quá đối với cái nhìn của nàng vẫn là rất nhiệt đồng đa tạ tông chủ quan tâm rồi chỉ là hồ phong có con đường của mình sẽ không theo đợi tông chủ mạch suy nghĩ cả i biến như vậy tùy ngươi rồi lâm thủy tiên cởi vỗ vô hồ phong bay lưu lại không ở lại còn rất dài thời gian có thể suy nghĩ bất quá bây giờ mà trong a hy tranh đưa hội họa chính là hồ phong cùng hạ hầu nguyên quyết đấu tràn diện trong tranh hồ phong song trường đủ đầy về phái khí công sỏ xuyên qua hạ hầu nguyên bên ngoài sân khán giả mỗi cái mục trường cầu đốc hình ảnh vô cùng chấn động họa công càng tinh xảo hồ phong càng xem càng vui sau đó than thở tông chủ họa nhất định là thiên hạ vô song đáng tiếc rồi ta nhìn không thấy không sao cả nhận lấy là tốt rồi nhận lấy họa q u y ể n hồ phong rất nhanh từ biệt thanh lam tông chủ hắn mới vừa vừa ra cửa lâm thủy tiên trên mặt nụ cười dần dần biến mất rồi tiếp họa thời điểm vẻ mặt của hắn có chút biến hóa rõ ràng cho thấy biết trong tranh nội dung bất kể là trang mù hay là dùng linh hồn lực lượng thăm dò đều nói rõ thị lực với hắn mà nói không có, có ảnh hưởng cái này người xảo quyệt thực sự là đủ tinh minh đúng lúc này lâm thủy tiên đột nhiên nghĩ tới điều gì nếu là hắn có thể chứng kiến đồ vật vừa rồi ta vẽ tranh thời điểm hắn chẳng phải là toàn trường đều đang quan sát vừa nghĩ tới bản thân k i ể u cái mông vẽ tranh trang diện lâm thủy tiên liền cảm giác gương mặt có chút từng đỏ nàng biết mình sơ xuất không có nói trước thiết tưởng hồ phong là ở trang ngủ bị tông chủ ban tặng một viên thân truyền đệ tử lệnh bài thu được rất nhiều tư nguyên cùng quyền lợi điểm này cũng không có khiến hồ phong vui vẻ bao lâu nguyên nhân là phiền phức của hắn càng ngày càng nhiều đánh thắng rồi hạ hầu nguyên không phải kết thúc ngược lại là phiền p h i bắt đầu người càng ngày càng nhiều cho hắn hạ chiến thư hướng hắn k i ê u chiến lúc này rất nhiều người cũng đều thấy rõ rồi hồ phong tuyệt học về phái khí công ty u nhiên uy lực vô cùng lớn thế nhưng tụ lực cần thời gian lâu lắm rồi lần trước nếu không phải hạ hầu nguyên cẩn thận trì hoãn có thể thắng bại còn chưa thể biết được nhìn thấy càng ngày càng nhiều chiến thư không bị mất đến m a u thảo ốc giữa hồ phong phiền muộn không thôi hắn quyết ý đi ra ngoài t r ư ớ c tranh n ẽ chờ quá một đoạn thời gian rồi trở về hồ phong ngụy trang bản lĩnh có thể nói thiên hạ tuyệt luân hắn vận khởi ẩn thân thuật cùng chướng nhãn pháp đem sở hữu đệ tử bỏ qua lặng lẽ ra rồi tôm môn đến mọi giới hồ phong cuối cùng cũng thở dài một hơi thật tình không biết một k h c cái có nguy cơ đang chờ đợi、hắn. Tạm không đề cập tới không Hồ Phong, đề cập lưu ạ i nói l thương tông biết rồi Hồ phái o o n tồn triển khai bí mật lùng bắt, nhưng g tại tức mật bắt, khai phía lập bí sau lục mà t r ồ ngày không có tìm được hồ Phong nhân ảnh, sau cùng phía Hồ sau sau đều điều được có tìm t mới ra ra Hồ h p o nhân g đi rồi t a Lam ra n Tông.、Lưu、thương Tông n h phái h Lưu viên nhiều mặt tìm hiểu điều tra được rồi hồ phong dĩ kinh bái nhập thanh lam tông giữa lưu thương cùng thanh lam từ trước đến nay không đối phó lưu thương tông nanh đ u ố t còn không dám hướng thanh lam tông bên trong r ồ i vì sao lục cô nhiên phái ra một đội nhân mã tại thanh lam tông bên ngoài mai phục cùng đợi hồ phong xuất sơn cơ hội lúc này hồ phong vừa sơn môn đã bị lưu thương tông lưu lại nhân mã phát hiện rồi lục cô nhiên tại lưu thương tông nội sự vụ bận rộn vì sao không thể vẫn canh giữ ở thành làm tông bên ngoài lúc này t r o n g coi ở chỗ này chính là tứ danh lưu thương tông tinh nhuệ đệ tử đều là võ vương cảnh giới hồ phong ra cửa một thời không biết nên đi nơi nào tốt quỳnh hà đảo phân tam đại bộ phận lưu thương tông hắn không muốn đi ly phong tông hắn không có đi qua cũng không muốn đi gây sự một cái hòn đảo lớn hơn nữa cũng không có tây sở như vậy lục địa đại hồ phong cũng đi không rồi q u á xa lúc này hồ phong không khỏi nghĩ đến đi tam tông chỗ giao giới hôn tố lính nhìn nghe nói nơi đó sinh ra có không ít hiếm quý yêu thú rất nhiều muốn chóc nã tọa k� hồ phong không thiếu t o a kỵ hắn chỉ là muốn hòng rõ một chút kiến thức kiến thức chưa từng đã gặp dị thú p h o n g xuất kim qua hồ một đường c u ộ n c u ộ n hồ phong hào hứng hướng hôn tố lĩnh xuất phát rồi phía sau tứ danh lưu thương tông vũ vương đệ tử lập tức móc ra truyền tin bài hướng v i ệ n tại lưu thương tông lục cô nhiên báo cáo truyền tin bài cũng là loạn vân hải vượt lên đầu tây sở địa phương loại này tiểu thiết bài có thể thành đôi bằng định từ một cái thẻ bài nhìn lên đến khắc một cái thẻ bài lên lưu lại tin tức mặc dù không có thể giống như hồ phong kiếp trước điện thoại điện thoại di động như vậy cùng vì sao người liên thông làm so sánh với cơ hồ không lục cô nhiên danh tính cẩn thận rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vì sao hắn lập tức buông tha trong môn sự vụ hỏa tốc hướng về hôn tố lĩnh xuất phát rồi hồ phong một p h ị b u ô n giữa đường chợt thấy một tia dị dạng đến từ thần bí cảm giác hắn luôn cảm thấy dường như có người ở theo dõi hắn hắn lặng lẽ mở rộng cảm giác phạm vi nhìn chung quanh năng lực khiến đối thủ không chỗ có thể ẩn giấu rất nhanh hồ phong biến sắc phía sau trăm trượng chỗ mơ hồ xuất hiện t ứ cái chấm đen bốn người này thực lực đều hết sức thâm hậu đều ở vo vương cảnh giới hồ phong không g i m kinh thường lập tức vô kim qua hồ nhanh hơn rồi tốc độ cái này rõ ràng cải biến lập tức đưa tới bốn vị lưu thương vũ vương chú ý không được hắn phát hiện chúng ta rồi vậy thì ra tay đi không cần chờ sư tôn rồi được cùng nhau đ ọ u thủ bắt xuống một người người mù vẫn không phải là dễ tứ người nhất thời liên thành nhất khí quan g minh chính đại bay ra truy sát hồ phong hồ phong vừa nhìn giá thế này đã vững tin đối thủ là hướng về phía hắn tới lúc này trốn cũng vô dụng hồ phong đơn giản thu rồi kim qua hồ đứng tại rừng cây trung đẳng đợi đến của bọn họ tiểu tử làm sao không chạy rồi một vị mặt thẹo người đàn ông cười tà ngăn ở hồ phong phía sau ba người kia cũng đều từ một phương đứng ở hồ phong trước người ngăn lại rồi hắn sở hữu lối đi không muốn chạy rồi hồ phong nhãn quang đ ả o qua bốn người trong lòng dần dần nắm chắc bốn người tuy mạnh hắn chưa chắc không có có một trận chiến lược lần này lưu thương tông xuất động tứ vị vũ vương đều là lục cô nhiên đệ tử niên kỷ tại ba mươi tuổi đến năm mươi tuổi không giống nhau chiến đấu kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú các người rốt cuộc là người nào hồ phong muốn hỏi muốn người chết người hồ phong không biết mình rốt cuộc đắc tội với ai đối phương dĩ nhiên xuất động tứ vị vũ vương đối phó bản thân là hạ hầu nguyên sao không giống hắn tuy nhiên cùng mình đối n ị c h thế nhưng hắn không giống như là loại này làm cho bị hội thủ đoàn người còn như những người khác hồ phong thật sự là nghĩ không ra rồi các linh đệ cùng tiến lên tận lực bắt giữ mặt theo đại hán một tiếng gầm ba người kia cũng đồng thời xuất thủ rồi liệu thương tông võ học trọng tại ngự thủy liệu thương tông đệ tử cũng cơ bản bên trên là thủy thuộc tính linh can tứ nhân sư gia đồng môn lại là một cái lao sư dạy vừa ra tay đúng vậy đồng dạng h ợ p chiêu tứ đạo thủy trụ từ tứ diện mọc lên cột nước lập tức hóa thành tứ cái đại mãng xà hướng chứ hồ phong còn đi hồ phong q u y n đầu v u lên một q u y n cắt đoạn một cái, cái thùy mãng còn lại thủy mãn g nhân cơ hội quấn lên rồi hồ phong thân thể đưa hắn vững vàng bóp chặt hạ hạ đắc thủ rồi bốn người hưng cao thải liệt bật cười các ngươi cao hưng quá sớm đi hồ phong thân thể đ ố n g nhiên cấp tốc thành lớn t r ư ớ c mắt hóa thành mười trượng đại tiểu tránh thoát rồi thủy mãn không chế sau đó hai tay hắn liền hữu từng cái thủy mãn g rất nhanh bị hắn bóp thành vài đoạn cái này cái gì công pháp tứ vị vũ vương còn là lần đầu tiên thấy có người có thể trở nên lớn như vậy phân minh thành rồi trong truyền thuyết tự nhân ngự thủy thanh kiếm bốn người lần thứ hai đổi lại chiêu bốn đạo như giải lụa kiếm khí đồng thời bàn tới dòng sông ngự kiếm hồ phong từng tại tây sở tùy kiếm thủ đồ vong lưu phiền trên thân xem qua không nghĩ tới lưu thương tông võ học cũng là cái này phương pháp hồ phong hữu quyền nắm lại một quyền đánh nát một đạo thủy kiếm hữu quyền có ma cốt bao trùm cứng rắn tử là không cần nhiều lời tuy nhiên bốn người đồng thời xuất thủ hồ phong cũng chỉ có thể ngăn cản một đánh nát một cái đạo thủy kiếm đồng thời mặt khác ba đạo thủy kiếm cũng đồng thời chém chúng rồi hồ phong thân thể may mắn hồ phong có ma giáp hộ thể trong quần áo còn có tử kim n h u giáp cái này ba đạo kiếm khí chỉ có một đạo chém chúng đại thối chảy ra một ít tiến huyết những bộ vị khác có song trọng phòng n g căn bản không nhìn hồ phong thương thế không nặng tuy nhiên thân thể lại bị t a m kiếm đánh bay người đang giữa không trùng hắn sâu hấp cửa khí ngưng luyện đùng hơi thở ba độ áp xúc phía sau hắn đem tay trái hư cầm đặt ở b ê n mép xoay người lại hướng về phía dẫn đầu mặt thẹo đại hán phun ra một kích mặt thẹo đại hán thấy hồ phong bị đánh bay thân thể búng một cái sông lên truy sát nhưng không nghĩ hồ phong đột nhiên bắn ra nhất đạo thổ thức nhanh tiểu điện không trôn né tránh mặt thẹo đại hán còn chưa kịp d ã ruộ đã bị nhất khí sọ xuyên qua rồi cổ họng thất thuật hắn đụng vào rồi trên họng súng tự nhiên coi như hắn không may sư minh còn lại ba vị võ giả biến sắc. t i thể. Thể ba người h lúc này xử suất đều tự cường chiêu hồ phong đối mặt ba chủng bất cùng tuyệt học một thời nhánh kém cỏi liên tục bị thương tình thế càng thấy nguy cấp hồ phong trong lòng hung hát bất chấp tận g dấu diện mục hai tay thiên hổ chi trào tuấn ra nhắm ngay trong đó một vị vũ vương trộm tới lúc này hồ phong căn bản không đi quản còn lại hai người công kích rồi toàn bộ tâm thần đều tập trung ở chém giết trước mắt vũ vương trên bị hồ phong nhìn thẳng vũ vương tâm thần k i n h sợ vội vàng thi triển các thức ngự thủy công pháp chống lại thế nhưng hồ phong quyết tâm lấy mạng của hắn căn bản không quan tâm trực tiếp dùng hắn khổng lồ thân thể nhào tới một tay đẻ chặt cái này vũ vương hông của tế một tay kia trường trào trực tiếp xen vào lồng ngực của hắn thân thể cự hóa hồ phong thiên hổ chi trào cũng lớn hơn rất nhiều như là năm cái tiêm thương một dạng trực tiếp đem tên này vũ vương cắm thành rồi hai đoạn lúc này hồ phong người từ giã bị hậu phương lưỡng vị vũ vương điên cùng công kích bắ sư đệ còn dư lại lưỡng vị vũ vương lập tức đau lòng như góc không muốn hồ phong người đang giữa không trung đột nhiên triển khai rồi hai cánh chật lách người một lần nữa đánh tới một tên trong đó vũ vương không có phản ứng qua đây bị hồ phong nhất trào chém thành rồi hai đoạn tên còn lại mặc dù sớm có sở liệu vẫn không thể hoàn toàn né qua bị đoạn rồi nhất tí lúc này bốn gã vũ vương chết rồi ba người còn lại một người xoay người sẽ trốn h ắ n đột nhiên thi triển đội pháp cả cá nhân hóa thành lưu quang phi hôn khắc t ế hướng về hôn t ố núi phương hướng bỏ chạy sở dĩ hướng về phía này trốn đó là bởi vì bọn họ cho lục cô nhiên tin tức là nói cho hắn biết hồ phong giống như hôn tô núi đi rồi quả lục cô nhiên có thời gian hắn có thể sẽ tự mình đi trước hôn tô núi thi triển đ ộ n pháp sao thật chạy thoát sao hồ phong lộ ra rồi c ư ờ i nhạt hai tay hắn thắc cùng một chỗ lòng bàn tay năng lượng khoái tóc u a n chú một cổ hủy diệt tính năng lượng không ngừng bành trướng đồng thời hồ phong chậm rãi mở hai mắt thiên lý thần nhãn lặng yên mở ra ánh mắt không ngừng kéo xa tên kêu đào tẩu vũ vương thân ảnh dần dần có thể thấy rõ ràng đi chết đi hồ phong song trường đầy vệ phái khí công hóa thành nhất đạo lưu tinh giật bắn đi chạy ra khỏi vũ vương vừa mới thở phào lao đầu xuất mồ hôi lạnh đột nhiên chứng kiến trước phương phi tới một cá i nhân ảnh sắc mặt vui vẻ sư tôn người rốt cục đến rồi đồ nhi người thụ thương rồi làm sao lại người một người lục cô nhiên trong lòng cả kinh mọc lên rồi dự cảm bất hảo sư huynh bọn họ bọn họ đều đúng lúc này như sao rơi lóa mắt bạch sắc khí sóng đánh thẳng tới lục cô nhiên sắc mặt đại biến mới vừa muốn trợ giúp chống đỡ lại đã không kịp rồi nộ một tiếng tên này vũ vương cả cá nhân bị tạc thành rồi t o i phiến tiên huyết tiên rồi lục cô nhiên một thân tiểu húc lục cô nhiên giận g ữ hét đáng tiếc vô luận hà giã không đổi lại người bị chết lưu thương tông đến hôn tô sơn khoảng cách cùng thanh lam núi đến hôn tô sơn khoảng cách không sai b i ệ t lắm tuy nhiên lục cô nhiên vũ hoàng tu vi tốc độ so với hồ phong cưới kim qua hồ mau không còn bóng hắn đến rồi hôn tô núi dạo qua một vòng tả hữu không gặp đồ đệ nhân ảnh lập tức nghĩ đến mình đệ tử khả năng còn chưa tới cho nên liền đều từ hôn tô san hướng đợi thanh lam núi phương hướng chạy đi không muốn vào thời khắc này đụng tới rồi lạc đàn đệ tử truy hung thủ tại cái phương hướng này lục cô n h i n lập tức thu thập tâm tỉnh hóa thành lưu qua hướng chứ hồ phong xuất thủ phương hướng bay đi một đồ khác hồ phong diệt rồi sau cùng vũ vương lại ngoại ý muốn chứng kiến tức giận lục cô nhiên tại phía xa sổ mười dặm hồ phong không cảm giác được lục cô nhiên thực lực nhưng là từ tên kia vũ vương cung kính trên nét mặt hắn có thể suy đoán một hai người này khẳng định thực lực cao thâm hồ phong lúc này hành động nhanh chóng đem ba vị vũ vương trên thi thể chữ vật giới chỉ thu vào mấy mười dặm khoảng cách đối với vũ hoàng cường giả mà nói thực sự là c h ư ớ c mắt là tới hồ phong điểm này tham lam tâm tư vừa mới kết thúc liền phát hiện vũ hoàng đã sắp phủ xuống rồi hắn vội vàng chạy đến chỗ xa xa phía sau cây thi triển ẩn thân thuật hy vọng có thể tránh thoát võ hoàng dò xét rất nhanh lục cô nhiên phủ xuống đại địa chứng kiến từng cái chết thảm đệ tử hắn tức giận gào thét là ai ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh nói lục cô nhiên nộ hỏa bạo phát rồi hắn giương tay nhất trưởng hướng về phía một mảnh đất chống đánh đi qua đối mặt bốn gã tinh nhuệ đệ tử chết thảm lục cô nhiên cần một cái phát tiết c ử a vì sao hắn mới có thể hướng chỗ chống trải xuất trưởng chỉ là hắn vạn lần không ngờ cái này nhất trưởng đánh p h ư ơ n g hướng chính là giết chết hắn đệ tử hung thủ chỗ ân thân